Chương 93, Ô Tô tìm quyết định. Chương 93, Ô Tô tìm quyết định. Thế giới mới nơi nào đó, cái nào đó nam nhân đang cùng bộ hạ trò chuyện. Tu Mật đại nhân, nam nhân kia chính là nói như vậy. Đầu bên kia điện thoại người nói, quả nhiên là không biết biển cả rộng lớn ngư nhân. Được xưng là Ú Mật đại nhân âm thanh nam nhân lạnh lùng, tự cho là có Thất Vũ Hải cùng chính phủ thế giới làmĩ vào lao tử liền bắt hắn không có cách nào sao. Tu Mật đại nhân, vậy ý của ngài là? Người bên kia nói, muốn đuổi bên kia xuất thủ sao? Vậy ta lập tức triệu tập nhân thủ. Ngô Xuân, tiên kia mặc dù hết ngồi đại giếng, nhưng là không thể không thừa nhận. Phật Vũ Hải chính xác không phải có thể tùy tiện trêu chọc người, hơn nữa, còn là ngư nhân tộc." Tu tức giận nói, "Chết để chọc giận đảo ngư nhân, việc buôn bán của hắn còn thế nào làm xuống dưới? Biển sâu là ngư nhân cùng nhân ngư địa bàn. Hắn không phải để lao tử đi đoạt hắn hộ khách sao? Vậy lao tử giống như ước nguyện của hắn." Tu lớn tiếng nói, "Đi tìm tệ rồ rồ, đi tìm hắn mặt khác người hợp tác kia, liền nói chúng ta nguyện ý miễn phí giúp bọn hắn vận chuyển hàng hóa." Miễn phí? Đầu bên kia điện thoại kinh hô một tiếng. Bất quá chỉ là hai nhà mà thôi, miễn phí cũng không quan trọng." Tu cười lạnh, "Người mở đường ưu thế ngay ở chỗ này." Có thể bằng vào ra tay trước ưu thế không kiêng nghề gì cả đánh chiến tranh giá cả, mà khác, đi tiếp xúc hắn kia hai cái vận chuyển đội, nói cho những ngư nhân kia, nếu như nguyện ý cho láo tử làm việc, tên kia cho bọn hắn mở bao nhiêu tiền tiền lương láo tử mở hai lần, hai lần không đủ liền 3 lần, lại không đủ liền gấp 5 lần. Láo tử cũng không tin, ngư nhân liền không tham tài. Láo tử ngược lại muốn xem xem, cuối cùng tên kia có thể hay không lựa chọn hợp tác. Vâng, ta minh bạch lưu mị đại nhân, ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Bợ Tử tất còn không biết ủ mịt bởi vì kiêm kỳ dị bề này mà không có trực tiếp vận dụng thủ đoạn bạo lực ý tứ, ngược lại là dùng tới đứng đắn thương nghiệp cạnh tranh thủ đoạn. Chẳng qua nếu như biết Bợ Tử tất cướp dị dạng này, dư thừa hải thú có thể trả lại đến nhân thủ không đủ xuất nhập cảnh cục quản lý. Thời gian lại qua vài ngày, bờ gì Tử trở lại đảo ngư nhân đã một tuần lễ. Hải sâm chỗ sâu, sư đổ mấy người trụ sở đã tu kiến hoàn tất, bọn hắn cũng còn thật hài lòng, thậm chí đã không kịp chờ đợi bắt đầu thử dùng hải sâm bên trong vật liệu tạp tuyển. Bất quá sư đồ mấy người vẫn là rất lo lắng cổ cổ rỗ bà bà an toàn, mặc dù nàng là nhân ngư. Nhưng là con của nàng nàng dâu tôn nữ đều là nhân loại bình thường. May mắn còn có Gen Gen như sĩ có thể thông tin, biết bọn hắn một nhà ngay tại thuận lợi tiến về quần đảo xạ Ba Áo Đi, trên đường đợi đến quần đảo xạ Ba Áo Đi về sau liền có thể trực tiếp đi đón bọn hắn. Thời gian trôi qua một tuần lễ, Thiên Long Nhân Mị Sủ gã dù ổ thương thế cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, thế giới này sinh vật phổ biến sức khôi phục không tầm thường. Sau đó, là đến rời đi thời điểm. Ngày nay sáng sớm, một chiếc to lớn truyền biển đã tiến vào đảo ngư nhân bến Cảng. tất cả nhân loại truyền biển thậm chí không dám tới gần nơi này con thuyền. Trên lớn cột buồm bên trên treo chính phủ thế giới cờ sĩ đây là chính phủ thế giới phái tới nên đón Mị Sủ Gạ Dụ ổ thuyền. Tới từ thánh địa Mã Giị hệ bọn hộ vệ từ trên thuyền nối đuôi nhau mà xuống, trực tiếp đem toàn bộ bến cảng đều cho tanh không. Vô luận là bối cảnh thâm hậu bao nhiêu nhân loại thương nhân lúc này cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, chỉ có thể thành thành thật thật trốn ở một bên, xa xa quan sát. Rất nhanh, một đầu trên bụng quấn lấy bọt khí vòng đại kinh ngư từ không trung phía trên chậm rãi rơi xuống. Cá voi trên lưng, ô, cùng, cùng, ô cùng đi đi Chúng ta cứu viện tới chậm, còn mời ngài ngàn vạn tha thứ a." Một quản gia bộ dáng lao đầu tử một mặt kinh hoàng chạy tới, tại khoảng cách Mị Sủ Gạ dù Ổ còn có thật dài một khoảng cách thời điểm trực tiếp chực quỷ, nào vào thiên long nhân chân trước. Nhìn thấy ngài bình an vô sự thật sự là quá tốt. Trên thuyền xuống tới những hộ vệ khác nhóm cũng cùng nhau quỳ xuống cung nên thần minh trở về. Ách. "Hậu Phương, để cho thủ hạ đám binh sĩ duy trì lấy trật tự bờ gì tật chật chợ lữa. Chiến trận này thật đúng là khoa trương." Tư tiểu tại dạng này hoàn cảnh bên trong lớn lên, có thể không dài vai tải là một kiện chuyện kỳ quái đi. Mị Sủ Gạ đối với chuyện này tập mãi thành thói quen. Hắn nói: "Mi đặt đi đâu? Hắn không có tới đón hắn nhi tử bảo bởi sao?" Cái này, lão quản gia gian chặt lấy mặt đất trên trán nháy mắt mồ hôi lạnh dày đặc, vị sủ gạ dù ổ thánh, ngài cũng biết, đến đây biển sâu thực tế quá nguy hiểm. "Hừ." Thiên Long Nhân hử một tiếng, "Trở về đi." "Vâng." Lão quản gia sống sót sau thai nạn tranh thủ thời gian bỏ lên, đồng thời trong lòng có chút ho mang, làm sao vị đại nhân này tới một chuyến đảo ngư nhân về sau, trở nên khoan dung rất nhiều. Nên đón mỉ sủ gạ dù ổ thánh lên thuyền. Sau đó quản gia chú ý tới, mỉ sủ gạ dù ổ trên đầu không có mang theo mặt nạ. Tựa như là cái đuôi bị người giẫm lên đồng dạng, lão quản gia âm thanh gọi, đáng chết ngư nhân nhóm, lại dám để vị đại thiên long nhân cùng các người hô hấp đồng dạng không khí. Hắn khẽ lên chỉ tiếp tục một cái mắt, Bỉ Sủ Gạ Vũ ổ tức giận tiến lên một bước, trực tiếp đem cái này lao đầu tử cho đạp đến trên mặt đất. Nguyên bản khẽ lên lão quản gia nháy mắt run rẩy thành rồi bỏ. "Ẩm ý người chết." Bỉ Sủ Gạ Vũ ổ tức giận nói, người cái này hỗn đản là muốn đem bản thiếu gia lộ thai đều cho "Không dám không dám không dám, mời ngài tha thứ ta." Lao quản gia lập tức lại lần nữa quỳ xuống đất đầu, quá ngay tha âm của hắn cũng xuống. Hừ, Mị Sư gã rủ ổ hừ lạnh, đem mặt nạ cho Bản thiếu Gia lấy tới. Một bên hộ vệ tranh thủ thời gian cho hắn lấy tới một cái mới mặt nạ, đồng thời giúp hắn đeo lên. Mị Sư gã rủ ổ quay đầu liếc mắt nhìn cho hắn tiến đưa ngư nhân nhân ngư, nhất là ô Tô Hỉ Vương Phi một chút. Chờ xem, nét mặt của hắn trở nên vận méo lên, lại dám để Bản thiếu Gia gặp như thế khốn độc, Bản thiếu Gia nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về hướng truyền lớn đi đến. Có hộ vệ cung kính quỳ trước mặt hắn, mong muốn đánh vác lấy hắn, nhưng lại bị hắn một cước đá Hoàn toàn thất bại a. Lệnh Tôn bất đắc bắt đầu thế tử khoảng thời gian này cố gắng, hiện tại xem ra chỉ là vô dụng công. Xin chờ một chút một chút. Lúc này, ô tô Kim lên tiếng, "Ta nghe được, ngươi giống như còn có lời muốn nói." Mị Sư Ga rủ Ô Đình chỉ bước chân tiến tới, quay đầu." Vợ gì tất cũng nghe đến. Giọng hỏa này tiếng lòng cùng hắn nói tới ra cũng không giống nhau. Nếu như vậy, xin cho ta cùng đi ngươi đi một chuyến lục địa đi. Ô tô Kim, nét tuần biến sắc, "Ta không cho phép ngươi như thế làm mậu. Muốn cùng cái này Thiên Long Nhân giữ gìn mối quan hệ cũng coi như, hiện tại làm sao còn nói muốn đi lục địa đâu?" Nếu như ta cái này so với người bình thường hoàn hư yếu đến nhiều, người đi lục địa còn có thể bình an trở lại, kia liền chứng minh trên biển thế giới cũng không có nguy hiểm như vậy." Otto tìm Vương Phi Nghiêm thúc nói, "Tin tưởng thê tử của người đi, Lệnh Tùn, ta có thể cảm giác được cái biến thời cơ đang ở trước mắt. Ta muốn đi mạ gì hay phải cùng chính phủ thế giới, cùng Thiên Long Nhân nói chuyện." Lệnh Tùn không nói gì, tự quyết định hôn đảng nữ nhân, thật sự là có đủ cuồng vọng tự đại. Mị Su gạ rủ ổ âm thầm cắn răng, vẫn là này tấm căn bản cũng không nghe người ta nói hôn đản bộ dáng. bản thiếu gia liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Hắn tức giận nói. Nhưng là đến mạ gì hệ whatsoever cũng không nên hối hận. Phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Ô Tô Hỉ Vương phi tiêu dung sánh lạn đối với hắn nói, xem ra ngươi rốt cuộc cũng có thay đổi nữa nha. Bớt nói nhảm. Mị Sù gạ rủ ổ xoay người, nhanh chân hướng trên thuyền đi. Hắn ngũ quan đều đang vận mẹo. Nói đùa cái gì, lão tử thế nhưng là Thiên Long Nhân a. Vợ gì ta đứng xa xa nhìn cái kia Thiên Long Nhân bóng lưng, trong lòng cảm thán, gia hỏa này đã xong đời. Từ ngạo mạn biến thành hướng về mọi người vẫy tay, cũng leo lên chiếc thuyền kia. Sau đó, thuyền lớn lên đường, lái ra đảo ngư nhân, hướng phía trên mặt biển thế giới. Trốn phía mạ gì hệ rượt mà đi, Bỡ gì tất cũng không lo lắng ổ tổ hỉm an toàn. Nguyên tắc bên trong nàng chính là tại một vòng sau trở về. Với lại hiện tại đảo ngư nhân đối với chính phủ thế giới càng trọng yếu hơn, Ngũ Lao Tinh là sẽ không cho phép nàng tại Mạc Dĩ hệ rượt xảy ra chuyện. Nàng Đại khái không gặp được những cái kia chính thức Thiên Long nhân, chỉ có thể nhìn thấy một chút thông tin đạt lý Thiên Long nhân. Bỡ Tử tất còn chưa kịp bởi vì Thiên Long nhân rời đi mà buông lòng một hơi, Ngũ Lao Tinh điện thoại đánh tới. Bỡ Tử bên kia là chuyện gì xảy ra? A, chương 94, mục tiêu là Hải Vật Vương. Chương 94, mục tiêu là Hải Vật Vương. U Mịt, Ngũ Lao Tinh không đầu không bơi đệ bở gì thật có chút động, người là chỉ cái gì? Cho nên trước đó một lần kia nói chuyện về sau U Mịt tên kia rốt cục bắt đầu hành động sao? Đây cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình, nhưng là vấn đề ở chỗ, tên kia làm sao lại cùng chính phủ dính dáng đến? Tổng sẽ không hắn cảm thấy năng lượng của hắn đã lớn đến đủ để cho chính phủ ra tay với đảo Ngư Nhân tình chẳng đi. Tiểu tử ngươi đối tên kia nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại Ngũ Lao Tinh âm thanh mang theo tức giận, tên kia tại tiếp xúc chúng ta người, hứa hẹn nói nếu như từ bỏ cùng Đạo Ngư Nhân hộ cần hợp tác mà là ủy thác bọn hắn vận chuyển hóa, bọn hắn nguyện ý cung cấp phục miễn phí. Bỡ gì tất nhẹ nhàng như mày, thì ra là như vậy. Hải vận vương tên kia không phải là không có đầu óc sao? Không hổ là có thể hôn thành thế giới mới dưới mặt đất cự đầu nhân vật. Ta chỉ là cự tuyệt hắn hợp tác yêu cầu mà thôi. Bỡ gì tất khoan thai nói, với lại đây không phải chuyện tốt sao? Tunmi tên kia vận chuyển hàng hóa năng lực đệ nhất thế giới, so với chúng ta muốn chuyên nghiệp nhiều lắm. Với lại, miễn phí a, ai có thể đối ứng miễn phí không nói gì. Nói ít lời nói ngu xuẩn. Ngũ Lao Tinh cười nhạo nói, chuyện này là cơ mật, có ngươi cái tên này biết đều đã gết bỏ quá nhiều, tên kia tính là cái gì? Bỡ gì chép miệng một cái. Thực sự vì U mịt Tiên Sinh cảm thấy bị ai, nổi tiếng thế giới mới thế lực ngầm cừ đầu, thậm chí là có thể cùng cái kia mặt gẳng đặt song song nam nhân, thế mà bị Ngũ Lao Tinh như thế chẳng thèm nó tới. Bất quá cũng đúng, trên thế giới này, nói ít cũng phải nếu là Thất Vũ Hải đẳng cấp giá hỏa mới có tư cách để Ngũ Lao Tinh nhỏ coi trọng mấy phần, chính thức mong muốn để bọn hắn coi trọng, thậm chí phải là trên biển hoàng đế tiêu chuẩn. Đã bắt đầu tìm kiếm hắn không nên biết bí mật, như vậy chính phủ liền đã không cách nào khoan dung hắn tiếp tục tồn tại số dưới. Ngũ Lao Tinh nghe thanh chuyển sang lạnh lẽo ở a, thật sự là đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì dạng này liền chuẩn bị muốn xử lý ù mịt tên kia sao? Nên nói không hổ là chính phủ thế giới sao? Kêu liền đi giải quyết rơi hắn tốt. Vỡ gì tùy tùy ý nói, loại sự tình này đối các ngươi mà nói là rất đơn giản à, tùy tiện điều động một cái đại tướng đi qua, a đúng, chuyện này không thể để cho hải quân biết. Hắn cười nói, vậy liền để chính phủ xuất động tốt, chính phủ không lãnh tụ, không phải được xưng là thiên long nhân mạnh nhất hộ tuân sao? Cái kia hẳn là là không chút nào kém cỏi hơn hải quân đại tướng cường giả mới đúng. Cho nên chính phủ đến cùng đang làm cái gì suy nghĩ? Rất hiếu kỳ. Thậm chí đều đã cảnh giác đến loại trình độ này, đáng tiếc tại vận hàng thời điểm đặc công của bọn hắn trông dữ rất nghiêm, mình người không có cơ hội làm rõ ràng hàng hóa là cái gì, chỉ là loại kia ngũ xuân, không cần dùng làm được loại trình độ này. Ngũ Lao Tinh nói. Bỡ gì tất cảm thấy cũng thế, mạnh nhất hộ thuần loại kia đẳng cấp ra hỏa, tự nhiên là thượng chú mã dị hệ giỏi, là thủ hộ thiên long nhân nhóm tường cao, hẳn là sẽ không tùy ý làm nhiệm vụ. Bỡ gì tất, chuyện này giao cho ngươi. Ngũ Lao Tinh nói ra hắn điện thoại này mục đích, đi xóa đi tên kia, chính sẽ phối hợp ngươi. Dựa vào cái gì? Bở Dĩ tất hỏi ngược lại, tên kia đã không có cùng ta vạch mặt ý tứ, vậy ta cũng lười đi tìm hắn gây phiền phức, ngược lại. Hắn có chút đùa cợt nói, các người là sẽ không thay đổi hợp tác đồng bạn không phải sao? Ngũ Lao Tinh liền cũng không có nghe được Bở gì tất nói lời đồng dạng, gọn gàng rất qua nói, làm thu lao, nhân ngư ổ tổ hiểm đi tới mạ gì hệ trở về sau hội thu hoạch được một cái để các người rất hài lòng kết quả, Hai năm sau thế giới hội nghị, thế giới cũng sẽ nghe tới các người đảo ngư nhân âm thanh. Ấy, ổ tổ tìm ngược lại là trở thành bọn hắn kế hoạch. Với lại, thế giới hội nghị sao? Bở Dĩ tất nhíu nhíu mày. Ngũ Lao Tinh lại nói, U Mị tên kia hậu cần công ty quy mô khổng lồ, nắm giữ đại lượng tài nguyên, nếu như có thể đoạt lại, vợ gì ta, ngươi xưởng nhỏ lập tức liền có thể trở thành cỡ lớn xí nghiệp. Cho nên không phải đều nói sao. Ta đối với phát triển hậu cần sản nghiệp không có gì hứng thú, a ngươi cho rằng Đảo Ngư Nhân có bao nhiêu người? Nào có nhân thủ nhiều như vậy đi đưa hàng. Với lại U Mị không có vạch mặt ý tứ. Ngươi còn không biết đi, tên kia còn chuẩn bị lôi kéo ngươi vận chuyển đội, thậm chí dự định phái người tới Đảo Ngư Nhân mời chào nhân thủ, loại chuyện này ngươi có thể cho phép sao?" Ngũ Lao Tinh nói bổ sung, ngươi hi vọng nhìn thấy U nếm đến ngọt ngọt về sau. Một đám người chạy tới đảo ngư nhân làm chuyện giống vậy sao? Vỡ gì ta suy tư một chút, dạng này giống như thật đúng là rất phiền phức, tham lam tâm không chỉ nhân loại có được, ngư nhân cùng nhân ngư cũng đồng dạng không thiếu hụt. Nếu quả thật mở cái này đầu, đến tiếp sau khả năng sẽ còn trở nên rất phiền phức, đảo ngư nhân có lẽ đều sẽ vì vậy mà phân liệt. Sau đó, vợ gì ta nói, ta có thể đi giải quyết rơi tên kia, nhưng là ngoại trừ ngươi hứa hẹn hai cái điều kiện bên ngoài, thu mịt tất cả tài sản đều thuộc về chúng ta đảo ngư nhân tất cả. Tuy các ngươi, chính phủ còn không đến mức đối điểm kia tài sản tâm. Ngũ Lao Tinh đối này chẳng thèm nói tới. Chính phủ thế giới Thế nhưng là chiếm cứ ở cái thế giới này phía trên 800 năm tổ chức, dòng giá bóc lột viên tinh cầu này 800 năm, của cải của bọn họ căn bản là không có cách tính toán. Vậy cứ như vậy đi. Cuối cùng ước định một chút hành động thời gian cùng với chính phủ gặp mặt địa điểm phương thức về sau, Bở gì tất kết thúc cùng Ngũ Lao Tinh trò chuyện. Bở gì tất cảm thấy là thời điểm cùng tệ rủ rủ tên kia liên lạc một chút, tên kia nghe tới tin tức này nhất định sẽ rất cao hứng a dù sao vốn là một mục khuyến khích mình bắt lấy ủ mịt tên kia. Mạ Dĩ Kết thúc cùng Bở Dĩ tất trò chuyện về sau, Ngũ Lao Tinh nhóm cũng không có ngay lập tức tán đi. Để sợ tổ sĩ đi qua đi. Dâu Giải Ngũ Lao Tinh chắp tay sau lưng ở phía sau, nàng cùng Umi tên kia rất quen, tùy thời có thể đem hắn dẫn dụ ra. Bất quá, để Umi thế lực rơi vào bờ gì tất trong tay thực sự không có vấn đề sao? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh còn có chút sầu lo dáng vẻ, tên kia có thể cùng gì bề ấy không giống. Umi tính là gì? Nếu như đảo ngư nhân thực sự nghĩ phát triển hộ cần sản nghiệp, mong muốn siêu việt Umi sản nghiệp quy mô tối đa cũng bất quá thời gian 2 năm. Dâu Giải Ngũ Lao Tinh suy đầu, nói cho cùng, ngư nhân tại đáy biển quá mức tiện lợi, cho nên đồng ý nhân ngư ổ tổ hỉm liên quan tới Đạo ngư nhân di cư trên biển đề nghị. Sau đó trợ giúp nàng đi đem cái này kết quả rơi xuống thực chỗ đi." Hắn nói như vậy. Không sai, đây là cái rất tốt chủ ý." Bạch Bao kính mắt ôm kiếm Ngũ Lao Tinh cũng nói, cả hai cũng có lợi không phải sao? Đảo ngư nhân thu hoạch được tha thiết ước mơ ánh nắng, chúng ta cũng có thể tăng mạnh đối bọn hắn khống chế. Đảo ngư nhân các cư dân hẳn là sẽ rất cao hơn mới đúng, đại khái." Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh cũng rất tán thành gật đầu, vì thế, có thể cho thêm bọn hắn một chút ưu đãi điều kiện." Ngũ Lao Tinh nhóm đã làm ra quyết nghị. Một bên khác, Đạo ngư nhân, Bở Dĩ thật cũng đã cùng Dĩ Bệ gáy nói chuyện này. "Như vậy sao?" Dĩ Bệ gật gật đầu. Vậy ngươi yên tâm đi qua đi, phiền phức vẫn là trước giải quyết tốt, đã úm mật đã lựa chọn đối địch, như vậy liền không nên để hắn tạo thành phiền toái càng lớn. Ta cũng cho rằng như vậy. Vỡ gì ta nói, bên này liền làm phiền ngươi gì bệ ấy lại ca, ta hội rất nhanh gấp trở về. Tốt. Cầm lên một cái vĩnh cửu kim đồng hồ, vỡ gì ta lại xuất phát. Lần này mục tiêu là thế giới mới. Tại còn không có leo lên mặt biển thời điểm, điện thoại tới. Vỡ gì ta, ngươi cái tên này tốt nhất nhanh một chút. Ta đã xuất phát. Là tệ rồ kia vừa nghe nói muốn đối úm mật thủ, lập tức không kịp chờ đợi mong muốn tham dự vào. Vỡ gì tất cùng hắn hẹn xong tại thế giới mới tòa nào đó hòn đảo bên trên gặp mặt. Ngươi là đang chất vấn ngư nhân tốc độ trên biển sao? Vỡ gì tất ra tốc. Chương 95, kinh hỉ. Chương 95, kinh hỉ. Thế giới mới là một mảnh rất rộng lớn hải vực, nơi này cũng tồn tại rất nhiều quốc gia, bất quá bởi vì nơi này hỗn loạn hoàn cảnh, chỉ có dựa vào gần thế giới mới cửa sông rét lại nạ phía bên kia quốc gia bên trong tồn tại mấy cái chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, cái khác quốc gia cùng địa khu hết thảy đều bị bài trừ tại chính phủ thế giới chính trị hệ thống bên ngoài. Do bất vương quốc chính là như vậy một quốc gia, tiểu quốc của dân, không có gì tài nguyên đặc sản. Quốc gia nghèo rất một thời, căn bản chưa đóng nổi tẹn dí bị Tổ Nókiny, no không cách nào trở thành chính phủ thế giới một viên. Mà quốc gia này so với tứ hải tình huống khác cùng loại biểu huynh đệ nhóm mà nói, càng không may một điểm là, nó là tại thế giới mới. Cho nên vì an toàn, quốc gia này chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc vào hải tặc. Bỡ gì tất đứng tại quốc gia này bến cảng bên trên, xa xa nhìn phía xa treo cao hải tặc cờ. Kia là một mặt rất nhìn quen mắt hải tặc cờ, khâu lâu bở môi thoa son môi, mang theo song dẫn vũ, đầu có một đoàn tóc. Kia là bị ở môn đoàn sĩ. Lối này là đại hải tặc chặt luật kẻ linh điệu bảng đầu năm nay, mặc dù còn không có gì trên biển hoàng đế thuyết pháp, nhưng là chặt luật kẻ linh thống soái chặt luật kẻ gia tộc cũng cũng sớm đã là thế giới mới không thể nhất trêu trọc thế lực một trong. Thế giới mới thế nhưng là rất tàn khốc. Phía sau chuyển đến âm thanh, Tế Dỗ Dỗ cất bước đi tới, bởi vì sợ hải tặc quấy rối, cho nên thần phục với cường đại nhất hải tặc, thông qua cung phụng tình thế tới thu hoạch được tạm thời an bình. Đây chính là kẻ yếu sinh tồn phương thức, thật sự là BIA, chính phủ thế giới mặc dù là một đám rắp rưởi, nhưng là đối phụ thuộc quốc gia, chí ít so muốn tốt một chút. Đột nhiên cảm thán chuyện này để làm gì? Ta nhưng không biết ngươi có như thế ba cái. Bợ gì tật quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn một chút, với lại, đảo ngư nhân cũng treo dâu trắng cờ xí. Phải không? Tệ Dỗ Dỗ cười ha ha một tiếng, ha ha ha, cho nên mới muốn bằng mượn cố gắng đem lá cờ hai xuống. Bợ gì tật không có trả lời. Nhưng là sự thật cũng xác thực như thế. Mặc dù rất cảm tạ dâu trắng trợ rút, nhưng là đảo ngư nhân cũng không thể luôn luôn trông cậy vào ngoại nhân bảo hộ. Chính phủ đâu? Còn muốn cho chúng ta đợi tới khi nào? Tệ Dỗ Dỗ nói, chính phủ đặc công như thế không đúng giờ sao? Hôm nay đã là bợ gì tật rời đi Đào ngư nhân ngày thứ 3. Vở Dĩ tất đối với quốc gia này cũng tệ rồ rồ gặp lại, nhưng là ước định cẩn thận hội cho bọn hắn chỉ rõ U Mịt rơi xuống chính phủ đặc công lại một mực chậm chạp chưa từng xuất hiện. Không quan trọng. Vở Dĩ Tất tùy ý nói, đã chính phủ đều không nắm này, vậy ta cũng không nắm này. Người cái tên này. Tệ Rồ Rồ hừ lạnh một tiếng, đối với chuyện này như thế không chú ý sao? Sớm biết rằng này, U Mịt tên kia tìm ta hợp tác thời điểm tan lên đáp ứng hắn, hiện tại cũng không muộn. Vở Dĩ Tất cười cười, ngươi cứ việc có thể đi cho hắn báo. A. Tệ Rồ Rồ một tiếng. Blue nhiên, Vở Dĩ điện thoại vang móc ra gen gen như si kết nối. Là bờ gì tận tiên sinh a? Điện thoại kia một đầu chuyển đến một giọng rất giọng nữ nhẹ nhàng, là loại kia nghe xong liền biết biết chủ nhân của nó cái rất mỹ lệ nữ nhân âm thanh. Là ta. Bợ gì tự nói? Như vậy ta liền nói ngắn gọn, thời gian là trưa mai, Ú Mi sẽ tại do bất vương quốc sắt vách bật phạch đạo tham gia một trận diễn hội. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân nói, ngài có thể lựa chọn thời gian này hành động. Tiễn hội cử hành địa điểm là hòn đảo trung ương bạ gì khách sạn tầng cao nhất, cả một cái đại sảnh đều bị bao số dưới, cho nên có lẽ sẽ không tìm sai chỗ. Hách đều được an bài đến loại trình độ này, tên kia không chết hai chết. Thậm chí nếu như chính phủ muốn, căn bản không cần đến mình, bọn hắn phái thêm hai người tới liền có thể nhẹ nhóm giải quyết hết ủ mị tên kia, cho chuyện kết thúc. Bỡ gì đạo sao? Kiến thức rộng rãi tệ rở rồi bắt đầu cho bỡ gì tật giới thiệu ngày mai chủ hội trường, kia là một tòa so nơi này còn muốn càng nhỏ hơn một chút hơn đạo, cũng là chặt lọt kẻ gia tộc phụ thuộc hơn đạo. Nhưng là khác biệt chính là nơi đó thừa thái điểm tâm ngọ, rất tụ chặt lọt kẻ liền yêu thích, cho nên so nơi này muốn phồn vinh nhiều, là cái phủ cận rất nổi danh du lịch thắng địa. Cho nên đem yến hội địa điểm tuyển ở nơi đó là rất hợp lý đúng không? Bờ gì tật lưng một cái, chật lọt kẻ gia tộc địa bản a. Cậu muốn hơi cẩn thận một điểm. Chắcล็อต kẻ liển thế nhưng là một cái vì đồ ngọt liền có thể công hãm một quốc gia nhân vật đáng sợ. Tại nàng gâu yếu hòn đảo ngược lên sự tình vẫn là đừng quá không kiêng nể gì cả, trong trận nữ nhân kia là chuyện vô cùng phiền phức sự tình. Cho nên, "Vợ gì tốt?" Tệ dụ rồ nói, "Ngươi định làm gì?" "Nhà." Phát đảo đây là một tòa khắp nơi đều cùng điểm tâm ngọt tương quan hòn đảo, cả hòn đảo nhỏ hòn đảo đều là điểm tâm ngọt phong cách ngọt ngào sắc điệu, lại thêm điểm tâm ngọt các nơi này lại nhận chặt kẻ yêu thích. gì khách sạn, là nằm ở tòa hòn đảo này trung ương cao ngất kiến trúc." trình thể tạo hình tựa như là bánh gà tổ đồng dạng, bất quá cái này bánh gà tổ cao có chút quá mức. Một chiếc xe ngựa dừng ở khách sạn cổng, sau đó sa phu tranh thủ thời gian xuống xe mở cửa xe ra, một mặt nghiêm túc nam nhân xuống xe ngựa. Nam nhân mặc một thân phức tạp lễ phục, áo khoác một kiện tuyển trưởng áo khoác, trên đầu mang theo một đỉnh tuyển trưởng ngũ môi trên bên trên là hai quầng tới vện giữa mép, trên cằm sợi dâu thì phải nồng đậm hơn nhiều. Nét mặt của hắn rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén giống như là chim dạng. Nam nhân phía sau còn đi theo một đám theo sát xe ngựa mà tới cao lớn chiến sĩ, từng cái nhìn không chớp mắt, hiển nhiên là nhận qua nghiêm mặt luyện. Chào mừng ngài đại gia Quang Lâm, Tu Mật đại nhân. Cửa khách sạn, một cái nam nhân ân cần tiến lên đón, sợ Tử Xi si đại nhân cùng một gẳng đại nhân đã đang chờ ngài. Hai người đó ra hỏa tới thật nhanh. Hải Vật Vương, tầng sâu Hải Lưu U Mật trên mặt tràn ra một vòng cười lạnh, sau đó, hắn nhấc chân tiến vào khách sạn bên trong, đi theo tại sau lưng của hắn các bộ hạ đồng bộ đuổi theo, nên đón hắn nam nhân cung kính tối lui đến một bên. Tiến vào khách sạn, sau đó ngồi lên thang máy, Tu Mật một đường đi lên trên, đi thẳng tới khách sạn tầng cao nhất, đi ra thang máy. À rồi, rốt cuộc thai tới chậm nửa nha, Tu nhân liền chờ ở bên ngoài. Nàng dáng người cao gầy nhưng lại không mất đầy đạn, mái tóc màu vàng nóng giống như là mặt trời một dạng sáng lạ, khuôn mặt càng là không thể bắt bẻ, "Chúng ta đã đợi người rất lâu." Cho dù là nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân, Úm Mị biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn thậm chí nhếch miệng, lao tử, nhưng không có nhờ các người chờ đợi. Thực sự quá phận a, chúng ta không phải hào bằng hữu sao?" Nữ nhân ủy khuất nhếch miệng. Hải Vận Vương cười lạnh, "Đi thôi, Satoshi, lao tử bụng đúng là có chút đói." Xuyên qua bọn bảo tiêu chỗ môn sảnh, chính thức tiến hội đại sảnh đến. Cái nào đó gia cũng sớm đã chờ ở chỗ này. "Ha ha, ha, ha nhìn xem ai tới rồi." Tumit, chúng ta vĩ đại Hải Vân Vương. Toàn thân bao trùm lấy màu trắng lông vũ, nhưng lại áo mũ chỉnh tề màu trắng điền nhân đứng dậy, hoan nên quang lâm, bằng hưu của ta. Mạc Cẳng, Hải Vận Vương tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, cho nên, đột nhiên nói muốn tụ hội, mục đích là cái gì? Ha ha ha ha, đương nhiên là vì tin ta. Mạc Cẳng, thế giới kinh tế thông tấn xã hội trưởng đại nhân cười lớn, ta nghe nói người gần nhất cùng đảo ngư nhân huynh náo thật không vui sướng a, bên kia thế nhưng là thất vũ hại a. Thế nào, có cùng bọn hắn khai chiến ý nghĩ sao? Dự định lúc nào xuất binh? Mấy cái này hỗn đảng quả nhiên đánh lấy dạng này, chú ý a. Tu Mịt lắc đầu, mặt gằn ra hỏa này từ trước đến nay đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lao tử nhưng không có cùng Thất Vũ Hải chính diện giao phong ý tứ. Hải Vận Vương nói như vậy, sau đó hắn nở nụ cười lạnh, Lao tử biết một chút xíu từng bước xâm chiếm đảo ngư nhân lực lượng, dùng tiền tài lực lượng đi nô dịch tham lam ngư nhân nhỏ. Sau đó, để cái kia đang chết ngư nhân vợ gì tật quỷ tới khẩn cầu ta. Mặc gắng một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, không hứng lắm nói, rất nhăn trán, "Tu dạng này rất nhảm chẳng a, dạng này tức là không có giá trị, ta hôm nay tới đây" chỗ tìm kiếm chính là càng lớn tin tức a. Ai của ngươi? Tu Mị chẳng thèm ngó tới. "Tốt, lên trước đồ ăn đi." Xinh đẹp nữ nhân cũng ngồi xuống, rộng lớn bàn tròn bên cạnh, ba người tạo thế chân vạc. Tên của nữ nhân là Sở Tu Xi, si. đồng dạng là thế giới mới cự đầu một trong, giói vũ đường phố nữ vương, thế giới mới nổi danh nhất tú bà, nàng cười híp mắt nói, "Không biết hôm nay cho Hủ mịt ngươi chuẩn bị món ăn ngươi có thích hay không? Nếu như không thể để cho lão tử hài lòng, lão tử hội lập bàn." Hải vận vương trả lời như vậy. "Cái này nhưng khó mà nói chắc được nha." Sở Tu si mắt nói, mang thức ăn lên đi. Rất nhanh Có người đẩy toa tới. Hai nam nhân, một cái tương đương cao lớn, thân cao đã vượt qua 4m, một cái khác mặc dù thấp bé một chút, nhưng là đồng dạng cường tráng. Bọn bảo tiêu kiểm tra một chút hai chiếc toa ăn, phát hiện không có vấn đề về sau cho qua. Rất nhanh, hai chiếc toa ăn dừng ở bản tròn bên cạnh. Tummit đang chờ mang thức ăn lên đâu, nhưng là hắn đột nhiên chú ý tới hai cái nhân viên phục vụ đang đánh giá lấy hắn. Không có sai, hắn chính là Ummit. Thấp bé tên kia chậm rãi đưa tay giật xuống trên đầu mũ. "Ta, dồ dồ, ta còn lo lắng tìm nhà ngươi." Cao lớn cái kia bẻ bẻ cổ, sau đó tiện tay giật ra có chút gấp chế phục nút thắt. Dồ dồ. U mịt đột nhiên giật mình. Rốt cục gặp mặt, U mịt. Chương 96, đắc thủ, ngoài ý muốn. Chương 96, đắc thủ, ngoài ý muốn. Rốt cục gặp mặt, tu mịt tiên sinh. Bỡ dị tật hơi giải khai hai viên nút thắt, để bị tìm có chút không thoải mái cổ hơi dễ chịu một chút. Hắn cười nhìn xuống một mặt kinh ngạc Hải Vận Vương, tùy ý lên tiếng chào hỏi. Hải Vận Vương khó có thể tin nhìn chăm chú lên bỡ dị tật mặt, gương mặt này mặc dù không tính quen thuộc, nhưng là càng không phải là hoàn toàn không biết gì. Cái này nam nhân là nha Đoạn thời gian gần nhất tại thế giới mới nhắc lên không nhỏ gọn sóng, sinh ý đã càng làm càng lớn tệ độ độ tiên sinh. Không thể hại vận vương nói cái gì, mặt gẳng đã hưng phấn nhảy đến trên mặt bàn, đã sớm muốn cùng ngươi gặp một lần, không nghĩ tới thế mà dưới loại tình huống này chạm mặt. Về phần một vị khác, điều nhân ánh mắt đặt ở bờ gì tật trên thân, ha ha ha ha, vậy thì càng sẽ không lạ lẫm, ngươi tên hiệu vẫn là ta giúp ngươi lên nơi này, tới từ đảo ngư nhân nhân vật cao tầng, xuất nhập cảnh cục quản lý quốc trưởng, biển sâu thai tiên sinh. Ngươi tốt, mặt gẳng tiên sinh. Tệ cực kỳ phong độ gật đầu thăm hỏi, nếu như không lại Sau đó chúng ta có thể tâm sự liên quan tới chuyện hợp tác. Ha ha ha ha, tốt. Một gã vui vẻ gật đầu. A thật sự là. Xinh đẹp nữ nhân Sở Tụ sĩ cũng mở miệng, rất là dáng vẻ tuyệt câm nói, không có nhận mời liền tự tiện có mặt tiến hội, cũng không phải thân sĩ chuyện nên làm đâu. Bởi gì tất nghiêng nữ nhân này một chút, thật đúng là hội giả vợ dạ vì ta, nên nói không hổ là chính phủ không đặc công đẳng cấp diễn kỹ sao. Nếu như quấy giày đến các ngươi, kia xin cho phép ta nói tiếng xin lỗi đi. gì tật bình nói, nhưng là hiện tại ta nhất định phải trước cùng U Mị tiên sinh hảo hảo tâm sự. Thật là một cái có lễ phép hảo hài tử. Satoshi mỉm cười, "Đại tỷ tỷ ta thực tế không cách nào cự tuyệt giống như ngươi hài từ đâu. Tumit, ngươi cảm thấy thế nào?" Hải Vận Vương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn đứng lên, "Là hai người các ngươi hôn đản đang làm trò quỷ đúng không? Bây giờ suy nghĩ một chút hoàn toàn không thích hợp a tệ dụ dụ cùng bợ dị tật hai tên khốn kiếp này là thế nào biết bọn hắn hội ở đây tụ hội. Khả năng duy nhất chính là hai cái này khởi sướng tụ hội hôn đản đang làm trò quỷ. Làm sao lại thế?" Satoshi một mặt vô tội nói, "Chúng ta thế nhưng là bằng lưu a, ta làm sao lại làm loại chuyện này đâu?" "Ha ha, ha, ha không sai a." Mặc gằng dứt khoát nằm tại trên mặt bàn, hai cái móng đuắt đung đưa phình bụng cười to, cố ý mời ngươi tới chỉ là vì đại tin tức a, làm sao lại có gây bất lợi cho ngươi ý tứ đâu. Hai cái hỗn đản. Tu cắn răng. Hắn có chút không hiểu rõ, vì cái gì hai gia hỏa này sẽ làm loại sự tình này? Không nói hữu nghị loại này căn bản là không đáng tin cậy thứ cho má, mấu chốt ở chỗ hắn có thể cho hai gia hỏa này mang đến lợi ích, có thể so sánh trước mắt hai cái Mao đầu tiểu tử phải hơn rất nhiều a. Tốt, Tu Mật sinh, hiện tại mà tính coi như chúng ta ở giữa sổ sẽ đi. Bỡ gì tất bình nói, nói thực ra Lúc đầu ta là không có ý định cùng ngươi lên cái gì xung đột, nhưng là vì cái gì ngươi phải muốn hùng hổ dọa người đâu. Nói ít lời nói ngu xuẩn. Hải Vận Vương tức giận nói, trên phương diện làm ăn cạnh tranh xo so hải tặc ở giữa chém giết càng thêm thảm liệt. Các ngươi tiến vào biển sâu hậu cần ngành nghề, lão tử còn thế nào sinh tồn tiếp? Bởi gì tất có chút cảm thán, nói cho cùng vẫn là ngờ vực vô căn cứ liên a. Vẫn phí lời làm cái gì, trực tiếp xử lý ra hỏa này đi. Tệ độ rồ hưu quyền đột nhiên trở nên kim quang long lảnh, đã hoàn toàn biến thành hoàng kim cấu tạo. G -g mặc dù không cách nào chống giống chế tạo hoàng kim, nhưng là có thể đem năng lực giả tự thân biến thành hoàng kim về sau còn muốn phái người đi tiếp thu sản nghiệp của hắn đâu, chuyện phiền phức còn có một tập. Vợ gì thật gật gật đầu. Cũng đúng, hiện tại nói nhảm còn có cái gì ý nghĩa đâu? Hỗn đảo, thật đúng là có đủ phách lối a. Coi là ăn chắc Lao tử sao? Hải Vận Vương cười lạnh, tiểu quỷ nhỏm, liền để Lao tử đến đem cho các ngươi học một khóa, Lao tử sản nghiệp thế nhưng là một chút xíu từ máu me đầm địa trên chiến trường chém giết ra. Hắn một thanh giật xuống khoác trên người tuyển trường áo khoác, hai tay đã trở nên đen kịt màu. Có thể được xưng là là thế giới mới dưới mặt đất cự đầu, thú mị đương nhiên có được đồng dạng không kém lực lượng. Còn đứng ngây đó làm gì? Giết chết cho ta hai gia hỏa này. Hậu Phương, Hải Vận Vương mang đến bọn Bạo Tiêu cũng đã cùng nhau tiến lên. A a a nha. Bắt đầu. Mặc Cảnh xoay người mà lên, không biết lúc nào đã móc ra gen gen nhụy si, đại tin tức cái này không liền đến sao? Sợ Tu Sí lười biếng ngồi dựa vào trên ghế, thậm chí đã móc ra sơn móng tay thoa móng ngón tay, nàng còn một bên thấp giọng phản trách. Đám nam nhân vốn là như vậy đâu, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, liền không thể ngồi xuống hảo hảo trò chuyện chút sao? Mặc Cảnh cũng nhịn không được nghiêng nữ nhân này một chút. Ngươi nói thật đúng là tiếng người a. Đang sau ra hỏa để ta giải quyết. Tệ Dỗ Dỗ còn qua thân đi, Tu mịt giao cho ngươi tới đối phó không có vấn đề a." Ừm." Vợ gì tất nhẹ gật đầu. Kia liền lên đi. Tệ Dỗ Dỗ cười ha ha chúng đạn bắn mà ra, hoàng kim chi quyền. "Đi chết đi." Tiểu Quỷ. Tu Mị bắt lấy vợ gì tận một thân một mình cơ hội này, trực tiếp như thiểm điện đánh tới. Hắn biết mình tình huống hiện tại rất không ổn, mặc rằng cùng Sở Tụ Sĩ hai tên khốn kiếp này không có hảo ý hai cái này, tiểu quỷ cũng đồng dạng thực lực không kém. Nhất định phải thừa dịp hai cái đại hỗn đạn xem kịch, một cái khác tiểu quỷ bị bộ hạ lấy thời điểm, lôi đỉnh xuất kích, trước giải quyết hết bợ gì tận cái này tiểu quỷ. Phồng lên cơ bắp đem vốn là tu thân quần áo đều cho trong chú kéo căng tại trên người. Tu Mị đạm thật mạnh đem sàn nhà cứng rắn đều bước ra một vòng vết rạn, lực lượng cường đại từ đuổi đi lên trở lại, trải qua xương sống bật nẹo, lại đem thân thể lực lượng dung nhập trong đó, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ bên phải quần phía trên đen nhánh hữu quần như đạn phá văng ra, để không khí đều bị đánh cho một thân nổ vàng, như là lôi đình anh minh. Tu Mị -mi hai mắt gắt gao khóa chặt lại lúc này còn không nhúc nhích bợ gì tợ. "Chết đi, tiểu tử. Coi là giải quyết mấy cái ngay cả thế giới mới đều chưa từng gặp qua hải người mới liền ghê gớm cỡ nào sao? Nếu như không phải kiêng kỵ gì vậy a." Đã sớm xử lý tiểu tử ngươi. Bỡ dị tận nghe tới vị này hại Vận Vương trong lòng kinh ngạc. A, thực sự là. Bỡ dị thậm chí lười nhắc tránh, chỉ là tại ngực kèm theo một tầng hạ kỳ, liền mặc cho U Mịt năm đấm đánh vào mình trước lực. Trán. Đau đớn kịch liệt chuyển đến, U Mịt khó có thể tin bị phản tác dụng lực đẩy về sau lùi lại mấy bước đây là có chuyện gì? Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Thân thể của hắn lúc Hải Lâu Thạch làm sao? Nên ta đi, second. Lôi cùng nước hỗn hợp lại cùng nhau chất lỏng chảy ra bỡ dị tận quanh lấy đen hạ kỳ quyền, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, cái này năm liền ở lực. Bỏ gì tất cứ tốc, Hải Vận Vương căn bản không có kịp phản ứng. Ông kinh người ba động cuốn quanh lấy lôi quang từ u mịt phía sau lưng phá thể mà ra, trực tiếp xuyên qua đi lên, nâng tốc cửa hàng tầng cao nhất cho thật sâu hoành ra một cái cự đại lỗ thủng tới. Hoa! về phấn Hải Vận Vương tiến sinh, tiêu thả một tiếng ngực vết lõm bay ra ngoài, đem trần nhà xô ra một cái lỗ thủng, sau đó lại rơi xuống, trùng điệp rơi lập tại trên sàn nhà. Uy, ha ha ha, Miểu Sa Đa. Mặc gắng khoa tay chân, loại tiêu chuẩn này thực lực, biển sâu thường, lai là kỳ gì tất miệng một chút. Thật sự là yếu không có mắt thấy đánh giá là còn không bằng năm ngoái xử lý cái kia không biết tên hải quân trung tướng. Cũng chính là phổ thông trung tướng tiêu chuẩn đi. Cũng đúng, mặc dù danh xưng là thế giới mới dưới mặt đất từ đầu, sáng nghiệp khẳng định cũng rất kinh người, nhưng là cũng chưa chắc liền có được cỡ nào thực lực tương đại. Dù sao nguyên tắc bên trong cùng Hải vận vương nổi danh cái kia phúc thần, chính là bị Sở tụ sĩ một phát xỉ gẳng liền xử lý. Uy, bọn gì ta, chớ nóng vội xử lý ra này, còn cần hắn giúp chúng ta tiếp thu dưới trướng hắn sáng nghiệp đâu. Tê Dỗ cũng đem bên kia bọn bảo tiêu thu thập không sai biệt lắm, trong lúc cấp bách hắn quay đầu căn hắn. Ta biết Bọ Dì tất dạo bước đi đến ngã trên mặt đất Hải Vận Vương trước mặt. "Ô a, cái này mới vừa rồi còn một mặt cao ngạo nam nhân, hiện tại chỉ có thể nằm trên mặt đất tùy ý máu tươi không chế không nổi từ khỏe miệng chảy xuống. Hiện tại ngươi minh bạch đi, trước đó ta nói không có đối phó với ngươi ý tứ, đích thật là nghiêm túc." Vợ gì tự nói, "Dù sao, ngươi là nhỏ yếu như vậy a?" Hải Vận Vương suy yếu há to miệng, "Hỗn, hỗn đản, bại quyền têu rên thôi." Ầm. Bất quá cũng chính là lúc này, Bọ gì tất quay đầu nhìn về phía bọn hắn tiến đến phương Thang máy tại tầng này ngừng lại, sau đó cửa thang máy mở ra. Cái nào đó nam nhân từ bên trong đi ra. Nghe nói các ngươi ở đây tụ hội, lúc đầu muốn tới đây cùng mụ mụ các bằng hữu chào hỏi, nhưng là hiện tại xem ra nơi này so ta tưởng tượng càng náo như ta. Thanh âm của nam nhân mang theo có chút hăng hài ý cười. Bợ gì tật quay đầu lại. A, tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Hoặc là nói, không phải ngoài ý muốn, chương 97, cờ giấc cờ, thăm dò, mời. Chương 97, cờ giấc cơ, thăm dò, mời. Xuyên qua môn sảnh đi tới nam nhân dáng người tương đương cao lớn, thân cao vượt qua 4 mét bở dị tật cũng bất quá vừa mới đến bộ hắn không đến cao độ. mạo hung ác, Mặc tính chất có chút quái dị khôi giáp, bên hông đừng bị trường kiếm trong tay dẫn theo tầm thuần, trên đỉnh đầu mang theo sừng trâu nó trụ, màu đen sợi dâu một mực kéo dài đến phần eo. Bỡ gì tất ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Xách tới cái khó lường gia hỏa. Tệ rộ rộ một quyền đánh cùng cái cuối cùng u mịt bảo tiêu, âm thanh trầm thấp đây cũng không phải là có thể tùy tiện đổi nam nhân a. A là cợ giặc cợ a. Sơ tu sĩ cười tủm tỉm hướng phía người tới phất phắt tay, thật sự là trùng hợp đâu, nếu như sớm biết ngươi cũng ở đây, liền nên mời ngươi cùng đi tham gia yến hội. Yến hội? Tên là cợ giặc cợ nam nhân dạo bước mà đến, không lọt vào mắt ngã trên mặt đất bọn bảo tiêu. Sở Bến Đồng Tử nhìn sang nằm tại bờ dị tật bên chân U Mật, tại thảo phạt một đám không biết trời cao đất rộng hải tặc về sau, lúc đầu nghĩ đến nơi này cho mụ mụ mang một ít lễ vật trở về, không nghĩ tới gặp phải náo nhật như vậy đến hội a. Hắn dừng bước ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bờ dị tật, cho nên hiện tại là cái gì tình huống? Bờ dị tật ngẩng đầu nhìn hắn, chật lót kẻ cỡ rặc cỡ, bị ở môn đoàn hải tặc cán bộ tối cao một trong, điểm tâm ngọt chỉ huy ngọt một viên, cũng là thất vũ đẳng cấp cao thủ, nên nói thật sự là không may sao. Đúng lúc không tốt ở thời điểm này gặp được hắn. Bờ dị nhìn một chút sợ tú xỉ. Nữ nhân này tiếng lòng cũng rất bối rối, nàng đối với cờ giặc cờ đến cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý chuẩn bị. Không phải chính phủ không chủ tính sao? Cho nên, cũng chỉ là đơn thuần trùng hợp. Thật là xui xẻo a. Ha ha ha ha, như ngươi nhìn thấy cờ giặc cờ. Satoru thị thẳng tự hỏi làm như thế nào ứng phó cờ giặc cờ tránh hắn cùng Bờ Dĩ Tật Phát Sinh xung đột thời điểm, mặc rằng đã phá lên người, tới từ đảo ngư nhân Bờ Dĩ Tật Tiểu Ca cùng U Mịt phát sinh một điểm nhỏ xung đột, kết quả một quyền liền đem U Mịt cho đánh ngã. Ha, ha, ha hỏa này thật là không may a, ngay cả mình sản nghiệp đều muốn bị cắt đọt. Bất qua nói đến, cờ giặc cờ Chặt lọt kẻ gia tộc cùng u mịt cũng không ít hợp tác đi, các người có lẽ sẽ nhận một điểm ảnh hưởng nha. Bỡ gì tất thậm chí đều không cần phát động hạ kỳ quan sát đều có thể biết tên điệu nhân này lúc này tướng lòng, hưng phấn, chờ mong, cười trên nỗi đau của người khác đại khái chính là như vậy cảm xúc đi. Không kịp chờ đợi mong muốn nhìn thấy kích thích hơn chàng diện ước gì mình lập tức liền cùng cờ giặc cờ đánh lên, tốt nhất đánh chết một cái, để chặt lọt kẻ gia tộc cùng đảo ngư nhân khai chiến, nếu như có thể đem băng hải tặc dâu trắng cùng chính phủ thế giới liên lụy vào liền tốt hơn rồi. Giả này chính là người như vậy a? Phải không? Thế mà phát sinh loại sự tình này a? Cợ giặc cở cười ha ha, không có chút nào bởi vì chặt lọt kẻ lỉnh hạ bằng Umiit tao ngụ mà cảm thấy phẫn nộ, đều do mịt thằng ngu này quá nhỏ yếu đi. Bị bợ gì tất một quyền trọng thương, lúc này đã hoàn toàn không đứng dậy được Umiit khỏe miệng co quắp một chút, nhưng là cũng không làm được cái khác cái gì động tác. Mặc dù ra hỏa này như thế nào cũng không đáng kể. Cờ giặc cờ sắc bén ánh mắt tập trung ở bờ gì tất trên mặt, nhưng là liền như là mặt gần nói, mụ mụ sinh ý không thể chịu ảnh hưởng. Cái này không cần đến lo lắng. Tezozo đến cùng là người làm ăn, cười ha hả đi tới. Đạo ngư nhân hậu cần vô luận là tốc độ hay là tính an toàn đều mạnh hơn U Mịt nhiều lắm, cho nên tên kia mới có thể bởi vì kiêng kỵ cùng bở dị tất sinh ra mâu thuẫn. Vừa vặn chúng ta bây giờ có thể nói chuyện chuyện hợp tác. Hợp tác? Cờ Giác cợ khoe miệng lộ ra một vòng trứng nhắc cười lạnh. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, không khí bị xé nứt, một đạo ánh sáng chói mắt chạm mặt tới đang. Nương theo lấy tiếng vang, tệ rồ rồ thân thể về sau trượt, hai chân tại bóng loáng trên sàn nhà ma sát khoe khoang tại rọi Ngăn trở sao? Cự Hãn cầm trong tay đại kiếm kháng tại trên bờ bay, lư khí có chút khinh miệt, còn tính là có thể Bở Dĩ Tật khoé miệng kéo một cái, cho nên mới nói Phiền Phức Á tệ rỗ rỗ đứng vững, ngăn tại trước người trên cánh tay phải, hoàng kim màu sắc cùng màu đen hạ kỳ dần dần rối tán, nét mặt của hắn đã trở nên phi thường u ám trầm. Đây là muốn khai chiến ý thứ sau. Uy, Bở Dĩ Tật, nói thế nào? Bở Dĩ Tật bẻ bẻ cổ, đã hắn như thế có nhàn tâm, vậy thì buổi hắn chơi rồi đi. Ồ, cợ giặc cờ cười lạnh, thật có ý tứ. Với hắn mà nói, vô luận là Bở Dĩ Tật hay là Tệ rổ rỗ đều chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi. Nếu như là Dĩ Bệ xuất hiện ở đây hắn có lẽ sẽ còn xem trọng hai mắt. Mặc rằng đã kích động toàn thân run rẩy, toàn thân lông Vũ cơ hồ đều dựng đứng lên. Tới đến rồi. Lúc đầu coi là hôm nay Hụ Mật bị xử lý cái này tin tức liền đã đủ đại, nhưng là không nghĩ tới đằng sau còn có dạng này phát triển a. A rồi, cơ giặc cơ, không muốn như thế Dương cung bạc kiếm nhà. Sở Tu sĩ tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải, chính phủ cho nàng mệnh lệnh nhưng là muốn trợ giúp Bợ Dị Tất Hảo Hảo hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu quả thật để bở Dị Tất cùng cơ giặc cơ đánh lên coi như phiền phức. Xinh đẹp nữ nhân vẻ mặt tươi cười, hôm nay thế nhưng là yến hội a, có chuyện gì ngồi xuống Hảo Hảo tâm sự không tốt sao? Ha ha, ha, ha loại chuyện đó về sau rồi nói sau. Cờ Giác cờ đã cao cao giơ lên trong tay đại kiếm. Gia hoàn này cũng là một cái tôn trọng chiến đấu hiếu chiến phân tử, chỉ là trong trước mắt, vỏ gì tất trên thân đã điện quang tràn ngập. Cờ Giác Cở thực lực đại khái không thể so với Đọ Fờ Lạm Mỹ ngổ nhỏ yếu, muốn cùng hắn chiến đấu, liền phải phải nghiêm túc. Trong thân thể chứa đựng năng lượng chuyển hóa thành lực lượng, vỏ gì tất trên thân cơ bắp cũng hơi bành trướng. Hoàng Kim Bom, tệ rồ rồ đã nhảy tới. Cánh tay phải bám vào Hoàng Kim áo giáp, sau đó đen nhánh hạ kỳ quấn quanh trên đó, Hoàng Kim va chạm, sinh ra tài chính hỏa pháo một dạng hiệu quả. Vàng kim năm đấm cùng đại kiếm va chạm sinh ra to lớn bạo tạc. Bóng loáng mặt đất trong khoảnh khắc vỡ nát, màu đen sương mù nuốt hết toàn bộ yến hội đại sảnh. Sở Tu Si cắn răng, "Hỗn loạn, tình huống bây giờ hoàn toàn bạo cầu. "Đường đường đương đường." Trong sương khói liên tiếp tiếng vang, năm đấm cùng đại kiếm đối bính chỗ sinh ra ba động trực tiếp thổi tan tất cả sương mù. "Ha ha ha ha, ngươi cái tên này không tệ lắm." Cờ giặc cợ cơ đại kiếm công kích tệ rổ, đồng thời rổ công ha, "Kia, yeah, như vậy chứ?" Thoáng chốc ở giữa, sau lưng của hắn mọc ra mặt khác hai đôi cánh tay, mỗi cái trên tay đều cầm một thanh đại kiếm r rồi hơi biến sắc mặt đây chính là thiên thủ cờ ra cờ cái danh xưng này tồn tại sao không thể không thừa nhận thực lực của người này muốn càng mạnh hắn được đến gọiọ cũng chính là hơn một năm thời gian 2 năm thực lực có thể đến loại tình trạng này đã rất khoa trường nhưng là chỉ sợ y nguyên không phải ra hỏa này đối thủ bất quá hắn cũng không phải một người tại chiến đấu A một đạo lam Quang bay lượn mà tới từng cờ ra cờ đột nhiên giật mình tốc độ thật nhanh với anh đảo ngư nhân chạy nam thế đại lực trầm đạiphi các đá vào cờ rac cờ trong tay trên tấmrán một cước trực tiếp cho tấm thuấn đá vang vớiạ cờ ra cờ đương đương đương về saurút lui Khí lực thật là lớn, dòng điện thôi động xà mê hạ đa sở tây, còn không có đợi hắn đứng vững bước chân, Vở Dĩ Tật đã lại lần nữa đánh tới, tốc độ so vừa rồi còn thực sự nhanh hơn nhiều, quả thực nhanh như điện chớp đồng dạng. Thiếu Phế Lối, cờ giặc cờ tính tình cũng không tốt, bị người áp chế trong lòng phẫn nộ, lúc này gầm thét lên tiếng, năm thanh đại kiếm vùng vậy ra nam đạo ánh chăng một dạng quy tích, như là tán lạn đóa hoa nở rộ đánh rớt. Vợ gì Tật đang lắng nghe, có thể rõ ràng nghe tới cờ cờ đại kiếm âm thanh, mỗi một chiếc đều rõ ràng có thể nghe. Tử thân cá mực năng lực phản ứng phát động, thân thể của hắn phảng phất điều khiển lấy phong, quái dị dãy Nhưng lại chính là này qué dị và mẹo, để hắn một thanh tiếp một thanh tránh đi cờ giật cờ đại kiếm. Cái gì? Cờ giật cờ trường lớn hai mắt. Loại này hạ kị quan sát. Chẳng lẽ là. Né qua lưới kiếm đồng thời, Bợ gì Tất Hữu quyền nắm chặt, đen nhánh trên cánh tay điện quang càng thêm lóe mắt, đồng thời cuốn quanh lấy sóng nước. Dòng điện thôi động áo nghĩa ổn nghỉ gà cổ dạ sợi kèn. So với ổn nghỉ gà cổ dạ sợi kèn đem ba động khuyết tán ra, ổn nghỉ gà cổ dạ sợi kèn cường chính là lực lượng tập trung. Tất cả ba động đều tập trung ở trên năm tay. gì Tất giống như là điện quang một dạng bắn ra, sau đó huy quyền. Năm đấm chính giữa cờ giật cờ lồng lực. Lô no. cao lớn thân thể bị đánh bay ra ngoài ở giữa không trung thời điểm, cơ giặc cở thân thể vỡ nát giải thể, biến thành đầy trời khối vụn. Tại cái này khối vụn bên trong, một bóng người về sau bay vút lên, sau đó ầm vang rơi xuống đất. Nam nhân trần trụi cường tráng thân trên, thân cao so bờ rỉ tật thấp một đoạn, mái tóc màu tím, trên mặt có một đạo vết sẹo, sau thắt lưng nằm ngang một thanh không vỏ đại kiếm. Nét mặt của hắn rất nghiêm trọng. Không tầm thường. Không tầm thường. Thế mà đánh nát tiên tổ cở giặc cở bánh giáp, mặc liên tục sợ hãi thán phục, một bên vô chiếu, một bên lớn tiếng nói, thật sự là cường đại A bờ rỉ tiên sinh. Tế Dỗ Dỗ cũng có chút ngạc nhiên đây là hắn lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai like hắn hợp tác đồng bạn muốn so hắn càng thêm cường đại. Bỡ gì tất bình tĩnh đứng tại chỗ, cùng lộ ra chân dung cờ giặc cờ đối mặt. "Tiểu tử, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra?" Cờ giặc cờ tay đệ tại sau thắt lưng đại kiếm trên chuôi kiếm, người hạ kỳ quan sát, chẳng lẽ người cũng có thể đoán trước tương lai sao? Người hắn quen biết bên trong chỉ có một cái có thể sử dụng hạ kỳ quan sát đoán được tương lai, đó chính là hắn kinh nghệ nhất văn trưởng, lọt kẻ gia tộc tối cao kiệt tác, chật lọt kẻ cả Nhưng lại trước mắt cái này không có danh tiếng gì tiểu tử thế mà hiện ra cùng loại hạ kỳ quan sát. Ai biết được Bở Dĩ Tật không có trả lời ý tứ. Hắn đương nhiên là còn không cách nào đoán được tương lai, chỉ là có thể nghe tới âm thanh, sau đó phối hợp siêu cường năng lực phản ứng mà thôi. Còn cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Tệ Dỗ Dỗ cất bước, cùng vợ gì Tật song vai, hắn muốn chiến đấu, chúng ta liền cho hắn chiến đấu tốt. Đã không cần đến. Vợ gì Tật thậm chí chủ động tán đi trên thân địa quang, đúng không? Hắn hỏi cờ Dặc cờ. Hai người các người ra hỏa chính xác có chút thực lực. Cờ Dặc cờ không có rút kiếm, chỉ so Mị tên kia còn mạnh hơn nhiều. Có lẽ sẽ là cái càng đáng tin người hợp tác. Hợp tác là nhất định phải hợp tác không thể bởi vì u mì suy sụp liền ảnh hưởng gia tộc cấp phí. Hắn vốn là mong muốn phơi bậy một ít thực lực tranh thủ càng nhiều lợi ích. Nhưng là hiện tại xem ra mong muốn chiến thắng hai gia hỏa này cũng không dễ dàng. Nhất là cái kia nghi ngư nhân sẽ còn hạ kỳ quan sát đoán được tương lai đã như vậy, liền không có tất yếu chiến đấu tiếp. Ngược lại mụ mụ chỉ cần đáng tin cậy người hợp tác, cụ thể là ai nàng không quan trọng. Đây không phải liền rất được không? Sợ tù Satoru thở dài một hơi, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, liền muốn hào hào ở chung nhà. Nhưng là bợ dị tật gia hỏa này lại cùng chặt lọt kẻ gia tộc dính líu quan hệ, phía trên đối với chuyện này sẽ hay không có cái gì cái nhìn đâu? hợp tác sao? Tệ rồ rồ làm một hợp cách thương nhân, lập tức liền đem trước đó nội khí quên sạch sành sanh, hắn hỏi, các người muốn làm sao hợp tác? Chuyện này ta không làm chủ được. Cợ giặc cợ thản như nói, không lâu về sau mụ mụ hội tại tổ tổ len tổ chức một trận tiệc trà, có La Gan liền đến tham gia đi. Tiệc trà, chương 98, Đọa Phật Lạp Mị Ngổ đang hành động. Chương 98, Đọa Phật Lạp Mị Ngổ đang hành động. Tiệc trà. Vỡ gì tật lông mày hơi nhíu. Chắc Lót Kẽ liền thường xuyên tổ chức tiệc trả, hội mời rất nhiều khách nhân. Tiệc trà bản thân không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ tất cả cự tuyệt nàng mời người đều sẽ thu được một phần đặc thù lễ vật, bình thường là tới tương quan thân nhân bằng hưu thủ cấp. Tất cả mọi người đang nói, kia là không cho cự tuyệt mời. Chật lót gẻ ra tộc tiệc trà sao? Tệ Dỗ Dỗ cười lạnh một tiếng, ta cũng có nghe nói qua, một khi cự tuyệt bị ở mổn tiệc trà mời, liền sẽ đụng phải hậu quả nặng nghề. Thư mời hội đúng giờ đưa đến trên tay các người, bất quá ta ngược lại là rất hy vọng các người lựa chọn cự tuyệt. Cợ giặc cợ tản nhẫn cười cười, sau đó hắn nhìn thật sâu bợ rỉ tận một chút, quay người đi, mong muốn nói chuyện hợp tác vào ngày hôm đó đến đây đi. Mụ mụ tiệc trà bất luận cái gì bằng hữu đến. Không lưu luyến chút nào. Chặt lọt kẻ gia tộc chỉ huy ngọt cứ như vậy rời đi. Bở Dĩ Tất chậm rãi thở phào nhẹ nhỏ ý tứ chính là tất cả không phải bằng hữu đi qua, đều sẽ gặp vận rủi đúng không? Mặc dù không có trực tiếp cùng chặt lọt kẻ gia tộc đối địch, nhưng là tiếp vào cái này mới cũng rất phiền phức a. Cho nên, Bở Dĩ Tất, ngươi nói thế nào? Tệ Dụ Dụ hỏi, đảo ngư nhân là dâu trắng lãnh địa, nếu như tiến về chặt lọt kẻ lĩnh tiệc trà xa dao, dâu trắng bên kia, ai biết được?" Bở Dĩ Tất thuận miệng nói, "Mặc dù cảm thấy dâu trắng quý lượng không đến mức như vậy nhỏ hẹp, nhưng mà loại chuyện này ai có thể đoán được chứ đâu?" Nhưng là nếu như cự tuyệt, chắc Lạc Kệ Linh lại là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tệ rồi rồi có chút bất đắc dĩ, lần này thật là không may. Bởi Tử tất quay đầu nhìn xem Tiểu Y Hiệp như hoa sợ tụ sĩ, si, cho nên ta cảm thấy, một ít người có lẽ cho ta một cái công đạo. Sợ tụ sĩ si thiếu dung càng thêm sắc lạ, ngọt nào phảng phất có mật hoa muốn tràn ra tới đồng dạng. Mặt khác, bởi Tử tất lấp lóe mà ra, ngăn tại trước cửa sổ, ngăn lại yên lặng dịch bước đến bên cửa sổ chuẩn bị chạy trốn một gặm trước mặt, mặt gặm hội trưởng, ngươi chí ít có hai câu nói muốn nói với ta. Mặc dù cũng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là cũng không đại biểu cho gia hỏa này vừa rồi đổ thêm dầu vào lửa hành vi có thể cứ như vậy không nhìn. Haha. ha. ha. Mặt gượng cười hai tiếng. Cờ ra cờ tên kia đi cũng quá nhanh. Rất xin lỗi, bợ gì tật cục trưởng. Mặt gằn quả quyết xin lỗi, sau đó lẽ thẳng khí hùng nói, nhưng thật ra là bởi vì ta đối với các ngươi tràn ngập lòng tin, Ngâm lại xem a, xử lý ú mịt cũng đánh lui cờ ra cờ. cái kia tại trên thế giới gây nên gợn sóng càng lớn đâu. Các ngươi lập tức liền muốn danh dương thế giới á. Còn có câu thứ hai. Tệ cũng bu lại, cùng bợ gì tật hai người cùng một chỗ bao vây một gặm điểu nhân nuốt nước bọn, tốt tốt, tốt ta biết. Ta biết, ta hội bồi thường." Tệ Dỗ Dỗ nhìn về phía Bợ Tử Tất, Bợ Tử Tất gật gật đầu. "Như vậy liền tới nói chuyện bồi thường sự tình đi." Tệ Dỗ Dỗ khẽ miệng khẽ nhếch. "Cái này liền dính đến hắn ám hiệu lĩnh vực, liên dung tình báo tới bồi thường đi." Nguyên Bản còn có chút hội bối rối một gằng nhếch miệng lên, Bợ Tử Tất có thể nghe tới, gia hỏa này trong lòng đã lại tại đánh lấy ý định gì, hắn nói, "Don Quixote đỏ Fờ Lạp Mì Ngồ, tình báo của người đàn ông này hai người các ngươi đều cảm thấy rất hứng thú à? Hắn nhìn một chút Tệ trái cây, sau đó cũng lọt vào hắn mảnh liệt Vệ phân bợ gì tật cục trưởng, điều nhân lại nhìn xem bợ gì tật, cười hắc hắc, quân đảo sạ ba ảo đi trận chiến kia ta cũng là biết. Gia hỏa này tin tức thật đúng là linh thông á bợ gì tật thật là có chút ngạc nhiên. Trước đó không lâu trận chiến kia cũng đã bị chính phủ che cái nắp mới đúng, mặc rằng gia hỏa này lại có thể biết. Độ phượt là làm ngộ sao? Nói lên danh tự của người nam nhân kia, Tế Dô Dô liền rất là khó chịu, mặc dù đích thật là hắn kiếm chuyện trước đây, nhưng là mấy năm này vô luận là cá nhân thực lực vẫn là đoàn đội thế lực đều theo không kịp đối phương, bị đuổi theo đánh một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, bợ gì tật, ngươi cùng tên kia cũng từng có xung đột. Tệ Dỗ Dỗ nhìn về phía vợ gì Tật. Chuyện này không nghe hắn nói quá a? Không phải chuyện ghê gớm gì. Vợ gì Tật bình tĩnh nói. Tệ Dỗ Dỗ chớp mắt, thực xe trang. Cho nên, mặc rằng tên kia gần nhất có cái gì tình báo sao? Tệ Dỗ Dỗ có chút hăng hái. Nam nhân kia vụng trộm đang hướng phía vợ Dị Sở Dỗ xả tập trung lực lượng đâu, hiện tại Don Quixote xuất ra tộc lực lượng chủ yếu đại khái đều đã bắt đầu hướng phía quốc gia kia tụ tập. Mặc rằng cười hắc hắc, sợ là mong muốn đối quốc gia kia động thủ đâu. Gia hỏa này tin tức là thực sự linh thông quá mức. Hắn liếc mắt nhìn Sở lại có loại sự tình này a? Sở Tú sĩ có chút ngạc như nói, loại sự tình này bại lộ, cho dù là thất Vũ Hải chính phủ cũng không dám bao che đi. Đây chính là đối gia nhập liên minh nước động thủ a. Cái khác đám quốc vương tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thanh âm của nàng rất bình thản, nhưng là trên thực tế, bất gì tất có thể nghe tới trong lòng nàng kinh ngạc khó có thể tin âm thanh. Xem ra chính phủ cũng không ngờ đến độ sợ làm mì ngột như thế gan to bằng trời. Giờ gì sở dở xạ. tệ dở dở những mày, quốc gia kia có gì đặc biệt hơn người tại Nguyên sao? Hắc hắc, quốc gia kia thật là không có cái gì lay Mặc rằng vì không thể tra liếc mắt nhìn Sở Tú sĩ. Sau đó thấp giọng cười nói, nhưng là đối với đỏ Phở làm mì ngộ mà nói chỉ sợ có ý nghĩa đặc biệt đâu. Ý nghĩa đặc biệt? Tệ Dỗ Dô không rõ ràng cho lắm. Bở gì tất quốc trưởng? Trước đó Lưu Lạc đảo ngư nhân vị kia Thiên Long nhân tục danh người cũng bị ta. Mặc gẳng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu hỏi Bở gì tốn. Don Quixote sượt mi sủ gạ dục ổ. Bở gì tất nói thẳng. Don Quixote sượt. Tệ Dỗ Dô sửng sốt một chút. Tại 800 năm trước, 20 vị vương sáng lập chính phủ thế giới, trừ Á Bạ tặn ở phệ dị gia tộc bên ngoài cái khác 19 vị vương mang theo gia tộc của bọn hắn di truyền đến mạc dị hệ Royds, bọn hắn chính là ban sơ thế giới quý tộc, thiên long nhân tổ tiên. Mạc Gẳng cười hắc hắc, mà giờ dị sở dỗ sạ chính là kia mất đi vương 19 quốc gia một trong, mà 800 năm trước vương tộc dòng họ là Don Huyệt Suật. Tệ Dỗ Dỗ nghiến răng nghiến lợi, Đọa Phật làm mị ngộ tiên kia, là thiên long nhân. Nghiêm chỉnh mà nói là đã từng thiên long nhân. Mạc Gẳng cải chính, chính, rất nhiều năm trước, tại Bắc Hải xuất hiện một cái tin tức, mọi người phát hiện có một nhà bốn người thiên long nhân từ bỏ thế giới thân phận quý tộc cứ ở đây, nhà này người bởi vì thân phận bại lộ vào căm hận thiên long nhân đám người làm độ. Về sau trong nhà mẫu thân chết rồi, phụ thân cùng hai đứa con trai cũng không biết tung tích. Lại có loại sự tình này. Cho nên, mất đi Thiên Long Nhân thân phận đỏ Fở làm Mị ngộ, là muốn đoạt lại đã từng các tổ tiên thống lĩnh quốc gia đúng không?" Tê Dỗ rồ khoe miệng câu lên, ánh mắt bên trong đã tràn đầy phấn khởi thần thái. Còn không thể hướng toàn thể Thiên Long Nhân báo thủ, nhưng là trước tìm một cái thằng xuôi xẹo phát tiết một chút có lẽ đó không quan trọng. Sợ Tu sĩ ánh mắt nghiêm trọng, nếu như đỏ Fở Lạm Mị ngộ thực sự mong muốn làm như vậy, nhất định phải lập tức thông tri phía trên mới được ha ha, ha ha thế nào, tin tức này đầy đủ để bù ta mạng phạm sao?" Mắt cười hắc, hắc bỡ gì tặc khệ miệng gánh biết, không nóng nảy, không phải muốn mở yến hội sao? Chúng ta có thể hào hảo tâm sự. Điều nhân sắc mặt một khổ, mong muốn dùng tự mình biết tin tức liền trống đỡ, nào có dễ dàng như vậy, chương 99, Ngũ Lao Tinh quyết định. Chương 99, Ngũ Lao Tinh quyết định. Mặc rằng là trên thế giới này cấp cao nhất tình báo con buôn điểm này là không thể nghi ngờ, mặc dù cá nhân hắn thực lực chưa hẳn như thế nào xuất chúng, nhưng là hắn xuất quỹ nhập thần tuyến nhân nhóm trải rộng toàn thế giới, ai cũng không biết bên cạnh mình có hay không ẩn nốt hắn người. Nhiều khi Giang Hỏa này tình báo thậm chí so chính phủ dưới cờ chuyên nghiệp tổ chức tình báo chính phủ còn muốn tới càng nhanh càng tinh xác. Thật vất vả bắt lấy một lần Giang Hỏa này chân đau, vợ gì thật làm sao có thể dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Thế là, bị gián đoạn yến hội lại mở. Bất quá ngay tại đổi yến hội sảnh thời điểm, sợ tù Si vội vàng cáo tử, vợ gì ta xem chừng nàng là muốn đi hướng lên phía trên báo cáo vừa rồi phát sinh sự tình. Vô luận là mình cùng chặt loạt kẻ gia tộc tiếp xúc vẫn là Đỏ Fleur làm mì ngộ hành động, đều là đủ để kinh động Ngũ Lao Tinh đại sự. Nàng cẩn mâu trong báo cáo thượng cấp, tận lực cho phía trên trả lại đầy đủ suy nghĩ đối sách thời gian đối với nàng rời đi. Bợ Tử Tất cũng không thèm để ý chỉ là Nhật Tình nắm lấy một gặng lông Vũ Tệ Dụ Dụ hướng phía hắn quăng tới một cái chất vấn ánh mắt. Hắn biết Bợ gì Tất có thể nghe tới tiếng lòng của hắn, một số thời khắc thậm chí không cần phải nói lên tiếng liền có thể minh bạch hắn ý tứ. Bợ Tử Tất khẽ gật đầu một cái. Tệ Dụ Dụ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hai người mang lấy một gặng mặt khác mở một cái yến hội sảnh, sau đó gọi một bàn lớn đồ ăn. Bợ gì Tất cười nói, hiện tại có thể hào hảo tâm sự, mặt gặng hội trưởng. Mặt gặng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Lần thứ nhất thống hận mình thực lực không bằng người. Bợ Tử bên này từ một trong miệng ép tình báo đồng thời Mạ dị hề giỏi, Ngũ Lao Tinh nhóm cũng đã thu được tới từ chính phủ không tình báo. Đọ Phượng Lạm là Mị ngộ tên kia cư nhiên như thế gan to bằng trời. Dở dị sở rổ xạ thế nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Đầu hói Ngũ Lao Tinh giận không kềm được, nếu như hắn muốn làm sự tình bại lộ, gia nhập liên minh nước nhóm làm sao có thể còn có thể cho phép thất vũ hải chế độ tồn tại. Hải quân chỉ sợ cũng phải thừa cơ đưa ra kháng nghị. Ngũ Lao Tinh nhóm là thế giới tối cao quyền lực, nhưng là trên danh nghĩa mà nói, 4 trận thế giới hội nghị, từ các vị gia nhập liên minh nước đảm quốc vương chỗ tạo thành đại hội mới là chính phủ thế giới chính thức tối cao quyết sách cơ quan. Thiên Long Nhân nắm chính xác thống trị thế giới không sai, nhưng là các gia nhập liên minh nước đám quốc vương cũng không phải khối lỗi, gặp hội tổn hại bọn hắn lợi ích sự tình, bọn hắn hội liên hợp lại hướng chính phủ tạo áp lực. Chỉ cần không có làm tốt cùng toàn thể gia nhập liên minh nước quyết liệt chuẩn bị, chính phủ liền tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Liên hệ Đỏ phờ làm Ferlamino. Dâu dài Ngũ Lao Tinh sắc mặt lạnh lùng, để hắn bỏ đi không thực tế suy nghĩ. Nhưng là tên kia chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh có chút xấu lo, tên kia vào nắm giữ quốc bảo tin tức chắc chắn chúng ta không dám trực tiếp ra tay với hắn, đã không kiêng nể gì cả. Ngũ Lao Tinh nhóm có chút trầm mặc. Đỏ Phở làm mị ngủ cùng Thất Vũ Hải không đúng, nếu như Thất Vũ Hải dám làm như thế, như vậy dù cho không thể trực tiếp vận dụng Hải quân, chính phủ cũng có thể điều động chính phủ không đi qua để tên kia ghi nhớ thật lâu. Nhưng là Đỏ Phở làm mị ngủ không được, tên kia nắm giữ trong tay Thiên Long Nhân đại bí mật, dù cho biết hắn đang làm cái gì hoạt động chính phủ cũng rất khó trực tiếp ra tay với hắn. Vậy liền để người ngoài cuộc động thủ tốt." Kính mắt ôm Kiếm Ngũ Lao tinh bình tĩnh nói, "Vở gì tất tiên kia không phải cùng Đỏ Phở làm mị ngủ có khúc mắc sao? Với lại bây giờ đang ở thế giới mới, Thắng không được cũng không quan trọng, để tên kia không cách nào đắc thủ liền có thể." Mong muốn tên kia xuất thủ, liền muốn trước làm tốt bị hung hăng gõ một bút đòn chúc chuẩn bị. Đầu hỏi vịện Dâu Dã Ngũ Lao Tinh nói, chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, đáp ứng hắn cũng không quan trọng. Dâu dài Ngũ Lao Tinh nói, giờ gì sợ rồ xạ không quan trọng, nhưng là tương lai chuyện này một khi bại lộ, như vậy thất Vũ Hải chế độ coi như nguy hiểm. Nếu như bờ gì Tất ở đây, khẳng định vì hắn dự kiến trước mà vô tay, đích thật là trải qua cá sấu sa mạc cùng đó phở làm mỉ ngộ hai lần cấp đoạt chính quyền sự kiện bại lộ về sau, gia nhập liên minh nước đám quốc vương quyết ý phải phế bỏ thất Vũ Hải chế độ. Đúng, nói lên bợ gì Tất Tiên kia bắt đầu cùng chặt lọt kẹ gia tộc tiếp xúc ca. Đây không phải chuyện tốt sao? Nếu như hắn không đi tham gia chặt lọt kẹ liền tiệt trà, như vậy liền biết cùng chặt lọt kẹ gia tộc trở mặt. Nếu như hắn đi kia càng tốt hơn chúng ta có thể giúp hắn tuyên truyền cười cười. Liền nói, đảo ngư nhân từ bỏ cùng băng hải tặc dâu trắng hữu nghị, lựa chọn chặt lọt kẹ gia tộc. Ý, ý kiến hay. Bên này, bà gì đảo khách sạn? Vợ gì tật cầm sách tại làm lấy đi chép? Từ mặt gẳng trong miệng làm tới rất nhiều tình báo. Bao quát nhưng không giới hạn trong biển cả sau lưng một chút có danh tiếng nhưng làm mình không rõ ràng thế lực, trên đại dương bao la tài nguyên phân bố, một chút không muốn người biết bí văn, đương nhiên còn bao gồm một ít đại nhân vật bí văn. Tỷ như nói, quân cách mạng đã bắt đầu ngoe môn động, tại thủ lĩnh phản lịch Chi Long dẫn đầu xuống đã lật đổ một cái gia nhập liên minh nước, nhưng là rất sắc bị chính phủ điều động hải quân bí mật chân ác. Tỷ như nói, tên là cả đời mù kiếm sĩ tại Tây Hải hành hiệp trượng nghĩa sự thích, thực lực mang tính áp đảo để tất cả biết được nội tình Mặc dù thời gian còn rất sớm, rất nhiều tương lai quát tháo phong vân đám người còn không có leo lên thế giới sân khấu, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn liền thực sự lặng yên không một tiếng động. Không sai biệt lắm liền đến nơi này đi. Mặc rằng có chút miệng đắng lưỡi khô, cầu xin tha thứ, rất nhiều đều là chính phủ giữ kín không nói ra tin tức, các người ra ngoài có thể tuyệt đối đừng nói là ta tiết lộ cho các ngươi. Thế nào? Bợ gì Tật, ngồi giận sao? Tệ Dụ Dụ vừa lòng thỏa ý nhìn về phía bởi gì Tật. Hắn cũng thu hoạch tương đối khá. Từ mặc nơi đó cầm tới không ít thương nghiệp bên trên bí ẩn tin tức, hảo hảo lợi dụng có thể làm cho trưởng sản nghiệp nâng cao một bước. Bợ Di Tật gật đầu đã đầy đủ. Chí ít với cái thế giới này nhận biết càng thêm các sâu. Mạc Cảnh thở dài một hơi, ta cảm thấy chúng ta đại khái có thể hợp tác a, Mạc Cảnh hội trưởng. Tệ Dỗ Dỗ thân mật ôm Mạc Cảnh bả vai, cười nói, "Về sau ngươi có cái gì tin tức trọng yếu mau trong thông chi chúng ta." Mạc Cảnh khỏe miệng co quắp một chút, nhưng là Tệ Dỗ Dỗ tiên sinh, ta có thể được cái gì đâu? Đương nhiên là đại tin tức. Ngươi không phải khát vọng nhất đại tin tức sao? Tệ Dỗ Dỗ cười ha ha, mục tiêu của chúng ta chính là cái đại không thể lại đại tin tức ca. Xin lắng tai nghe. Chúng ta a, kỳ thật. Tệ Dỗ Dỗ niết miệng cười. cười. Dự định lật đổ chính phủ thế giới tới, ha ha ha ha, đáp lời, chính hắn đều cười lên ha ha. Lật đổ chính phủ thế giới? Mạc Cảnh sững sốt một chút, sau đó hắn cũng bắt đầu cười to lên, ha ha ha ha, thật thú vị, đây thật là cái nhất kình bạo tin tức. Tiếng cười của hắn thực tế là quá mức bùng thả, để Tế Rồ Rồ đều không cười tiếp được. Tế Rồ Rồ ho khan một tiếng, đừng coi là thật, Mạc Cảnh tiên sinh, ta chỉ là đang nói đùa mà thôi. Ha ha ha ha, cũng là bởi vì là cái trò đùa cho nên ta mới đang cười a tệ Rồ Rồ tiên sinh. Mạc Cảnh phình bụng cười to. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Tổ chất thần kinh sao? Tệ Dỗ Dỗ cảm thấy tên điểu nhân này đầu óc có vấn đề. Đây thật là cái buồn cười lời nói. Mạc Cẳng tiếng cười dần dần dừng lại, kia liền lại tặng kém các người một tin tức tốt, tin tức mới nhất, chính phủ cùng nước Oản Độ đạt thành giao dịch. Nước Oản ổ. Tệ Dỗ Dỗ sửng sốt một chút. Không sai, ngay tại trước đó không lâu. Mạc Cẳng cười hì hì từ trên ghế nhảy xuống tới, nho nhã lệ độ hỏi, "Như vậy hai vị, ta trước tiên có thể đi rồi sao?" "Xin cứ tự nhiên." Vợ gì tất thoát tay. "Như vậy, chờ mong gặp lại thời khắc." Mạc Cẳng miệng cười cười, sau đó hắn nên ngang rời đi. Giá hỏa này thực sự cổ quái. Tey Zoro rồ nhịn không được như thế cảm thán. Đúng vậy a. Vợ gì tận rất tán thành. Mặc rằng hôm nay bị thiệt lớn, nhưng lại nhưng trong lòng tựa hồ cũng không có cái gì trả thù suy nghĩ. Hắn ngược lại rất hưng phấn, rất chờ mong. Rất tên kỳ quái. Nói đến, trước đó nữ nhân kia quả nhiên chính là chính phủ a. Tey Zoro rồ đột nhiên hỏi. Từng. Vợ gì tất gật đầu, diễn kịch rất xuất sắc, nhưng là tiếng lòng là lừa gà không được người. Sách, không hổ là chính phủ thế giới. Tey Zoro rồ âm thanh lạnh nói, được rồi, hiện tại quan trọng sự tình là tiếp thu ủ di sản. Hắn còn chưa có chiêu đâu. Vỡ gì nhắc nhở đều giống nhau. Tệ Dỗ Dỗ tùy ý nói, chuyện này liền giao cho ta. Bở Dĩ tật gật gật đầu. Trên phương diện làm ăn sự tình hắn cũng không am hiểu, nhưng là Tệ Dỗ Dỗ rất am hiểu. Sau đó chính là, Đọ Phởn làm mị ngủ. Blue blue blue blue blue. Tệ Dỗ Dỗ chỉ mới nói nửa câu, Bở Dĩ tật gen gen như si vang lên. Bở Dĩ tật lông mày nhíu lại, móc ra gen gen như si kết nối. Bở Dĩ tật, Đọ Phởn làm mị ngủ sự tình, người đi xử lý. Đi lên chính là không chút khách khí. Chương 100, Hải lưu đồ. Chương 100, Hải lưu đồ. Đầu bên kia điện thoại lời nói để bợ gì tật có chút không nói gì. Ngũ Lao Tinh là đem mình làm làm đội viên cứu hỏa sao? Nơi nào có cần liền hướng nơi nào đưa. Ngay cả Tệ Dụ Dụ đều sửng sốt một chút, sau đó cũng không nói chuyện, chỉ là thân thể hướng bên này nghiêng một điểm, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chính phủ còn không thể cùng đỏ Đọ làm mì ngộ vẻ mặt, nhưng là cũng không thể ngồi nhìn giờ Dụ Sở Dụ xác nhận uy hiếp, cho nên, chúng ta sau khi thương nghị nhất trí cho rằng, bợ gì tật, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngũ Lao Tinh nói, không cần phải gấp gáp cự tuyệt, bởi vì chúng ta sẽ mở ra một cái ngươi không cách nào cự tuyệt bản giá. Ồ. Bở Dĩ tất tới hào hứng, "Thì như đâu? Trước đó liền đã đáp ứng ngươi hội duy trì ổ tổ Hẩm Vương phi tố xin hỏi, như vậy trên cơ sở này, chính phủ sẽ toàn lực cùng hộ đảo ngư nhân di chuyển đến trên mặt biển kế hoạch, thậm chí hội cho các ngươi cung cấp phù hợp thổ địa làm quốc thổ." Ngũ Lao Tinh nói như vậy, Bở Dĩ tật khỏe miệng kéo một chút, "À, đây thật là cái sức hấp dẫn đáng chết cường đề nghị a cái này, năm cái lao già đem mình làm đồ đần lừa cả sao? Sớm tôi muốn các ngươi bạo kim tệ." Thật lâu không có đạt được Bở Dĩ tất trả lời, Ngũ Lao Tinh nhón có chút chần chừ, sau đó nói, "Đương nhiên, nếu như ngươi đối với chính phủ chỉ định địa phương có bất mãn, các người cũng có thể mình chọn lựa địa phương, không phải gia nhập liên minh nước thổ địa tự nhiên không đáng kể, chính phủ có thể giúp các ngươi đem nơi đó quét dọn sạch sẽ. Cho dù là coi trọng gia nhập liên minh nước thổ địa, cũng không phải không thể nói chuyện. Bởi gì tận thậm chí nhìn không được lộ ra tiêu dung đây thật là, có đủ ở trên cao nhìn xuống phát biểu đối với giờ cao Z lại nạ chi đỉnh ngũ lao tinh mà nói, sinh hoạt ở trên biển đám người lại tính là cái gì đâu? Còn chưa đủ. Bỡ gì tận tay đặt tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, cười nói, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, gì tận Ngũ Lao tinh âm thanh nháy mắt chuyển sang lạnh leo, "Ngươi cho rằng chính phủ tùy ý ngươi cho lấy cho được sao? Đối thủ là thất Vũ Hải, loại điều kiện này liền muốn để ta đi đối địch với hắn?" Vợ gì tất đùa cần nói, trên biển quốc thổ, nếu như chúng ta muốn, tùy thời có thể mình đoạt một khối trở về. Đây tuyệt đối không phải việc khó gì." Đọ Phược lạm mị ngủ cấp đột giờ gì sở dở sạ, Tệ Dụ Dụ từ không tới có kiến tạo ra một tòa hoàng kim thành, đối với các cao thủ mà nói, chiếm cứ một hòn đảo một quốc gia cũng không phải là khó khăn gì sự tình. "Vậy ngươi muốn cái gì?" Ngũ Lao tinh ngữ khí có chỗ hòa hoãn, "Kỹ thuật." "Vớ gì tất nghiêm túc nói." Ta tại Hải quân khoa học bộ đội đợi qua, cho nên ta biết, mảnh này ở biển cả khoa học kỹ thuật tuyệt không chỉ mọi người con mắt nhìn thấy cái chủng loại kia tiêu chuẩn. Tuyệt không có khả năng này. Những cái tiêu kỹ thuật đều là cơ mật bên trong cơ mật. Ngũ Lao Tinh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ta đối vũ khí loại hình kỹ thuật không có hứng thú, ta muốn là có thể để đảo ngư nhân có thể trở nên càng thêm phồn vinh kỹ thuật. Bỏ gì ta nói, dân sinh khoa học kỹ thuật hiểu không? Y thì học kỹ thuật, luyện kim kỹ thuật, chế tạo kỹ thuật loại hình. Quá mức cơ mật không thể cho ngươi, nhưng nếu như chỉ là một chút dạng này kỹ thuật, không có vấn đề. Đầu bên kia điện thoại đổi một người, cho nên bỏ gì tợ ngươi là lựa chọn đáp ứng đúng không? Ngược lại vốn là nhìn tên kia khó chịu, đi cho hắn tìm xem phiền phức cũng không tệ. Bở gì tật ngữ điệu nạn lớn. Vốn là có quyết định này, Tế Zoro đều vội vã không nhịn nổi, Ngũ Lao Tinh nhóm đuổi tới tới đưa phúc lợi chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt bọn hắn sao? Vậy cứ như thế, ghi nhớ, để Đỏ Phờ làm Mị ngộ tên kia biết khó mà lui liền đầy đủ. Ngũ Lao Tinh cảnh cáo nói, chúng ta không muốn nhìn thấy hai cái thất vũ hải đoàn thể không chết không thôi chẳng diện, với lại, đừng quá mức lựa. Chính hội phụ trách tìm kiếm Đỏ Phờ Lạm tên kia hành động, sau đó ngay lập tức thông tri ngươi về phần duy trì đảo ngư nhân gì cư trên biển văn bản thông tri cùng ngươi mong muốn kỹ thuật, về sau đều sẽ tự nhân ngư ổ tổ hiểm mang về đảo ngư nhân. Cho chuyện đến đây là kết thúc. Thật là rất nhớ các người lập tức liền chuyển tới trên biển tới đâu. Tệ Dỗ Dỗ cười nói, cảm giác như thế nào, cảm giác như thế nào a bở gì tất. Đảo ngư nhân mấy trăm năm qua tâm nguyện liền muốn đạt thành. Bở gì tất chỉ là qua loa cười cười đảo ngư nhân chỗ biển sâu chính phủ rất khó can thiệp. Nhưng là nếu như ở trên biển coi như không giống. Ngũ Lao Tinh đương nhiên hy vọng Long Cung Vương quốc lập tức từ bỏ cố thổ đi tới cái này ánh nắng tươi sáng trên biển lớn. Thật sự là, lần này không biết ổ tổ hỉm vương phi sẽ có bao nhiêu cao hứng đi một chuyến mạ gì hệ dọc liền có dạng này thu hoạch. Bất quá chính phủ cuối cùng vẫn là làm chuyện tốt. Tê dồ dồ đã thật là có chút không kịp chờ đợi, mục tiêu tiếp theo chính là giờ gì sợ rộ xa đi. Hắn là rất hi vọng nhìn thấy đỏ phở làm mì ngộ kinh ngạc. Nhất là bây giờ biết đỏ phở làm mì ngộ tên kiếp nhưng thật ra là cái thiên long nhân về sau. Quên chúng ta lần này lại tới đây mục đích là cái gì chưa? Vợ gì tất nhắc nhở hắn? À đúng, kia U Mịt vốn có hậu cần sĩ nghiệp liền gọi là U Mịt hậu cần, tổng bộ địa chỉ ở vào Tổ Tổ Liên Hải vực phụ cận một hòn đảo bên trên đây cũng không phải cái gì bí mật, chí ít đối với Tệ Rỗ Rỗ mà nói không phải. Cả hòn đảo nhỏ bị U Mịt kiến tạo thành một tòa to lớn tháo đài, pháo đài bên trong sinh hoạt hơn bạn tên vũ trang nhân viên, pháo đài từ ngoài bên trên là lít nha lít nhít họng pháo đây chính là U Mịt được xưng là thế giới mới dưới mặt đất cự đầu lực lượng chỗ. Sau đó một ngày này, một chiếc thuyền nhỏ đi tới pháo đài bên ngoài Hải vực. "Ờ a, thật đúng là hùng -do -do đứng ở đầu thuyền, rất là sợ hãi thán nói, "U cái tên này không phải làm rất không tệ lắm." bị xích sắt chói lại ném tới bong tàu bên trên, thương thế đều không có xử lý như thế nào hại vận vương tiên sinh sắc mặt trắng bệ, mí mắt đều rũ cụp lại, căn bản không có tinh lực về tệ rồ rồ. Các người là ai? Trong cứ điểm chuyển đến lớn tiếng hỏi han, mong muốn vận hàng, chúng ta nhưng không có thu được sớm hơn trước. Vì lý do an toàn, toàn này pháo đài là không cho phép tùy thời tới gần. Bởi gì tất cũng không nói chuyện, đi qua một bả nhấc lên Hải vận vương, sau đó hướng phía pháo đài phương hướng giơ lên. Lúc này, pháo đài nội bộ, thông qua kính viễn vọng quan sát đến tình huống đám gia hỏa đã triệt để hoảng. Chuyện gì xảy ra? La U Mị nhân, mở ra cái khất áo Tu đại nhân bị bắt lại. Tại dạng này trong tiếng thét chói tai, thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, pháo đài bên trên những cái kia lít nha lít nhít họng pháo không có một chút tác dụng nào, bởi vì tất hai người rất nhanh liền đi tới pháo đài đại môn trước đó. Thậm chí ngay cả kiên cố đại môn lúc này cũng mở rộng tùy ý thuyền nhỏ tiến vào nội bộ ầm ầm. Gặp qua đại môn ầm ầm đóng cửa, thuyền nhỏ đã đi tới pháo đài nội bộ bến cảng phía trên. A nha, thật sự là khoa trương chiến trận. Tệ Dỗ rồ cười ha ha lấy nhìn từng chiếc, từng chiếc thuyền biển đã vây quanh. trên thuyền tất cả đều là trang đầy đủ các chiến sĩ. Thậm chí ngay cả bến cảng phía trên cũng đã dựng lên từng môn hỏa pháo nhắm ngay bọn hắn. Trên bờ có người đang gọi lời nói, các người là ai? Đối hú mịt đại nhân làm cái gì? Nếu như không nhanh phóng thích hú mịt đại nhân, lập tức liền để các người thịt nát xương tan." Một người khác gầm thành vang lên. Ngược lại là rất trung thành nha." Tệ Dụ Dụ cười cười, sau đó nhìn về phía Bợ Tử Tật, "Bợ Tử Tật, gì nói thế nào?" Bợ Tử Tật tiến lên một bước, hắn hơi hít một hơi, sau đó, "Ông." Phản Phật có kim sắc cuồng phong nháy mắt quét đồng dạng, Côn Bạo Vương thậm chí thôi sớm mà tới thuyền nhỏ nhóm về sau di động mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ các chiến sĩ từng cái hai mắt trắng dã miệng sủi bọt mép, thân thể mềm mềm ná xuống. Đây là tệ rồ rồ trường lớn hai mắt. Hạ Kỳ Bá Vương, cái này trước đó hoàn toàn không có nghe bờ gì tật gia hỏa này nói qua a. Gia hỏa này thế mà còn ẩn dấu chiêu này. Tạp Ngư giải quyết không sai biệt lắm, vội gì tật nhảy lên một cái, để chiếc này thuyền nhỏ trên mặt biển dung chuyện bất an, mượn nhờ phản tác dụng lực, hắn xẹt qua trường thiên hướng thẳng đến trên bờ rơi xuống. Hạ cùng tiệm điện đồng thời quấn quanh ở trên đùi phải, nhu hòa sóng nước cũng theo sát phía sau, lan tràn mà tới. Second, đại phi các bạn. Vâng. Bỡ gì tất như là đạn đạo rơi xuống, trung điệp rơi đập tại bến cảng bờ biển phía trên. Tu kiến rất chỉnh tề, toàn bộ dùng trắng loãng tảng đã lật thành bờ biển nháy mắt vỡ nát, mặt đất trực tiếp lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Từng đạo thô to khe hở cũng tức thời chậm rãi lan tràn ra, hòn đá miếng đất bay lên trong tức không trung. Trong lúc nhất thời thậm chí cả tòa pháo đài đều đang lắc lư. Chỉ là một kích này chỗ sinh ra phong áp liền đã đem bên bờ biển tất cả chồng chất nơi này hỏa pháo đều cho bay, chớ nói chi là ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đám người đợi đến khói lửa tản đi, thực lực mạnh, với lại từ vừa rồi một kích kia bên trong may mắn thoát khỏi tại khó khăn đám gia hỏa lung la lung lay bò lên. Bọn hắn có có thể tin nhìn xem cái kia nước biển ngay tại dần dần chạy ngược lỗ thùng khổng lồ. Loại trình độ này lực lượng, chỉ là một kích liền cơ hồ đem toàn bộ bến cảng bờ biển đều phá hủy. Hiện tại, mọi người nghe tới âm thanh, nhao nhao nghiêng đầu đi, liền thấy một cái đứng tại phế tích phía trên cao lớn nam nhân. Nơi này thuộc sở hữu của chúng ta, không có vấn đề a. Nguyên bản còn có thể thân thể thẳng tắp đám người lúc này cũng cảm giác thân thể của mình mềm xuống dưới đây, không phải bọn hắn có thể chống lại lực lượng đây chính là kết thúc. Bỏ gì tất lấy tính áp đạo vũ lực trực tiếp trấn áp tòa này pháo đại tất cả mọi người chỉ có thể nói tại cái này cực đoan cường điệu cá thể vũ lực thế giới loại tình huống này qua quyết bình bình. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, Tệ Dỗ Dỗ nói bọn giá hỏa này còn chỉ có thể nói là tạm thời khuất phục. Hắn biết bợ gì tật có thể nghe tới người khác tiếng lòng, cho nên rất dễ dàng chọn một nhóm trong lòng nhất không phục giá hỏa ra giết gà dọa khỉ, trực tiếp để còn lại tất cả mọi người sợ vỡ mật. Xử lý một nhóm người về sau, Tệ Dỗ Dỗ lập tức lại đẩy bật một nhóm người. Có bờ gì tật trợ giúp rất dễ dàng liền có thể tìm tới nhân viên thích hợp, đánh một nhóm kéo một nhóm Tệ Dỗ Dỗ chơi rất nhuyễn Mới đi lên đám giá hỏa tự nhiên thấp phẩm bên trong mang theo hưng phấn, lão bản là ai không quan trọng. Đại nội biến tốt so cái gì đều tốt đến cái này cũng còn không có kết thúc. Tệ Dỗ Dỗ lại khẩn cấp điều một nhóm bộ hạ tới, dùng bọn hắn thay thế rất đại nhất bộ phận cao tầng trung tầng cán bộ, lúc này mới xem như sơ bộ đemụ mịn sản nghiệp nằm trong tay, mong muốn triệt để chiếm đoạt còn cần một đoạn thời gian kinh doanh. Nhưng là cái này liên tiếp thủ đoạn đã để bỏ rỉ tận rất thưởng thức đảo ngư nhân khuyết thiếu chuyên nghiệp nhân tài, cho nên nhà này xí nghiệp giao cho Tệ Dỗ Dỗ quản lý, đảo ngư nhân được hưởng một nửa ít lợi cùng quyền hạn quản lý. Tệ Dỗ Dỗ từ đầu đến cuối đều cảm thấy vẫn là phải dựa vào ngư nhân nhóm mới có thể đem hậu cần sản nghiệp làm được cư hạ, cho nên hướng Bở Dĩ tất đề nghị ngư nhân hậu cần đội ngũ nên mở rộng. Bở Dĩ tất từ chối cho ý kiến, bất quá hắn cũng nhận được vật hữu dụng. Chính là cái này sao? Cái nào đó rộng lớn trong phòng, có một cái cực lớn mô hình địa cầu. Tầng ngoài dùng pha lê chế tạo khối cầu cực lớn mặt ngoài răng đầy các loại dài dài ngắn ngắn màu làm đường nét, bên cạnh còn có số liệu đánh dấu đây chính là Tệ Dỗ Dỗ nói tới, Hải vận vương trong tay nắm giữ trên thế giới đại bộ phận hải vực tầng sâu hải lưu tư liệu. Rất hùng đúng không? Tệ rồ rồ cười ha ha, được đến những vật này về sau, đảo ngư nhân liền thực sự có thể chế bá biển sâu. Bở Dĩ tất không có trả lời. Mặc dù không đến mức nói chế bá biển sâu, nhưng là những này cự hình hải lưu đích thật là có thể giúp ngư nhân cùng các nhân ngư càng thêm cấp tốc lui tới tại thế giới các nơi. Chuyện bên này dùng vài ngày mới hoàn toàn giải quyết, sau đó Bở Dĩ tất ngự không ngừng vó cho đảo ngư nhân đi một điện thoại. "Báo chí ta đã nhìn, ngươi cùng cái kia thiên thủ cờ giặc cờ giao thủ rồi." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến gì bệ ấy đại ca có chút bận tâm âm thanh, ngược lại có chút phiền phức, ký cản về sau gặp mặt rồi nói sau. Bở Dĩ nói D.B.A. Đại ca, ngươi có thể muốn tới một chuyến. Trước 101, giờ gì sờ rô xạ, đon đột kích. Trước 101, giờ gì sờ rô xạ, đon đột kích. Giờ gì sờ rô ở vào thế giới mới cửa sông Hải vượt phụ cận một quốc gia, quốc gia này là một cái hạ đảo, quanh năm ở vào giữa hẻ thời tiết, cái này khiến hòn đảo chung quanh cánh đồng hoa nở rộ cực kỳ sáng lạ. Mặc dù phong cảnh phi thường tú lệ, đám người trên đảo cũng tràn ngập nhiệt tình, nhưng là quốc gia này cũng không có cỡ nào giàu có sinh thái chủ cột lấy khách du lịch làm chủ, bởi vì quốc thổ nhỏ hẹp, nông nghiệp sản xuất chỉ có thể miễn cưỡng tự cấp tự túc, công nghiệp phương diện kiến thiết cũng dừng lại tại tương đương cơ sở phương diện. Lại thêm kiện gì bị tồn no đọ kỳ nhĩ mang đến gánh nặng cực lớn, quốc gia này dân chúng sinh hoạt tuyệt không xem như rộng rãi. Cụ thể trình độ làm sao không dễ nói, nhưng là hẳn là khẳng định so ra kém 10 năm sau Don Quixot xuất gia tộc chỗ thống trị thời điểm. Ngôi tại giờ dị sở dụ sạn đổi danh nhất đại giác đấu trường trên khán đài, bọn dị tất một bên nhìn xem trên trận các giác đấu sĩ thi đấu, một bên nghĩ như vậy. Rất kỳ vậy à. Vì sao trên thế giới này được xưng là nhân quân, bị nơi đó dân chúng nước mơ hoài niệm những người thống trị, năng lực đều không thế nào được đâu. Cố dạ là như thế này, Otto tìm vương phi là như thế này, quốc gia này dị cụ vương là như thế này, thậm chí ngay cả nước ảo độ cổ rủ kỳ ổ đen đều là dạng này. Tôn trọng hòa bình là một chuyện, nhưng là phát triển quốc gia rõ ràng là mặt khác một mã sự tình. Thật sự là không rõ á gì cụ vương nhất tộc thống trị quốc gia này 800 năm, kết quả tỷ lệ lớn quốc gia còn không bằng 800 năm trước Don Quixot xuất gia tộc miên ép tiểu tộc thời điểm dầu có cái này liền rất không hợp tói Nghe nói cái này giác đấu trường có cái 3000 trận bất bại truyền thuyết dũng sĩ ra đấu, hắn lúc nào ra sân. Bên người truyền đến tệ dụ rồ thật là có chút chờ mong âm thanh. Binh sĩ tiên sinh thực lực sắt thực rất cường đại, tại biến thành đồ chơi 10 năm lại sẽ không hạ kỳ vũ trang tình huống dưới đánh bại Don Quixote xuất gia tộc cán bộ tối cao, nói ít cũng là hải quân bản bộ tinh anh trung tướng tiêu chuẩn. Kyros tiên sinh hiện tại đã là quốc vương quân hộ vệ đội trưởng, sẽ không lại xuất hiện tại giác đấu trường bên trên a. Bên cạnh trên chỗ ngồi có người giúp vợ dị tất trả lời tệ dụ rồ vấn, mặc dù rất hoài niệm hắn tại giác đấu bên trên anh Tư, nhưng là quả nhiên vẫn là có lẽ chúc phúc hắn tiền đồ rộng Dạng này à?" Tệ Dỗ Dỗ gật gật đầu. "Vậy dạng này, những này giác đấu liền thực tế là không có cái gì đáng xem, từng cái đều rất yếu." Vừa vặn, giác đấu trường lên một cái dũng sĩ giác đấu một kiếm đánh bay hắn đối thủ, cái này người thắng náo mạn dơ lên mình trong tay nhuốm máu trường kiếm, toàn trường vang lên tiếng hoan hô. Dở Dị Sở Dỗ Sa đại giác đấu trường tại phụ cận hải vực thanh danh rất cao, có đại lượng du khách không xa ngàn dặm mà tới chính là vì đặc sắc giác đấu. "Đi thôi." Vợ gì tật đứng lên. "Ừm." đầu. Hai người giải quyết ủ mị hộ cần chuyện bên kia về sau liền ngựa không đổi tới Dở Dị Sở Dỗ Chính phủ bên kia tin tức chuyển đến, đạo phật lạm mị nô động thủ hẳn là chuyện của hai ngày này, lắp đặt gia tộc tinh nhuệ thành viên truyền đã ra khơi. Bất quá phiền phức chính là không cách nào xác định bọn hắn xác thực vị trí, chỉ có thể tới giờ gì sở dụ xà ôm cây đợi thỏ đi ra giác đấu trường, mấy đạo nhân ảnh lập tức tiến lên đón. Tế Dụ Dụ đại nhân, bọn gì tợ đại nhân, thế nào, giác đấu xem được không? Nói chuyện chính là cái dáng người tương đương cao gầy đấy đã, có một đầu tiểu hồng sắc tóc xinh đẹp nữ nhân. Không có gì đặc biệt. Tế nói. Thật sự là, dồ dồ nhân, ta cũng muốn bên trên giác đấu trường đi hảo hảo sảng khoái một chút a. Thân hình cao lớn, khuôn mặt thô hào nam nhân có chút phần đàn đạo. Người cái tên này là muốn đi bị người ngược đãi đi. Đầu rất đại nam nhân, tạ nạ cả trợn mắt. Lần này đối thủ không chỉ là đọ phlạ mị ngộ một người, chỉ là hai người tới sợ rằng sẽ xa vào đến bị vây công vất cảnh, cho nên tệ rồ rồ cũng đem hắn thủ hạ hành gừng tỏi cho gọi đi qua. Nu kẽ đủ kẻ no mi tạ nạ cả, dạ kỳ dạ kỳ no mi bà cả dạ, còn hữu thủ ngược cùng satit. Tóm lại có thể giúp đỡ một điểm bật nựu. Bở gì cũng gọi người. Vừa lúc lúc này, bở lù, bở lù, gen, gen, -si, to lên. Bở gì tất cầm lấy kết nối. Ta đã đến. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến gì bệ thanh âm bình tĩnh. Chúng ta tới ngay cùng ngươi gặp lại. Vở gì tự nói? Giờ gì sở dỗ xạ hòn đảo khu vực biên giới là một vòng bao vây toàn bộ quốc gia cự thạch, những này cao độ cùng độ dày đều viễn siêu trăm mét cự thạch là quốc gia này tấm bình phong thiên nhiên. Nhưng khi không sai, cũng căn bản không có cử đi qua công dụng chính là, quốc gia này đã 800 năm chưa từng từng có chiến tranh. Tại cự thạch phía dưới, vở gì tất bọn người cùng nguyên đạo mà tới dị bệ gầy gặp lại. Lần này làm cho ngươi, dị bệ gầy đại ca. Bờ gì tất có chút thấy náy ngư nhân đến giờ dị sở dỗ xạ khoảng cách cũng không tính quá gần. Nhưng là nếu như đối thủ là Don Quixote gia tộc, chỉ bằng mình cùng Tệ Rô Rô một nhóm người, bọn dì tất lại cảm thấy không có gì phần thắng. Đọ Phật Lạm Mị ngổ tên kia thực lực rất mạnh, thần muốn cùng toàn lực ứng phó hắn phân cao thấp, mình cũng phải muốn năng lực toàn bộ triển khai mới được. Như vậy coi như phiền phức, cho nên để Dị Bệ tới một chuyến là lựa chọn thích hợp nhất. Ha ha ha ha, có tất cả cái gì? Dị Bệ cười ha ha, Ô Tô Kim Vương Phi về điện thoại, nói chính phủ vượt quá tưởng tượng dễ dàng tiếp xúc, muốn cho đảo ngư nhân cung cấp đại lượng kỹ thuật. Dạ ngày a. Bợ dì nhẹ gật đầu. Ô tô Tim còn không có trở về sao? Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong cũng liền tại mạ di hệ sở mô xung quanh thời gian. Đọa Phlạc Lạm là ngộ hành động cũng đã gần ngay trước mắt. "Bợ gì tự nói, ta nạ cát tiên sinh, có thể phiền phức ngươi đi giảm thị một chút vương chi cao sao? Xin nhiên tâm giao cho ta đi, bợ gì tận đại nhân." Đầu to bé con tạ nạ cát ưu nhã khẽ cong mèo. Vị này bợ gì tận đại nhân thế nhưng là bọn hắn trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn, Tezozo đại nhân tin cậy nhất chí hữu. Hắn chui vào lòng đất. Cái này nam nhân là vạ dạ mễ sĩ a hệ nủ kẹp nủ kẹp no có thể tự do tại các loại vô cơ vật bên trong ghé qua có chút cùng loại với sắt vách hộ cạ bạch đẹt phù du chi thuật. Như vậy chúng ta sau đó phải làm, chính là chờ đợi. Bỡ gì tập duỗi lưng một cái, Vương Chi Cao phụ cận khách sạn đã mở tốt, tóm lại, trước đi hảo hảo du ngoạn một phen đi. Cái này phong quang vẫn là rất tú lệ. Ngày đầu tiên ban đêm vô sự phát sinh, ngày thứ hai bình thường du lịch, ban đêm cũng vô sự phát sinh. Sau đó, thời gian đến tối ngày thứ ba địa điểm là giờ gì sở rồ xạ quốc thổ trung ương, hở ra cự thạch, được xưng là Vương Chi Cao vương tộc trụ sở, trong vương cung. Thời gian mặc dù đã rất khuya, nhưng là quốc gia này vương, cụ vương như cũ tại cần cụ xử lý vụ. Dì cụ vương tộc chưa hẳn đều là minh quân, nhưng ít ra đời đời kiếp kiếp đến nay đối với dân chúng còn tính là phụ trách. Nhưng là đột nhiên, dì cụ vương cảm thấy phong, hắn hơi kinh ngạc, vì phòng ngửa văn kiện bị gió thổi loạn, hắn từ trước đến nay đều là quan bế cửa sổ mới đúng. Mang theo kinh ngạc, hắn ngẩn đầu lên, sau đó tiếp theo một cái trước mắt, hắn con ngươi thích chặt, ngươi là. Cửa sổ không biết lúc nào đã mở rộng, một cái nam nhân ngồi tại trên bệ cửa sổ. Không nên hoảng loạn, cũng không cần đến hôn người, tên của ta là đỏ Người tối lười biếng tựa ở trên vách tường, ngắm nhìn ngoài cửa sổ một vần minh nguyệt, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút gì cụ Vương ý nghĩ đều không có. Nói như vậy ngươi liền nên minh bạch đi, làm quốc gia này chính thống, kẻ thống trị, ta trở về." Don Quixote. Dị Cụ Vương lão đảo đứng lên, Thất Vũ Hải Đỏ Farlmino. Trước đó nghe tới Don Quixote cái họ này ta ngay tại suy đoán, quả nhiên sao, ngươi chính là cái kia Don Quixote gia tộc một viên. Gia hỏa này thế nhưng là Thất Vũ Hải à? Hơn nữa còn là thông qua chiếm quyền điều khiển tèn gì bị tổ nó ép bức hiếp chính thừa nhận hắn Vũ viên. Tuyệt đối không phải quốc gia này có thể đối kháng đối thủ. Phất phất phất phất, ngươi có thể minh bạch thân phận của ta cùng lập trường liền đầy đủ. Đọ Phượng lạm là mị ngộ rốt cục cái đầu, hắn cười nói, tới làm cái giao dịch thế nào? Dị Cử Vương, ta có thể đem quốc gia này bán cho ngươi, chỉ cần 100 ức Beryl. 100 ức? Dị Cử Vương bởi vì cái này số lượng mà kinh ngạc. Quốc gia này thừa hành nhẹ giao mỏng phú chính sách, vương thất tài chính cho tới bây giờ đều không thế nào giữ dạ, mà quốc dân nhóm cũng đồng dạng cũng không ra phó. Cái số này, quá khoa trương. Vô luận là đoạt cũng tốt, thu cũng tốt, tại trước ánh bình minh cho ta 100 ức ta liền rời đi, coi như là đối ngươi thân là vương năng lực khảo nghiệm thế nào. Độ Phật Lạm Mị ngộ cất tiếng cười to nói, không cho phép hướng dân chúng lộ ra ta tồn tại, không cho phép hướng nước láng giềng thỉnh cầu trợ rút, không phải ta nhưng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì nha. Nhanh bắt đầu đi. Dị Cụ Vương, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Gần như đồng thời, Dị Cụ Vương văn phòng tầng tiếp theo, một cái đầu to bé con đã cầm lấy gen gen nhựa xi. Si. Đây thật là, rốt cục tới nữa nha, để ta một trận đợi thật lâu. Chương 102, kỳ đấu bắt đầu tại dưới ánh trăng, tỉ cạ. Chương 102, kỳ đấu bắt đầu tại dưới ánh trăng, tỉ cạ. Dị Cụ Vương khẩn cấp triệu tập Dị Cụ Vương quân mong muốn trong một đêm góp đủ 100 ức bơ li khoản tiền lớn, cho dù là đem vương thất tất cả tài sản đều điền vào đi, còn lại cũng là một cái cự đại lỗ thủng, hắn đủ khả năng nghĩ đến cũng chính là hướng toàn thể quốc dân quyết tiền. Dù sao, luôn không khả năng bắt lấy thế giới mới ba cái quái vật hải tặc sau đó đem đầu của bọn hắn đưa đến hải quân đi linh từng a. Rất xin lỗi quốc gia này dân chúng, thậm chí không cách nào cho ra lý do, liền muốn để bọn hắn xuất ra tài sản của mình. Nhưng là hiện tại cũng vô pháp lo lắng nhiều như vậy, nếu như trước khi trời sáng không bỏ ra nổi 100 ức bơ quốc gia này còn không biết sẽ tao ngộ cái dạng gì sự tình. Độc dược là làm mị ngủ tên kia, thế nhưng là động một tí liền biết phá hủy thành trấn quái vật a. Dù cho tự cấp mang tiếng xấu, cũng tuyệt đối không thể để cho quốc dân nhóm tao ngộ tai ách. Vẫn là quy xuống khẩn cầu cũng không có quan hệ. Dị Cử Vương đại âm thanh đối với hắn các chiến sĩ nói, quốc gia này vận mệnh, ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong. Không cần đến gấp gáp như vậy a, Dị Cử Vương. Một đạo lênh lảnh, có chút trêu tức âm thanh vang lên. Dị Cử Vương kinh ngạc nghiêng đầu đi, sau đó hắn liền thấy, trên sàn nhà một cái đầu to bé con lên. Tên của ta là Tanaka, Tanaka cực kỳ phong độ có chút túi đầu, còn mời nhiều chỉ giáo. Ngươi là Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ phải tới giám thị ta sao?" Dị Cụ Vương cắn răng nói. "Xin không nên hiểu lầm, ta chỗ đi theo nam nhân cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ ở giữa lập trường là đối địch. Ta nạ cả cũng không có bởi vì Dị Cụ Vương hiểu lầm mà có chỗ tức giận, vẫn là mang theo âm hiểm tiếu dung một phái bình tĩnh nói, ta chỉ là tới nói cho ngươi, không cần đến lo lắng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, lập tức liền sẽ có người tới xử lý hắn." Phất phất phất phất, phải không? Tiếng cười lạnh từ một bên chuyển đến, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ từ trên cửa sổ bay vào. Hắn đương nhiên thời khắc đang nhìn chăm chú Dị Cụ Vương hành động. Ta nạ ca hơi biến sắc mặt. Lúc này Tệ Dỗ Dỗ đều thẳng không được đỏ Phật Lạm Mị nổ, chớ nói chi là hắn. Cho nên, ngươi cái tên này là ai? Không lọt vào mắt dị Cụ Vương cùng quân đội của hắn nhóm, đỏ Phật Lạm Mị ngổ cười lạnh dạo bước mà đến, "Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi cùng sau lưng ngươi người là chuyên môn ở đây chờ đợi đại nhân giá Quang Lâm a." Nếu quả thật chính là như vậy vậy, nhưng có chút không ổn. Hành động của mình thế mà tại người khác trong dự liệu sao? "Nha, điểm này về xã hội có người nói cho ngươi." Tạ Nạ ca mỉm cười lui ra phía sau, hắn liếc mắt nhìn dị Cụ Vương, "Dị Cụ Vương, sau đó gặp lại." Hắn trực tiếp chìm vào lòng đất. Ừm. Đọ Phượng Lạm Mỹ ngộ sửng sốt một chút, hắn tiện tay vung ra một đạo dây roi, trực tiếp đem mặt đất xé rách, nhưng lại căn bản không có tạ nạ cả tung tích. Cùng tỷ các hoặc là xẻ nhỏ cùng loại năng lực sao? Đọ Phượng Lạm Mỹ ngộ sắc mặt tâm trầm chậm. Hắn quay đầu nhìn về phía một mặt mờ mịt dị của vương, xem ra cần phải phải tăng tốc một điểm tiến độ a. Ký Sinh Dây. Chán. Cung điện cánh cửa đột nhiên mở rộng. Di Củ Vương cùng các binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, tiếng bước chân nặng nề nhảy mắt xé nát ban đêm yên tĩnh đây là có chuyện gì? Vì cái gì thân thể mất đi khống chế? Ngay cả miệng đều không thể khép mở, liền âm thanh đều không phát ra được. Dị Cụ Vương Lâm vào cực hạn trấn kinh cùng trong sự sợ hãi. Đọ Phật Lạt Mị Ngổ tên kia đến cùng muốn làm gì? Hắn mong muốn đối quốc gia này làm cái gì? Vương cung đỉnh, Đọ Phật Lạt Mị Ngổ khoan thai ngồi tại trên mái hiên, song tay mười ngón tay linh hoạt động tác, tựa như là nhân ngô sư đang thao túng khôi lối đồng dạng. Đọ Phật ạ, các cán bộ đều đã tập hợp. Không biết lúc nào, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo cực kỳ cường tráng cao lớn thân ảnh, âm thanh rất lênh lảnh ngạo. Phất ta ngược lại là rất hiếu kỳ đâu, đến cùng là ai muốn cùng ta đối nghịch? Đọ Phật cười. Dị Cụ Vương cùng các binh sĩ lập tức liền muốn hướng phía Vương Chi Cao phía dưới di động. Bất quá cũng chính là lúc này. Xuy. Bầu trời đêm bị một đạo sắc bén cung lưới đao chiếu sáng. Cuốn quanh lấy điện quang cung lưới đao xẹt qua bầu trời đêm, từ dị cụ vương bọn người trên đầu bay qua, trực chỉ đỏ Fleur Lamino. Ùm. Đỏ làm Fleur ngộ cảm giác song tay không còn, kết nối bút B nhóm dây được gãy. Phất phất phất phất, thì ra là thế, chiêu thức này. Hắn đã từng nhìn thấy qua. Wen. Bạo tác tại trên bầu trời đêm nở rộng. Dị Cụ Vương cùng các binh sĩ nháy mắt cảm giác thân thể không còn, thao túng thân thể bọn họ lực lượng tiêu tán xuống 0. Dị Cử Vương hậu sợ há mồm thở dốc, là cái kia đầu rất đại người nói người đến sao? Vương cung đỉnh, đọ phượt Lạm Mị Ngộ đã đứng lên, "Ra đi, vợ gì tơ?" Dị cụ Vương trừng lớn hai mắt, phía trước, Vương Chi cao biên dưới, vừa rồi nhìn thấy tạ nạ cả tiên sinh mang theo mấy thân ảnh từ dưới đất bốc lên. Chỉ là đi ăn một bữa cơm công phu, kém chút liền bỏ lỡ. Có người cười lấy nói, "Còn tốt được kịp." Một người khác nói, "Dị cụ Vương biểu lộ dần dần ngốc trợn, đại bộ phận người đều không có chút nào ấn tượng, cái lão đó nam nhân. Vỡ gì tất cùng tệ rồ sao?" Báo thủ nam hải tổ hợp. "Còn có, ui Ngươi cái tên này không phải, Dĩ Bệ ấy. Đọ Phược Lạm Ngộ nhìn xem cùng Bở Dĩ Tất đứng sóng, vai Dĩ Bệ dưới khóe miệng nặng, đây là muốn khai chiến ý tứ sao? Dĩ Bệ xong vòng tay ngực, bình tĩnh nói, Bở Dĩ Tất mới là đảo ngư nhân người cầm lái, hắn làm ra quyết định ta rất tán động. Đọ Phược Lạm Ngộ mím môi, tình huống cùng hắn suy nghĩ khác biệt a, làm thất vũ hải Dĩ Bệ, thế mà lấy Bở Dĩ Tất giá hỏa này làm chủ tâm cốt. Bở Dĩ Tất ngẩng đầu lên, Đọ Phược Lạm Ngộ phía sau, từng đạo thân ảnh cũng xuất hiện, hắn cao giọng nói, cũng đừng trách chúng ta a, Đọ Phược Ngộ, chính phủ thế nhưng là tốn hao cái giá rất lớn mới khiến cho ta đồng ý tới. Chính phủ ra hòa sao? Đọp thợt là làm bì ngộ âm thầm cắn răng. Nếu như đã ván đại đóng thuyền còn tốt, tại trước đó liền bại lộ, chính phủ đương nhiên là sẽ không cho phép hắn hành động. Xem ra là đã tập kết hoàn tất. Tệ rồ rồ cười nói, chúng ta chiến lược ở thế yếu. Đon bịt suất gia tộc đã dốc hết toàn lực, tất cả cán bộ đều đã tập trung ở nơi này. Không quan trọng. Bởi gì tất tùy ý nói, nhân số đúng là thế yếu không sai, nhưng là đỉnh cấp chiến lược bên trên là phía bên mình chiếm ưu thế. Phất, phất phất phất, được rồi. Đỗ Phượng Lạm Ngộ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bờ rỉ tật mấy người, đã dám đứng tại trước mặt của ta, kia chắc hẳn liền đã làm tốt bị xử lý chuẩn bị đi. Xử lý? Ai xử lý ai vậy? Tệ Dồ Dồ chêu tức nói, từ đám mây rơi xuống trước thiên Long Nhân cũng dám phát luôn bữa bại sao? Ngươi cho rằng ngươi nhận công kích thời điểm còn sẽ có hại quân đại tướng tới cứu viện? Bất quá chỉ là bị thiên Long Nhân bức bỏ rác rời mà thôi. Ông, Giao Thiết khí phách nháy mắt nghiền ép mà xuống, Đỗ Phượng Lạm Ngộ chán nổi cơn xanh lên. Tin tức này đều đã bại lộ sao? Ta muốn làm thịt các ngươi. Đỗ Phượng Ngộ tay phải mở ra, Từng đạo sợi tơ phóng lên tận trời, đang bay lên không trung về sau hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ lại đi, ngay sau đó rơi xuống, lồng chim. Màu trắng sợi tơ cấu thành lồng chim bao phủ toàn bộ vương chi cao cùng phụ cận một mảng lớn khu vực. Vỡ gì tất nhìn tệ rồ rồ một chút. Dã hỏa này làm người tâm tính sát thực có một tay. Giao cho ta đi. Đọ Phượng Lạ. Đọ Phượng Lạ mỉ ngủ phía sau, dáng người cao lớn nhất thân thể nam nhân chỉnh xuống, thanh âm của hắn lênh lênh, ta tới đem bọn hắn ép làm Rất nhanh, toàn bộ vương chi cao đều đang run rẩy, tất cả mọi người chân đứng không vững. Mở mang kiến thức một chút lão tử lực lượng đi đưa theo lấy bén nhọn tiếng cười to, vương chi cao một bên, một cái cự đại thạch đầu cự nhân nửa người trên kéo dài mà lên, cự nhân đã giơ lên đủ để che chắn bầu trời đêm nằm lắm. Cái này, cái này. Bị vừa rồi chấn động chấn động đến ngã trên mặt đất gì củ vương trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, loại lực lượng này nên phải làm sao đối kháng? Thật sự là khoa trương. Tệ rồ rồ cũng không khỏi đến kinh ngạc nói, "Eci Eci nomi, có thể làm được loại trình độ này." Phất phất phất phất, làm tốt lắm, đi cả. Đều đi chết đi. Đọ Phật mi ngổ cười ha ha. Tỳ ca thực lực chưa chắc có cường đại cỡ nào, nhưng là năng lực rất cường đại chị cần không cách nào tìm ra hắn tại trong viên đá vị trí chính xác, như vậy trừ phi một nháy mắt đem toàn bộ thạch đầu cự nhân đều vỡ nát, không phải dù ai cũng không cách nào đánh bại hắn. Bở gì tật khẽ miệng kéo một chút. Ta đi giải quyết rơi ra hỏa này, thân, 30 giây đi. Hắn bắn lên. Chương 103, quyết đấu đọfer làm mino. Chương 103, quyết đấu đọfer làm mino. Rất đại. Bở gì tật bắn lên thời điểm cảm giác như vậy càng thêm rõ ràng. Càng đến gần lúc này, thạch đầu cự nhân bở Dĩ tật thì càng cảm giác mình nhỏ bé. Từ vương chi cao mặt bên kéo dài mã lên cự nhân hình thể chỉ sợ muốn lấy 100m tới tính toán cho dù là hình thể khổng lồ nhất cự nhân tại trước mặt hắn cũng lộ ra nhỏ bé. Ha ha ha ha, chẳng những không chạy trốn, thế mà còn dám tới gần lão tử. Cự nhân phát ra bén nhọn tiếng cười to, cái này liền đem ngươi ép thành thỉ mối. Vô cùng to lớn nắm đấm liền đã hướng phía bờ gì tật nghiền ép đi qua. Đi cả là ỷ xỉ ỷ xi nomi năng lực giả, có thể làm cho mình dung nhập trong viên đá, sau đó đối với mấy cái này tạm đã tiến hành điều khiển. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, hắn thậm chí có thể không hạn chế mở rộng hình thể. Nguyên tắc bên trong hắn thậm chí đem toàn bộ vương chi cao đều cho điều khiển, làm ra một cái thân cao tiếp cận ngàn mét loại cực lớn cự nhân chỉ là một năm đấm chính là núi nhỏ một dạng lớn nhỏ ánh trăng chiếu dọi phía dưới, đen nhánh bóng tối đã triệt để đem bờ gì tật bao phủ. Tại không có sử dụng năng lực thời điểm bờ gì tật không biết phi hành, hắn đã không thế nào tránh né. Nhưng là, cùng căn bản liền không cần tránh né. Lôi quang cuốn quanh chất lòng chẳng biết lúc nào đã bao khỏa chân phải. Dòng điện thôi động sóng nước chi nhận, thon dài chân phải liên tục hai lần lăng không rút bắn, quét ngang dựng lên hai đạo to lớn ba động chi nhận chỉ một thoáng xé rách trường không. Không gian phản phất cấm chỉ. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, Nghiên Ép Mã tới tảng đá cự quyền bị nháy mắt xé rách, giống như là một cây trụ bị dựng thẳng cắt thành bốn phần đồ dạng. Bọ rỉ tật rơi vào trong đó một phần bên trên, sau đó toàn thân điện quang lấp loé ở giữa, hắn đã như là như gió chảy ra mà ra. Cái gì? Tỳ Cả Kinh sợ ở giữa ngâng lên cánh tay trái mong muốn chụp chết tại hắn tàn tạ trên cánh tay phải chạy bọ rỉ tật, nhưng là quá chậm. Hắn vừa mới rơi lên bàn tay, bọ rỉ tật đã lại lần nữa nhảy lên một cái, thiểm điện một dạng đã gần sát cự nhân ngực. Quá nhanh. Thạch đầu cự nhân thể nội, Tỳ Cả kinh hô, không kịp chui vào vương chi cao. Cho ta, cút ra đây. Bọ rỉ tật cao hữu quyển, ổ nhỉ ga ổ sợi ken. Đấm ra một quyền, nung tụ tại tay phải dòng nước hóa thành ba động, trong khoảnh khắc quét tán ra đến, trong nháy mắt liền xuyên thấu thạch đầu cự nhân thân thể. Hoa! Wow. Thạch đầu cự nhân thể nội, cố gắng mong muốn hướng xuống ghé qua tỉ cả bị ba động đánh trúng, lúc này hét thảm một tiếng. Tảng đá bị vỡ nát, cự nhân ngực bị bờ rỉ tòe ra một cái cự đại khuyết tán tính lôi thủng đến, mà tại cái này lôi thủng bên trong, tỉ cả cao lớn thân thể lại sau này nằm đi. Tỉ cả năng lực nghe rất lợi hại, nhưng là cũng chính là chuyện như vậy đơn thuần tảng đá vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều rất yếu. Duy nhất phiền phức chính là khó mà xác nhận tỉ cả tại trong viên đá phương vị để hắn có thể không ngừng hấp thu tảng đá chữa trị. Nhưng là đối với bờ Tử tật mà nói, thì cả ẩn nốt không có chút ý nghĩa nào, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Giữa tại ngay tại rơi xuống dưới cự nhân ngực lỗ thùng bên trên, Bợ Tử tật bắn ra. Hỗn loạn. Tỉ cả gắt gao cắn răng, không kịp đi quản khỏe miệng máu tươi, toàn thân của hắn đã đen kịt một màu. Hắn rút ra phía sau đại kiếm, song tay cầm kiếm, hướng phía đánh tới Bợ Tử tật chém vào mà tới. Đang. Bợ Tử đưa tay trái ra, bắt lấy tỉ cả chém vào xuống tới lưỡi kiếm. Tỉ cả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi thậm chí hoàn toàn không cách nào làm cho cái này nam nhân dùng tay ra một chút. Người đang làm cái gì? Siêu kích giỏi roi. Hậu phương truyền đến tiếng giống giận dữ, nhưng là bờ Dị tật mắt điếc hai ngờ. Hắn chỉ là giơ lên năm đấm, bổ ra Goza Second. Bèn, bó cùng một chỗ xung kích tính ba động nương theo lấy Bở Dị Tất năm đấm rơi đập trực tiếp xuyên qua tỉ cả thân thể, hóa thành một cỗ màu xanh trắng ba động hướng xuống từ nam trí bắc, trên mặt đất đều lại mở ra một cái huyệt động. Sau đó nam nhân thân thể khổng lồ đạn pháo một dạng hướng xuống rơi đập. Bở Dị Tất mình ngược lại là tiếp lấy cỗ này phản tác dụng lực về sau bay vút lên, trên người hắn đẩn đẩn có xương mù chạy ra. Sau đó một cố đột nhiên xuất hiện gió xoáy lên hắn thân thể, để hắn nhẹ nhàng trở xuống đến vương chi cao trên sân là ầm ầm. Mất đi điều khiển thạch đầu cự nhân rơi đập tại phía dưới trên mặt đất, làm cho cả vương chi cao cũng bắt đầu chấn động. Dị Cụ vương trận mắt hồ muội. Cớ nào lực lượng kinh người? Cái kia xem ra không thể địch nổi thạch đầu cự nhân thế mà trong chớp mắt liền bị đánh tan. Có 30 giây sau, vỡ gì tất một cái bắn ra cùng đồng bạn gặp lại. Có lẽ còn kém vài giây đồng hồ. Dị Bệ ấy mang trên mặt ý cười, trên tay của hắn giắt lấy một sợi tơ Trường Tiên. Trường Tiên bên kia kết nối lúc này còn tại vương cung trên nóc nhà đỏ sợ làm mì nổ. Thiên Giản xoa khỏe miệng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì nết lên độ cong, ngược lại là cái chán ý nguyên ngân xanh bạc phun. Đi cả. Đỏ Phlạ lạm mỉ ngủ phía sau, dáng người cao gầy, trên mặt thuốc màu một trái một phải riêng phần minh họa một đạo nam nhân song tay ôm đầu khó có thể tin tê la, ngươi cái này đồ đẩn, đang làm gì à? Một cái khác sền sệt nam nhân thì là một mặt kinh hãi, ra hỏa này, Đỏ Phlạ, gia hỏa này thật là lợi hại. Cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc. Phất, phất, phất, phất. Lúc này, Đỏ Phlạ lạm mỉ thế mà cười ra tiếng, cười bả vai đều tại run dậy, thật sự là đã để lao tử không biết nên làm ra biểu tình gì mới tốt, lại dám đối lao tử người nhà làm ra loại sự tình này, liền toàn bộ đều cho lão tử đi chết đi. Chỉ là trong một chớp mắt, đạo phật Lạm Mị Ngộ đã giống như là thiểm điện một dạng lăng không nhào xuống dưới. Gần như đồng thời, vương cung, mặt đất đều trong nháy mắt nổ tung, đồng thời hóa thành đầy trời sợi tơ hướng phía bọn gì tật mấy người của tới. Là thức tỉnh sao? Tệ Dỗ Dầu ngạc như nói, trong truyền thuyết khi thể sát tinh thần đều có thể đổi kịp năng lực thời điểm, dẫn dắt kết quả chính là thức tỉnh. Gia hỏa này đã đạt tới lĩnh vực này sao? Ghi nhớ ta lời mới vừa nói, gia hỏa này giao cho ta Bở Dĩ Tất đã cuốn quanh lấy điện quang bắn ra, lao thẳng tới Đỏ Phở Lạm Mị ngổ mà đi. Như vậy cái khác đám ra hỏa liền từ chúng ta tới xử lý. Zi Bệ ấy bẻ cổ, hắn nhìn về phía thuận sợi Tơ hạ xuống, sau đó đánh tới Don Quixot xuất gia tộc các cán bộ. Ha ha ha, sẽ hay không có chút quá ức hiếp người. Tệ Dụ Dǒu ngắn ngủi kinh ngạc về sau lại khôi phục bình tĩnh, ngược lại lại không phải hắn đi đối phó Đỏ Phở làm Mị ngổ, chỉ cần đối phó các cán bộ hắn không có bất kỳ cái gì áp lực. Bọn hắn bên này thế nhưng là còn có một cái Thất Vũ Hải, có thể có cái gì áp lực. Tanaka, Bakarazan, các ngươi đi thu thập cái kia Bở Dĩ Tất nói tiểu nữ hai. Tệ Dỗ Dỗ nhớ tới bở gì tật trước đó cơn dặn. Đọ Phượng Lạc Mị Ngộ thủ hạ có cái vô cùng nguy hiểm năng lực giả. "Minh Bạch, xin giao cho chúng ta đi, Tệ Dỗ Dỗ đại nhân." Tán Nạ Cạ lập tức mang theo bạ cạ giặt chìm vào lòng đất. Hai người bọn họ năng lực là tuyệt phối, Tán Nạ cả có thể mang theo bạ cạ giật chui vào lòng đất, mà bà cạ giặt chỉ cần chạm đến địch nhân, liền có thể cướp đi địch nhân vật thế, để bọn hắn vô cùng không may. "Như vậy, chúng ta cũng tới đi, Dị Bệ ệ tiên sinh." Tệ Dỗ Dỗ hai tay đã biến thành hoàng kim. Cúc cúc cúc. mau lại đây để ta hưởng thụ một chút đi." Sau đó, Dị Bệ vẫn không trả lời. Tụ ngược đại quần sạ tịt đã không kịp chờ đợi khởi sướng bắn gọn. Ha ha ha ha, thật sự là vũ dũng hơn người. Như vậy, chúng ta cũng tới đi." Dị Bệ phóng khoáng cười cười, sau đó nhảy lên một cái, nhanh lên kết thúc đây hết thảy. Hẳn là sẽ rất nhanh." Tệ Dỗ rồ cười ha ha rẻ trừng thuận theo sau. Một bên khác, Bỡ Dĩ tật cơ hổ nháy mắt liền đã gần sát đỏ Phở Lạp Mĩ nổ. Thuấn bạch tuyến. Đọ Phở Lạp Mĩ ngổ tay phải hất lên, một đạo đột nhiên kéo dài mà lên to lớn dây tưởng ngăn tại Bỡ Dĩ trước mắt. Bỡ Dĩ tật không hề cố kỵ một cước cho cái này, sợi tơ vết tường đá vang một cái cự đại lỗ thủng. Nhưng lại đồng thời, đại lượng thổ địa bị chuyển hóa thành sợi tơ, sau đó rắn một dạng dây dưa lượn vòng lấy kéo dài mà lên, hướng phía bờ rì tật dạo sát mà tới. Tại sợi tơ trong hải dương chết chìm đi, ngư nhân. Đọ Phlạm mỉm ngủ hai tay quanh bu lên, hoàng sóng bạch tuyến. Bờ rì tật nhíu mày. Giả hỏa này hội thức tỉnh cũng không phải cái gì ngoại ý muốn sự tỉnh, nhưng là có thể đồng hóa cảnh vật chung quanh vạ rẻ mẹ si a hệ thức tỉnh không biết phi hành tình vũ dưới ứng đối thật là phi phức. Sóng nước chi nhận. Bờ rì quát một tiếng, giọng lớn thủy nhận tung bộ xuống, trực tiếp đem sợi tơ nhóm xé rách. Phất phất phất phất, sợi tơ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Độ Phật làm mỉ ngủ không chút phần lòng, xác thực cũng đúng như hắn nói, tiếp theo một cái trước mắt, càng nhiều sợi tơ hướng phía bờ dị tật của tới, với lại lần này, những sợi tơ này bên trên thậm chí bám vào lấy hạ kỳ. Thức tỉnh về sau, cho dù là viễn trình dẫn thuật hạ kỳ cũng có thể làm được. Cự lãng mạch tuyến, không có cho bờ dị tật bất luận cái gì không gian tránh né, vô số sợi tơ đã triệt để đem rơi xuống bờ dị tật thôn phệ trong đó, sau đó sợi tơ không ngừng nắm chặt, cuối cùng hình thành một cái cự lại kén. Phất, phất phất phất Còn chưa kết thúc đâu. Lao tử lửa giận còn xa xa không có kết thúc đâu. Càng nhiều sợi tơ từ bốn phương tám hướng phun lên bầu trời, sau đó hội tụ thành từng đạo sợi tơ chi thương, đen nhánh hạ kỳ bám vào trên đó. Thiên Vũ xuyên tim Vũ cái giây, sợi tơ chi thương xuyên thủng không khí, trong khoảnh khắc trực tiếp đem sợi tơ kén đâm thành con nhím. Phất phất phất phất. Tô Nghị ga dò ra sợi kén. Sợi tơ kén bên trong đột nhiên chuyển đến thanh âm trầm thấp. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, điện quang nhảy vọt mạnh mẽ ba động từ kén bên xuyên qua mà ra, mà lúc đó, trực tiếp bị nổ ra một cái cự đại lỗ thủng, một đạo bóng người cao lớn bắn ra. Xách, thật sự là có độ ứng nặng. Đọ Phật Lạc Mị Ngộ hoàn toàn không có cùng bờ gì tất chính diện chiến đấu ý tứ, giẫm lên sợi tơ đẳng không mà lên, phất phất tay lại là đại lượng sợi tơ của tới. Có đủ phiến phức. Bờ Dĩ Tất phát huy đầy đủ phương diện tốc độ ưu thế, đang nghịch nước không ngừng sợi tơ thủy triều ở giữa không ngừng xuyên qua chênh lẽ. Đọ Phật Lạc Mị Ngộ thức tỉnh mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng là đúng là quá phiến phức. Tức đoạn hắn đặt chân không nói, còn cơ hồ phong tỏa hắn tiến công con đường, mong muốn đụng phải Đọ Phật Lạc cũng khó khăn. Mới vừa rồi bị sợi tơ bao quải thời điểm, Bờ gì sử dụng năng lực, không phải ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích kia sợ rằng sẽ thụ thương. Không hổ là nguyên tắc bên trong sinh sinh kéo qua nhóc ngũ rơm ghẻ ở bốn tứ tỉnh, khó chơi trình độ đã điểm đấy. Không sử dụng năng lực là tuyệt đối thắng không được đỏ Phở Lạm Mị Ngộ. Bỡ gì tất rất rõ ràng điểm này. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần ngăn chặn đỏ Phở làm mì Ngộ liền có thể. Dị bệ ấy đại ca cùng tệ rồ rộ rất nhanh liền biết đem còn lại gia hỏa đều cho thu thập hết đến lúc đó đỏ Phở Lạm Mị Ngộ chỉ có thể khóc. Liên loại tiêu chuẩn này sao? Bỡ gì tất bằng vào phương diện tốc độ thế, ban sơ còn có chút cẩn thận, nhưng là quen thuộc về sau thậm chí có thể tại sợi tơ chi bên trên lao vụt vụt. Hắn có thể nghe tới sợi tơ bên trên truyền đến âm thanh, Đọa Lạc Mị ngộ mong muốn thao túng nơi nào sợi tơ phát động công kích hắn quá rõ ràng. Bợ Tử thậm chí còn có thể đưa ra một điểm lực chú ý tới khiêu khích, xem ra là sợ đều sợ không tới ta một chút ta. Thiếu cho lão tử phách lối hỗn đản. Biển nguyên mịt sóng. Đọa Phượng Lạc Mị nổi giận gầm lên một tiếng, trước nay chưa từng có sợi tơ hải triều hướng phía Bợ Tử tới, che khuất bầu trời trực tiếp che chắn Bợ Tử tất cả không gian tránh né. đầu. Lần này là dù cho có thể nghe tới âm thanh cũng không cách nào tránh Hắn bị sợi tơ hải triều nuốt vào. Đi cho đi. Ngư nhân 16 phát thần thánh hung đại. Thần chú sát. Chương 104, vô tật mà chấm dứt, Kỳ Dược. Chương 104, vô tật mà chấm dứt, Kỳ Dược. Vô số sợi tơ dây dưa hội tụ lại với nhau, cuối cùng hình thành 16 cây to lớn lại bén nhọn trường thương, những này trường thương toàn thần quấn lên hạ kỳ về sau trường dương tản ra, tựa như là cánh hoa đồng dạng. Sau đó, cánh hoa ầm vang chạy ra, mang theo kinh người lực đạo trực tiếp xuyên qua đang không ngừng nắm chặt sợi tơ chi cầu. Wi vi, thực sự không có vấn đề sao? Tệ Dụ hóa tay phải nắm một người đại mập đầu, đem hắn xuống đất. Mặt vị giờ Nương theo lấy tiếng kinh hô, một cái vóc người thon gầy lao đầu tử hình thể đột nhiên bành trứng lên, biến thành bắp thịt cả người cường tráng bộ dáng, hướng thẳng đến Tệ Dụ Dụ đánh tới, ông quyền. Năm đấm của hắn thế đại lực trầm, trực tiếp đánh vào Tệ Dụ Dụ biến hóa ra tới hoàng kim trên tấm chắn, để tấm chắn cũng theo đó chấn động. Tệ Dụ Dụ tùy ý nhấc chân trực tiếp đem cái này lao đầu tử là bay. Hắn còn rất lo lắng nói, tên địa thức tỉnh xem ra thực sự không phải nói đùa a. Cách đó không xa, nã nạ xen mại ga ra ma tọa giải cái gì? Zi Bệ A một quyền đánh nát giơ lên sắt thép áo choàng, thế đi không giảm một quyền đánh vào Don Quixote xuất gia tộc cán bộ tối cao đi a mạn tờ trên mặt, đem cái này nam nhân mặt đều trực tiếp đánh biến hình, sau đó đạn pháo một dạng về sau bay ngược, tin tưởng Bợ gì tật. Hắn bình tĩnh xoay qua thân, nhìn xem phía bên kia cảnh tượng, Bợ gì tật là sẽ không thua. Zi Bệ ấy là rất rõ ràng, Bợ gì tật còn xa xa không có toàn lực ứng phó. Kia tiểu tử chân chính thực lực đã siêu việt mình đi. Thật nhanh a, lúc này mới không đến thời gian 1 năm đi. Hỗn đảo. Zi Bệ Giống giận, Don Quixote xuất gia tộc các cán bộ cũng không nên thua. Ha ha ha ha, nhanh lên kết thúc đây hết thảy đi. Second. Wen. Bên này là tính áp đảo chiến đấu. Vỡ gì tất bị vây ở sợi tơ kén bên trong, hắn đã lại lần nữa biến thành lòng nhân hình thái. Từng cây thô to lại bén nhọn sợi tơ chi thương từ bên cạnh hắn xắt qua, có mấy cây căn bản không có đụng phải hắn, nhưng là cũng có mấy cây giàn chặt lấy hắn, cơ hồ đem hắn lẫn phiến đều cho đánh nát. Có chút đau nhức. Vỡ gì tất có chút nghe răng trợn mắt. Đạo phật Lạm Mị ngổ năng lực phi thường lại loạn, khuyết điểm lớn nhất chính là hạ kỳ quá yếu, lực công kích thực tế đáng lo. Nguyên tắc bên trong chết sống phá không được gẻ ở bốn mũ rơm phòng ngự, chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhưng là hắn cuối cùng đại chiêu uy lực vẫn là có thể, bọn gì tận không có cách nào làm được vô hại phòng ngự. Cái này cũng bình thường, cái đố đều không thể không nhìn đồng cấp cao thủ công kích, mình ăn đỏ phở lạm mị ngổ toàn lực ứng phó tuyệt chiêu chỉ là lần khiến nát một chút cũng đã so cùng lúc cái đồ lao sư lực phòng ngự mạnh lên một cái cấp bậc. Như vậy, Hồ Quang điện tại bờ gì tận trên thân nhảy vọt. Ngay, cơ hồ đã có vào đến cực hạn sợi tơ chi kén đột nhiên nổ bể ra, đỏ phở lạm bất về sau tung bay một khoảng cách, sợi tơ bên trong, một bóng người nhảy vọt mà lên. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên sân lạ. Còn có lợi hại hơn chiêu số sao? Giải trừ năng lực bờ gì tạt khoan thai rơi trên mặt đất, hắn cười nói, mặc dù rất đau nhức, nhưng là mong muốn đánh bại ta khả năng còn có rất lớn một khoảng cách. Ra hòa này, Đọ Phượng Lạm Mị ngộ răng cắn chặt, cơ mặt cơ hồ đều tại run dậy. Hắn hạ kỳ cơ nhiên như thế cường hãn, toàn lực của mình thế mà chỉ là để hắn miễn cưỡng rách ra chảy máu. Nói đùa cái gì? Cự Lãng Bạch Tuyến, đại lượng sợi tơ hướng phía bợ gì tạt cản quét mà đi. Hô, bợ gì thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo một cái trước mắt, toàn thân của hắn đều trở nên đen kịt một màu. Cho dù đối với toàn thân hạ kỳ vũ trang loại này, lãng phí hạ kỳ phương pháp sử dụng rất chẳng thèm ngó tới, nhưng là hiện tại là nó có thể phát huy được tác dụng thời điểm. So vừa rồi phải mạnh mẽ nhiều hồ quang điện bắt đầu ở bờ gì tật trên thân nhảy vọt, dòng điện tôi động, siêu phụ tại phát động. Hắn tựa như là điện, hắn tựa như là ánh sáng, trực tiếp giẫm lên sợi tơ ở phía trên lướt qua. Đạo Phật Lạm mong muốn thao túng sợi tơ chặn đường, nhưng là thường thường hắn ý niệm mới vừa nướng, sợi tơ bên trên âm thanh liền biết bị bờ dị ngay tới, sau đó hắn nhẹ nhàng xoay chuyển phương hướng. Không chỉ lực phòng ngự cường khoa trương, Phương diện tốc độ cũng nhanh không tưởng nổi, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đọ Phật Lạc là Mị ngộ dăng cơ hồ đều muốn tan nát. Bọn gì tất tại điều khiển lấy phong? Mặc dù tại điện quang chiếu rọi xuống không thế nào thấy rõ, nhưng là trên người hắn chính xác có xương mù khuyết tán ra. Tới từ cự hình xương mù cá năng lực để hắn có thể chế tạo mây mù. Vẹn vẹn chỉ là mây mù không có gì đặc biệt, nhưng là nếu có hạ dãy đặt kỹ thuật liền không giống. Nơi đó nhà khoa học thông qua lấy nút buộc liền có thể đưa tới quần phòng, gì tất tại vệ gạ phụ dạy bảo xuống có thể thông qua mây mù làm được chuyện giống vậy? Gió đang còn cuốn hắn, dạng bất thân thể trọng lượng gia tăng tốc độ của hắn đuổi không kịp, cho dù là thao túng sợi tơ cũng căn bản đuổi không kịp ra hỏa này. Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ ý thức được chuyện như vậy, hắn bay cao hơn, Tránh cho bị tên kia bắt lấy đã phạm vi nhỏ công kích bắt không được, vậy liền dùng càng lớn quy mô công kích. Hai tay của hắn giơ cao, vương chi cao nháy mắt thấp một đoạn, vô số sợi tơ từ bốn phương tám hướng dâng lên, phản phất hải khiếu một dạng hướng phía bờ dị tật bánh liệt mà tới. Lần này, lại không có tránh né không gian. Bờ dị tật lại lần nữa bị sợi tơ cuốn vào. Bất quá cũng liền chỉ là chớp mắt trong chớp mắt, căn bản không đợi Đọ Phở Lạm Mỹ ngộ làm cái gì. Sợi tơ chi hải liền đã lại lần nữa nổ tung, bọn dị thật bắn ra. Cái này hỗn đản. Đọ Phở Lạp Mi ngổ nghiến răng nghiến lợi, chẳng không được ra hỏa này. Chiêu thức của hắn không có có thể trọng thương ra hỏa này, thậm chí chỉ là mong muốn bắt hắn lại đều muốn hao phí đại lượng thể lực sử dụng phạm vi lớn thức tình mới được. Mặc dù ra hỏa này mong muốn đụng phải mình cũng rất khó khăn, nhưng là dạng này rằng có tình huống cũng là đỏ Phở Lạp Mi ngổ không thể tiếp nhận. Đọ Phở Lạp. Bên kia chuyển đến hét thảm một tiếng. Đọ ngạc nhiên quay đầu. Sau đó hắn liền thấy, hắn phụ tá lực, luôn luôn một quyền đập ngã trên mặt đất. Thậm chí cái kia ngư nhân còn có thể xoay người đấm lại đem mong muốn khởi sướng đánh lén gở lại đi ùu đánh bay. Mà tệ rồ rồ tên kia cũng đúng lúc một phát trọng quyền đánh vào đang chuẩn bị biến thành phong tuyết mọn nẹt trên thân. Cách đó không xa, Suga không biết vì cái gì rất không may bị sợi tơ cuốn vào, bị dây dưa liên thanh cái thảm, sau đó bị cái kia từ dưới đất chui ra ngoài đầu to bé con một gậy đánh cho bất tỉnh quá khứ. Toàn tuyến tan tác. Thế mà còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Âm thanh như là tiếng sấm một dạng từ một bên truyền đến. Đọ Phược ngộ vội vàng quay đầu, bọn đã lên sợi tơ lên, trên thân quấn quanh màu đen hạ kỳ nháy mắt tập trung ở hữu quyền. Điện quang dị thường chói mắt, chứa đựng năng lượng không chút nào tiếp rẻ bắt đầu dùng, Bỡ Dĩ Tật Oanh ra không sử dụng năng lực tình huống dưới mạnh nhất một quyền, tối nghỉ ga cổ dạ second. Hỗn đàn. Điều động sợi tơ đã tới không kịp, Đọa Phượng Lạc Mị ngộ vội vàng huy quyền. Và anh. đem nhánh tiệm điện trên bầu trời phóng xạ, một thân ảnh ẩn vang rơi đập, sau đó bị sợi tơ tiếp được bao vây lại. Bỡ Dĩ Tật chậm rãi rơi xuống đất, hắn nhìn một chút nắm đấm của mình, thật sự là ra dày thì béo. Sợi tơ tản ra, Đọa ngộ lại lần nữa trôi nổi thượng thiên, miệng của hắn có một vệt máu tươi chảy xuống. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Giang Hỏa này là nhóc mũ rơm đánh ngã qua bột bên trong gần với cái đồ chịu đánh, ngay cả ăn lệnh mã đao cùng một vòng gẻ ở bốn hành hung cũng còn chịu nổi. Vất vả, vợ gì tốt. Sắt vách truyền đến âm thanh, Di Bệ cười hướng bên này gần lại gần, tiếp xuống liền liên thủ đi. Ha ha ha, biết mình kết cục sao? Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, tệ rồ rồ phi thường vui sướng. Tìm hắn thật lâu phiền phức, với lại đã từng làm Thiên Long Nhân Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ liền muốn xui xẻo. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ sắc mặt đã âm trầm như nước. Tình huống hiện tại cho dù là đồ đần đều biết kết quả. Hắn ngay cả một cái bờ gì tật đều bắt không được, chớ nói chi là một cái khả năng càng mạnh dị bệ cùng một cái cũng không có yếu hơn bao nhiêu tệ rồ rồ. Tiếp tục chiến đấu chỉ có một con đường chết. Phất phất phất phất. Đọ phở Lạm Mị ngổ cười ra tiếng. Còn có cái gì buồn cười sao? Tệ rồ rồ khẽ miệng kéo một cái, bại quyền rốt cục bắt đầu kêu thảm rồi. Ta liền thừa nhận đi, hôm nay đúng là các ngươi chiếm thượng phong. Đọ phở Lạm Mị ngổ cười nói, cái này gọi chiếm thượng phong? Bợ gì tật cơ khẽ, thực sự đủ mạnh miệng. Xem ra hôm nay không phải cùng các ngươi quyết một trận thắng thua thời điểm, lần sau gặp lại đi. Hai tay của hắn mở ra, Vừa mới khôi phục nguyên lai, cao độ vương chi cao lại lần nữa hạ thấp đi một đoạn, phóng lên tận trời sợi tơ cơ hồ che khuất bầu trời, hướng thẳng đến mấy người vừa tới. Tiên Tiêu mong muốn chạy trốn. Tệ Dỗ Dỗ lập tức liền minh bạch đỏ phở lạm mị ngộ ý đồ. Nhưng là minh bạch cũng vô dụng, những sợi tơ này âm thanh thậm chí bị đỏ phở lạm mị ngộ bất kể chi phí dân thuật hạ kỳ vô trang, muốn phá vỡ cần một điểm thời gian. Chính là tại điểm này thời gian bên trong, ba phủ vương chi cao lồng chim dài thể, một bộ phận sợi tơ cuốn lấy Don Quixote xuất gia tộc các bộ, sau đó đem bọn hắn hướng về một phương hướng ném ra ngoài liên đối lấy đỏ phở lạm mị ngộ cùng một chỗ. Tiếp theo một cái trước mắt, sợi tơ mình tản ra, một lần nữa biến trở về vương chi cao nên có bộ dáng. Thế Địa, Tê Rỗ Rỗ tức giận nhìn về phía trước, rất xa thành trấn bên trong bạo khởi một đoạn màu trắng sợi tơ, tiếp được thứ gì, sau đó lại đem bọn hắn ném ra ngoài. Muốn truy kích sao? Dị Bệ ấy hỏi. Dù cho hiện tại chạy rất nhanh, nhưng là đến trên biển vẫn là phải dựa vào thuyền. Cứ như vậy đi. Bọn dị tự nói. Mặc dù có thể bắt lấy người khác, nhưng là Đỏ Phờ làm mì ngộn là có thể bay, trừ phi mình nguyện ý bại lộ năng lực, nếu không, không có cách nào bắt hắn lại. Vấn đề là bại lộ năng lực về sau cũng chỉ có thể lựa chọn giết chết Đỏ Phở Lạm Mị Ngổ, kia chính phủ sẽ nổi điên, bọn hắn hội phán đoán, mình có hay không tại trước khi chết Đỏ Phở làm mì ngộ trong miệng biết được cái gì. Vẫn là giữ lại Đỏ Phở làm mì ngộ ra hỏa này đi, cũng có thể cho chính phủ thêm một mạng. Ách, tệ rồ rộ rất khó chịu. Kết, kết thúc rồi hả? Vương Chi cao phía dưới, từ vừa rồi bắt đầu liền thông qua thang lầu chạy đến phía dưới dị cổ vương cùng những binh lính của hắn nương nớp lo sợ nô đầu ra. Còn chưa kết thúc. Bở gì đột quay đầu nhìn về phía dị cổ vương. Quốc vương trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Bợ gì là làm mỉ ngộ về sau là bọn gia hỏa này sao? Nghe tới gì Cụ Vương tiếng lòng, Bợ gì tất cười cười, ý của ta là, nghị kỹ làm sao trấn an dân chúng sao? Dị Cụ Vương sững suốt một chút. Phu Vương, trong vương cung, dáng người cao gầy thiếu nữ chạy ra, đang đến gần thời điểm nàng thả chấm bước chân, nhìn về phía Bợ gì tất bọn người ánh mắt có chút sợ hãi. Violet. Dị Cụ Vương đón lấy hắn tiểu nữ nhi, đã không có việc gì. Bợ gì tất nhìn xem tên là Vì Violet thiếu nữ, vị này mới thật sự là nắm giữ độc tâm năng lực, nàng dị độ dị độ nomi có được có thể sưng cấp chiến lược ý nghĩa. Hả? Bỡ gì thật nghe tới cái gì, hắn nhìn xuống. Dị Cổ Vương. Tiếp theo một cái trước mắt, một bóng người từ vương chi cao hướng xuống trong thông đạo vật lên. Hắn dẫn theo trường kiếm, có cương nghị khuôn mặt cùng tráng kiện dáng người. "Uy, gia hỏa này không phải?" Tệ Dỗ Dỗ có chút ngạc nhiên nói, "Kỳ Dỗ sao?" Tại đại giác đấu trường nhìn thấy qua hắn pho tượng. Kỳ Dỗ đầu tiên là nhìn một chút bình an vô sự dị cổ vương, sau đó quay đầu, cùng vợ gì tật đối lên ánh mắt. Thần sắc của hắn động dung, sau đó nắm chặt kiếm. Chương 105, hợp tác, Ototo hiểm trở về. Chương 105, hợp tác, Ototo hiểm trở về. Nguyên lai phát sinh chuyện như vậy. Sau đó, ở vào vương chi cao địa chi bên trên trong vòng cùng, Kyros rất tự trách nói, làm hộ vệ đội trưởng, thế mà nhất thời không quan sát để Quốc Vương Lâm vào dạng này trong nguy cơ, đây là cỡ nào thất thủ. Ha ha ha ha, chuyện này cũng không trách ngươi A Kyros, trước đó ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Dị cụ Vương cười ha ha, không chút Phật lòng dáng vẻ, với lại, hiện tại bảo vệ tốt sở cắt liệt cùng Dệ Bẹ ca mới là người trọng yếu nhất trách nhiệm. Kyros không chỉ là hộ vệ của hắn đội trưởng, hay là hắn nữ nhi trưởng phu cùng ngoại tôn nữ thân. Không sai, Kyros tỷ phu, không cần đến tự trách nha. Tiểu nữ vì ô nợ cũng chân thành nói, không phải đều bình an vô sự sao? Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, vậy ta đây cả đời đều không thể chịu tội, cho nên, Dị Cụ Vương, về sau xin cho phép chúng ta một nhà trở lại trong vương cung tới đi." Kỳ Dross nghiêm túc nói. Hắn mặc dù cùng công chúa kết hôn, nhưng là cũng không có ở tại trong vương cung, mà là tiểu phu thê hai cái ở bên ngoài vượt qua cuộc sống bình thường. Nhưng là hiện tại, như thế không được a. Ha ha ha ha, tốt, dạng này ta nghĩ sợ cắt liệt cùng dễ Bệ ỷ cả cũng không cần buôn bã qua lại." Dị Cụ Vương rất cao hứng. Có cái gì là so người một nhà cùng một chỗ càng cao hứng đây này? Mặt khác Kỳ Dược Trịnh chọng gật đầu một cái, sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía ngồi ở một bên bờ dị tất bọn người, Bợ dị tất tiên sinh, Dị bệ hãy tiên sinh, Tế Dược Dụ tiên sinh, thật sự là vạn phần cảm tạ. Nếu như không có các ngươi về thủ, ta thật không biết quốc gia này lại biến thành cái dạng gì. Uy, Kỳ Dược, đây là ta lời nên nói đi." Dị Cụ Vương có chút nổi nóng. "Được rồi được rồi phụ vương, giao cho Kỳ Dược tỷ phu không phải cũng rất được không?" Tiểu nữ Nhi a đuổi phụ thân của nàng. "Cái này không có gì." Bợ dị đầu, nói cho cùng là cùng chính phủ giao dịch. "Chính phủ sao?" Cụ Vương cau mày. Rất khó tưởng tượng à, chính phủ lần này thế mà lại làm loại người này sự tình. Nếu như là chính phủ, vậy tại sao không phải, thiếu nữ do dự một chút, sau đó nàng cố lấy dũng khí, phái Hải quân tới đây chứ? Đương nhiên bởi vì muốn làm chuyện này chưa từng xảy ra à, phái Hải quân tới sự tình chẳng phải làm lớn chuyện sao? Tệ Dỗ Dỗ cười nhạo một tiếng, cho nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Về sau chính phủ hẳn là sẽ liên lạc các ngươi, để các ngươi làm chuyện này không tồn tại. Làm sao dạng này? Tiểu công chúa khó có thể tin nói, cái này không phải liền là nói Don Quixote sẽ không nhận bất luận cái gì trường phạt sao? Đây chính là chính phủ thế giới a. Dị Cử Vương thở dài đối với dạng này tương lai ngược lại là có chuẩn bị. Kia, kia. Tiểu công chúa rất lo lắng. Lần này chính phủ thông qua giao dịch để viện của tới, nhưng là lần tiếp theo đâu? Ai có thể bảo chứng đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ liền đã từ bỏ quốc gia này đâu? Vỡ gì tất có thể nghe ra nàng kinh hoàng. Cho nên hắn nói, cho nên muốn tới hợp tác sao Dị Cử Vương? Hợp tác? Quốc gia này Vương sững suốt một chút. Đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ là địch nhân của ta, lần này về sau thủ hận sẽ chỉ càng sâu. Vỡ gì ta nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên muốn tới hợp tác sao? Dị Cụ Vương suy tư một chút, sau đó hắn nói, quốc gia này không có cái gì tài nguyên, đảo ngư nhân cũng không có gì thu lợi địa phương a. Bỡ Dị tất cười, trong chính trị hợp tác cũng là hợp tác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đảo ngư nhân sẽ tham gia 2 năm về sau thế giới hội nghị, chúng ta cần một chút đồng minh, ta muốn, giờ Dị Sở rổ Sa liền rất phù hợp, Dị Cụ Vương ngươi giao hữu rộng khắp không phải sao? Dị Cụ Vương mặc dù rất mềm yếu, nguyên tắc bên trong gặp đỏ sợ làm mỉ ngộ xâm lược đều không nghĩ lấy phản kháng, luôn miệng nói lấy phản kháng cũng là chiến tranh, chiến tranh chính là đối với sinh mạng không chịu trách nhiệm dạng này để người đau đầu, nhưng lại có một chút là khẳng định. Cái này nam nhân ở trung quanh quốc gia bên trong nhân duyên rất tốt, có rất nhiều gia nhập liên minh nước quốc vương đều cùng hắn quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Cùng hắn hợp tác liền tương đương với lôi kéo một nhóm chính trị đồng minh đã tạm thời còn muốn tại chính phủ thế giới hỗn, nhiều như vậy một chút hợp tác đồng bạn không phải chuyện xấu. Như vậy sao? Dị Cụ Vương như có điều suy nghĩ gật đầu. Như thế các người liền biết bảo hộ quốc gia này sao? Vì ố nẹt có chút trở mặt hỏi. Bảo hộ bằng hưu an toàn, đây không phải đương nhiên sao? Vỡ gì tất mỉm cười đáp lại tiểu công chúa. Cụ Vương hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói, đã như vậy, chúng ta ứng. Hợp tác vui vẻ. Võ Dĩ tất lộ ra mỉm cười. Dở Dĩ Sở Dụ Sạ cũng không chỉ là giờ Dĩ Sở Dụ Sạ, còn bao gồm bên cạnh Grizbit, cùng sinh hoạt ở nơi đó tiểu nhân tộc. Bất quá, từ từ sẽ đến đi, cũng không nóng nảy. Nếu là hợp tác, kia để ta cũng trộn lẫn một cơ đi. Tệ Dỗ Dỗ đột nhiên nói, "Ta một mực tại tìm kiếm một cái phù hợp công ty trụ sở, hiện tại nhìn giờ Dĩ Sở Dụ xạ cũng rất không tệ, Dĩ Cù Vương, không biết ta có thể hay không đem công ty chuyển tới nơi này tới." Dĩ Nhiên mời yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ quốc gia này chuẩn mực, với lại sản nghiệp của ta gì chuyển tới về sau, có lẽ còn có thể hơi thúc tiến một chút quốc gia này phát triển. Đây là đương nhiên, gia hỏa này là tương lai thế giới nhà giàu nhất a, hắn khe hở ở giữa hơi rơi xuống một điểm tài nguyên, cũng đã đầy đủ quốc gia này hướng phía trước phóng ra một bước. Bất quá hắn mục đích chủ yếu, vẫn là cho chật vật chạy trốn Đỏ Phờ làm mì ngộ nói xấu. Người chưa bắt lại rở gì sợ rộ xạ, hiện tại là căn cứ của ta, liền hỏi ngươi có tức hay không. Long dạ hẹp hỏi nam nhân. Hoang nên cực kỳ, Di cụ Vương rất cao hứng. Có thể làm cho quốc dân nhóm trôi qua càng tốt hơn hắn liền vui vẻ. Mặc dù mềm yếu, nhưng là đích thật là cái rất tốt kẻ thống trị. Sau đó song phương trao đổi một chút hợp tác cụ thể quy tắc chi tiết, thời gian liền đã đi tới đêm kia. Dị Cụ Vương nhiệt tình mời bờ dị tất bọn người lưu tại Vương cung nghỉ ngơi, bở dị tất cũng không có từ tuyệt. Bất quá tại sắp sửa trước đó, Dị Cụ Vương nói, "Đúng, có cái đơn quyệt xuất gia tộc cán bộ không có bị Đỏ Phờ Lạm Mị Ngộ mang đi, bị chúng ta bắt lấy, chính là bờ dị tất tiên sinh ngài bàn sơ đánh bại cái kia." "À, thì cả a cũng đúng, hắn bị một quyển của mình đánh vào lòng đất, Đỏ Phờ Lạm Mị Ngộ đúng là không có rảnh đi cứu hắn. Tùy các ngươi xử chỉ đi." "Không phải cái gì trọng yếu ra hoa." Bở dị thuận nói, "Sự tử cũng tốt." Giao cho chính phủ cũng không quan trọng. Bất quá về sau chính phủ liên hệ các ngươi thời điểm ngược lại là có thể thừa cơ gõ lừa đảo, chính phủ vì bịt miệng hội thỏa hiệp. Dị Cụ Vương như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngày thứ hai, sau khi ăn cơm chưa xong, vợ Dị Tật đưa ra cáo tử, đã không có tiếp tục dừng lại lý do. Trước khi đi hắn muốn Dị Cụ Vương phương thức liên lạc, nói để nệ tuần về sau cùng hắn liên lạc một chút tình cảm. Dị Cụ Vương rất hào sảng đáp ứng, hắn thích kết giao bằng hữu. Sau đó chính là lúc chia tay. Ta đi hữu mịt hộ cần bên kia. Tệ Dụ nói, trước tiên đem bên kia làm phục tùng lại nói. Về phần ngươi Võ Tử Tật nhanh lên đem hậu cần đội ngũ quy mô làm. Võ Tử Tật trợn mắt. Làm xong pháo đài chuyện bên kia về sau, ta sẽ đem tổng bộ chuyển tới nơi này đến, về sau khoảng cách đảo ngư nhân lân gần. Tệ Dỗ rồ nói, mong muốn tiếp thu khoáng thạch liền thuận tiện nhiều. Hy vọng có thể tại bị ở mổm tiệc trà trước đó giải quyết. Đúng a, còn có cái tiệc trà. Thật khiến cho người ta đau đầu. Về sau Tệ Dỗ rồ đi thuyền rời đi, Võ Tử Tật cũng cùng dì bệ cùng một chỗ trở về đảo ngư nhân. Trên đường thời điểm bọn hắn tiếp vào điện thoại. Otto Kim đã trở về đạo ngư nhân. Võ Tử không thể không cảm thán tại chính phủ thế giới hành động nhanh chóng. Nè tụng trong điện thoại nói như vậy, tóm lại nhanh lên trở về đi, ô tô kịp mang về khó lường đồ vật. Vợ gì tất đoán cũng đúng. Tóm lại, nhanh lên trở về đi. Chương 106, cùng ô tô hỉm đối thoại. Chương 106, cùng ô tô hỉm đối thoại. Vợ gì tất cùng dí bệ hai người bước trên trở về đảo ngư nhân con đường đồng thời, thế giới mới nào đó phiến hải vực, một chiếc thuyền biển đang chậm rãi tiến lên. Đọ Phượt Lạc mỉm ngủ ngồi tại mạn thuyền bên trên, bình tĩnh ngắm nhìn mặt biển. Xem ra hắn bảo trì cái tư thế này đã cực kỳ một đoạn thời gian. Đọ Phượt Lạc, mọi người thương thế đều đã xử lý xong. Trên nổi quân vải Thân thể run rẩy xem ra tựa như là cái gì buồn nôn dính chất lỏng dung hợp vật nam nhân từ trong khoang thuyền đi ra, mặc dù đều bị thương rất nặng, nhưng là may mắn cũng còn không có việc gì, lần này thật đúng là thảm bại a. Xin lỗi, Chipon. Đọ Phược lặng là mỉm ngủ quay đầu, khóe miệng của hắn từ đầu đến cuối chìm xuống, lại không có bất luận cái gì bình thường từ đầu tới cuối duy trì không kiêng nể gì cả thiếu Dung, lần này là ta quá bất cẩn. Đọ Phược la, là... ngươi đang nói cái gì a? Chipon phi thường sốt ruột, thậm chí đã bắt đầu chân, hắn lớn tiếng đến, ngươi là nhất định xứng bá biển cả vương giả. Ngươi sao có thể đối người khác túi đầu đâu? Phật, Phật, Phật, Phật, đừng nói lời nói ngu xuẩn, Chỉ Bổn. Đọ Phật Lạm Mị Ngổ duỗi lưng một cái, trên thế giới không ai có thể không phạm sai lầm, có thể không ngừng vượt qua đi, đây mới thực sự là cường giả. Đọ Phật Lạ, Chỉ Bổn cơ hồ lệ nóng doanh tròng đây chính là bọn họ chọn chúng nam nhân, bọn hắn cho rằng có thể trở thành vương nam nhân. Vợ gộ bên kia nói thế nào? Đọ Phật Lạm Mị Ngổ hỏi, giờ gì sợ rổ xa bên kia là cái gì tình huống? Đúng, tin tức tốt, Đọ Phật Lạ, Chỉ Bổn vội và nói, đi cả con sống, hắn bị bắt lại, dì vương muốn đem hắn giao lại cho chính phủ, chính phủ đã phái dê 5 căn tứ hải quân đi đón tay. Về phân bỏ gì tật những tên khốn kiếp kia, bọn hắn giống như lập tức liền muốn rời khỏi. Nhưng là, hắn lại có chút do dự. Giờ gì Sở rổ xạ cùng đảo Ngư Nhân đạt thành quan hệ hợp tác, mà tệ dở dụ quyết định muốn đem công ty của hắn tổng bộ chuyển tới giờ gì Dụ Sở Dụ đi. Phất phất phất phất. Dạng này à? Đọc Phượng Lạm Mỹ Ngổ cũng không có chịu nổi trong tưởng tượng nổi giận, đây là giải thích về sau cũng không thể tùy tiện đối giờ gì Dụ Sở xạ động thủ rồi. Bằng không mà nói, chuyện tối ngày hôm qua sợ rằng sẽ tái diễn. Với lại tùy tiện đối gia nhập liên minh nước xuất thủ, nói không chừng ngay cả Thất Vũ Hải tên tuổi đều không gánh nổi. Blue blue Zen Zen Musi văng lên. Rốt cục tới rồi sao? Đọ Phược Lạm Mị Ngủ cười, sau đó ngoắc ra Zen Zen Musi kết nối. Đọ Phược Lạm Mị Ngủ, ngươi làm chuyện tốt. Điện thoại vừa mới kết nối, đối diện liền chuyển đến tiếng giống giận dữ. Phất phất phất phất, dư thừa nói nhảm liền không cần nói, ta về sau sẽ không lại ra tay với giờ gì sợ rồ xạ. Đọ Phược Lạm Mị Ngủ hài lòng nói, cho nên, chuyện tối ngày hôm qua cứ định như vậy đi. Người cái tên này. Người bên kia, Ngũ Lao Tinh âm thanh chấm thấp, ẩn hàm chính là phẫn nộ, đừng quá phế lỗi. chúng ta đều lui nhường một bước, đây đối với tất cả mọi người tốt. Rất đạo lý đơn giản đúng hay không? Đỏ phờ làm mì ngộ cười nói, tốt, tiếp xuống để chúng ta tới nói chuyện các ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem thì cả thả lại tới sự tình. Rất nhanh, cho chuyện kết thúc. Đỏ phờ làm mì ngộ khoe miệng một lần nữa mang lên tiểu dung, hắn rốt cục vẫn là được đến kết quả vừa lòng. Cho nên, đỏ phờ làm chuyện này cứ như vậy tính sao? Chỉ bổn có chút không cam tâm. Tính rồi. Phất phất phất phất. Trên thế giới không cho phép tồn tại đối với gia tộc động thủ nhưng lại bình yên vô sự ra hỏa làm ngộ cất tiếng cười to Mặc dù giờ gì sờ rổ xạ lấy không được, nhưng là không quan trọng, thế giới mới không phải gia nhập liên minh nước rất nhiều, tùy tiện tìm một cái tốt. Đảo ngư nhân rất khó đối phò à, dị bệ cùng bờ gì tật tên hôn đảng kia đều không đơn giản, lại thêm tệ rổ rổ tên kia, phất phất phất phất, chúng ta cũng cần một chút cường lực minh hiếu. Về sau, ta tự mình đi một chuyến nước quản ổ. Đã phải tìm minh hiếu, đó là đương nhiên liền muốn tìm mạnh nhất. Địa điểm là đảo ngư nhân, dài cổ lòn quảng trường mới vừa từ mạ gì hệ trở về, vương phi ổ tổ hẩm đứng tại một cái dựng trên ngai cao, nàng hăng hái cơ trong tay một xấp trang giấy, một cái tay khắc cầm một con gen gen nhựa xi, si, ngay tại diện thuyết. Cải biến thời khắc đã đến. Vương phi điện hạ lớn tiếng kêu gọi, "Thế giới quý tộc đã cho phép chúng ta đảo ngư nhân gì cư trên biển sự tỉnh, nhờ bờ dị tất cục chứng phúc, chúng ta thậm chí có thể tự mình ở trên biển tuyển lựa một khối lãnh thổ. Mấy trăm năm qua tâm nguyện cho tới hôm nay rốt cục có khả năng thực hiện. Trời xanh, gió biển, mây trắng, ánh nắng, chúng ta rốt cục có thể tự mình đi ôm bắt chúng. Cùng một chỗ đến trên biển đi thôi. Đi dung nhập trên biển thế giới." Đi ôm văn minh thế giới. Vợ gì tất đứng tại quảng trường nơi hẻo lánh nhìn xem giống giặc diễn thuyết ổ tổ hiểm nguy. Từ vừa về đến chính là như vậy. Bên cạnh hắn, Lệnh Tôn rất bất đắc dĩ thở dài, không kịp chờ đợi mong muốn mang theo quốc dân nhóm lập tức gì cư trên biển. Không kỳ quái. Vợ gì tất cười cười. Chính phủ đều làm ra cam kết như vậy, trải qua thời gian giải tâm nguyện liền muốn thực hiện, ổ tổ hiểm làm sao có thể không hưng phấn đâu. Bất quá dân chúng đối này rất kháng cự. Lệnh Tôn nói, hiện tại đảo ngư nhân rất an toàn, cũng đang không ngừng trở nên giàu có, quốc dân nhóm cho rằng chiếu như bây giờ đợi tại biển sâu liền tốt, không cần thiết đi trên biển mạo hiểm. Loại tư tưởng này, không thể được a. Vỡ gì tất lập đầu? Vỡ gì tất, chẳng lẽ, Lệnh Tần sững sốt một chút, ngươi cũng tán thành ô tổ hiểu ý nghĩ. Không, hiện tại còn không phải thời điểm. Vỡ gì tất bình tĩnh nói, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày, thời cơ sẽ tới, chúng ta hội tiến về tràn ngập ánh nắng mặt biển, đi nên đón thời đại mới. Cho nên, dầm chân tại chỗ tư tưởng là không được. Dạng này a, vậy ngươi cần phải giúp ta khuyên đủ ô tổ him. Lệnh Tần một bộ không thể làm gì dáng vẻ, ta vừa nói nàng nặc khóc, ta thực tế là cầm nàng không có cái nào. Cố ý gọi mình nhanh lên trở về chính là vì cái này sao? Bỡ gì tật trong lòng cảm thán, vị này vương, trong nhà địa vị xem ra là thật không thế nào cao. Cùng gì cụ vương nói chuyện thế nào? Bỡ gì tật hỏi. Rất không sai. Lệnh Tu lập tức mặt mày hớn hở lên, kia là một vị yêu thích hòa bình, nhiệt tình phỏng khoáng, chân thành nhân thiện, đáng giá tôn kính vương giả a, nếu như là cùng dạng này vương giả ký kết minh ước, đối đảo ngư nhân mà nói hẳn là chuyện may mắn. Vậy là tốt rồi. Bỡ gì tật đối này không ngạc nhiên chút nào. Hắn xem như minh bạch, thế giới này mình của nhóm, có một cái tính một cái đều là thánh ngộ tâm. Liên xem như giai đoạn trước làm theo ý mình căn bản không cầm quốc dân coi là chuyện đáng kể cổ vũ kỳ ấu đèn về nước về sau cũng đồng dạng biến thành bị người cầm quốc dân một uy hiếp liền thành thành thật thật vượt 5 năm múa người thành thật. Đúng, ô tô Kim Vương Phi mang về tư liệu đâu? Bợ gì Tất nhớ tới chính thức chính sự, vội vàng hỏi. Ta triệu tập trong nước tất cả các học giả đi trì lý. Lệ tụn trên mặt cũng mang theo hưng phấn, lần này thật đúng là làm tốt lắm á bợ gì Tất. Bên trong có rất nhiều không tầm thường kỹ thuật, đảo ngư nhân lần này lại có thể phát triển rất nhiều sản nghiệp. Rất nhiều nhu yếu phẩm đều có thể thực hiện tự cấp tự túc. Cái này rất tốt. Bờ gì thật vừa lòng thỏa ý những này kỹ thuật đương nhiên đều là chính phủ tuyển chọn tỉ mỉ về sau sẽ không đối bọn hắn tạo thành vi hiếp có lẽ tuyệt đối sẽ không dính đến vũ khí phương diện nhưng là không quan trọng cũng không có trông cậy và qua chỉ cần có thể làm cho đảo ngư nhân thực hiện phát triển liền đầy đủ với lại đảo ngư nhân vũ khí sự nghiệp và gì tậ đã có quy hoạch đúng thứ nhất trong trường học chủ bị đã hoàn thành mẹ tụ đột như nói đã tại tu kiến bên trong phải không vợ gìậ tới hào hứng từng nhóm đầu tiên tuyển nhận học sinh số lượng có lẽ tại chừng 3.000 người giáo sư ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng giáo sư khoa mục là ngôn ngữ Vă tử Toán học, cơ sở khoa học, đạo đức, võ đạo. Lệnh Tần nói, 6 năm chế dạy học, chiêu sinh số tuổi là 6 tuổi đến 13 tuổi. Ta dự tính là muốn tu kiến vượt qua 100 ngôi trường học, còn tốt đạo ngư nhân nhàn rỗi thổ địa còn rất nhiều, không phải tuyên chỉ còn rất phiến phức. Này sẽ là một bút kết sủ chi tiêu a. Bỡ Dĩ Tật Nghiêm tức nói, còn tốt tiếp xuống có thể có càng nhiều sản nghiệp có thể làm chẻo chống. Nhưng là bỡ Dĩ Tật. Lệnh Tần có chút lo lắng, để bọn nhỏ học tập võ đạo cùng hạ kỳ có phải hay không có chút nóng lòng cầu thành rồi. Võ đạo còn tốt, nhưng là hạ kỳ, thân thể của bọn hắn có thể sao? Bờ gì ta suy nghĩ một chút ta về sau đi tư vấn một chút nhân sĩ chuyên nghiệp nói thực ra từ nhỏ học tập hạ kỳ hẳn là có thể thực hiện kiểuu xa đảo không phải liền là cơ hội tất cả chiến sĩ đều sẽ sử dụng hạ kỳ sao. nói rõ hạ kỳ là có thể phổ cả hóa nhưng là các nàng bên kia có cái gì đặc thù kỹ xảo cũng không rõ ràng phải đi tư vấn một chút tư lịch sâu với lại cùng cửu xa đảo có dính dr hội lao sư lúc này, nàyô tổ, tổ thỉm vương phi diễn thuyết cũng kém không nhiều kết thúc mẹ tu lập tức hướng lấy bởi gì tập quan tới xin giúp đỡ ánh mắt bởi gì ta hít sâu một hơi vô luận như thế nào chỉ có thể bên trên đúng không Hắn ngăn lại chuẩn bị tiếp tục đi dây dưa quốc dân nhóm ổ tổ hỉm. "A, Bở Dĩ Tất, ngươi trở về á?" Vương Phi nhìn thấy bờ Dĩ Tất phi thường kích động, "Nhân viên chính phủ và ta nói a, chính phủ sở dĩ nguyện ý cho ra điều kiện như vậy, là bởi vì ngươi tại thế giới mới đại hoạn vọng." Ổ tổ tìm hít mũi một cái, "Thật là một cái hảo hài tử a, ngươi quả nhiên cải biến đạo ngư nhân." "Vung, hiện tại mau tới cùng ta cùng một chỗ khuyên dân chúng di chuyển đến biển xanh lên đi. Biển xanh chúng ta là muốn đi." Bở Dĩ Tất bình tĩnh nói, "Nhưng là không phải hiện tại." "Hử?" Vương Phi sửng sốt một chút. Bợ Tử Tất nhìn thẳng cặp mắt của nàng, "Tô Tô Kim Vân Phi, ngươi không phải không biết ta. Chính phủ đang đánh lấy cái dạng gì chú ý?" Nữ nhân này cũng có thể cảm giác người khác tâm tình trong lòng, thậm chí so với mình còn muốn càng thêm tinh chuẩn. Nàng làm sao có thể không biết người của chính phủ tích cực để bọn hắn đi trên biển là tính toán gì? Tô Tô thim trầm mặt, sau đó, trên mặt của nàng miễn cưỡng lộ ra tiêu dung, "Nhưng là ngươi nhìn a, Bợ gì Tất, mấy trăm năm qua tâm nguyện thật vất vả có cơ hội thực hiện, ta cảm thấy chúng ta có lẽ cảm nếm thử, chúng ta có lẽ thử đi cải biến chính phủ đối với chúng ta cách nhìn. Cho nên muốn dùng toàn thể quốc dân an toàn đi cỡ sao?" Bỡ rỉ Tất nhìn thằng ổ tổ hìm hai mắt, ta không phải Neptune, cho nên nói chuyện liền trực tiếp một điểm, chúng ta muốn dùng quốc gia này an toàn đi cực chính phủ thiện lương sao? Muốn đem hy vọng ký thác tại thế giới quý tộc hội không nghĩ thêm muốn nhân ngư nô lệ sao? Vương Phi điện hạ trong mắt đã lệ nóng rưng trọng, nhưng là, nhưng là, nhưng là đã đợi nhiều năm như vậy a từ giói boy cùng nhân ngư công chúa ước định bắt đầu, đến bây giờ đã 800 năm tới. Nàng chỉ là không cam tâm. Đã đợi lâu như vậy, kia liền nhẫn mại một thời gian ngắn nữa đi. Bỡ gì Tất nghiêm túc nói, mong muốn tiến về mặt biển lúc nào đều có thể, nhưng là trọng điểm ở chỗ chúng ta muốn có được đủ để bảo vệ mình lực lượng. Cứ như vậy, Vương Phi, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy ta nói không đúng cũng không quan trọng, ta sẽ dốc toàn lực ngăn cả ngươi. Lời đã nói rõ ràng, bợ gì tuyệt quyết định đi tìm Shirley, lại là hơn một tuần lễ thời gian không thấy. Liên cũng bợ gì tuyệt nói như vậy, tại chúng ta có thể bảo vệ mình trước đó, chứ đừng có gấp nghĩ đến đi trên biển đi. Neptune đi tới lặng lặng đứng tại chỗ thê tử bên người. Hoa, đứa bé kia không có chút nào đáng yêu. Ô tổ tìm Hoa Hoa khóc lớn ôm chặt lấy trượng phu cái đuôi, chán ghét chết. Nhưng, nhưng là, nàng lại nước nở nói, có lẽ thật là ta quá gấp, Neptune Nàng hai mắt đấm lệ ngẩng đầu, nên làm cái gì a? Tốt, tốt nàng yêu. Lẹm phun mặt có chút đỏ. Tin tưởng bờ gì tụi đi, hắn sẽ là chiếu sáng đảo ngư nhân ánh sáng. Chương 107, xưởng công minh, gặp lại dưới tối. Chương 107, xưởng công minh, gặp lại dưới tối. Chưa kịp đi tìm Sơ Ly, Sơ Ly ca ca nửa đường liền ngăn lại bờ gì tụt. Trở về vừa vặn, tổng sư phó có chuyện tìm ngươi. Át Long nói như vậy. Được. Bở gì tụt xoay người đi hải sơn tìm tổng sư phó. Bở gì ô diễn thuyết ta đã biết. Át lòng ngược lại là cũng không có vội vã đi. Hắn theo sau, mặc dù nữ nhân kia ngôn luận không đáng giá nhắc tới, nhưng là, chúng ta có hay không có thể tiến về biển xanh rồi. Giống như lúc đó nói như vậy, đi thành lập một cái trước nay chưa từng có ngư nhân quốc gia. Hạt lòng đại cà phi thường hứng phấn. Bởi gì tất quay đầu nhìn hắn một cái, ta cho tới bây giờ đều không có nói qua như vậy đi, vẫn luôn là ngươi tại nói như vậy có được hay không. Đừng có gấp, trước khi đến biển xanh trước đó, muốn để lực lượng của chúng ta nâng cao một bước. Ngược lại chính phủ cho văn kiện lại không có ghi chú rõ thời gian sử dụng, lúc nào dùng đều có thể. Bở gì cảm thấy Dù cho thực sự muốn đi trước trên biển, như vậy cũng phải đợi đến hắn có được so sánh các hoàng đế thực lực về sau. Chỉ có có được loại kia đẳng cấp lực lượng mới có thể ở trên biển thực hiện tự vệ. Vậy còn muốn đợi bao lâu? Át lòng có chút không cam tâm. Có lẽ sẽ không quá lâu. Vỡ gì Tất cười nói: "Hiện tại mình đã là thỏa thỏa Thất Vũ Hải đẳng cấp chiến lực, thân thể vẫn còn tiếp tục trưởng thành phát dục, Hạ Kỳ cũng còn rất thô giáp có rất lớn tiến bộ không gian. Nhiều nhất mất quá thời gian mấy năm, mình thì có thể đi vào mạnh nhất lĩnh vực. Còn có, Át đại ca, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi." Vỡ Dĩ Tất nhìn về phía Át nhân thể thuật, Hạ kỳ. Hai thứ này luyện được thế nào rồi? Về sau cũng đừng cản trở. Ta đương nhiên biết. Át lòng lớn tiếng nói, Hạ Kỳ đã có chút đầu mối. Ngươi nhìn xem đi, nhiều nhất thời gian 3 tháng, ta nhất định có thể học được. Dạng này a. Vợ gì tất gật gật đầu. Nếu quả thật như là hắn nói như vậy cũng không tệ, thức tỉnh Hạ Kỳ không sai biệt lắm tốn hao chừng 1 năm. Học xong Hạ Kỳ, mới xem như thoát ly cơ sở phá hủy trình độ A, có thể tính là cao cấp phá hủy, mới có thể tại thế giới mới đặt chân. Nếu quả thật muốn đi trước chiến biển, quốc gia mới địa chỉ quả nhiên vẫn là muốn tuyển tại thế giới mới đúng hay không? Át Long trở về tiếp tục tu hành. Bỡ gì Tất Tiến về hải sâm chỗ sâu tìm tới Tông sư phó. Ở nha, đây chính là khoảng thời gian này thành quả sao?" Bỡ gì Tất ngạc nhiên nhìn thấy bọt khí bên ngoài trong nước, một chiếc màu sắc tiên diễm thuyền biển ngay tại lôi kéo khắp nơi, lờ mờ có thể nhìn thấy cụ tỉ phở làm cũng sẽ bật lái thuyền. Thực tế là rảnh đến nham chán, cho nên làm con thuyền để giết thời gian. Tông sư phó cười ha ha nói, "Từ trước kia ta đã cảm thấy, hải sâm có chút san hô nổi tiếng cường độ rất cao, rất thích hợp dùng để tạo thuyền." Đây không phải không sai sao? Bờ gì Tất mỉm cười gật đầu. Mặc dù bây giờ là đảo ngư nhân không thế nào cần thuyền, nhưng là nếu như tương lai tiến về trên biển, tạo thuyền kỹ thuật là không thể thiếu. Tông sư phó trở về lâu như vậy có đi xem một chút đảo ngư nhân sao? Vợ gì tất hỏi? từng Tông cao hứng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí làm ngụy trang, sau đó đi ngư nhân đường phố nhìn một chút, thật tốt à, cùng đi qua đã hoàn toàn không giống, giàu có, sạch sẽ, bình hẳn cho dù là đi qua chủ thành cũng còn lâu mới có được phồn hoa như vậy. hắn cảm thắn nói, vợ gì tất, thực sự không tầm A Người là nổi tiếng nam nhân không có th Bỡ Dĩ Tất cười nói, chỉ là muốn quốc gia này trở nên càng tốt hơn một chút, cho nên, Tom sư phó, ta cần hỗ trợ của ngươi." Vợ Dĩ Tất nghiêm túc nói, quốc gia này mong muốn trở nên cường đại, chỉ là kinh tế phồn vinh là không đủ, còn cần vũ lực bảo hộ. Coi như là thỉnh cầu của ta đi, Tom sư phó, có thể làm phiền ngươi tới phụ trách đảo ngư nhân quân công sản nghiệp sao?" Mặc dù Tom là cái thuyền tượng, nhưng là hắn dạy Dỗ Phở Dạ chỉ cũng có thể làm ra nhẹ nhõm xử lý trăm mét cấp hải vương chiến hạm, trong tay hắn còn nắm giữ lấy Minh Vương bản thiết kế, cái này nam nhân là cái hoàn toàn xứng đáng vũ khí đại sư. Bỡ gì ta tô chúc một ngày tốt lành cảm thấy mong muốn bảo hộ đảo ngư nhân còn phải cần nhờ mình, dựa vào cấp cao chiến lực, vũ khí cái gì không được việc. Nhưng là Tom là không đồng, hắn nắm giữ vũ khí kỹ thuật rất cấp cao, nếu như có thể phổ cập ra, có thể tăng lên rất nhiều đảo ngư nhân quốc phòng lực lượng, chớ nói chi là, hắn còn có minh vương bản thiết kế. Vũ khí sao? Tom sư phó cao chặt lông mày, ta tuyên tạo thuyền, cũng không muốn bọn chúng dùng tại chiến tranh bên trong. Không phải chiến tranh, là bảo vệ. Bởi gì ta biết, vị này Tom sư phó cũng là Vasi Firtsata, là vì bảo hộ quốc gia của chúng ta. Tom sư phó, ngươi có lẽ minh bạch a Vì cái gì chúng ta chỉ có thể trốn ở biển sâu? Bởi vì Thiên Long Nhân cầm đầu nhân loại các quý tộc khác cầu nhân ngư nô lệ, vì bọn hắn mà lên kỳ thị phong trào ép tới chúng ta không cách nào tiến về trên biển tắm rửa ánh nắng. Ta muốn cải biến cục diện này, cho nên nhất định phải muốn để người đi biển không dám ở xâm phạm chúng ta, cho nên đảo ngư nhân cần lực lượng càng thêm tương đại. Trực tiếp để Tôm sư phó xuất ra Minh Vương bản thiết kế là không thể nào. Nếu như không phải biết Nghị Cổ Robin có khả năng tỉnh lại cổ đại binh khí, hắn hẳn là sẽ không đem Minh Vương bản vẽ thiết kế truyền xuống. Hắn là cái phạ sĩ phi sợ tạ để hắn một chút xíu minh kỳ cổ củ người đảo tình cảnh cùng quốc gia này có thể lựa chọn duy nhất con đường đi. Như vậy sao? Tông sư phó suy tư thật lâu, sau đó hắn rốt cục gật đầu một cái, nhân loại đối với chúng ta kỳ thị sát thực thâm căn cố đế, cho dù là biển sâu cũng khó có thể tránh tất cả nguy hiểm, đảo ngư nhân chính xác cần vũ khí bảo hộ. Vậy cứ như thế quyết định đi vợ gì tật? Chuyện này nổi tiếng giao cho ta. Tốt, bỡ gì tật vui mừng quá đối, về sau ta hội mời nệm vương thiết lập một kiệu xưởng công minh, liền giao cho ngươi sư phó. Ha, ha, ha cứ việc giao cho ta đi. Tông sư phó đảm nhiệm nhiều việc vô ngực, ta hội chế tạo ra rất nhiều nổi tiếng vũ khí. Từng. Bỡ gì tất trọng trọng cái đầu, hắn cũng sẽ không để cái này nam nhân thất vọng. Vũ khí dùng tại bảo hộ đảo ngư nhân liền đầy đủ. Về phần cái khác, không phải còn có mình sao? Đúng, Tông sư phó, tìm ta tới là vì cái gì? Nói xong chính sự về sau, bỡ gì tất mới nhớ tới chuyện này. Nha, kém chút quên. Tông sư phó vỗ chán một cái, cổ cổ rủ bọn hắn một nhà đã đến quần đảo xạ bà đi, làm phiền ngươi phái người đi đón xuống bọn hắn đi bỡ gì Không có vấn đề. Bỡ gì tất nói, ta tự mình đi. Vừa vặn đi tìm xuống rượu lao sư tư vấn một chút hạ kỳ giáo dục phương diện một vài vấn đề. Nói đi liền đi, vợ gì tất đi tìm mấy bình rượu, sau đó kêu lên mấy cái tin được ngư nhân xuất phát. Trên tay hắn đã cầm tới cổ cổ rổ gen gen nhựa xi, si, hơi trao đổi một chút liền biết cổ cổ rổ địa chỉ. A còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, thật sự là không có ý tứ a, tiểu ca. Dưng sắt ở quần đảo xạ bà áo đi một chỗ hoang tàn vắng vẻ bên bờ biển trên thuyền nhỏ, cổ cổ rổ bà bà cười ha hả đối gì tự nói, nàng còn có chút say khướt. Trên thuyền còn có ba người, theo thứ tự là con của nàng, nàng dâu cùng tốn nữ. Mặc dù cổ cổ tổ là nhân ngư, nhưng là nhân loại cùng nữ tính nhân ngư sinh hạ hải tử liền chỉ biết là nhân loại, cho nên nàng con cháu nhóm nhiều nhất là bơi lội năng lực mạnh hơn một chút, vẫn là phải ngồi dựa vào thuyền tới. Tóm lại, Tôm sư phó tại đảo ngư nhân cho ngươi, nhanh đi cùng bọn hắn gặp lại đi. Bỡ gì ta không có nói nhiều, chính phủ khẳng định đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn, có lời gì về sau về đảo ngư nhân lại nói. Xuất ra một cái san hô cho thuyền Lâm thời mạ một lớp màng, sau đó để ngư nhân nhóm mang theo chiếc thuyền này tiến về hải sâm cùng Tôm bọn hắn gặp lại đó lấy, Bỡ gì Tất hơi làm một chút trang, sau đó đi sạ kỳ lửa đi. A, Bỡ rốt cục làm xong sao? Hoàn toàn như trước đây, dây Oát ghé vào trên quầy bar không có việc gì. Bởi Tử tận năng cốc ném tới, tạm thời có thể thở phào, về sau vẫn là xin nhờ dây Oát. Dây ối tiếp nhận bình rượu, không kịp chờ đợi mở ra uống một ngụm, cho nên lập tức liền bắt đầu sao. Không nóng nảy, ở trước đó có một vấn đề mong muốn tư vấn một chút. Chương 108, tiến về Cửu xa đảo. Chương 108, tiến về Cửu xa đảo. Để hạ kỳ phổ cảm hóa. Dây ối như mày. Không sai. Bỡ Tử ngồi tại quầy bar phía trước chiến bình tĩnh nói, toàn bộ đạo ngư nhân đều không có mấy cái sẽ sử dụng hạ kỳ. Cho nên ta nghĩ có thể hay không từ hài tử năm lên, để hạ kỳ tại đảo ngư nhân phụ cấp. A, là muốn giống như là kiểu xà đảo một dạng sao? Trong quẩy ba xạ kỳ phủi phủi khói bụi, quốc gia kia liền cơ hồ tất cả chiến sĩ đều sẽ sử dụng hạ kỳ. Chính là như vậy. Vỡ gì tất đất đầu, nhưng là lo lắng hạ kỳ tu hành đối với bọn nhỏ phụ tải có chút quá nặng đi, cho nên mới tư vấn một chút dời tối. Mình là thế nào học được hạ kỳ? Bị đánh, bị đánh, vẫn là bị đánh. Bọn nhỏ làm sao có thể như thế đối lại đâu? Mong muốn học được hạ kỳ. tốt nhất con đường đương nhiên chính là thông qua chiến đấu. Dây thực một hớp rượu. Đủy nói, Hạ Kỳ hội tại cùng cường địch chiến đấu bên trong không ngừng trở nên cường đại, nhưng là, Vỡ gì ta hướng phía hắn ném đi ánh mắt mong đợi. Nói cho cùng Hạ Kỳ là tự nhiên liền tồn tại ở sinh vật lực lượng trong cơ thể. Dây Zoi Olsen miệng, "Chiến đấu, ma luyện đều chỉ là vì đem Hạ Kỷ dẫn đạo ra mà thôi." Đã như vậy, đương nhiên hội có cái khác càng thêm ôn hòa dẫn đạo thủ đoạn. Là thủ đoạn gì đâu? Vỡ gì tất rất chờ mong. Ta nhớ được kiểu Xà đảo bên kia sẽ sử dụng một loại đặc thú minh tưởng á. Xà nhớ lại, các nàng sẽ thông qua minh tưởng tìm kiếm được tiềm ẩn tại thể nội Hạ Kỷ. Chính phủ Hải quân bên kia, Zoi Olsen vào nói, Lục Thức giống như chính là dùng để làm cái này. Lục Thức sao? Bỡ Dĩ Tật nghĩ nghĩ, nguyên tắc bên trong gì vẻ lại giống như chính xác nói tẹt cái chính là hạ kỳ vũ chẳng tới, bất quá mong muốn làm tới Lục Thức có chút khó khăn, cho nên quả nhiên vẫn là muốn lựa chọn Cự Sa đảo tài liệu dạng dạy sao? Dợi Oát. Bỡ Dĩ Tật ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong nhìn về phía Dợi Oát. Ta cũng sẽ không. Dây Oát khoát khoát tay, ta đích xác là Cự Sa đạo cùng hạn cổ có chút giao tình, nhưng đây chính là Cự xà đảo cơ mật, hoặc là nói, trên mặt của hắn mang lên tiêu dung, Bỡ Dĩ có thể tự mình đi một chuyến Cự Sa đạo, đi làm mặt tìm hạn cổ môn thế nào? "Vì vì, lão già, muốn gây ra chiến tranh sao?" kỳ trừng mắt, ai cũng biết, kiểu xà đảo cấm chỉ nam nhân lên mở, chớ nói chi là tiểu hạn có tính tình tại Lịch Đại Vương bên trong đều là số một số hai không tốt. "Cửu Sà Đạo sao?" Bỡ Dĩ Tật rơi vào trầm tư. "Ngược lại là có thể thử một lần." Bỡ Dĩ Tật khẽ miệng khẽ nhếch đang uống rượu giữa oai chút một ngụm rượu phun ra ngoài. "Ngươi là nghiêm túc sao Bỡ Dĩ Tật?" Dật Oai khó có thể tin nói, ngươi biết Cửu Sà Đạo là cái dạng gì quốc gia sao? "Hàn Cốc Nha đầu kia tính tình phi thường không được, ta muốn thử nhìn một chút." Bỡ Dĩ Tật cười nói, "Ta sẽ dùng chân thành đi đả động nàng." Chân Thành. Giây tối cơ hồ im lặng, sau đó, khỏe miệng của hắn kéo một cái, "Ta nói bợ gì trợn, người tiểu tử sẽ không phải bởi vì hàn cọc thế giới thư ý bị người tên tuổi cho nên mong muốn đi gặp nàng a?" "A, như thế không sai đâu." Sạ Kỳ cũng cười gật đầu, "Nghiên kỳ không sai biệt lắm, bợ gì tất tiểu ca cũng là tuổi trẻ tài cao. Đi nhìn thử một chút đi bợ gì trợn, dũng cảm truy đổi tình yêu của mình, đây mới là trên biển nam nhi có lẽ có phong khoáng. "Sao lại thế?" Bợ gì trợn chớp mắt, "Ta đã có yêu quý nữ hải. Ta thế nhưng là thanh mai mã phái a. Chỉ là, muốn cùng vị kia nữ đến nói chuyện, chuyện hợp tác." Bở Dĩ Tất nghiêm túc nói, "Nữ đế cùng Thiên Long Nhân ở giữa cũng có được không cách nào ma diệt cửu hận, với lại thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là tốt nhất hợp tác đồng bạn một trong. Duy nhất phiền phức địa phương ngay tại ở, nữ nhân kia tính cách phi thường không tốt. Chỉ có thể nói, nên sớm không nên chậm trễ, liền đi thử một chút xem sao." Dây tối mang ta đi cựu xà đảo đi." Bở Dĩ Tất chân thành nói, "Về sau ta có thể cho ngươi cung cấp một năm phần rượu." "Ờ a, đây thật là cái không cách nào cự tuyệt điều kiện." Dậy tối cười ha ha một tiếng, sau đó hắn nghiêm túc nói, "Bất quá Bở Dĩ Tất, ngươi thực sự đã làm tốt quyết định sao?" Ừm. Bỡ gì tất chỉnh trọng gật đầu. Vì bọn nhỏ có thể dùng tới tốt hơn tài liệu giảng dạy, vì đảo ngư nhân có thể có được một cái cường lực minh hữu, chuyến này đều phải muốn đi qua đại không được cùng nữ đế đánh một trận. Thực sự bắt ngươi không có cách nào a. Dây O lắc đầu, kia liền đi chuẩn bị thuyền đi, cự xà đảo chỗ căn bền, chỉ có thể dựa vào nhân lực chèo thuyền, với lại khắp nơi đều là hải vương, mong muốn đến thế nhưng là rất phiền phức. Trần bỡ gì tất nở nụ cười, không cần đến loại đồ vật này. A, bốn. Thời gian đi tới ban đêm, quân đạo sạ ba áo đi nơi nào đó không người bên bờ biển, dẫn theo rượu rượi dần dần mở to hai mắt nhìn trước mắt hắn trên mặt biển dần dần nổi sóng chập trùng, một cái quái vật khổng lồ trầm dại ở trong nước triền lộ thân dung, thân dài tối thiểu vài trăm mét đẳng cấp, to lớn cái càng, giữ tận đầu lâu. Biển, Hải Vương. Dây Oi trợn mắt hốt hoồm. Vẹn vẹn chỉ là một đầu hải vương là không có cái gì lê bớm, hắn đã gặp không biết bao nhiêu. Nhưng là vấn đề ở chỗ, đầu này hải vương trên đỉnh đầu cái kia đứng nam nhân. Còn đứng ngay đó làm gì? Lên đây đi, dây Oi. Vỡ gì hướng phía phía dưới Dợi gọi, Alexander hội mang bọn ta đi ngang qua cần này thật là lợi hại. Alexander âm thanh lên, đồng bạn ta có thể cùng hắn giao thủ sao? Còn quá sớm. Vợ gì Tất cười nói, sẽ bị miểu sát, trở nên càng mạnh một chút rồi nói sau. Ô ô ô, ô thật là khiến người cảm động. Chiến sĩ Tôn đã cảm động lệ nóng rưng trọng. chiến sĩ con đường quả nhiên vĩnh viễn không có phần cuối. Vĩnh Viễn hội có càng thêm cường đại địch nhân ở phía trước trở lấy chúng ta. Đồng bạn, để chúng ta cùng một chỗ trở nên càng mạnh đi. Được rồi được rồi. Bở Dĩ Tất qua loa hai câu, dây ối nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên 100 mét cao, rơi vào bờ Dĩ Tất bên người. Xuất phát Alexander. Bở Dĩ Tất nói, minh Cự Tôn truyền hướng. Trấn phiến Hải vực chỗ sâu bay đi. Đây là có chuyện gì bở gì tận? Dậy Ois kinh ngạc nói, ngươi là tại đối thoại với hắn sao? Chẳng lẽ tiểu tử này kỳ thật mới là Hải vương? Chỉ là một điểm đặc thù hạ kỳ quan sát mà thôi, không có gì đặc biệt. Bở gì tận Phong Khinh Vân đáp nói, Dậy Ois, nhớ kỹ muốn giúp ta giữ bí mật. Dậy Ois sử sốt. Có thể cùng Hải vương đối thoại, chẳng lẽ đây là, lắng nghe vạn vật thanh âm? Tiểu tử này thế mà có được năng lực như vậy. Dậy Ois không được lộ ra thiếu dung, dạng này a. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, tiểu tử này chính là Roger tại chờ đợi người. Bất quá là không phải cũng không đáng kể. Có một chút có thể khẳng định, cái này nam nhân, bởi gì tất hắn, đích thật là hội tại về sau biến đổi bên trong đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật tồn tại. "Dậy thôi, ngươi còn tại cười cái gì?" "Chỉ đường a, ta nhưng không biết kiểu xà đảo làm như thế nào đi." "Ha ha ha ha, cứ như vậy không kịp chờ đợi sao?" Bất quá xác thực, Hàn Cóc là cái đẹp để người khó có thể tin nữ nhân. Nương theo lấy tiếng cười, Alexander biến mất tại phần cuối của biển lớn. Mục tiêu là Cựu Sa đạo. Chương 109, Hải tặc nửa đế. Chương 109, Hải tặc đế. Cắn Từ hai bên bao bọc gờ răng lái nạ hẹp dài hải vực. Bởi vì loại nào đó nguyên nhân không biết, nơi này quanh năm không có chút nào gió biển thổi phật, mặt ngoài cũng đồng dạng không có hải lưu mấy liệt, trên mặt biển đều không có cái gì gợn sóng, bình tĩnh giống như là một mặt nhìn không thấy phần cuối giống như tấm gương. Bất quá, cũng không phải là cái gì gợn sóng đều không có. Quái vật khổng lồ phi tốc vạch nước mà đi. Ha ha ha ha. Chiến sĩ Alexander theo gió vừa sóng. Chiến sĩ Tôn cười ha ha, hắn bốn con kìm lớn còn không ngừng ở trong nước đập tới là tới. A, thật là nhanh a. Dây ngồi tại Alexander trên đầu. Hắn nghe không hiểu Alexander đang kêu to cái gì, chỉ là một bên hớp nhẹ lấy rượu, một bên có chút hăng hái nói, nếu như năm ấy Roger tên, hướng kia cũng có cùng năng lực như vậy, chúng ta đi thuyền không biết sẽ có bao nhiêu thuận lợi đâu. Dây uýt đứng ở một bên nhìn ra xa biển cả bờ gì tật quay đầu, Roger hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạnh này trên đại dương bao la đến cùng ai là người mạnh nhất đâu? Vấn đề này trên đại dương bao la đám người một mực tranh luận không ngớt, cho dù là dâu trắng còn ở vào đỉnh phong thời kỳ cái đuôi bên trên hiện tại, cũng có rất nhiều người cho rằng cái đồ có được không kém hơn thực lực của hắn. Bờ gì tật cũng không có cùng trên đại dương bao la định cấp cao thủ giao thủ qua. Duy nhất đụng phải Zeus cũng đều là tôi luyện hạ kỳ ba vương, hắn thật sự là rất yêu kỳ, chính thức bọn quái vật đến cùng có được loại kia trình độ lực lượng. Nhất là, cái tia chinh phục gờ răng lái nạ, vô luận như thế nào sắp xếp thực lực đều khóa chặt đã biết trong cao thủ hai vị trí đầu nam nhân. Roger a. Jay Oes lơ miệng, sau đó có chút hoài niệm nói, tên kia mặc dù nhiều khi đều rất không đáng tin cậy, nhưng là đích thật là chiến thắng trên đại dương bao la tất cả mưa to gió lớn chân chính bá giả. Hắn nghiêm túc nói, vợ gì ta, cho dù là ngươi bây giờ, mong muốn tại hắn khí phách đứng trước mặt cũng sẽ không dễ dàng. Vợ gì ta sững sốt một chút. Dậy Oes còn không đến mức độ kiểu này. Phải không? Bở gì tật có chút cảm thán nói, thế mà mạnh như vậy a? Khó có thể tưởng tượng, đó không phải là nói so cái đồ còn mạnh hơn sao? Chỉ ít bởi gì tật không cho rằng cái đồ có thể bằng vào khí phách, bằng vào hạ kỳ bá vương liền để cho mình đứng không vững đương nhiên, trong này cũng có Dậy Oes không rõ ràng mình thực lực chân chính nhân tố ở bên trong. Thế giới còn rất đại a. Bở gì tật ngắm nhìn mặt biển phần cuối, con đường phía trước còn rất dài. Nói không sai đồng bạn. Alexander cao giọng đáp lại, chính là bởi vì con đường phía trước từ từ, cho nên chúng ta mới không thể chỉ bước chân tiến tới. Đây chính là chiến sĩ lãng mạn." Hắn lời nói hùng hồn tại Dây Oes nghe tới cũng chỉ là không rõ ràng trò lắm chu lên. "Giống như thế sinh động Hải Vương, ta có thể từ chưa thấy qua." Dây Oes cười nói, "Hắn rong ruổi trên biển mấy chục năm, cái gì chưa ăn qua gặp qua. Nhưng dạng này hoặc bát Hải Vương là thực sự chưa từng gặp qua. Thật sự là hắn có chút không giống bình thường." "Vớ gì tự nói." Alexander thế nhưng là cao ngạo biển sâu chiến sĩ A tiếp tục tiến lên cũng không đến bao lâu thời gian, một hòn đảo hình dáng liền đã xuất hiện tại mặt biển phần cuối. "Vớ gì tự đánh giá một chút, từ quần đảo sạ ba áo đi xuất phát, đến bây giờ ước chừng tốn hao thời gian 10 mấy tiếng." Ban đêm xuất phát, đến thời điểm là buổi chiều, cũng là không tính quá xa. Nhưng khi không sai, muốn cân nhắc đến Alexander tốc độ, bình thường truyền phải hao phí lâu nhiều thời giờ. Dây O nhìn phía xa kia một tòa dần dần rõ ràng hòn đảo, lườm nhắc rồi ở lưng một cái, vợ gì Tất, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, hẳn cóc nha đầu kia tính tình thực sự rất không tốt." Tới đều tới. Vợ gì Tất cười nói, "Như thế nào đi nữa gặp một lần lại đi thôi." Dây O bất đắc dĩ lắc đầu, kia liền lên bở đi. Hắn nhảy lên một cái, lọt vào trong biển, có thể điều khiển hải vương sự tình, vẫn là không muốn bại lộ đi. Bở Dĩ Tất cũng nghĩ như vậy. Mặc dù nguyên tắc bên trong cựu xà đảo canh gác cũng không làm sao sâm nghiêm, nhưng là một đầu to lớn hải vương tới gần cho dù là mù lỏa cũng nên chú ý tới. Alexander, ngươi bây giờ nơi này chờ chúng ta. Vợ gì tật quay đầu căn dặn Alexander. Minh bạch. Alexander lớn tiếng đáp lại, nhưng là nếu như gặp phải nguy hiểm liền cứ việc kêu gào tên của ta đi đồng bạn. Cao ngạo chiến sĩ Alexander tùy thời đáp lại ngươi kêu gào. Vợ gì tật nhịn không được cười được. Nói xong, hắn quay đầu đi theo hội cùng một chỗ hướng cựu xà đảo bơi đi. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng là hai người đều thể lực siêu quần, bợ gì tận thậm chí còn là cái ngư nhân, đương nhiên sẽ không xuất hiện du lịch không đi qua tình huống. Rất nhanh, thủy xà đảo đến. Bất quá cũng không có lên bờ, tại khoảng cách bờ biển còn cách một đoạn địa phương hai người ngừng lại. "Liên đến nơi này đi." Dây Oi nói, trực tiếp lên bờ, hẳn có sợ rằng sẽ rất xinh khí. Bợ gì tất biết, thủy xà đảo quy củ chính là không cho phép nam tính lên bờ tòa hòn đảo này, coi như là nhập ra tùy tục. Như vậy, lên tiếng chào hỏi. Dây Oi nhìn về phía bợ gì tận, xem trọng bợ gì tận, Hạ Kỳ vương, là như thế dù chiếc chớp màu đen trong khoảnh khắc phóng lên tận trời, như là cuồng loạn hắc long hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ. Mặt biển trực tiếp sôi trào, nước biển phản trọng lực bay vút lên lên vô số dọn nước tới. Cách đó không xa xanh non tươi tốt bên bờ biển cây tối càng bị cuồng phong thổi đến cơ hồ áp vào trên mặt đất, căn bản gặp cả người tới. Bởi gì tất cảm giác có chút tim đập nhanh. Thật sự là kinh người Hạ Kỳ Bá Vương. Dây rối Hạ Kỳ Bá Vương chỉ là tiếp tục vài giây đồng hồ, sau đó liền thu liễm. Nhưng lại đã đầy đủ, dạng này kinh thiên động địa động tĩnh, cửu xạ ở trên đảo các cư dân làm sao có thể không phát hiện được. Rất nhanh, trong rừng mấy thân ảnh bắn ra mà đến mấy cái hoặc là thon gầy hoặc là cao gầy hoặc là cường tráng nữ nhân rơi vào bên bờ biển. Bờ Dĩ Tật đánh giá các nàng, đều mặc rất đơn giản bikini thức trang phục, bên người đều đi theo một con rắn, trên mặt đều là vô cùng kinh hãi thần thái. Các nàng chú ý tới trong biển bờ dị Tật cùng dậy tối, lúc này đi theo ở bên người thân rắn thể thẳng băng biến thành trường cung, sau đó các nữ sĩ Dương cung lắp tên, sắp bén mũi tên bên trên cuốn lên khí lưu vô hình nhắm ngay bờ Dĩ Tật hai người. Các người là ai? Agagag, đừng hiểu lầm. Dĩ Ối giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng động tác, không phải đến gây chuyện, chúng ta là đến tìm Sà Cơ, có cái đồ đần muốn cùng nàng nói chuyện công xả cơ đại nhân. Các nữ sĩ sửng sở, sau đó một người cầm đầu hướng phía trước các bước, tiến một bước kéo căng dây cùng, nàng tinh ngắt nói, "Không đúng, nhìn kỹ, các ngươi không phải nữ nhân, các ngươi là nam nhân. Nên nói không hổ là nữ nhi quốc binh sĩ sao?" Vợ gì tật trong lòng nói, chứ băng hải tặc cụ dạ thành viên bên ngoài, quốc gia này dân chúng đại khái cả một đời đều không gặp được một cái nam nhân. Tên lính này đều thuộc về là nhạy cảm đồng thời kiến thức uyên bác. Hở? Là nam nhân sao? Quả nhiên, xem ra cùng chúng ta có chút không giống lắm a. Mọc ra râu ria đâu? Chỉ dợi Trên thân xem ra cũng rắn. Nữ chiến sĩ nhóm xỉ xào bàn tán, nhìn về phía bờ Dĩ Tật ánh mắt của hai người cực kỳ lửa nóng. Là loại kia nhìn thấy động vật quý hiếm lửa nóng. Bở Dĩ Tật kỳ thật có chút hiếu kỳ, sinh hoạt ở nơi này các phái nữ phần lớn cả một đời đều chưa từng gặp qua nam nhân, như vậy, các nàng là làm sao sinh sôi đây này? Chẳng lẽ nơi này cũng có một đầu tử mỗ hạ? Quốc gia này không chào đón nam nhân. Cầm đầu nữ chiến sĩ lời lẽ chính nghĩa lớn tiếng nói, mặc dù tầm mắt của nàng cũng rất tò mò tại Bở Dĩ Tật trên người của hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, vô luận các ngươi có cái gì mục đích, mau mau rời đi. Nếu không, xuỵ. Tay nàng lòng. Múi tên chạy ra mà ra sau đó đánh vào một bên trên mặt biển tăng lên một cột nước ở nhà bởi gì tập trong lòng cảm thán nơi này hạ kỷ quả thật là không đáng tiền A đây cũng là mục đích tới nơi này một trong không cần phải gấp tiểu cô đương dậy cười ha hả không thèm để ý chút nào lại chờ một chút xả cơ đã tới các cô gái sửng suốtt một chút sau đó lập tức minh bạch, các nàng đều có thể phát giác được động tính vị đại nhân kia làm sao có thể không phát hiện được nếu biết kinh động xả cơ đại nhân vậy các ngươi còn không mau đi nữ chiến sĩ lớn tiếng qua lớn đợi nào tới các ngươi coi như chỉ có một con đường chết hahaha ha, ha. Không cần đến lo lắng tiểu cô nương. Dây ối không thèm để ý chút nào cười cười, "Thủ hạ chỉ bỡ gì tất, ta chỉ là dẫn đường, muốn một con đường chết cũng chỉ có tiểu tử này." Bỡ gì tất khỏe miệng kéo một chút. Sau đó, đột nhiên, "Hả? Bỡ gì tất ngẩng đầu, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Rất kinh người âm thanh đến rồi. Siêu." Một đạo hắc ảnh từ rất nơi xa rừng rậm chỗ sâu nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên vài trăm mét không trung, sau đó phi tốc hướng phía bên này rơi xuống đát Cho dù là tự như thế không trung rơi xuống, nàng thực sự rơi xuống đất thời điểm lại có vẻ nhẹ nhàng. Dải cao góc màu đỏ chỉ là nhẹ nhàng tại bên bờ dẫm ra nhàn nhạt dấu. Mẫu đen tóc dài bay múa ở giữa, nữ nhân mỹ lệ vô cùng dung mạo hiện ra ở bờ rỉ tật trước mắt. Rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung, tóm lại chính là rất xinh đẹp đi. Rất nhanh, một đầu họ rồ sĩ từ trong giường rầm chui ra, quấn quanh ở nữ nhân bên người, chò đầu ra cảnh giác hướng phía bờ rỉ tật hai người thẻ lữa. Còn tưởng rằng là ai, đây không phải rỗ ủa ta. Nữ nhân, Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong, thế giới thư ý bị người, hải tặc đế, ba biểu lộ rất lãnh đạm, âm thanh là lạnh lùng. Ha, ha, ha đã lâu không gặp rồi hẳn có Dậy Oa không thèm để ý chút nào nữ đế trong lời nói lạnh lùng, phối hợp chào hỏi. Ít tại tiếp thân trước mặt cười đùa tí tưởng, quốc gia này không chào đón nam nhân. Nữ đế âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là ngươi cũng giống vậy, cút đi. Thái độ thật là ác liệt a, dù nói thế nào Dậy Oa cũng là ân nhân của nàng tới. Vở gì tất lại nghĩ lại, giống như đây cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình. Dây Oa đích thật là nữ đế ân nhân, tại ba tiểu cô nương chạy ra mà dì hệ rồi sẽ không biết làm sao thời điểm đem các nàng đưa về đến Cửu Sa Đạo. Nhưng là cũng là bởi vì dạng này, nữ đế vừa nhìn thấy Dậy Oa liền biết nhớ tới kia một đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua đi. Đừng có gấp, đừng có gấp Hàn Cốc. Dây Oi khoát khoát tay, không phải ta muốn tới, là ra hỏa này, Tới Từ đảo Ngư Nhân bợ gì tật mong muốn gặp ngươi. Nữ đế rốt cục quay đầu, nhìn về phía Phiêu Phù ở dây bên người bợ gì tật. Ngươi tốt, hải tặc nữ đế. Bợ gì tật mỉm cười chào hỏi, tên của ta bợ gì tật, Tới Từ Đạo Ngư Nhân. Ai cho phép ngươi cùng tiếp thân đáp lời rồi? Nam nhân. Nữ đế ngẩng đầu lỗ mũi nhìn người, thái độ có thể so sánh đối Dây Oi muốn ngạo mạn nhiều. Cùng hắn tâm sự thế nào? Dây nói, đã từng là thái thành viên, hiện tại là đạo ngư nhân thủ hộ giả. Hắn là vì đảo ngư nhân cùng Cửu Sa đạo hợp tác mà tới. Thái Dương Hải tập đoàn, nữ đế trầm mặc một chút, nàng nhớ tới năm năm trước, cái kia cả đời khó quên ban đêm, kia một đạo suốt đời ghi khắc bóng lưng. Coi như là cho ta một bộ mặt, Dây Ôi nói, "Bở Dị Tất là cái không tầm thường nam nhân, cho hắn một cái cơ hội." Nữ đế chân mày cao lại, sau đó lại lộ ra ghét bỏ biểu lộ, phiền phức lão đầu tử. Nàng rốt cục nhìn về phía bờ gì Tất, thiếp thân có thể cho người 5 phút. Bở Dị Tất thở dài một hơi, vạn phần tạ. Chương 110, thành khẩn trò chuyện với nhau. Chương 110, thành khẩn trò chuyện với nhau. Trong rừng lại lần nữa có âm thanh vang lên. Chợt, ba đạo thân ảnh từ trong rừng rầm vào ra. Hai đạo cao lớn, một đạo thấp bé. Hai cái cao lớn một cái mái tóc màu xanh lục, một cái màu cam tóc cũng còn rất trẻ tuổi, thấp bé chính là cái dáng người khô quắt lao thái bà. Hoàng tỷ, mái tóc màu xanh lục nữ nhân sông lên ra rừng tây liền kích động hô to, nhưng là cũng không nhìn thấy nàng Hoàng tỷ. Bên bờ biển, Dậy Oát ngồi dưới đất, thẳng cười ha hả cùng nữ chiến sĩ nhóm kể chuyện xưa, đem các cô gái chọc cho hết sức vui mừng. Dậy Oát, màu cam tóc nữ nhân dáng người càng cường tráng một chút, nàng nhìn thấy Dậy Oát về sau vui mừng nói, "Làm sao ngươi tới rồi?" Nhã Sạn Đạ Sơn Nhi ạ, Mã Dì Gôn. Dây Oi cười quay đầu, hai người các ngươi cũng đã trưởng thành a. Chính là dáng dấp có chút quá lớn, trước đó rõ ràng là cùng hẳn cộc không sai biệt lắm thân cao hai thiếu nữ, làm sao hiện tại cũng biến thành tiểu cự nhân. Dây Oi, thật sự là đã lâu không gặp, thân thể còn tốt chứ? Mái tóc màu xanh lục Sạn Đạ Sơn Nhi ạ cũng rất nhiệt tình cùng Dây Oi chào hỏi. Cùng các nàng ngạo mạn tỉ tỉ khác biệt, hai cái muội muội rất cảm tạ Dây Oi năm ấy ơn tình, cũng rất tình nguyện đem phần này cảm ơn biểu hiện ra ngoài. Ha ha, ha, ha nhờ các người phúc, vẫn luôn cũng không tệ lắm. Dây ôi, cười ha hả đáp lại, Cho nên dậy ôi, ngươi tới đây là muốn làm cái gì? Thấp bé lao thái bà, cựu xà đảo thật lâu trước đó hoàng đế, gọi chung bà Nhi ông người xử lấy rắn quả trượng, có chút không hiểu hỏi. Với lại, Sá Cơ đi đâu rồi? Là cái nào đó ra hỏa nhờ ta dẫn hắn tới? Dậy ôi hướng phía nơi xa bờ biển một chỉ, hạn có bây giờ tại cùng hắn nói chuyện phiếm. Nam nhân sao? ban Nhi ông có chút hồ nghi đạo. Nam nhân? Dậy ôi gật đầu. ban Nhi ông nghe rằng, vậy cái kia cái nam nhân chết chắc. Sá Cơ tính tỉnh, trưởng thành theo tuổi tác Càng phát ra tùy hướng ác nơi xa bên bờ biển, Bợ Tử Tất cũng y nguyên ngâm mình ở trong nước, đối với nữ đế mà nói, hắn cùng Giới Oa phân lượng hiển nhiên là không giống, mà lại là Giới Oa lên mở, nữ đế cũng nói về sau muốn đem khối kia bờ biển đánh sập rơi. Cho nên, nam nhân, người mong muốn nói chuyện gì? Căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng bờ Tử Tất, cửa ngực thăm dò, nữ đế dùng lỗ mũi nhìn xuống bờ Tử Tất, đã làm tốt để thiếp thân bất mãn liền đi chết chuẩn bị đi. Hoa, chỉ là nói chuyện phiếm liền muốn để người đi chết sao? Nữ nhân đáng sợ. Bợ Tử Tất trước khi đến liền đã tổ chức tốt nữ, ta là tới tìm kiếm hợp tác, nữ đế. Hợp tác? Nữ đế hơi như mày. Cửu Xà đảo chỗ căn bản, giao thông dị thường không tiện lợi, bọn gì tất chậm rãi mà nói, nguồn kinh tế toàn bộ nhờ băng hải tắc cũ dạ, vật tư chỉ có thể đối ngoại mua, nhưng lại hết lần này tới lần khác cũng chỉ có băng hải tắc cũ dạ thuyền có thể ra vào căn bến. Quốc gia này luôn luôn là vật tư khan hiếm đúng không? Đây là chuyện đương nhiên, Cửu Xà đảo vị trí địa lý cũng không có so đảo ngư nhân tốt đi nơi nào, thậm chí bởi vì căn bến là Hải Vương nhóm xảo huyện, đi thuyền còn muốn càng nguy hiểm. Quốc gia này vật tư cũng là hoàn toàn lại tại nhập Mà càng chính là, quốc gia này tới không được thương thuyền, cực độ bài ngoại phong tục. Trong thêm địa lý hạn chế, chú định muốn mua vật tư chỉ có thể dựa vào tại băng hải tặc Cú Gia. Cái này có thể không vật tư khan hiếm. Không thể nữ đế trả lời, bợ gì tất lên đường, ta có thể trợ giúp Cửu Sa đảo vận chuyển vật tư, vượt ngang cần bền, đem các loại vật tư vận chuyển tiến đến. Muốn hỏi bợ gì tất vì cái gì tự tin như vậy, chỉ bằng hắn tại Hải Vương bên trong giới một người vạn thú phía trên địa vị. Lấy biển tự tướng địa vị, tuy tiện tìm mấy đầu hải vương hộ giá hộ thống, đường biển chẳng phải mở ra tới rồi sao? Chớ nói chi là cho dù là cần bền, đáy biển chỗ sâu nhất cũng đồng dạng là tồn tại tầm sâu hải lưu. Không hứng thú, nhưng là Vượt quá bỡ gì tất đoán trước chính là, nữ đế biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, nàng âm thanh vẫn như cũ lãnh đạo, biểu lộ tràn đầy chán ghét, nói cho hết lời, kia liền cút đi nam nhân. Không lưu tình chút nào cự tuyệt. Bỡ gì tất đều sững suốt một chút. Bình thường tới nói, chỉ ít không phải có lẽ hiếu kỳ một chút mình dựa vào cái gì khoe khoang khoác lác nói có thể đi ngang qua cần bên sau. Sau đó hắn môi nhớ tới, nữ nhân này tính cách chính là như vậy ương ngạo mạn cũng tùy hứng, hải tặc nữ đế tính cách có hai bộ phận này tạo thành, về phần thèm thù, kia là chỉ có như muốn tâm đối tượng trước mặt mới có thể bày ra. Mưu tắc bên trong dù cho đối mặt quốc gia sẽ gặp phải hải quân Thảo phạt tiếp, nàng cũng là chuẩn bị cự tuyệt tham gia trên đỉnh chiến tranh lệnh Triệu Tập. Hô, vợ gì tất trầm dãi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra phổ thông câu thông là không có hiệu quả Được rồi, trước đó nói nhảm coi như không nghe thấy đi, vợ gì tất ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, tiếp xuống thành khẩn, thẳng thắn nói một chút, lại dám không nhìn tiếp thân. Nữ đế biểu lộ dần dần âm trầm xuống, cho dù là Tiger đã từng đồng bạn, cho dù là dẫn tiến người, cũng không thể không nhìn ý kiến của nàng, ngươi là muốn chết phải không? Mặc dù rất không muốn dạng này, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Căn bản không có cách nào cùng nàng bình thường giao lưu, nhất định phải đánh trước phán nữ đế ngạo mạn sắc ngoài mới có thể cùng nàng câu thông. Vỡ Dĩ Tất Nghiêm tức nói, tại Thái Dương Hải Tặc Đoàn thời điểm, rất nhiều đồng bạn đã từng đều là Thiên Long Nhân nô lệ. Nữ đế con ngươi nháy mắt có vào, sắc mặt nàng âm trầm như nước, tự tuyệt tiếp thân có kết cục gì, liền để ngươi thể nghiệm một cái đi. Chẳng lẽ gia hỏa này đồng bạn bên trong có nhận biết đã từng mình người sao? Nàng tâm loạn như ma ông. Khói động hạ Kỳ Bá Vương đã chạm mặt tới. Cơ hồ giống như là ứng kích phản ứng đồng dạng, Vỡ Dĩ Vương đồng bộ phát, hai bá đạo khí nước biển đều bởi vì nhận áp bách mà không ngừng đi xa. Nơi xa, dây OS bên kia. Quả nhiên phát triển thành dạng này sao? Dây OS bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng thế, Hạ Kỳ Bá Vương. Bani ổng kinh ngạc nói, "Giấy OS, ngươi mang đến rốt cuộc là ai?" Kia tiểu tử a, là biến đổi người đi. Thật kinh người Hạ Kỳ Bá Vương. Bỡ Dĩ tập trong lòng cảm thán, nữ nhân này Hạ Kỳ Bá Vương so đỏ phở làm mỉ ngủ còn mạnh hơn. Điểm điểm căng phòng. Hạ Kỳ Bá Vương đình chỉ, nhưng là nữ đế xong tay hợp thành đạo tâm hình, một vòng một vòng tâm quang sóng hướng phía Bỡ Dĩ tật hên tới. Bỡ Dĩ ngập địa quang chỉ là một cái nhảy vọt liền nhẹ nhõm tránh đi chậm rãi đảo tâm con sóng. Mặc dù là thanh mai trúc mã phái, nhưng là bờ gì tất cũng không nghĩ nhục thân gánh một chút điểm điểm cảm phong. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên bờ biển, trong lòng có chút cảm thán. Sợ hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng. Vừa rồi trong lòng còn tràn đầy nặng mạn nữ đế trong lòng, lúc này chỉ có dạng này tình cảm. Bở gì tất thở dài, chỉ là nhắc tới một chút thiên long nhân á đến cùng đã từng trải qua như thế nào địa ngục đâu. Phương hư cấp. Nữ đế tốc độ nhanh như người, bở gì tất chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thon dài khỏe đẹp cân đối đôi chân dài quấn quanh lấy hạ kỳ liền đã đánh tới. Ôi nghỉ Nghị gào rộ dạ second. Hạ kỳ cứng lại, điện quang quân quanh, Bỡ Tử tất về lấy quyền kích. Oen! Âm thanh tựa như sấm nổ đỉnh, sóng chấn động hóa của phòng. Vợ gì tất về sau bắn ra, bay ra thật xa về sau rơi trên mặt đất, hắn nhìn về phía Hữu Quyền. Năm đấm đã toàn bộ biến thành tảng đá. Khoa trương năng lực, chỉ cần bị đánh trúng liền biết bị hóa đá. Mặc dù có thể dùng Hạ kỳ đi ngăn cản, nhưng là nữ nhân này Hạ Kỷ cũng cường tinh người, có thể điều khiển như cánh tay thao túng Hạ Kỷ, để Hạ kỳ lưu động diễn hóa thành cường đại lực công kích. Kia là, lưu động ngoại phóng đẳng cấp Hạ vũ trang lại giám tự tiện lên bờ cựu sa đảo, thiếp thân phán xử ngươi, tử hình." Nữ đế âm thanh so với nàng biểu lộ còn muốn lạnh hơn. Bỡ gì tất ta tay phải giật giật, tảng đá xuất hiện vết dạng, sau đó vỡ vụn ra, lộ ra hắn lông tóc không thương tay phải. "Cái gì?" Nữ đế rất kinh ngạc, nàng không có giải khai năng lực, ra hỏa này tay làm sao có thể khôi phục? Bỡ gì tân hoạt động một chút tay phải, như thế so trong tưởng tượng đơn giản nhiều, chỉ cần nhiều chế tạo một chút bong bóng bao trùm bàn tay chính là. Bị hóa đá chính là từng tầng từng tầng bong bóng, bọn chúng thiếp rất gấp, với lại phi thường cứng cỏi, tựa như là thiếp thân nhuyễn giáp đồng dạng. "Ta là muốn nói Các đồng bào của ta chịu đủ thiên long nhân ứ hiếp, cho nên ta muốn lật đổ chính phủ thế giới. Bở gì tất bẻ bẻ cổ, ta là tới tìm kiếm hợp tác. Nhưng là nữ đế, người đang sợ hãi, bởi vì cái gì đâu? Nữ đế nội tâm cực trấn, tay nàng chỉ tại trên môi một điểm, sau đó kéo ra một cái đào tâm đến, một cái tay khác giữ chặt đạo tâm, tựa như là dương cung lắp tên một dạng đem đào tâm kéo ra. Ngoan ngoãn đi chết liền tốt, nam nhân. Bở gì tất hít sâu một hơi. Bắt mũi tên. Đầy trời màu hồng mũi tên theo nữ đế buông tay đã lậtút mà tới. Nhiệt tức, máu lửa nóng bỏng gào thét mà lên, cùng mũi tên nuôi nháy mắt ở giữa không trung dẫn phát một vòng nổ lớn. Cái gì? Nữ đế đột nhiên giận mình, đều nói là thẳng thắn trò chuyện. Hòa Hồng Long nhân hướng phía trước cất bước, vậy liền để ngươi nhìn ta thành ý đi. Người cái tên này. Nữ đế hai mắt trừng lớn. Chương 111: Va chạm, số đổ, hợp tác. Chương 111: Va chạm, số đổ, hợp tác. Nữ đế chính xác sửng suốt, bởi vì bợ gì tốn. Nam nhân trước mắt này bộ dáng này, thực tế là quá mức ki người. Trừ màu sắc có chỗ khác biệt bên ngoài, hoàn toàn liền cùng cái kia bạch thú cái độ năng lực giống nhau như đúc. Thậm chí lúc trước hắn còn tại trong nước bơi lội, làm năng lực giả, gia hỏa này vượt qua nước biển. Nếu như hai chuyện này truyền ra ngoài, như vậy không hề nghi ngờ gia hỏa này lập tức liền biết nên đón thai họa ngập đầu. Cái đồ sẽ không tùy ý một cái cùng hắn có được đồng dạng năng lực gia hỏa tồn tại ở trên biển lớn, chính phủ cùng các thế lực lớn chắc hẳn cũng sẽ đối vượt qua nước biển năng lực giả đặc biệt hiếu kỳ. Thế mà cứ như vậy thành khẩn ở trước mặt mình bại lộ, gia hỏa này đầu góc có vấn đề a? Cái này liền xem như bị ngươi bắt được tay cầm. Bỡ gì rất bình nói, tóm lại chuyện này đừng đi ra nói lung tung, không phải ta hội rất phiền phước. Nữ đế quả thực là có chút kinh ngạc. Sau đó nàng Minh Bạch, cái này nam nhân là muốn cùng mình trao đổi bí mật. Nhưng là nàng phản ứng đầu tiên cũng không phải là an tâm, mà là Hắn quả nhiên biết. Lần này không chỉ là trong lòng, ngay cả trên mặt cũng hiện hiện sợ hãi thần thái. Nữ đế đang sợ hãi, sợ hãi Tiên Long Nhân một lần nữa đem nàng bắt về. Đi cho đi. Âm thanh đều trở nên sắc nhọn, ngữ điệu càng là gần như của loạn. Đại Phương hư cứ. Đúng, không sai, chỉ cần xử lý nam nhân trước mắt này, bí mật liền sẽ không bại lộ, kia một đoạn không muốn đề cập quá thứ, liền vĩnh viễn sẽ không có người biết. Vớ gì tấp trở dài. Thật là khiến người ta đau đầu nữ nhân chính mình cũng như thế hiện ra thành ý ác vậy thì tới đi điện quang ở trên người hắn lượn lờ, dòng điện thôi động sề kèn. "Wen." Quân tốc giao phong nháy mắt mang đến to lớn bạo tạc, mảnh này bờ biển đều bị ba động nổ vỡ nát. "Nha." Đây là. Nơi xa bên bờ biển, Dậy ối có chút ngạc nhiên đứng lên. "Bỏ gì tớ, tiểu tử ngươi, còn ẩn giấu đi lực lượng như vậy a? Cùng đi qua chỗ cảm thụ đến khí tức hoàn toàn khác biệt. Hiện tại cần phải cường nhiều lắm." "Uy, Dậy ối không đi ngăn cả sao?" Nữ đế nhị muội, Sandra Sunny ạ có chút nóng nảy nói, tình huống không tốt lắm đi. Địch nhân cũng rất cường a. Nam tử Hàn đã quyết tâm, liền để hắn buông tay đi làm đi. Dợi Oa nghiêm túc nói, có lẽ hôm nay chính là để hạn Cọc đi ra bóng tối thời khắc. Hai cái muội muội sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ba Ni ổng cũng như có điều suy nghĩ ầm ầm ầm ầm. Bỡ gì Tất cùng nữ đế đối văn vẫn còn tiếp tục, nắm đấm của hắn đang không ngừng bị biến thành tảng đá, sau đó tảng đá không ngừng vỗ vụt. Nữ nhân này hạ kỳ quả thực cường đáng sợ, không hổ là xuất sinh cửu xa đảo. Bỡ gì Tất hạ kỳ vũ trang ở trước mặt nàng căn bản không đáng chú ý nếu như không phải có thể không ngừng chế tạo bọn khí ngăn cản năng lực của nàng. Bỡ gì Tất hai tay lúc này chỉ sợ đã bị đá thành đầy đất đá vụn. Bất quá đã có thể ngăn trở năng lực của nàng, vậy thì không phải là không có cách nào chiến đấu. Mặc dù Hạ Kỳ so ra kém, nhưng là lực lượng bở gì tuyệt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Long Nhân hóa lại thêm dòng điện tôi động, nữ đế căn bản là không có cách cùng bờ gì tật lực lượng tranh phong. Cho nên chỉnh thể mà nói, hai người đối bính vẫn là tương đối giằng co. Bất quá dạng này cục diện giằng co tại dần dần bị đánh vỡ đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Ngươi vì cái gì còn không chết đi? Nữ đế nội tâm tại dần dần sụp đổ. Bởi vì nàng ý thức được, nàng giết không được cái này nam nhân. Bờ gì tuyệt nghe tới tiếng lòng của nàng. Diễm Mây một quyển, Bợ gì Tật bay thẳng bên trên không trùng, kéo dài khoảng cách. "Liên đến này là ngừng đi, Nữ Đế." Hắn lớn tiếng nói, "Ta không cùng ngươi là địch trí tứ, từ đầu tới đuôi mục đích của ta chỉ có một cái, đó chính là hợp tác." Đệ nhất thế giới mỹ nhân dù cho rằng cắn chặt cũng ý nguyên tản ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bợ Gi Tật. Quả nhiên cùng cái đồ năng lực đồng dạng, ra hỏa này thậm chí có thể phi hành. Xong đời, đã xong đời. Thậm chí không cách nào ngăn cản hắn đi. Nữ ánh mắt trở nên lỗ trống, vô ý thức song tay tay, thậm chí, hốc mắt của nàng bên trong có mắt nước mắt đang nổi lên. Thật sự là đủ. Bỡ gì tấc nắm chặt nắm đấm, trước đó mị sủ gạ dụ ổ các nô lệ, còn dám đối với hắn giơ súng lên á làm sao giống như tệ rỗ rổ, càng là cường đại, ngược lại càng là sợ hãi. Có chút hối hận tại sao không có mang ổ tổ hình tới, nàng rất dễ dàng liền có thể để nữ nhân này khóc giống lấy hô to huấn luyện viên ta muốn lật đổ chính phủ thế giới a. Hàn Quốc. Không sai biệt lắm đủ chứ? Hắn lớn tiếng nói, ngươi bộ dáng kia tính là gì? Ánh mắt của ngươi tính là gì? Nước mắt của ngươi đây tính toán là cái gì? Ngươi đang sợ hãi cái gì? Cường đại như thế ngươi, còn tại sợ hãi cái gì? Bỡ Tử tất một lần nữa rơi vào trên bờ biển, giải trừ năng lực, hắn giơ cao lên song tay, tựa như là đầu hàng đồng dạng, hắn thậm chí xoay người qua đi, không chút nào bố trí phòng vệ đưa lưng về phía nữ đế ngồi xếp bằng trên mặt đất, chẳng lẽ phải muốn ta dạng này mới có thể cho thấy thành ý của ta sao? Nữ đế sử sốt, cái tư thế này, vô luận cái này nam nhân có mạnh đến đâu, nếu như mình đột nhiên tập kích, hắn chỉ sợ cũng phải không kịp phản ứng. Cái này nam nhân, đánh cược sinh mệnh. Đương nhiên, nàng cũng không rõ ràng Bỡ Tử tất hạ kỳ quan sát cường hạn bao nhiêu. Bỡ Tử tất tiếp tục lớn tiếng nói, đừng để ta lặp lại, ta là tới tìm kiếm Hợp Tác Hiện tại ta tay cầm đã đưa cho ngươi, ngươi còn tại sợ cái gì? Chẳng lẽ ta hy vọng nhìn thấy ngươi đem bí mật của ta tản bộ đến trên đại dương bao là sao? Cho dù là cự tuyệt cũng không có quan hệ, chỉ cho ta một đáp án đi. Đúng à, mặc dù mình bí mật bị cái này nam nhân biết, nhưng là nếu như bí mật của hắn cũng bại lộ, hắn cũng sẽ nên đón thai họa thật lớn. Nữ đế rốt cục ý thức được chuyện này. Rơi vào vực sâu tâm rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng, sắc mặt tái nhật có huyết sắc. Hai người bọn họ lẫn nhau cầm đối phương tay cầm, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ngươi mong muốn, hợp tác thế nào? Nữ đế trong lòng y nguyên sợ hãi bí mật của người đàn ông này nhiều nhất xem như không thể cho ai biết nhưng là quá khứ của nàng thực tế quá mức không chịu đổi không phải đã nói sao bởi gì tật xoay người lại nghiêm túc nói ta muốn lật đổ chính phủ thế giới nữ đế trầm mặt một chút người là nghiêm túc sao? ta không có cần thiết lửa cả người bởi gì ta nói thiên Long nhân thích nhất chính là nhân ngư nô lệ ngư nhân cùng nhân ngư đều bị xem như loài cá đối đái bởi vậy dẫn phát một cố dạng này phong trào vô số nhân loại quý tộc lấy có được nhân ngư nô lệ là vinh Đạo ngư nhân bởi vậy gặp mấy trăm năm cực khổ, chính phủ thế giới đối này chẳng quan tâm, cũng là bởi vì bọn hắn ngầm đồng ý, nô lệ mạo dịch mới nhiều lần cấm không được, chúng ta đảo ngư nhân càng là chịu đủ kỳ thị. Nửa đế thân thể run lên. Nang nhíu tới, tại mạ rỉ hệ giật thời điểm, những cái kia bị giam tại trong hồ cá có thụ tra tân các nhân ngư. Higher đại ca từ mạ rỉ hệ vật cứu trở về rất nhiều các đồng bào, nhưng là dù cho cho tới bây giờ, bọn hắn y nguyên sẽ bị ác ngộng sở kinh tịnh. Bỡ gì nên thấp, cho nên ta muốn, nếu như lật đổ chính phủ thế giới Đối với đảo ngư nhân kỳ thị có thể hay không biến mất trên thế giới có thể hay không đã không còn nô lệ mậu dịch ta những cái kia chịu đủ thiên long nhân tra tấn các đồng bào có hay không có thể ngủ ngon giấc sẽ không bởi vì mộng thấy thiên Long nhân mà từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh để bọn hắn biết ác mộng đã thực sự sẽ không lại trở về bọn hắn chỉ là từng chịu đựng khổ cái này cũng không xỉ nhục hết thể tất cả đều kết thúc nữ đế kinh ngạc nhìn bờ tật. loại chuyện này thực sự có thể làm được sao trên thế giới này nhận thiên long nhân hãm hại người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chính phủ thế giới thiên Long nhân đối thủ không phải chúng ta đảo Ngưu nhân mà là thế giới này Cái này bị bọn hắn bóc lột 800 năm thế giới. Bởi gì ta tiếp tục nói, ta tại cùng thế giới này kể vai chiến đấu, cho nên không có lý do thất bại. Xa cơ, ta là tới thỉnh cầu hợp tác, xin cùng ta cùng một chỗ, lật đổ chính phủ thế giới đi, vì kết thúc cái này đã tiếp tục 800 năm ngủng. Nữ đế nghiến chặt hàm răng. Cái gọi là hợp tác, cụ thể là cái gì? Nàng nói, âm thanh rất nhẹ. Chương 112, tới tay, tiến hội. Chương 112, tới tay, tiến hội. Nữ đế thật tin tưởng mình sao? Cũng không có. Hoặc là nói không có hoàn toàn tin nhiệm. Nang đích sắc rất dao động, với lại cuối cùng cũng đáp ứng hợp tác yêu cầu. Nhưng là, ở mức độ rất lớn đó là bởi vì mình nắm giữ bí mật của nàng, mà nàng cũng nắm giữ mình bí mật, song phương có lẫn nhau chế hành cơ sở, với lại không cách nào giết chết mình tránh tình báo tiết ra ngoài. Bộ phận nguyên nhân đích thật là bởi vì nàng bởi vì chính mình lời nói có xúc động, nhưng là càng nhiều nguyên nhân khả năng vẫn là không thể làm gì. Mình nhưng không cách nào giống Ngũ Rơm dễ dàng như vậy để nàng mở rộng cửa lòng, dù sao kia tiểu tử tại cùng nữ đế gặp mặt trước đó trước đánh tơi bởi Tiên Long Nhân. Bất quá không quan trọng, có thể đạt thành hợp tác liền đầy đủ. Về phần tín nhiệm Chờ về sau lại từ từ bồi dưỡng đi vợ gì ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu cùng nữ đế thảo luận lên hợp tác công việc cựu đảo chỗ cácề thậm chí so với chúng ta đảo ngư nhân còn muốn càng thêm bế tắc đây đối với chúng ta hợp tác mà nói là chuyện tốt vợ gì thật như thế đối nữ đế nói chúng ta có thể thông qua đấy biển vận chuyển cho cựu xa đảo liên tục không ngừng chuyển vận vật tư mà không bị phát hiện thậm chí chúng ta còn có thể trợ giúp cựu xà đảo thành lập thuộc về mình sản nghiệp để quốc gia này không còn chỉ là dựa vào cướp bó mà sống lời mặc dù nói như vậy nhưng là lấy cựu xa đảo hoàn cảnh địa lý Dù cho tiến hành công nghiệp kiến thiết, nguyên liệu nhập khẩu cùng thương phẩm bán ra cũng phải muốn nghỉ lại đảo ngư nhân. Nói cách khác, nếu như bợ dị tận mượn ý, hoàn toàn có thể để cựu Sa đảo trở thành đảo ngư nhân ra công nhà máy. Bất quá hắn là sẽ không làm như thế, quốc gia này, quốc gia này đám người giá trị hiển nhiên so điểm kia mờ hôi và máu tiền đa đa. Chúng ta có thể giúp ngươi để quốc gia này phồn vinh. Bợ gì tận nghiêm túc nói. Nữ đế là cái rất ngậm mạ, rất bản thân người. Ai nàng đều không để vào mắt, nhưng là đối với quốc gia này, nàng vẫn là có rất sâu tình cảm. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành Tất Vũ Hải, đi tiếp thu nàng chán ghét nhất chính phủ thúc đẩy. Mặc dù nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là bợ gì tật có thể nghe tới trong nội tâm nàng dao động. Như vậy, nam nhân, đại giới là cái gì đây? Nữ đế khoảng cách bờ gì tật xa 10m, đại khái là không nghĩ nhiễm phải nam nhân mùi tối, bợ gì tật cũng có chút bất đắc dĩ, còn tốt nàng giọng không nhỏ, không phải bắt đầu giao lưu đều có chút phiền phức. Công thủ đồng minh, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là lật đổ chính phủ thế giới, bất quá cái mục tiêu này còn sớm, ở trước đó. Bợ gì tật chân thành nói, khi chúng ta hướng các ngươi cầu viện thời điểm, mời cho chúng ta trợ giúp, đồng lý, khi các ngươi hướng chúng ta cầu viện thời điểm, chúng ta cũng nghĩa bất dung tử. Thử ừ. Hướng các ngươi cầu viện. không có loại thời điểm này nữ đế trong vòng tay ngực, phi thường hạ Kỳ bất quá cái này không quan trọng đương nhiên công thủ đồng minh là đôi bên cùng có lợi cũng không tính được cái gì là giới vợ gì tậ dừng một chút sau đó nói cơ nghe nói cựu xà đảo có một loại có thể làm cho người hiệu suất cao học tập hạ kỳ Minh từ pháp thì ra là thế cỡ nào tham lam nam nhân nữ đế chán ghét nhìn xem vợ gì thật lại lui xa một chút nàng cơ hồ là đang gọi lời nói đây chính là Amazon bác hợp cơ mật vìuyên nói thế nào đều tốt ra ban sơ mục đích đích thật là cái này Bỡ Dĩ Tất rất thành khẩn, ta muốn tại đảo Ngư Nhân tu kiến trường học, sau đó đem Hạ Kỳ đặt vào trong khóa học, cho nên ta cần phần này mình tự pháp, vì để cho đảo Ngư Nhân trở nên càng thêm cường đại. Nếu như còn cảm thấy không hài lòng, Sa Cơ, liền cứ việc nói điều kiện đi. Nữ Đế nhìn chằm chằm Bỡ Dĩ Tất, lông mày nhíu chặt. Bỡ Dĩ Tất bằng thẳng cùng nàng đối mặt, đương nhiên, nếu như ngươi cuối cùng vẫn là cự tuyệt, ta cũng lựa chọn tiếp nhận, không cần lo lắng tổn thương hữu nghị của chúng ta. Hiếu nghị? Nữ Đế hừ lạnh một tiếng, tiếp thân cùng ngu thuần nam nhân cũng sẽ không có cái gì hiếu nghị, không bằng nói, trên thế giới không ai phối cùng tiếp thân sinh ra hiếu nghị, dù sao Nàng ánh mắt trở nên có chút mê say, đưa tay vậy lên nàng đen nhánh nồng đậm tóc, thiếp thân thực tế là quá đẹp. Phản phất có màu hồng ánh sáng tại còn quấn nàng đầu dạng, để nàng cả người đều đô hóa. Vỡ gì tất cảm giác mình nhịp tim có chút gia tốc, nữ nhân này mỹ mạo cùng năng lực đích thật là có chút đồ vật. Bất quá lập tức, hắn chớp mắt. Long của phụ nữ bên trong tràn đầy đối với mình mỹ mạo say mê. Trên thế giới thứ nhất tự luyến nữ nhân. Cho nên, Sà Cơ, quyết định của người đâu? Vỡ gì tất chớ mong hỏi, cho ngươi cũng không quan trọng. Nữ đế biểu lộ một lần nữa trở nên lãnh ngạo, minh tưởng pháp cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy dụng, cho dù là tại Cửu Sà cũng chỉ có số ít các chiến sĩ có thể thuận lợi thức tỉnh hạ kỳ. Nói cách khác, phải thức tỉnh hạ kỳ mới có thể trở thành cựu xạ chiến sĩ. T, thật sự là người đều hạ kỳ quân đội. Đáng sợ quốc gia. Đã hoàn toàn đầy đủ. Vớ gì tất từ gáy lòng nói, phi thường cảm tạng, xạ cơ. Dù cho chỉ là 10 so 1 thậm chí 20, 300:1 tỷ lệ đều đã đầy đủ. Nhiều nhất mấy năm về sau, đảo ngư nhân sẽ có được một con toàn viên hạ kỳ quân đoàn. Bất quá, chưa cũng không phải là tất cả mọi người có thể thức tỉnh bên ngoài, thông qua minh tượng thức tỉnh hạ kỳ so với tại ma luyện bên trong học được hạ kỳ tại cường độ bên trên vẫn là không đủ khả năng à. Dù sao xả cơ hai cái muội muội đều là bị hai năm trước ngay cả Hạ Kỷ cũng sẽ không nhóc mũ rương hành hung a Azoet Lao sư danh ngôn, Hạ Kỷ vĩnh viễn là tại cùng cường địch kịch đấu bên trong trở nên cường đại. Nhưng là không quan trọng, đã đầy đủ. Nhưng là ngươi ghi nhớ, nam nhân, nếu như tương lai ngươi vi phạm ngươi hứa hẹn, thiết thân vô luận như thế nào đều sẽ làm thịt ngươi." Thanh âm của nàng lạnh lẽo như hàn băng. "Tiên tâm đi, nếu như không thể lật đổ chính phủ thế giới, mệnh của ta liền tặng cho ngươi." Vỡ gì tất nghiêm nói. Cùng chính phủ sớm cũng sẽ có một trận chiến, nếu như thất bại, vậy nói gì đều không có ý nghĩa. "Còn có." Hắn cười nói, không cần đến một mực nam nhân nam nhân xưng hô ta đi, tên của ta là Bờ Dĩ Tật. Nam nhân, hiện tại nên nói chuyện các người trả giá đi. Nữ đế hoàn toàn như trước đây rất tùy hứng, ngươi nói muốn muốn trợ giúp cựu xã phát triển, nhưng là cựu xã rất nghèo. Minh mạch, cái này rất công bằng. Bở Dĩ Tật hào sảng nói, giai đoạn trước đầu tư coi như là giữa bằng hữu trợ giúp đi. Hiện tại đảo ngư nhân chính là ngang tàng, khai thác mỏ là bạo lợi ngành nghề, đảo ngư nhân chất lượng tốt khoáng sản cũng không đủ cầu, đại lượng tài phú ngay tại tràn vào quốc gia này. đảo cho an bề bụng cũng liền mấy trăm nhân đậu, cho nơi này đầu tư mấy nhà công ty có thể xài bao nhiêu tiền? Tiếp xuống, kỹ càng tâm sự liên quan tới quốc gia này sản nghiệp sự tình đi. Kiểu xa đảo quốc đất diện tích trật hẹp, tài nguyên thiếu thốn, nhân khẩu cũng không nhiều, muốn tìm được một cái thích hợp với nàng nhóm sản nghiệp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thật muốn nói kiểu xa đảo có cái gì đặc thù yêu thế, đó chính là các nàng ở vào căn bèn. Mà mọi người đều biết, mong muốn ra vào gờ răng lái nạ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Nghĩ như vậy, chẳng phải có mạch suy nghĩ sao? Vận chuyển. Nữ đế có chút kinh ngạc. Không sai vận chuyển Bỏ gì tập nghiêm túc nói, Tứ Hải cùng gờ răng lại nạ ở giữa kết nối chỉ có vợ vợ muốn cần còn có từ mạ gì hệ rượt chỗ Z lại nạ đường vòng, trừ hai con đường này bên ngoài, cũng chỉ có bằng vận khí sông cắn bện. Nhớ không lầm, băng hải tặc cụ dạ thuyền là có thể tùy ý tại cắn bện thông hành a, bởi vì hai đầu kịch độc gián biển. Nữ đế gật đầu. Như vậy sự tình liền đơn giản, chúng ta đảo ngư nhân nam hiệu nhất thuần phục hải thú, có thể cung cấp cho các người, sau đó các người dùng bọn chúng tới tổ kiến một chi đội ngũ, chuyên môn dùng để đi ngang qua Mặc dù vị chí mảnh này cắn chỉ cùng Tứ Hải trong đó một mảnh tương liên, nhưng là cũng đã đầy đủ an toàn vận chuyển hàng hóa thông đạo, đã đầy đủ để các thương nhân chạy theo như vị, liền đã có thể để cựu xạ đạo kiếm đầy buồn đầy bát. Có kinh tế trụ cột về sau, trong nước cũng có thể thiết lập một chút cơ bản công nghiệp, xúc tiến vào nghề kéo động bên trong cần. Như vậy, cựu xà đảo nhất định sẽ nên đón Phùng Linh. Vợ gì tự nói, Chí ít hội so băng hải tặc cụ dạ ra ngoài cứp bóc thu nhập hơn rất nhiều. Có thể thử nhìn một chút. Nữ đế khẽ bước cằm, ánh mắt của nàng rất sắc bén, người tốt nhất đừng đệ tiếp thân thất vọng. Có lẽ sẽ không. Bỡ gì ta tự tin cười cười. Thậm chí còn có thể đi tìm tìm phụ cận hải vùng nóng. Để bọn hắn đừng tập kích Cựu Sa Đạo hộ vệ thuyền đại nói xong về sau, chính là chút cụ thể hạn mục công việc, vượt quá bợ gì Tất đoán trước chính là, nữ đế mặc dù bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cái minh quân, nhưng là ngoài ý muốn tại chính vụ bên trên rất am hiểu. Nếu như hắn không phải tại xuất nhập cảnh cục quản lý hỗn lâu như vậy, còn chưa nhất định theo kịp nữ đế mạch suy nghĩ. Nha, các người nói rất vui sướng sao? Hai người trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, Tiếng cười vang lên dây ôi cùng nữ đế hai cái muội cùng Bani ông cùng đi đi qua. Thế nào, bợ gì Tất, đạt được ước muốn sao? Dây nhìn về phía bợ gì Tất. Hoàn Mỹ đạt thành. Võ Dĩ Tất mỉm cười. Ha ha ha ha, vậy nhưng thật sự là không tầm thường. Dây ối cười ha ha, ngươi thế mà thực sự làm được a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị Hàn Cốc biến thành tảng đá tới. Tại đến cuối cùng mỹ hảo mục đích trước đó, ta cũng sẽ không chết. Võ gì Tất cười nói, câu nói này hắn nói đương nhiên, lực lượng mười phần đây chính là sở hữu Tiên Đoán a. Hoàng tỷ, ngươi thực sự quyết định phải cùng nam nhân kia hợp tác rồi. Mái tóc màu xanh lục khuôn mặt tròn vo tròn vo sạn đã Sạn Nhị ạ tiến đến tỷ tỷ mình trước mặt, có chút khó có thể tin nói đây chính là nàng Hàn tỷ Cái kia ngậm mạ, hứng Không đem người khi người nhìn hạn góc tỷ tỉ, tỉ. Nữ đế có chút khó chịu hư một tiếng, sau đó vẫn là nói, cho nam nhân kia một cái cơ hội nhìn xem. Sản dạ Sunny ạ trợn mắt hồ muội. Tam muội mạ gì gổn cũng nghẹn họng nhìn chân trối. Cái này nam nhân, Bani ổng chấn kinh nhìn về phía bợ Di Tốn. Hắn thế mà thực sự để xà cơ thỏa hiệp, có thể làm cho cái này như thế tùy hứng nữ nhân thỏa hiệp, cái này nam nhân chẳng lẽ bắt lấy sả cơ tay cầm rồi? Đoán được rất chuẩn. Ha ha, ha, ha để ăn mừng song phương hợp tác, tối mở yến hội thế nào? Dây O rất cao hứng. Hắn đã xác định, tại Roger chỗ chờ mong tương lai bên trong, Bờ Gi tất cùng đảo ngư nhân sẽ đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu. Như vậy, đảo ngư nhân cùng Cửu xà đảo Kết Minh, đối với tương lai mà nói, chính là kiện ý nghĩa chuyện trọng đại. Sa cơ Get bỏ nói, người lao đầu tử này đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Quốc gia này cũng không hoang nên nam nhân. Đừng lãnh đạm như vậy a Ha. Dây O rất mặt dày cười ha hà nói, dù nói thế nào ta cũng là ân nhân của người nhà, với lại hiện tại Bờ Gi tất cũng là người hợp tác đồng bạn, chiêu đãi một chút ân nhân cùng đồng bạn không phải chủ nhà tình nghĩa sao? Hừ. Nữ đế hừ một tiếng. Yến hội cuối cùng vẫn là quyết định tổ chức, ngay tại bờ gì tất cùng giễu hội lên bờ bờ biển. Nữ đế nói về sau mảnh này bờ biển nàng hội toàn bộ san bằng rơi. Bờ gì tất không biết nên nói cái gì cho phải. Giả U Cựu thật sự vất à, nhớ tới năm đó tại hải tặc đi cùng tứ hoàng thổi kích tình đối dây thời gian, đỏ sói, ta đỏ sói, phong bình đều bị ngoại mượn đại tướng kéo thấp. Chương 113, Nữ đế, dây O lão sư trở về. Chương 113, Nữ đế, dây O lão sư trở về. Ta hội thời gian chuẩn bị, cửu xạ đạo kia tu kiến trên vách đá trong cung điện. Hoàng tử, ngươi là đang nói đùa đúng hay không? Nam nhân kia làm sao lại biết? Nhị muội sạn Đạ Sơn Nhi á sắc mặt trắng bệch, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tam muội mạ dị Goll biểu hiện càng thêm không chịu nổi, nàng đã hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, vô cùng sợ hãi ôm đầu ánh mắt đều trở nên cực kỳ lỗ trống. Các nàng cùng trước đó nữ đế phản ứng cơ hồ không có sai biệt, không muốn nhất để người ta biết bí mật bại lộ. Tiên lặng đứng ở trong góc nhỏ bàn nhi ậm ừ gật gật đầu, có chút đau lòng nhìn xem sợ hãi các cô nương, thì ra là thế, Hàn Quốc, kia tiểu tử chính là dùng cái này tay cầm tới uy hiếp ngươi Cảm xúc đang sa sút nữ đế ngẩng nhìn một chút bàn nhi Sau đó nhướng mày, ai cho phép ngươi thì đến? Thật sự là chướng mắt, đáng ghét. Sắc cơ ngươi cái này sủ nha đầu. Nguyên Bản một mặt nghiêm túc lão bà bà nháy mắt phát điên, ta thế nhưng là tới cùng ngươi thảo luận chính sự. Nữ đế xài bước đi đến bàn nghị ổng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống dùng lỗ mũi nhìn xuống nàng, nghị ổng, Amazon Bạch hợp chức trước, trước đời trước hoàng đế, thiết thân hiện tại mới là quốc gia này hoàng đế, quốc gia này sự vụ không cần ngươi khoa tay múa chân. Sắc cơ. Lão bà bà vô cùng đau đầu, chỉ ít đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng ta nói một chút a. Nha đầu này mấy năm trước rõ ràng đều vẫn là rất Làm sao hiện tại biến thành cái bộ dáng này đây? Nữ đế khẽ cười một tiếng, sau đó nói, "Không phải lý hiệp, nam nhân kia cũng đem hắn bí mật triển lộ cho ta, hắn nói, hắn muốn lật đổ chính phủ thế giới, là đến tìm kiếm hợp tác đồng bạn." "Đẩy, lật đổ chính phủ thế giới." Bani ổng trận mắt hốt muội. "Thật đúng là cái khó lường mục đi ta. Nam nhân kia nói, hắn mong muốn để đảo ngư nhân những cái kia đã từng thiên long nhân các nô lệ biết, ác ngọng đã triệt để kết thúc, nữ đế âm thanh trầm thấp xuống, hắn mong muốn sáng tạo một cái sẽ không còn có nô lệ, đảo ngư nhân sẽ không lại nhận kỳ thị thế giới. Bani ổng cảm giác có chút rung động. Nàng suy tư một chút sau đó mới nói, nếu như là thực sự, vậy hắn nhất định là cái không tầm thường nam nhân. Vậy, vậy cái nam nhân là thật sao? Chỉ sợ là đi, hắn nhưng là giở ảo mang tới a. Ai biết được? Hiện tại trước hết như vậy đi. Nữ đế âm thanh lệnh lùng nói, nếu như hắn vi phạm hứa hẹn, thiết thân vô luận như thế nào đều muốn làm thịt hắn. Cho nên, nàng nhìn về phía hai cái muội muội, ôn nhu nói, mà gì, Sunny à, không cần lại sợ hãi, muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì, tiếp xuống chúng ta muốn làm, chính là đi đem những cái kia ác quỷ triệt để tiêu diệt." Trong lòng cũng của nàng tràn đầy Nàng cũng không biết quyết định này đến cùng có chính xác hay không, nhưng là tại lo lắng bất an bọn muội muội trước mặt, nàng nhất định phải nếu là hoàn mỹ vô khuyết tỷ tỷ. Tiêu Diệt, Thiên Long nhân sao? Sản Dạ Sunny ạ bở môi khẽ nhếch. Loại sự tình này, có thể làm được sao? Mã Dị gồn trong mắt cũng khôi phục một chút thần thái. Nhất định có thể. Nữ đế chém đinh chặt sắt. Muốn đem kêu đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua triệt để tiêu trừ, dúi đầu vào hạt cắt bên trong đá điệu là không được. Thằng như nam nhân kia nói, muốn đi đem bi kịch đầu nguồn triệt để tiêu diệt mới được. Cứ như vậy, nữ đế không hiểu kiên định tín niệm nàng rất sợ hãi Thiên Long Nhân, nhưng lại không nghĩ bọn muội muội tiếp tục vì vậy mà sợ hãi. Cùng thời khác đó, bên bờ biển, Bợ Tử Tất cùng Dư Oa Ý Nguyên không được cho phép tiến vào đảo đất liền, bọn hắn ngồi ở bên bờ biển chờ đợi yến hội bắt đầu. Bất quá "Bợ Tử Tất, tiểu tử ngươi giấu giếm rất sâu a." Dây Oa ở trong biển mộng chân, rất khoan thai nói, lại có thể cùng hàng Cộc chiến đấu đến loại trình độ kia, chỉ là cố gắng hết sức. Bợ Tử Tất cười cười, với lại cũng thắng không được nàng, đã rất đáng ngờ, Hàn Cộc thế nhưng là rất cứng a." Dư Oa cười nói, "Nữ đế đích thật là rất cương đại." Nàng mới 21 tuổi, Nhưng là Hạ Kỳ cũng đã là không tầm thường mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối không kém đọ Fleur Limon. Nguyên tắc bên trong nàng không có làm sao đường đường chính chính xuất thủ qua, nhưng là phát động năng lực thời điểm, ngay cả mọ mỏng gã như thế tinh anh trung tướng đều khó mà ngăn cản, chỉ có thể thông qua tự mình hại mình tới phòng ngừa mình bị biến thành tăng đá, thực lực của nàng có thể thấy được chút ít. Sợ rằng sẽ là có thể cùng đại cùng mọ mụ xèn tranh đoạt thế giới mạnh thứ hai nữ nhân vị trí cường đại. Đích thật là rất lợi hại. Bởi gì tất rất tán thành đầu, nhất là nàng Hạ Kỳ, Sota muốn càng thêm linh động, càng thêm sinh động, uy lực cũng phải mạnh hơn nhiều kia là so cứng lại cùng quấn quanh cao cấp hơn hạ kỳ vũ trang kỹ xảo, dây Oi thuận miệng nói, để hạ kỳ lưu động, có thể tiến một bước tăng phúc lực lượng. Ấy, vậy nhưng thật sự là không tầm thường a. Bởi gì đất ánh mắt sáng rực nhìn xem dây Oi. Dậy Oi sừng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười ha ha một tiếng, "Uy, tiểu tử ngươi, có phải là có chút lòng tham không đấy rồi?" Tóm lại, dây Oi lão sư, senior. Ha ha ha, lão sư cái gì, tiểu tử ngươi vẫn là trước tiên đem cứng lại luyện ta, cơ sở đều không có làm chắc, liền chớ nóng vội đẳng cấp cao hơn chiêu số. Dậy là nói như vậy. Bỡ gì tất chỉnh trọng gật đầu ý tứ chính là, cơ sở làm chắc về sau, liền có thể học tập càng thượng cấp kỹ xảo đúng không? Không lâu về sau, Băng Hải Tặc cụ dạ tới. Các nàng mang đến cái bản bộ đồ ăn cùng phong phú thức ăn, một trận đơn giản yến hội cứ như vậy bắt đầu. Là nam nhân a? Khó có thể tin, thế mà là nam nhân. Băng Hải Tặc cụ dạ các thành viên cùng cự xà ở trên đảo cư dân bình thường nhóm khác biệt, các nàng theo Hàn Cộc gia biển cư bóc, đương nhiên là đã gặp nam nhân. Các nàng chỉ là ngạc nhiên, vì cái gì xà cơ đại nhân hội yến mời nam nhân. Nữ đế rất nhanh giải thích nguyên nhân, tiếp xuống Amazon Bạch Hợp sẽ cùng Long Cung Vương Quốc triển khai hợp tác, cái này nam nhân, nàng rất không khách khí chỉ vào bờ gì tớn, chính là tới tìm chúng ta hợp tác. Ấy, hợp tác? Long Cung Vương Quốc? Đảo ngư nhân sao? Sa Cơ đại nhân, muốn cùng nam nhân chủ đạo quốc gia hợp tác sao? Đây có phải hay không là? Quyết định này chẳng lẽ không được sao? Nữ đế khẽ cắn môi, lông mày cau lại, sóng mắt lưu chuyển ở giữa có chút uỷ khuất đạo. Đương nhiên có thể, bởi vì thực tế là quá đáng yêu. Không sai. Sa Cơ đại nhân vô luận làm cái gì quyết định đều là chính xác. A, Sa Cơ đại nhân, thật sự là quá đáng yêu. Tất cả mọi người, trừ Bở Dĩ tất cùng dự hội bên ngoài tất cả mọi người, lúc này toàn bộ mắt muốc hưng tâm, hứng phấn vô cùng cho nữ đế góp phần trợ uy đây là cái gì yêu đạo trị quốc, cân vòng chính trị. Bở Dĩ tất một bên tim đập rộn lên một bên khỏe miệng co giật, cũng khó trách nữ đế sẽ trở nên như thế tùy hứng bản thân. Cái đồ chơi này dù ai trên thân ai có thể báo trì bản thân. Tóm lại, trải qua nữ đế biểu diễn, tiến hội bầu không khí lập tức liền người hòa hợp, Băng Hải Tặc Cụ các thành viên lập tức đem Bở xem bằng hữu. Các gì hỏi tham ngư nhân là bộ dáng gì. Bang hải Tặc Cụ mặc dù rong ruổi biển cả, Nhưng là cũng là có rất nhiều chưa từng đi địa phương. Bỡ gì tất kĩ càng hướng bọn hắn giảng thuật đạo ngư nhân bộ dáng, đồng thời mời các nàng có thời gian có thể đi đảo ngư nhân lữ hành. Các cô gái đều biểu thị rất chờ mong. Dây Ois lẫn vào càng thêm như cá gặp nước, cho dù là băng hải tộc cụ già hải tộc nhỏ cũng đồng dạng là đối vua hải tộc phụ tá tràn ngập tò mò, lão đầu tử này một bên uống thả cửa một bên cười ha ha dạng thuật một chút bọn hắn đã từng mạo hiểm cố sự. Bỡ gì tất đều nghe được rất thần, nói chi là dạ, nhóm, từng cái con mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Cũng chỉ có nữ đế từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, căn bản khi Zerois không tồn tại đồng dạng. Bợ Tử Tất đúng không, có thể tâm sự sao? Trong yến hội đồ, bầu không khí rất nhiệt liệt thời điểm, không biết lúc nào tới Ba Ni ông lặng lẽ ngồi tại Bợ Tử Tất bên người. Bợ Tử Tất cúi đầu nhìn nàng một cái, mặc dù rất không nhận ngửa đế chào đón, thường xuyên bị từ trong cung điện ném ra, nhưng là trên thực tế, bà lão này bà là kiểu xà vương quốc quân sư một dạng nhân vật. Đương nhiên, Bợ Tử Tất vui vẻ gật đầu. Sự tình ta đã tự xả cơn nơi đó biết. Ba Ni ông nói, có chuyện ta nhất định phải xác nhận một chút, Bợ Tử Tất, ngươi thật sự có tự tin sao? Đây chính là chính phủ thế giới a. Thông trị thế giới này 800 năm khủng bố thế lực Trước đó vô luận là cường đại cỡ nào biển cả bá giả cũng vô pháp giao động bọn hắn mảy may. Chuyện này muốn nói có trăm, phần trăm năm chắc là không thể nào. Bởi gì ta nói, bất quả yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không bại lộ giữa chúng ta minh hữu quan hệ. Nguyên tắc bên trong chính phủ thế giới dù cho sẽ bị lật đổ cũng tất nhiên hội kinh lịch một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, mà mình tới tới về sau có thể hay không mang đến hiệu ứng hồ điệp dẫn đến có thay đổi đâu. Dù cho có sở hở lý tiên đoán bởi gì tật cũng không dám đánh cược. Có lẽ đích thật là có thể đến một cái tương lai tốt đẹp, nhưng là tại càng về sau ý nguyên có biến cho nên đâu. Ban ông nhẹ nhàng gật gật đầu đã không có đủ nắm chắc, vậy tại sao còn muốn? Bởi vì dù sao cũng phải phải có người đi làm a. Bợ gì Tật nói như vậy, ta muốn đảo ngư nhân bọn nhỏ có thể tự do hô hấp trên biển không khí, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, mà không cần sợ cái gì thời điểm bị lái buôn nô lệ bắt đi, mong muốn để bọn hắn có thể cảm nhận được thế giới thiện ý, mà không phải kỳ thị ánh mắt. Nghị ông ngạc nhiên nhìn xem Bợ gì Tật, nghe thấy hắn nói tiếp, chính phủ thế giới cản con đường của ta, dù sao cũng phải muốn làm chút gì đi, dù cho có thể sẽ không thành công. Bani ông thoải mái cười cười, hiểu rõ. Hảo hảo hưởng thụ yến hội đi, Bợ gì Tật. Nàng nhảy xuống băng ghế nhanh như chớp chạy đến xả cơ bên người. Nam nhân kia đáng giá tín nhiệm. Ban Nghị ổng cười đối xả cơ nói, "Nam nhân kia, vợ gì tật hắn, có được không tầm trưởng khí phách. Có lẽ, hắn thực sự hội mang đến một trận biến đổi." Nữ Đế nghiêng nàng một chút, sau đó đưa tay bắt lấy đầu của nàng, dùng sức hướng phía trước quăng ra, nói bao nhiêu lần, chớ quấy rầy tiếp thân dùng cơm. "Hoa." "Sả cơ, tóm lại thử đi tín nhiệm hắn đi." Nương theo lấy kêu sợ hãi, vợ gì tật ngẩng đầu lên, nhìn xem ban Nghị giống như là lưu tinh một dạng xẹt qua chân trời, sau đó biến mất tại chỗ rừng sâu. Nữ nhân đáng sợ, vẫn là tốt. Vội xuống yến hội về sau, bọn dì tất cùng dỗ hội tại bên bờ nghỉ ngơi một đêm, nữ đế còn tính là có lương tâm, cho bọn hắn cung cấp nơi trại, lúc này mới không đến mức đất làm chiếu trời làm chăn. Ngày thứ hai là rời đi thời điểm. Trước khi đi nữ đế không có tới tiễn đường, để nàng hai cái muội muội tới, thuận tiện đem bở dì tất mong muốn minh tượng phát bản sao cho hắn. Sau đó, hai người nhảy vào trong biển, rời đi cựu xa đảo. Chương 114, khai giảng. Chương 114, khai giảng. Đồng bạn, người trước đó giống như tại cùng một cái rất địch nhân cường đại giao thủ a. Trên đường trở về, Alexander rất hưng phấn nói, mặc dù còn cách rất xa không cách nào tận mắt thấy các người giao thủ, nhưng là cũng đã để ta nhiệt huyết sôi trào. Đích thật là một cái rất cường đại gia hỏa. Bỡ gì tật trong tay là xem một quyển sách nhỏ, bất quá không phải địch nhân, nàng đã là bằng hữu của ta. Bằng hữu sao? Chiến sĩ Tôm lập tức lại cảm động không thôi lớn tiếng nói, tại kịch liệt sau khi chiến đấu, cùng địch nhân cường đại hóa thủ thành bạn, bạn trí thân của ta à, đây không phải soái ngốc sao? Quả thực liền cùng chúng ta trước đó giống nhau như a. Đúng vậy a. Bỡ gì tật cười nói, bằng hữu liền muốn càng nhiều càng tốt, địch nhân liền muốn càng ít càng tốt. Chỉ là đáng tiếc chính là Đại khái chỉ có chính mình đơn phương đem Sả Cơ xem như bằng hữu, nàng cũng không có đem mình xem như bằng hữu. Nữ nhân kia là thực sự rất phiền phức. Bất quá bây giờ dạng này cũng tốt, đầu óc chí ít vẫn là bình thường, thật nếu để cho nàng biến thành yêu đương nào ngược lại sẽ phiền toái hơn. Ha ha ha ha. Không sai. Đi cùng các địch nhân cường đại giao thủ, sau đó cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Thật sự là lãng mạn a bằng hữu của ta. Alexander hưng phấn gây sóng gió. Rất hưng phấn a. Dậy tối lại lần nữa đối Alexander không giống bình thường biểu thị mặt nhiên. Vở gì tất chỉ là cười. Alexander là cái rất thú vị gia hỏa. Cho nên, Bở Dĩ Tất có nhìn ra cái gì?" Dây Ô Ôi cười hỏi. "Cảm giác rất thú vị." Bở Dĩ Tất cười nói. "Hiện tại đọc qua sách nhỏ chính là Cựu xà Minh Tượng Pháp sao chép vốn, xem như Cựu xà đạo độc môn bí tịch võ công. Thực sự rất thú vị. Thông qua cùng loại tâm lý ám chỉ bản thân tôi Miên Phương thức đi tìm dẫn đạo trong cơ thể mình Hạ Kỷ, không cần trải qua cái gì ma luyện liền có thể đem Hạ kỳ dẫn đạo ra, liền cùng bờ Dĩ Tất tiếp trước trong tiểu thuyết Võ hiệp hiệp khách nhóm công dạng, ngồi xếp bằng tại nguyên vận công liền có thể. Nhưng khi không sai, thông qua phương thức như vậy dẫn đạo ra Hạ kỳ cường độ hội không đủ là không thể tránh con tốt có thể thông qua hậu tiên rèn luyện để bù. Bở gì tất thỏa thuê mãn nguyện. Nhiều nhất tiếp qua 5 năm, đảo ngư nhân liền muốn có được một chi toàn viên hạ kỳ quân đoàn. Quốc gia này sẽ trở nên càng thêm cường đại. Như vậy, mình cũng phải đuổi theo mạnh lên bộ pháp mới được, gã Bở gì tật nhìn về phía Dợi Tuế, "Dợi Tuế, đừng lãng phí thời gian, tiếp tục hạ kỳ bá vương tu hành đi." "Ồ, tiểu tử ngươi nóng lòng như thế sao? Hiện tại ta còn xa xa không đủ cường a. Mình bây giờ chỉ có thể nói có được thất vũ đẳng cấp thực lực, so với chính thức bọn quái vật còn kém xa lắm. Mong muốn thực hiện mục tiêu của mình, nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được." Liên tư có thể thuần thục nắm giữ hạ kỳ bá vương bắt đầu đi. Trở về chỗ tốn hao thời gian cùng tới thời điểm không sai biệt lắm, trở lại quần đảo xạ ba áo đi thời điểm thời gian đã đi tới đêm khuya, bờ gì tất cùng dễ ôi tư biệt, sau đó cùng Alexander cùng một chỗ trở về đảo ngư nhân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền đi tìm gì bê ấy, sau đó cùng đi tìm nẹ tuần vương. Hắn đem hai ngày này hắn làm sự tình từ đầu tới cuối đều nói cho hai người. Cựu xa đảo, cái kia hải tặc nữ đấy sao? Nẹ tuần phi thường ngạc nhiên, đây chính là cái phi thường cường đại nữ nhân A. Cùng Dĩ bệ gãy đặt song song vì Thất Vũ Hải, hiện tại nàng thế mà là minh hữu của chúng ta sao? Mong muốn thuyết phục nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi gì Tất cười nói, cùng nàng hung hăng đánh một trận, cuối cùng vẫn là Dĩ nói cùng mới thành công. Hắn cũng không có lộ ra chính thức thuyết phục nữ đế phương pháp ý tứ. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Lệnh Tùn mặt mày hớn hở, cũng phải ta đi liên hệ nàng sao? Nữ đế, vẫn là ta tự mình liên hệ nàng đi. Bởi gì Tất tiêu dung cương một chút. Thật làm cho Lệnh Tùn giống như là Cùng Dĩ Cổ Vương như thế đi cùng nữ đế nói chuyện thiếm, bỡ Dĩ sợ hai hai quốc gia trực tiếp khai chiến. Bất quá bỡ Dĩ Tất Cái này thật sự hữu hiệu sao? Một Mực không nói chuyện gì bệ ấy đứng ở một bên là xem bở gì tật mang đến kia bản sách nhỏ. Quyển sổ này không có nhiều dày, rất nhanh hắn liền lật hết đem nó khép lại sau đó ngạc nhiên hỏi, "Cái gì hữu hiệu?" Lệnh Tùn còn có chút mơ hồ, không biết gì bệ ấy đang nói cái gì. Dị bệ ấy dương lên trên tay sách nhỏ, "Bở gì tất từ kiểu xà đạo được đến, có thể làm cho bọn nhỏ cũng học tập hạ kỳ tu hành sổ tay." Hạ kỳ? Lệnh Tùn chận mắt hốt hồn. "Chính là vì cái này đến tìm ngươi, trường học lúc nào chính thức khai giảng? Bở gì tất hỏi đã không kịp chờ đợi mong muốn để bọn nhỏ tu luyện." thậm chí không chỉ là bọn nhỏ, ở trên đảo quân đội cũng có thể thử để bọn hắn tu hành một chút, nhưng là phải chú ý giữ bí mật vấn đề. Tốt xấu đây là từ cựu xả bên kia được đến bí pháp, nếu quả thật tiết lộ ra ngoài, không tốt hướng hạng của các bản giao. Cho nên ba người hảo hảo thương lượng một chút, quyết định sau cùng là dạy bảo bọn nhỏ thời điểm, cũng không nói cho bọn hắn đây là cái gì, để bọn hắn mình tu hành cũng sẽ nhớ phải giữ bí mật. Về phần các binh sĩ thì phải tỉ mỉ chọn lựa một chút, muốn chiến sĩ trung thành nhất nhóm mới có thể có đến minh tự pháp. Chuyện này cứ như vậy định ra tới. Nè Tuần quay đầu bắt đầu chuẩn bị thứ nhất trường học khai giảng công việc, đồng thời bắt đầu chuẩn bị tu kiến càng nhiều trường học. Về phần Bỡ Dĩ Tất, hắn thì phải phụ trách lên đối cựu xã bên kia chi viện. Vật tư, kỹ thuật, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hải thú. Cái này hải thú thật là mãi mãi cũng bắt không đủ a, một mực có lỗ hổng. Một ngày này ngay tại bận rộn bên trong vừa qua, tận tới đêm khuya thời điểm Bỡ Dĩ Tất mới có thời gian đi gặp Sơ Ly. Có đoạn thời gian không gặp đi. Bỡ Dĩ Tất có chút căng thẳng. Lần trước từ đi tìm Hải Vận Vương phiền phức về sau, liền lại không cùng Sơ chạm qua mặt. Một lần kia trở về về sau, Ngựa không dừng vó liền lại chạy tới Cửu Sa đảo. "Như thế nào đây?" ly mỉm cười hỏi. "Cái gì? Bỡ gì? Tất có chút không rõ ràng cho lắm, không nghĩ mát lị lộ ra mỉm cười dáng vẻ thật đúng là hiếm thấy a. Vị kia hải tặc nữ đế thế nào?" Shirley mỉm cười. "Cũng đã tiên đoán qua sao?" Bởi gì tất mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, "Thu hoạch tương đối lớn, có một cái thất vũ hải đẳng cấp minh hữu, chuyến này không có uổng phí chạy." Shirley hừ nhẹ một tiếng, sau đó nàng nói, "Đúng, lúc chiều lòng cung thành tuyên bố thứ nhất trường học bắt đầu chiêu sinh. Milia để ta hỏi ngươi, có thể hay không để tiểu nạ nạ nhập học?" Báo danh nhân số quá nhiều, nàng sợ tuyển không lên, mong muốn đi cửa sau a. Đương nhiên có thể. Vợ gì thật vui vẻ tiếp nhận. Trước đó liền đáp ứng qua tiểu nạn nả nạ nhà, muốn để nàng mau mau đi trường học bắt đầu học tập đại ca ca thế nhưng là sẽ không nữa lời. Báo danh chỉ dùng thời gian một ngày, sớm định ra 3000 người nhóm đầu tiên nhập học danh ngạch liền đã đầy đảo ngư nhân các gia trường. đối với để bọn nhỏ đi trường học học tập chuyện này vẫn là tràn ngập tính tích cực. Sau đó chính là một vòng sau, trường học chính thức khai giảng. Một ngày này sáng sớm, vợ gì tự tự mình đi hiện trường. Cái này thứ nhất trường học liền tu kiến tại San Hồ Chi Kâu. Cái này đảo ngư nhân phồn hoa nhất khu vực, tu còn tính là rộng lớn, dung nạp 3000 người là không có vấn đề gì cả. Bỡ gì tất lúc đến nơi này, một vị vì các gia trưởng mang theo con của bọn hắn tiến hoàn thanh tiếu ngự hướng trong trường học đi. Là bỡ gì tật ca ca. Thanh âm quen thuộc. Bỡ gì tất lần theo âm thanh nhìn sang liền thấy Mili ạ tiểu thư nắm tiểu nạ nạ đi tới. Tiểu nạ nạ có mụ mụ cho nàng khe hở sách nhỏ bao, cười hì hì xoay một vòng, song tay về sau vô vô túi sách, mau nhìn mau nhìn. Bỡ gì tất ca ca, rất xinh đẹp đúng hay không? Rất xinh đẹp. Bỡ gì tất cười nói, lúc trước mấy ngày bắt đầu liền gấp không được. Mĩ Lệ Á tiểu thư nói, mỗi ngày đều đeo đọc sách trong nhà đổi tới đổi lui, trông mong hỏi ta lúc nào khai rằng đâu. Cái này rất tốt. Bợ gì Tất túi người tới nhẹ nhàng đuốt đuốt tiểu Na Na đầu, đi trường học về sau cần phải học tập cho thật giỏi nha. Ừm. Tiểu nữ Hải con mắt lóe sáng tinh tinh trọng trọng gật đầu. Nha, bợ gì Tất, đây là ai Hải tử? Một đạo khác âm thanh vang lên, vợ gì Tất quay đầu lại. Ni, Lệnh Vương. Mỹ Lệ Á tiểu thư có chút kinh hoàng. Lệnh tới, trong tay hắn nắm một cái tiểu nữ Hải, là Shizahoshi. Tiểu công chúa rụt rè trốn ở phụ thân phía sau, trên lưng của nàng cũng có một cái to lớn ba khóa. Không cần đa lễ, hôm nay ta cũng chỉ là một cái đưa hài tử tới đi học phụ thân thôi. Neptune cười ha hả nói đúng vậy, Shizuka sì Hoshi sì cũng sẽ tại trường này đi học. Mong muốn trở nên sáng sủa nhiệt tình dũng cảm, liền cần cùng càng nhiều hài tử tiếp xúc. Ngươi là công chúa sao? Không biết lúc nào, nạ, nạ đã tiến đến sì dạ Hồ Hoshi sì trước mặt, hiếu kỳ ngửa đầu đánh giá cái này so với nàng tốt đẹp nhiều nhân ngư muội muội, ngươi thật lớn nha. Hắc hắc, ta là Nana. Tiểu công chúa có chút xấu hổ, nhăn nhó túi đầu. Ta, ta gọi là Shizuka sì Hoshi. Sì. Ngươi tốt, Nana tỷ tỷ. Tiểu Nana sững sốt một chút. Sau đó vui vẻ quay đầu lại nói, "Mụ mụ, tiểu công chúa gọi ta là tỷ tỷ ấy. Kia nạ nạ tỷ tỷ, liên làm phiền ngươi mang Xi Dạ Hồ Sỉ đi trường học bên trong thế nào?" Vợ gì tất cười nói, "Ừm." Nạ nạ một bả nhấc lên bạch tầm tay, thủ hạn, lôi kéo nàng hướng trong trường học chạy, "Đi rồi Xi Dạ Hồ Sỉ, đi học cá?" Nhưng, nhưng là tiểu công chúa có chút hơi sợ quay đầu nhìn về phía phụ thân của nàng, được đến chính là nẹ tụn ánh mắt khích lệ. "Đều nói, là đi học nha, và thật nhiều thật nhiều người cùng nhau chơi." Nạ nạ tiếng cười phi thường vui sướng, hội rất vui vẻ nha. Tiểu Xi Dạ Hồ không nói chuyện chỉ là trong mắt ít nhiều có chút chờ mong. Một vị mẫu thân cùng một vị phụ thân cứ như vậy lặng lặng nhìn con của mình chạy vào trong trường học. Sau đó Mỹ lì Á tiểu thư mới quay đầu, có chút thấy này đối nệ từ nói, "Xin lỗi, Lệ Tồn Vương, con của ta có chút không hiểu quý củ. "Không, không bằng nói dạng này tốt nhất." Lệ Tồn cười nói, "Ta hy vọng Sĩ Dạ hổ thị có thể trong trường học giao đến rất nhiều giống như là nạ nạ bằng hữu như vậy." "Nhất định không có vấn đề." Mỹ Lệ Á tiểu thư nghiêm túc nói. "Muốn nói là cái gì? Vị công chúa kia thế, nhưng là Lệ Vương cùng ổ tổ Hỉ Vương hài tử a nhất định cũng sẽ là cái rất tốt rất tốt hài tử." Ta cũng cảm thấy như vậy." Nặc Tôn cười tràn đầy tự tin. Sau đó, trên đường trở về, "Ski Dạ hộ sĩ sẽ không bị người ức hiếp a? Bằng không ta phải chút vệ đội đi bảo hộ nàng." Nhìn xem lo lắng Nặc Tôn bờ gì tận chợt mắt. Chương 115, binh khí, hài tử, vật tư vận chuyển. Chương 115, binh khí, hài tử, vật tư vận chuyển đi trường học nhìn một chút đảo ngư nhân tương lai nhóm du đi học về sau, bở gì tất cùng Nặc Tôn cùng đi Long cung thành. Xưởng Công binh đã bắt đầu tu kiến. Tại Vương cung phòng khách bên trong, Nặc nói, "Ta phái một chút vũ khí công tượng đi cho Tom sư phó trợ thủ." Bọn hắn đều nói vị sư phó kêu kỹ thuật bọn hắn theo không kịp. Cũng không kịp quái. Bởi gì Tất Bình tĩnh nói, "Tông sư phó là thủy chi đô xuất sắc nhất truyền tượng, tại vũ khí thiết kế bên trên tạo nghệ đương nhiên cũng là không tầm thường." Lệnh Tuần sững sốt một chút, có chút không hiểu rõ thuyền tượng là thế nào cùng vũ khí thiết kế dính líu quan hệ. Hắn đại khái là không biết, nếu như dựa theo nguyên kịch bản đi, đợi đến hài sẽ bất thống hợp thủy chi đô mấy đại tạo thuyền công ty tổ kiến công ty cả rẹ dạ về sau, ngay cả hải quân cũng phải tỉ bọn hắn chế tạo chiến hạm. Tông sư phó nói hắn mong muốn thiết kế một loại có thể ở trong nước tác chiến thuyền, nghe giống như còn rất có thú dáng vẻ. Neptune bổ sung một câu. Tắc chiến trong nước, tàu ngầm sao? Hạng kỹ thuật này ở cái thế giới này cũng không phải cái gì ghê gớm kỹ thuật, ngay cả vương quốc dùng cái kia bạo tồn đều có một chiếc tàu ngầm, chớ nói chi là lọ cực địa lần hảo. Bỡ gì tất không chút nghi ngờ Tôm sư phó có thể chế tạo ra càng mạnh hơn tàu ngầm. Phở dạ chỉ chế tạo chiến hạm đều có thể nhẹ nhõm xử lý hải vương, làm sư phó sẽ không càng kém gọi đi, đúng hay không? Cũng không nên tiếp rẻ đầu nhập a Neptune. Bỡ gì tất nghiêm túc nói, những binh khí này sẽ trở thành đảo ngư nhân trọng yếu quốc phòng lực lượng. Ta đương nhiên biết. Neptune gật đầu. Hải thú nhóm tại biển sâu tấn chiến sát thực rất lợi hại, nhưng là vẫn khuyết thiếu một chút lực phá hoại. Lúc này chính là trí tuệ của nhân loại lấp lóe hào quang thời điểm. Bất quá nói đến, có thể hay không để Tôm sư phó thiết kế một chút có thể làm cho hải thú nhóm sử dụng, hoặc là nói trang bị tại hải thú trên người chúng vũ khí. Bởi gì tất đưa ra một cái đề nghị. Nha, nghe rất không tệ a. Lệnh tuần tới hào hứng, hải thú nhóm ở trong biển đương nhiên là so thuyền muốn linh hoặc nhiều. Đúng không? Bỡ gì tất cười nói, để hải thú kỵ sĩ đoàn tiến giai thành thú bọc thép kỵ sĩ đoàn. Từ thời trung cổ kỵ binh tiến hóa thành bọc thép kỵ binh. Đó chính là chính thức bộ đội cơ giới. Đúng, chuẩn bị cho kiểu xá nhóm đầu tiên vật tư viện trợ thế nào rồi? Bỡ gì tất nói lên một món khác chính sự. Hàn Cốc đã đem minh tưởng pháp nói với mình, như vậy đảo ngư nhân bên này cũng không thể lại kéo dài. Bỡ gì tất một tuần này thời gian đã không biết ngày đêm khẩn cấp bắt năm con hải thú, chuẩn bị lại từ xuất nhập cảnh cục quản lý bên trong rút ra 5 con hải thú góp đủ 10 con sau đó cho cựu xá đưa qua. Chuẩn bị cùng nhau đưa qua còn có rất nhiều cái khác vật tư. Đã chuẩn bị hoàn tất. Lệ phừng gật đầu nói, ngươi tự mình đưa qua sao? Ừm. Bỡ gì tất nói, nữ nhân kia phi thường không tốt liên hệ. Lần thứ nhất vẫn là ta tự mình đi qua đi. Nữ đế mị lực nam nữ thông sát người bình thường ở trước mặt nàng căn bản chân đứng có vững. Đi tầng sâu hải lưu sao? Thật vất vả đem tư liệu cầm tới tay, dù sao cũng phải muốn dùng lên đi. Lúc buổi tối, kết thúc một ngày làm việc, Bở gì Tật đi nhân ngư quán cà phê ăn cơm chiều. Ha, ha, ha, ha. Còn không có nha vào cửa, liền thấy tiểu Na Na ở một bên trên đất chống hắc ha ha cười nắm tay nhỏ, cái trán có chút thấy mồ hôi, nhưng là mím môi đâu ra đấy rất nghiêm túc. Nha. Bở Dĩ Tật ca ca. Nàng nhìn thấy Bở Dĩ Tật, lập tức cao hứng phất tay chào hỏi. "Thế nào, Nana, nà nà, hôm nay học tập vui không?" Bở Dĩ Tất cười tủm tỉm hỏi. "No." Tiểu nữ hài hai đầu tinh tế lông mày lập tức nhăn thành sâu gióm, nàng cẩn thận từng ly từng tí quay đầu liếc mắt nhìn quán cà phê môn, sau đó lặng lẽ tiến đến Bở Dĩ Tất bên người, thấp giọng, "Bở Dĩ Tất ca ca, có thể hay không giúp ta một chuyện à. Bở Dĩ Tất nhìn nàng này tấm cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, không khỏi khẽ cười nói, "Ngươi nói xem, có thể hay không để ta chỉ bên trên võ đạo khóa a?" Tiểu nữ hài nhìn về phía Bở Dĩ Tất ánh mắt tràn ngập tính trẻ con chờ mong, những khóa trình khác thật nhàm chán, lại không thể cùng mọi người cùng nhau chơi. Còn không thể đi ngủ, chỉ muốn lên tiếp thể dục a." Bở Dĩ Tất có chút buồn cười, hắn kiếp trước vẫn còn có nít thời điểm mỗi ngày cũng nghĩ như vậy. "Nana, nên làm bài tập nha." Mẹ của nàng, Mỹ Lệ Á tiểu thư đẩy ra quán cà phê môn, đi ra ngoài tới mời đến không nghe lời nữ nhi làm bài tập. "Có thể hay không không làm a?" Tiểu nữ Hải quay đầu nhìn về phía từng bước tới gần mẫu thân, vô ý thức đưa tay bắt lấy bờ Dĩ Tất ống quần, hai mắt thật to bên trong tràn đầy chờ mong háo quang. "Đương nhiên, không được." Mỹ à, tiểu thư lôi kéo nữ nhi tay liền hướng trong quán cà phê đi, nàng còn cười đối bở Dĩ Tất nói, "Thật sự là giúp đại ân á bở Dĩ tiểu ca." Cái này ta cũng không cần vì đứa nhỏ này lo lắng, có thể đến giúp bọn bịu liên tốt." Vợ gì Tất cười nói, Vợ gì Tất ca, ca. bị mụ mụ kéo lấy lững trong quán cà phê thời điểm ra đi, tiểu nữ hài hướng phía vợ gì Tất lớn tiếng nói, "Không nên quên ta cùng ngươi nói lời à. Đây là cái gì sinh lý tử biệt trạng diện sao?" Bợ gì Tất nhịn không được cười lên. "Bất quá, đương nhiên là không thể đáp ứng nha." Tiểu Băng Hữu, có biết hay không cái gì gọi là đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện a?" Cười tủm tỉm dạo bước đi vào quán cà phê, tiểu nạ, nạ đã bị xách tiến trong phòng bếp làm bài tập, bợ gì Tất đi đến lì bên người. Ngươi có lẽ sẽ không đáp ứng nạ nà yêu cầu a." Sở Ly ngẩng đầu lên nói, "Ngươi biết ta?" Vợ gì Tất Kinh ngắt nói, "Từ sau khi tan học vẫn tại nhắc tới, nghĩ không biết cũng không dễ dàng." Sở Ly có chút buồn cười nói, "Bất quá nà nạ đối võ đạo cảm thấy rất hứng thú. Cái này rất tốt." Võ gì Tất cười nói, "Dù cho trình độ văn hóa không được, võ đạo tu hành xuất sắc cũng rất không tầm thường. Trường học giáo sư ngư nhân thể thuật cùng hạ kỷ minh tượng pháp vốn chính là bởi vì cái này. Về sau, những hải tử này cũng sẽ là đạo ngư nhân trụ cột." "Đúng, ngày mai ta còn phải lại đi một chuyến Cửu Sa Đảo." Vợ gì tự nói, sau đó hắn lại bổ sung một câu, "Muốn em ước định cẩn thận vật tư cho xả cơ đưa qua." Sở Lị tích tích tắc tắc bút dừng một chút, sau đó đầu nàng cũng không nhúc nói, "Tại sao phải cố ý nói cho ta?" "Bởi vì ta sợ Sở lì lo lắng a." "Vợ gì đương nhiên đạo, ta cũng sẽ không lo lắng." Sở lì thả ra trong tay bút, ngẩng đầu lên rất bình tĩnh nói, "Dù sao, ta cũng sớm đã đoán được qua tương lai, phải không?" Vợ gì tự chỉ là cười, cười Sở Lị tính thái có chút đỏ lên. Nàng âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, tiền ăn có lẽ kết một chút đi." "Hở? Không phải đã nói muốn dùng cà phê chống đỡ sao?" Ta cũng không nhớ kỹ nói qua loại lời này. Bợ gì Tất Dung càng sâu. Suddenly, thật sự là quá tuyệt. Người đang cười cái gì a? Suddenly đem quần áo mũ trùm kéo lên đội ở trên đầu, nghiêng đầu qua. Bởi vì, chính là rất muốn cười. Bợ gì Tất cười nói, đồ đần. Ngày thứ hai, Bợ gì Tất xuất phát, mang theo 10 đầu hải thú, tăng thêm mấy thuyền lớn vật tư cùng áp giải chiến sĩ người cả nhóm, Bợ gì Tất bước trên tiến về cựu xà đảo lưu trình. Từ Z lại nạ phía dưới to lớn lỗ ra ngoài, sau đó tại đèn nhánh bên trong biển sâu một đường hướng phía trước đi lên phía trước ước chừng hơn 2 giờ thời gian rốt cuộc tìm kiếm đồ vật xuất hiện. Hắc cá bên trong biển sâu, đen nhánh to lớn trường lòng vắt ngang biển sâu. Trên thuyền đánh lấy ánh sáng, cho nên bợ gì tật có thể thấy rõ ràng cái này trước mắt quái vật khổng lồ. Chỉ là một đạo dị thường to lớn hải lưu, một mực kéo dài đến đen nhánh biển sâu phần cuối. Đi thôi, đi vào. Theo bợ gì tật ra lệnh một tiếng, cả chi đội ngũ tiến vào hải lưu bên trong. Nguyên bản cơ hồ cấm chỉ nước biển nháy mắt biến thành tốc, mạnh mẽ dòng xoáy vòng quanh toàn bộ đội ngũ phi tốc hướng phía trước tiến. đây là bợ gì lần thứ ngồi lên tầng sâu hải lưu đánh giá một chút, quả thực là biển sâu đoàn tàu một dạng tồn tại. Tốc độ rất nhanh a, thậm chí bọn hắn còn có thể tại Hải Lưu bên trong bay lượn, tiến một bước ra tốc đáp lấy Hải Lưu một đường tiến lên, nửa đường lại thay đổi mấy lần Hải Lưu về sau, Bở gì Tật xem chừng đã đến Cửu Xá Đạo phủ cận. Tại biển sâu mong muốn xác định phương vị là rất khó khăn, nhưng là có cái rất phương pháp đơn giản, đồng thời sử dụng hai cái khác biệt hòn đảo vĩnh cửu kim đồng hồ, lợi dụng bọn chúng hình thành cái góc cùng đại khái hải lưu đồ để phán đoán phương hướng. Sự thật chứng minh Bở gì Tật phán đoán không sai, nội lên về sau ngay tại Cửu Xá cận. Chương 116, mời. Chương 116, mời. Bợ rỉ Tất Đại Ca, nơi này chính là trong truyền thuyết Nữ nhi Quốc sao? Đi theo Bợ dị Tất mà tới chiến sĩ người cá nhóm nhìn cách đó không xa trên mặt biển tỏa kia xanh đúng tươi tốt hơn đảo ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong thần thái. Chờ một lúc chúng ta có thể đi lên nhìn xem sao. Cho dù là ngư nhân, chỉ cần là nam nhân, ai lại hội không đúng Nữ nhi Quốc cảm thấy hứng thú đâu. Đừng ôm cái gì chờ mong, tòa đảo này chủ nhân tính tình phi thường không tốt." Bợ rỉ Tất thuận miệng nói, "Thật muốn mang bọn gia hỏa này lên bờ Cự xa đảo, kia là tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Tòa đảo này chủ nhân, không phải liền là trong truyền thuyết kia thế giới đệ nhất Mỹ nhân, Nữ đế Ba Hàn có sao?" Các chiến sĩ ngược lại càng chờ mong, vậy thì càng không thể dẫn bọn hắn lên mờ. Bờ. bờ gì tật móc điện thoại ra liên hệ nữ đế. "Sa cơ, ta đến Cửu Sả đảo bên ngoài, ước định cẩn thận đồ vật đã mang tới." Nữ nhân kia nghe xong bờ Dĩ tật về sau trực tiếp cúp điện thoại, hoàn toàn không có nói nhảm nhiều ý tứ. Sau đó, ngược lại là cũng không có để bờ Dĩ tật chờ quá lâu, một đội người liền từ trong rừng dập ra. Dẫn đầu chính là hai cái thân hình cao lớn nữ nhân, "Nữ đế nhị muội sạn đã sẵn lý ạ, ta muội mạ gì gọn." Tại các nàng đằng sau chính là băng hải tặc Cù Dạ hải tặc Nữ đế không đến, cũng là chuyện trong dữ liệu. Xin lỗi. Vở gì tợ, hoàng thị nương. Sán Đạ Sơn Nghi ạ có chút xấu hổ. Dù nói thế nào đều là hợp tác đồng bạn, với lại ban nị ổng nói có thể tin tưởng cái này nam nhân, thái độ của tỷ tỷ đúng là có chút tác liệt. Không quan trọng, tranh thủ thời gian tới giao tiếp đi. Vở gì tật ngược lại là cũng không làm sao để ý nữ đế bình thường thái độ gì đều không trọng yếu, thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng liền có thể. Tất cả đều là hải thú. Nhìn xem phiêu phủ ở trên mặt biển mười đầu hải thú, Sán Đạ Sơn Nghi ạ kinh ngạc đạo. Phía sau nàng tiểu bọn nhỏ cũng kinh thán không thôi, cũng môi rượi hai đầu kịch độc rắn biển, nhưng là cũng chính là hai đầu ạ. Ta không hổ là ngư nhân nhỏ, lại có thể thuần phục nhiều như vậy hải thú. Có người sợ hãi thành phục, như vậy, có lẽ chúng ta thật sự có thể tại cái này cảng bên phát triển vận tại đường thủy nghề, để quốc gia này trở nên giàu có. Các nàng Tân Tân khổ khổ hợp lý hải tặc, không phải liền là vì nuôi sống cái này cần tối quốc gia sao? Thực sự toàn bộ đều là cho chúng ta sao? Mã Dị gọn rất kích động. Đây là ước định cẩn thận, đối ngoại liền nói là sà cơ thuần phục a, nàng là Hạ Kỷ Bá Vương cao thủ, loại chuyện này cũng không phải làm không được. Bỡ gì tất căn nói, chúng ta đồng minh quan hệ có thể không bại lộ vẫn là không bại lộ tốt. Minh Sản đạ sân y ạ chỉnh trọng gật đầu. Các ngươi về sau phải thật tốt nghe các nàng, bở gì tất căn dặn hại thú nhóm. Quái vật to lớn nhóm cùng nhau gật đầu. Thử qua bở gì tất thiết quyền bọn hắn là không còn dám có cái gì tâm tư phản kháng. Sau đó chính là một chút ước định cẩn thận vật tư cùng kỹ thuật, bao quát một chút cơ sở gia công kỹ thuật cùng sinh hoạt nhất định phải vật tư, đồ ăn, quần áo, dựa vật loại hình. Bở gì tất một chỉ phiêu phù ở trên biển mấy chiếc thuyền lớn, về sau hội 1 tháng cho các ngươi chuyển vận một lần vật tư, tại sản nghiệp của các ngươi có phát triển lên trước đó liền đều xem như là bằng hưu ở giữa viện chờ đi. Sanda Sơn Nghị ạ có chút cảm động, "Bợ gì tất, thật sự là vạn phần cảm dạ." Thằng Như bà nhìn ông lời nói, cái này nam nhân hợp tác tâm ý không có chút nào hư giả. Hắn là thực sự nguyện ý trợ giúp Cửu xà đảo trở nên hoàn bình. Vì thực hiện lật đổ Thiên Long nhân mục tiêu, hắn thực sự tận hết sức lực, không cần đến khách khí như vậy. Bợ gì tất cười nói, "Chúng ta đều là bằng hữu, là vì cùng một cái mục tiêu phấn đấu đồng bạn." "Ừm." Sanda Sơn Nghị trung điểm gật đầu, "Nếu có cái gì cần chúng ta hỗ trợ, liền cứ việc liên hệ chúng ta đi, hoàng tỷ nàng mặc dù tính tình không tốt, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đồng bạn gặp." "Vậy ta cũng sẽ không khách khí nha." Bợ Tử bật cười ha ha một tiếng. Thằng như ngươi nói, cùng giữa bằng hữu còn khách khí làm gì? Mạ Dị Gổn cũng cười nói. Bợ Tử tập trong lòng có chút cảm thán, so với Mỹ Mạo Tuyệt Luân tỷ tỷ, vẫn là dung mạo không đáng để ý hai cái muội muội ở chung khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhiều a, sau đó Bợ Tử đột đưa ra cáo từ, mặc dù các chiến sĩ rất thất vọng, nhưng là cũng không hề lưu lại lý do, chẳng lẽ nói muốn đi nhìn nữa đế mặt tối sao? Hai tỷ muội ngược lại là nghĩ giữ lại, nhưng là vừa nghĩ tới nhà mình tỷ tỷ tính cách, cũng chỉ có thể lén lái nhìn xem Bợ Tử tập rời đi. Một đường trở về đạo ngư nhân, sinh hoạt lại trở nên bình tĩnh lại. Mỗi ngày chính là xử lý công vụ, đi tìm dự hội tu hành, cùng Alexander luật bản, cùng sở trung tiến sáng trưa tối bữa ăn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Hai tuần về sau, vợ gì tất tại trên báo chí nhìn thấy một cái tin tức, băng hải tặc cụ già cưỡng ép mấy chiếc thương thuyền tiến Cẩm Bện. Lại là mấy ngày sau, mấy chiếc kia thương thuyền thương nhân chủ động đăng báo nói băng hải tặc cụ già sáng tạo một công ty, chuyên môn giúp lui tới thương nhân qua lại tại Cẩm Bện. Vợ gì tất đoán cũng biết đây là nửa đế thủ bút, mặc dù tùy hứng, nhưng là cũng không phải là không có đầu óc. Sự thật chứng minh hiệu quả rất tốt, Donald nói ngay cả quần đảo xạ Ba áo đi rất nhiều thương nhân đều thử đi tiếp xúc Văng Hải Tặc Cụ Dạ đây chính là có thể trực tiếp kết nối gỡ răng lại nạ cùng Nam Hải Thương Lộ a. Cái nào thương nhân có thể cự tuyệt đâu? Đây không phải làm rất tốt sao? Bỡ gì tất như thế cảm thán. Sau đó thời gian liền có quá khứ nửa tháng. Tại một tháng này bên trong, đảo Ngư Nhân Ý Nguyên vững bước phát triển. Lần trước tham chính phủ nơi đó cầm tới kỹ thuật đã có không ít đều vùi đầu vào sử dụng bên trong, để đảo Ngư Nhân sản nghiệp trở nên càng thêm hoàn thiện một chút. Càng đáng giá mừng rỡ chính là trường học, lần lượt lại có 4 tòa trường học hoàn thành. Có một chu công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành liền trở chiều sinh. Thông sư phó bên kia nghiên cứu cũng rất thuận lợi, dưới đáy nước tác chiến thuyền bản vẽ đã giải quyết, ngay tại chế tạo chiếc thứ nhất thí nghiệm chuẩn chỉ, về phần cho hải thú nhóm trang bị vũ khí, hắn ném cho hai cái đệ tử đi giải quyết, cũng rất thuận lợi. Thậm chí còn lại khiến người ta cho Cửu Xà đảo đưa lần vật tư, bất quá lần này bở gì thật không có tự mình đi qua, để các bộ hạ đi. Các bộ hạ trở về thời điểm nói Cửu Xà đạo bên kia thái độ rất tốt, thậm chí cố ý tại bên bờ mở ra một mảnh cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi lâm thời lãng sóng. Bở dị tận thế là minh bạch, hữu cục từng chút từng chút tạo dựng lên. Cả thể liền đều như vậy lặng yên không một tiếng động phát triển. Thẳng đến ngày nào đó, Bợ gì Tất văn phòng, Bợ gì Tất nướng mày mở ra ở trong tay cái kia màu hồng phong thư, từ bên trong xuất ra một chương đồng dạng màu hồng giấy viết thư đến, mở ra. Thư mời ngài đã nhìn, Mộ Mộ chính là ý tứ này. Trong văn phòng còn có một cái nam nhân, áo mũ chỉnh tề, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhưng là nụ cười này để người có chút dùng mình, tựa như là dùng bút vẽ tiêu vào con rối bên trên đồng dạng, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Một vòng sau, Mộ Mộ sẽ tại hồ lễ cả kẻ đảo cử hành gì Tất tiên sinh còn mời ngài nhất thiết phải đến, đến dự. Một ngày này Cái này nam nhân mang theo một trương thư mời xuất hiện tại Bở Dĩ Tật trước mặt, bị ở buổi tiệc trả thư mời. Như vậy, ta trước hết cáo tử. Nam nhân thư mời đưa đến, không chút do dự cáo tử rời đi. Bở Dĩ Tật ngược lại là không có để lại hắn ý tứ, chỉ là có chút do dự đến cùng muốn hay không đi đâu. Bở lu bở lu bở lu, xen xen những xì âm thanh. Bở Dĩ Tật kết nối. Bở Dĩ Tật, ngươi thu được chật lọt thẻ linh thư mời sao? Bên kia chuyển đến thanh âm nội vàng. Cho nên nói ngươi cũng thu được đúng không? Tệ rồ rồ. Bở miệng kéo một cái, hai bên đồng thời đưa tin đúng không, còn rất có nghi thức cảm giác. Không sai. Tệ rồ rồ âm thanh có chút niềm tin không đủ, đáng ghét, cớ giặc cỡ tên kia thật đúng là không có nói đùa. Bở gì tật, ngươi nói thế nào? Muốn đi sao? Không thể bở gì tật trả lời, hắn liền lập tức lại nói, "Được rồi, ta lập tức tới đảo ngư nhân, ngươi phái người tới đón ta, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút." Cúp điện thoại, Bở gì tật lâm vào suy tư. Phải nên làm như thế nào đâu? Đi hay là không đi, đây là cái vấn đề. Chương 117, công tác chuẩn bị, xuất phát tổ Tôlen. Chương 117, công tác chuẩn bị, xuất phát Tô Tôlen ngước đi tham gia bị ở mồm tức Đó là đương nhiên sẽ là chuyện rất nguy hiểm. Quỷ biết tiệc trà bên trên sẽ chuyện gì phát sinh, nếu như bởi vì một ít sự tình chọc giận chặt lọt kẻ Lĩnh để nàng làm trận nổi lên chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng là nếu như không đi, đều không cần bởi vì một ít sự tình, tất nhiên sẽ chọc giận chặt lọt kẻ Lĩnh, lão thái bà kia quyết không cho phép có người cự tuyệt nàng tiệc trả mời. Làm người đau đầu, Tê Rồ Rồ tới rất nhanh, hắn đã đem công ty tổng bộ chuyển tới giờ gì sở rồ xạ, khoảng cách đảo ngư nhân đã không tính quá xa, lại thêm bợ gì tật phái người đi đón hắn, đợi đến lúc buổi tối, hắn liền đã hấp tấp đi tới bợ gì tật văn phòng. Võ Dĩ Tật, đến cùng đi hoặc là không đi, ngươi cho cái ý kiến. Tệ Dỗ Dỗ vừa đến đã lớn tiếng náo. Đừng có gấp, ngồi trước đi Tệ Dỗ Dỗ. Võ Dĩ Tật phải tỉnh táo hơn nhiều. Tệ Dỗ Dỗ lúc này mới phát hiện trong văn phòng còn có một người, Dĩ Bệ ấy. Thế là hắn cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, ai cũng biết, nếu như cự tuyệt chặt tộc Lục Liển Tiệp trả mời, như vậy tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến chặt tộc gia tộc trả thù. Không cần đến sợ hãi. Dĩ Bệ cất cao giọng nói, không nói trước chúng ta thân ở Đảng Ngư Nhân, chặt tộc gia tộc cho dù là mong muốn trả thù lại có thể làm cái gì, đừng quên dâu trắng Lao Cha a Võ Cũng đúng. Bở gì tất hơi gật đầu, Băng Hải Tặc Dâu Trắng là sẽ không ngồi nhìn chật lọt kẻ gia tộc đối đạo ngư nhân động thủ. Mặc dù nói như vậy có chút mất mặt, nhưng là chí ít hiện giai đoạn mà đến, tung bay trên bầu trời đảo ngư nhân Băng Hải Tặc Dâu Trắng cơ sí, đích thật là quốc gia này mạnh nhất mà hữu lực hộ thân phủ. Mạnh này trên đại dương bao la ai cũng biết đối dâu trắng đồng bạn xuất thủ sẽ là kết cục gì. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn a bở gì tất? Tê Dô Dô vội la lên, "Vâng, các vị tại biển sâu, chật lọt mong muốn trả thù cũng không dễ dàng. các ngươi trắng che chở, lỉnh có hay không động thủ đều là cái vấn đề, nhưng là..." Lao từ đâu? Hắn tức giận nói: "Lão tử nên làm cái gì a?" Bợ Tử Tất liền giật mình, sau đó gật đầu, "Cũng đúng. Tệ Rỗ Rỗ nhưng không cách nào một mực đợi tại biển sâu, băng hải tặc râu trắng cũng sẽ không che chở hắn. Nếu như hắn bị chặt lọt kẻ gia tộc để mắt tới, kia không sai biệt lắm chính xác chính là tương đương xong đời. Vậy ngươi đi tham gia đi, Tệ Rỗ Rỗ." Bợ Tử Tất cười nói, "Nhớ kỹ giúp ta hướng chặt lọt kẹ Lẩm Vân An. Ngươi cái này hỗn đản, nghĩ bị đánh sao?" Tệ Rỗ Rỗ sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. "Tốt, đừng nói giỡn bợ bên này đích thật là cái vấn đề. Dị bệ có chút bạn tâm." Tệ Dỗ Dỗ là đảo ngư nhân trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn, trước đó cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua, Dị Bệ ấy đã đem hắn xem như bằng hữu. Kia liền đi một chuyến đi. Bở Dĩ Tật nói, cũng không cần đến lo lắng hãi hùng, chúng ta không phải đi qua nói chuyện hợp tác sao? Bở Dĩ Tật, ngươi cái tên này. Tệ Tê Dỗ Dỗ có chút cảm động. Bở Dĩ Tật là thực sự dù cho không đi cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi đương nhiên là vì mình. Tốt lắm, Bở Dĩ Tật. Dị, dị Bệ ấy đối với Bở Dĩ Tật quyết định rất tán thưởng, nếu như lựa chọn từ bỏ bằng hữu, còn tính là cái gì nam tử hán? Chớ khen vẫn là trước ngẫm lại thực sự gặp được vấn đề gì nên làm sao bây giờ. Vợ gì tất khoát tay áo. Lời hay ai cũng sẽ nói, nhưng là trọng điểm là Bình Nan đi, sau đó Bình an trở về. Ta có thể dẫn người trước gần nút đến hổ lệ cả kẻ đảo bên ngoài đáy biển. Dị Bệ ấy nói, nếu quả thật chuyện gì xảy ra cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là tổ tổ lên hải vực trong nước trải rộng hình ảnh gen ren nhũ xỉ. Si. Tệ rồ rộ nhấp nhợ. Không sao, chúng ta ẩn nút đến bên trong biển sâu, loại địa phương kia, chặt lọt cả gia tộc cũng vô pháp giáng thị. Bệ ấy nói. Vỡ gì tất gật gật đầu, Dị Bệ ấy đại ca cũng cùng đi, liền an tâm nhiều. Nhưng là còn chưa đủ Hắn móc ra gen gen nựu si, tìm chính thức mảnh khẽ thông thiên đám da hỏa giúp đỡ cho đi. Mảnh khẽ thông thiên đám da hỏa. Tệ Dỗ Dô sửng sốt một chút. Bỡ gì tất còn có dạng này giao thiệp. Điện thoại phát ra ngoài, sau đó rất nhanh kết nối. Bỡ gì tất? Có chuyện gì? Chẳng lẽ nói đảo ngư nhân rốt cục chọn tốt địa chỉ, chuẩn bị di chuyển sao? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến có chút giản mua, nhưng là y nguyên trung khí 10 phần âm thanh. Dị Bệ sửng sốt một chút, này hắn là quen thuộc. Địa chỉ cái gì để chúng ta mới hảo hảo cân nhắc mấy năm. Bỡ gì nói, hiện tại chúng ta gặp phải phiến phức, Ngũ Lao Tinh, giúp đỡ cho đi. Ngũ Lao Tinh, tệ rồ rồ trừng lớn hai mắt, thật đúng là mảnh khẽ thông thiên a hoặc là nói điện thoại bên kia ra hỏa chính là mảnh này trên đại dương bao la thiên. Chật luật lệ liền tiệm trà sao? Ngũ Lao Tinh hử lạnh một tiếng. Bọn hắn đương nhiên biết chuyện này, dù sao lần trước cự giặc cự phát ra mời thời điểm sợ tụ sĩ là tại. Chính là chuyện này. Bỡ gì tất cười nói, nếu như ta thực sự chết tại hồ lệ cả cái đảo, chính phủ là chắc chắn sẽ không vì ta đắc tội chật lọt tệ gia tộc, như vậy vì bảo thủ, quốc gia này cũng chỉ có thể triệt để đầu nhập băng hải tặc trắng, sau đó tìm kiếm dâu trắng trợ giúp. Bên kia trầm mặc một chút, "Bở gì tất, ngươi cái này hỗn đản lạ đang uy hiếp chúng ta sao? Đều nói là tìm các ngươi hỗ trợ." Bở gì tất cười nói, "Các ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta chết tại Hồ Lệ cả kẻ Đảo ha? Phái cái đại tướng tới thế nào?" Hắn đương nhiên là không lo lắng mình sẽ chết tại Hồ Lệ cả kẻ Đảo, nhưng là nếu quả thật cùng chặt lọt tệ gia tộc phát sinh xung đột hội rất phiền phức. "Đừng nói lời nói ngu xuẩn, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, chính phủ sẽ phối hợp ngươi." Ngũ Lao tinh âm thanh rất lãnh đạm, bất quá ngươi cái này hỗn tại chặt lọt trước mặt tốt nhất chú ý điểm thái độ của mình, nữ nhân kia cũng không giống như chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Cảm tạm nhắc nhở cho chuyện kết thúc. Tệ Dỗ Dỗ cùng Dị Bệ ấy một mặt kinh ngạc nhìn xem vợ gì Tất. Có cái gì kỳ quái sao? Chính phủ chỉ ít hiện giai đoạn thì không muốn thấy ta sẽ ra chuyện. Bỡ gì Tất cười nói, mặc dù không đến mức nói để bọn hắn cùng bị ở mồm đoàn hải tặc khai chiến, nhưng là hơi giúp đỡ chút còn có thể làm được a. Lập tức liền an tâm. Tệ Dỗ Dỗ sống lưng đều không có như vậy thẳng tắp, mặc dù chính phủ là chúng ta cuối cùng địch nhân, nhưng khi bọn hắn là giúp đỡ thời điểm, coi như quá làm cho người yên tâm. Chính xác. Dị Bệ ấy cũng đi theo gật đầu. Vô luận thế giới mới bọn quái vật như thế nào cương đại, trên thế giới này tất cả mọi người chung nhận thức đều là Chính phủ thế giới mới là mảnh này biển cả chân chính chủ thể. Bợ gì Tất rất muốn nói cho bọn hắn nguyên tắc bên trong chính phủ là mũi heo sự tình, bọn hắn phạm suẩn thời điểm nhiều đi. Bất quá được rồi, để bọn hắn an tâm một cái đi. Đúng, Zi Bệ đại ca, đừng quên liên lạc một chút băng hải tặc dâu trắng. Bợ gì Tất nhắc nhở, đừng để bên kia có hiểu lầm gì đó. Vô luận dù nói thế nào, đi tham gia chặt lọt kẻ lỉnh tiệp trà xã giao loại sự tình này, đối với băng hải tặc dâu trắng bên kia mà nói đều xem như một loại phần ngụi. Ta biết, chớ xem thường dâu trắng lão cha ý chí a bợ gì Tất, hắn là sẽ không để ý loại chuyện này. Zi Bệ cười ha ha. Như thế liền tốt. Công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, kém như vậy không nhiều liền có thể xuất phát đảo ngư nhân cùng tổ tổ len ở giữa, nhưng còn có lấy một đoạn không gần khoảng cách. Bất quá tại trước khi lên đường, còn muốn trước đi tìm Sở từ biển. Sở tiểu thư trả lời chỉ là một câu, thuận buồm xuôi gió. Bỡ gì tất có chút đáng tiếc chật lọt kẻ Lǐn đã không phải là lúc tuổi còn trẻ đại mỹ nhân, nếu không Sở phản ứng hẳn là sẽ càng thú vị một điểm. Vô luận như thế nào, lên đường đi. Bỡ gì tất cùng Tệ Dụ Dụ cùng một chỗ trước đi giờ dị sợ rồ xạ, ở nơi đó cùng Tệ Dụ Dụ thủ hạ Tạ Nạ cả cùng bà cả giật gặp lại, hai gia hỏa này năng lực cực kỳ dùng. Có lẽ về sau có thể phát huy được tác dụng. Sau đó bọn hắn đi thuyền tiến về Tổ Tolen. Tại nhìn không thấy địa phương, đáy biển, dị bệ cùng Thái Dương Hải tặc đoàn cũng đang yên lặng đi theo. Chương 118, chặt lọt Kẻ Lin. Chương 118, chặt lọt Kẻ Lin. Tololen lại được xưng là nhỏ giạn, ở vào thế giới mới bên trong đó trước, là một cái có 35 tòa đảo cấu thành, cỡ lớn quần đảo quốc gia. Quốc gia này từ chặt lọt Kẻ gia tộc thống trị, chặt lọt Kẻ Lin bản nhân chính là một tay sáng tạo quốc gia này Nữ vương điện hạ. 35 tòa bên trong trừ chặt lọt nhân chỗ hộ cả Kẻ đảo bên ngoài. Cái khác 34 tòa đảo phía trên đều có một cái nhà dự Vương quốc Đại thần Đông giữ, đương nhiên, mỗi cái đại thần đều là chặt lọt kẻ liền như nữ, có chút hòn đảo phía trên đại thần thậm chí là chỉ có mấy tuổi hài đồng. Trừ cái đó ra, cái này 34 tòa đảo phân bố cũng cực kỳ ý tứ, bọn chúng là lấy hộ lệ cả kẻ đảo làm trung tâm, lấy đại khái hình khuyên cách cục tại vùng biển này chi chít khắp nơi. Liên tương đương với từng cái pháo đài, đem nữ vương chỗ hòn đảo cho bảo vệ tại quốc gia chỗ xấu nhất. Mà lúc này, trải qua mấy ngày đi thuyền, chịu lấy bờ rỉ tận một nhóm bốn người thuyền liền đã đi tới quốc gian này bên ngoài cách đó không xa hải vực phía trước chính là tổ Tolland. Tê Dỗ Dụ cùng Bỡ Dĩ tất sóng vai đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn trống trơn như thế nào mà biển, hắn ngữ khí trở nên chỉnh trọng lên, sợ là chúng ta hiện tại hành tung đã bại lộ tại chặt lọt kẻ gia tộc trong mắt, gì bệ tiên sinh bọn hắn không có sao chứ? Chật lọt kẻ linh mặc dù ở trên biển các hoàng đế bên trong biểu hiện rất mất mặt, nhưng là nàng chỉ huy chật lọt kẻ gia tộc nhưng lại có một cái cái khác các hoàng đế theo không kiềm ưu thế, tình báo của các nàng hệ thống nghệ giới thứ nhất. Hải ngoại còn như vậy, chớ nói chi là tiếp cận tổ Tolland vùng biển này. Bỡ Dĩ tất có thể nghe được, trung quanh hải vực mặt biển phía dưới, có rất nhiều rèn xì âm thanh tại đến. Chắc Lót Kệ gia tộc ở trong nước bố trí rất nhiều hình ảnh gen gen như xì tới giám thị vùng biển này. Không cần lo lắng, Dị Bệ Đại Ca nói hắn hội lén vào đến đáy biển chỗ sâu nhất, thậm chí phải đi bộ đi qua, hẳn là sẽ không bại lộ. Vợ Dĩ Tất cười nói, cho dù là Chắc Lót Kệ gia tộc mất vị làm lại sâu, cũng không có khả năng thực sự làm được đáy biển đi thôi. Bất quá y nguyên không thể phấn lở. Tệ Dỗ Dỗ tiếp tục nói, Toto Land sinh tồn lấy đủ loại chủng tộc, các người ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc cũng có, vẫn là để Dị Bệ tiến sinh cẩn thận một chút. Ừm. Vỡ Dĩ Tất gật, gật đầu. Toto Land là cái rất đặc biệt quốc gia. Quốc gia này là nhiều dân tộc tụ cư ngập đảo quốc gia, theo chật lọt Kẻ Lỷn về sau nói, trên thế giới chỉ có 3 cái tộc đàn tổ tổ Lend không có. Một cái là cùng chật lọt Kẻ Lỷn kết toán cự nhân tộc, một cái là kinh sở thuộc trước mắt đã biết chỉ có hắn một người lần nãy gì án tộc, còn có một cái không biết tộc đàn. Trừ cái đó ra, trên đại dương bao la tất cả bộ tộc có trí tuệ đều có thể tại tổ tổ Lend tìm tới. Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thuyền đang tiếp tục tiến lên, nếu như nói vừa rồi đều chỉ là tại tổ, tổ len bên ngoài vực, như vậy hiện tại là chính thức tiến vào tổ, tổ xuống liền muốn đi cái Bạc Cát Giác ngữ điệu bên trong mang theo một chút sợ hãi. Không có cách nào không sợ hai a nữ nhân kia, bị ập muộn, thế nhưng là từ tốt nhất cái thời đại, Rợt Dê sẽ bẻ đoàn hải tặc còn sưng bá biển xanh thời điểm liền đã danh chấn thiên hạ quái vật, tại đại hải tặc thời đại khai mạc về sau thế lực kịch liệt bành trướng, bây giờ đã là thế giới mới nhất không thể trêu chọc ba cái quái vật một trong. Yên tâm đi, bà cả Giác. Ngược lại là đầu to tạ nạ cả tiên sinh An ủi đồng bạn, nếu quả thật chuyện gì xảy ra, ta hội ngay lập tức mang theo tất cả mọi người chui vào lòng đất. Đây chính là mang tạ nạ cả tới nguyên nhân chỗ, thật muốn chuyện gì xảy ra, hắn có thể mang theo người chạy trốn. Vệ phân bạ cả giác, nói đến có chút khó mà mở miệng, nàng la bỡ gì tuyệt cùng tệ rồ rồ vì chật lọt kẽ liễn chuẩn bị tối trung binh khí. Cho dù là hải tặc hoàng đế đẳng cấp tương giả, cũng vô pháp chống lại trái ác quỷ quy tắc, chỉ cần chật lọt kẽ liễn bị bạ cả giật chạm đến, như vậy vận khí của nàng liền biết bị cướp. Nếu quả thật cùng chật lọt kẽ liễn sinh ra xung đột, như vậy điểm này vận khí bên trên ưu thế có lẽ liền có thể để một đoàn người chạy thoát. Bỡ gì tự tự giác là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. tiếp tục đi tới. Tới. Bỡ gì tự nói, phía trước trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng tới gần. Theo hai chiếc thuyền dần dần tiếp cận, Bở Dĩ đột nghe tới tiếng ca. Chiếc thuyền kia phía trước mọc ra một gương mặt, thẳng một mặt vui sướng ngâm nga bài hát. Chatlotte Lind năng lực phi thường lê gớm, là có thể giao phó từ vật lấy sinh mệnh năng lực. Người đến người nào? Chiếc thuyền kia bong tàu bên trên, một cái vóc người cường tráng cao lớn nam nhân lớn tiếng chất vấn. Nam nhân ở trần, liền hất lên một kiện màu vỏ quý táo tròn, tóc tựa như là bài bộ kẻ ác Big hai bên riêng phần mình thiếu một khối Là Chatlotte không biết cái này nhân, đầu lại giới thiệu một chút. Bở Dĩ đột đầu. Hắn đương nhiên là nhận biết cái này nam nhân. Biở Môn Đoàn Hải tộc cán bộ cao cấp, và rẻ vệ sĩ ả hệ Kỷ Kỷ Nomi năng lực giả, trong gia tộc địa vị đối tiêu cãi đổ bên kia tương lai tổ bị giột độ. Chắt lọt kẻ gia tộc bốn thứ, cùng cả Tạ Cuzi, đại phủ cụ là Tam Bạc Thai, hắn trong này đứng hàng lao tam. "Ta là Bỡ gì Tất, Biở Môn mời ta tới tham gia tiệc trà." Bỡ Dĩ Tất lớn tiếng nói, "Ta là Tệ Zojo." Tệ Zojo theo sát phía sau. "À, ta biết các ngươi, cơ giặc cỡ trở về nói chuyện của các ngươi về sau mụ mụ liền nói muốn mời các gia tiệc vòng tay ngực, hiểu rõ nói, không có cự mời. Các người làm cái quyết định chính xác. Vô luận như thế nào, hoang nên đi tới tổ tổ len, bờ gì tất, còn có tể rồ rồ, đi thôi, ta mang các người đi gặp bụi mụ. Mặt ngoài thái độ vẫn là rất hòa thuận. Bất quá chính thức tình huống vẫn là phải tại thấy chặt lọt thẻ lỉnh về sau mới có rốt cuộc. Kia liền dẫn đường đi. Bờ dị tất cất cao giọng nói. Hải tạc hoàng đế sao? Kia liền đi gặp xem đi. Chặt lọt thẻ ở Vinh thay đổi đầu thuyền, hướng phía sau hành xử, bờ dị tất mấy người thuyền cũng đi theo. Tổ tổ rất lớn Họ đảo ở giữa khoảng cách hải vực gần phải kể trong biển, xa phải kể 10 hải lý, cùng ở Vin gặp nhau thời điểm còn tại Tổ Tổ Land bên ngoài hải vực, cho nên cho dù là hết tốc độ tiến về phía trước, đến cuối cùng đến hộ lệ cả kệ đảo thời điểm cũng tốn hao mấy giờ thời gian, sắc trời đều đã đến lại. Alvin tuyển mang theo bờ gì tật hai người tới hộ lệ cả kệ đảo bến cảng. Toa đảo này xem toàn thể tựa như là từng cái to lớn bánh gạ tổ chồng xếp lại với nhau đồng dạng, tương đương giàu có đánh vào thị dân lực. Xuống thuyền trước đó, vợ gì tật đánh giá bến đi đến thành trấn. Rất phồn hoa rất náo nhiệt, giống như là các loại bánh ngọt kiến trúc san sát nối tiếp nhau trải rộng ra, một đường hướng phía trước lan tràn, màu sắc phổ biến đều rất tinh diễm, là loại kêu bánh kẹo một dạng ngọt ngào màu sắc. Nơi này kiến trúc xem ra đều cùng điểm tâm ngọt một dạng a. Xuống thuyền thời điểm, bà Cạ Dạt có chút ngạc nhiên. Nữ hải tử đại khái đều rất thích loại phong cách này kiến trúc, ấm áp mà ngọt ngào. Có khả năng hay không, cũng không chỉ là xem ra. Vợ gì tất cười cười. Hở? Bến cảng bên trên đã chuẩn bị kỹ càng một chiếc xe ngựa, kéo xe chính là bốn con thuần trắng ngựa. Lên xe đi. Đợi đến Bở Dĩ Tật bốn người đều sau khi xuống thuyền, Arvin nói, "Mụ mụ đã trong vương cung chờ các người. Xe ngựa trong xe rất rộng lớn, Bở Dĩ Tật bốn người đi lên về sau, thậm chí so Bở Dĩ Tật còn muốn cao một đoạn không sai biệt lắm 5 mét ở Vĩnh cũng tới xe nhưng cũng đồng dạng sẽ không lộ ra chút chút. Về sau nhìn thấy Mụ mụ nhớ kỹ bảo trì khiêm tốn. Ở Arvin gâm thanh rất trầm thấp, "Sắp triệu kiến các người, là mảnh này trên đại dương bao la vĩ đại nhất nữ vương." Tệ Dỗ Dỗ cười ha hả biết nghe lời phải, "Hiểu rõ, chúng ta cũng là mang theo thành ý tới tìm kiếm hợp tác. Dạng này tốt nhất." Arvin gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không sợ hai gia hỏa này làm cái gì sự tình. Bọn hắn bây giờ tại địa phương thế nhưng là hố lệ cả cái đảo. Bọn hắn sắp gặp người thế nhưng là bị ầm mộm. Xe ngựa chậm rãi khởi động, sau đó hướng phía trước hành xử. Từ toa xe cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thành trấn trên đường phố cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Thực sự rất náo nhiệt, đường đi các loại cửa hàng rất là ồn ào náo động, lui tới các cư dân thường thường cũng mang theo tiêu dùng, là loại kia xuất phát từ nội tâm tiêu dùng. Totoland là cái rất đặc biệt quốc gia. Nơi này tụ tập trên thế giới tuyệt đại bộ phận bộ tộc có trí tuệ, nơi này không có chiến tranh, không có hải tặc xâm lấn. Sinh hoạt ở nơi này đám người trải qua thế giới mới quốc gia khác khó có thể tưởng tượng an ổn sinh hoạt. Bất quá, phần này an ổn cũng không phải là không có đại giới. Chật Lọt Kẻ Linh ước chừng không có từ trong nước cư dân trên thân nghiền ép tại phú ý tứ, nàng nghiền ép chính là vực hắc. Tột độ. Tổ độ len cư dân cách mỗi 6 tháng liền muốn dâng ra 1 tháng tuổi thọ làm ở tại nơi này quốc gia phí tổn, mà nếu như cự tuyệt liền biết bị cưỡng chế rời đi nhở dạn. Nhưng khi không sai, Chật Lọt Kẻ Linh ghét nhất kẻ phản bội. Tại tự mình đến đến nơi đây trước đó, vợ dì tận vẫn cảm thấy sinh hoạt ở quốc gia này các cư dân rất bị ai, ngay cả nguyên bản tương đối công bằng sinh mệnh đều nhận ép nhưng là hiện tại hắn có mới ý nghĩ, bởi vì những cư dân này nụ cười trên mặt, bởi vì trong lòng bọn họ tiêu dung, hàng năm nhiều tổn thất 2 tháng sinh mệnh thật sự có như thế không thể tiếp nhận sao? Tại cái này thế giới mới, mảnh này cho tới bây giờ đều không ôn nhu hải vực. Bi ai chính là quốc gia này cư dân, vẫn là thế giới này đâu. Không đợi bở gì tật suy tư ra kết quả gì đến, xe ngựa đã xuyên qua một mảnh rừng rậm đi tới một tòa khí thế rộng rãi tòa thành trước đó. Xe ngựa một đường hành xử tiến tòa thành từng ấy, xuyên qua đình viện, cuối cùng tại kiến trúc chủ đạo ngoài cửa ngừng lại. Đi thôi, đừng để mụ mụ đợi lâu. Alvin cứ dẫn đầu xuống xe. Sau đó mang theo bợ dị tất bốn người tiến vào thành bảo bên trong. Không hổ là chật lọt kẻ lính toàn thành, khắp nơi đều tản ra ngợp ngào hương vị, liền phản phất cả tòa tòa thành chính là một phương to lớn điểm tâm ngọt đồng dạng. Tòa thành rất lớn, khắp nơi đều là tuần tra cờ tướng binh sĩ, bọn chúng đều là chật lọt kẻ lính sử dụng năng lực chế tạo homi, xung làm tầng dưới chốt phá hôi binh sĩ đến sử dụng. Bợ dị tất mấy người đi theo ở vìn sau lưng lách đông lách tây, rất liền đi tới một to đó. mắt có thể nghe rất rõ ràng, phía sau cửa truyền đến khó lường âm thanh. Trình lý chút dung nhan. Arvin nói, "Mụ mụ liền tại bên trong. Có cái gì tốt chỉnh lý? Bỡ gì tất đi đến nơi đó đều là áo thun quần dài tổ hợp." Hắn chỉ là hơi bình phục một chút rung động tâm tình. Bên trong thế nhưng là chặt lọt kẻ lỉnh, hội có thanh em như vậy là đương nhiên. Ngược lại là tệ rồ rồ, đem Âu phục nếp vốn bộ phận vút lên, lại chỉnh lý một chút cả vạn, xác nhận mình không có thất lễ địa phương. Sau đó Arvin tiến lên, trên cửa gõ một cái. "Mụ mụ, ta đem bọn hắn mang đến." Hắn nói, "Mụ mụ, mụ mụ, rốt cục tới rồi sao?" Bên trong truyền đến thanh, mau dẫn bọn hắn vào đi, Arvin. Nhanh để lão nương gặp bọn hắn một chút. Vâng. Ervin hai tay phát lực, đẩy ra cái này hai phiến nặng nề lại môn. Nương theo lấy kích nha tiếng vang, cảnh tượng bên trong bạo lộ ra. To lớn trong tính đường, vị trí cao nhất vị trí, thân hình khổng lồ, mặc màu hồng phấn váy liền áo nữ nhân con vẹo ngồi tại vương tọa bên trên, mặc dù đã bắt đầu trở nên to mọng, nhưng nàng thân hình còn lưu lại bộ phận lúc tuổi còn trẻ mạnh mẽ, bất quá khuôn mặt đúng là đã hoàn toàn không còn lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp, chỉ còn lại dàn mua cùng hung ác. Ở mang theo mấy người đi vào trong tính đường. Mụ mụ mụ mụ. Nữ nhân tinh miệng rộng ra, phát ra thả tiếng cười to, "Vợ gì tớt, còn có Gần nhất thế giới mới thanh danh vang dội những người trẻ tuổi. Hoan nên đi tới trên thế giới này mộng ảo nhất có ra. Khí thế kinh khủng đập vào mặt, Bơ gì tập nháy mắt cảm giác mình hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Tệ Dỗ Dỗ cũng hô hấp tăng thêm, mắt lộ chừng kinh. Càng không chịu nổi chính là bạ cạ dạ tỏa đả cạ, hai người cơ hồ nháy mắt sắc mặt tái nhật, thân thể đều đang run rẩy đây chính là, chặt lọt kẻ lìn. Chương 119, hợp tác, chặt lọt kẻ lìn Euro. Chương 119, hợp tác, chặt lọt Trên thế giới này đích thật là tồn tại khí thế vật như vậy. Nguy tắc bên trong sổ dụ thậm chí không có sử dụng Haki, một đao liền đem rủ kỵ rủ kỳ no mi mỏ nẹt chặt thành hai nửa đồng thời để trong lòng nạn sợ hãi căn bản là không có cách một lần nữa tổ hợp thân thể đây chính là cường giả khí thế áp bách. Hiện tại Bở Dĩ Tật cũng cảm nhận được thuộc về chặt luật kẻ linh khí thế. Tựa như là làm cá con mình bị cái gì trong biển đỉnh cấp loại săn mồi để mắt tới đồng dạng, bất an mãnh liệt ở trong lòng phát sinh. Bở Dĩ Tật chậm rãi hít một hơi, nói đến, trước đó có phải là cũng có cảm giác như vậy. Nhớ kỹ là tại phủ hạ lần thứ nhất gặp phải cái thời điểm. Mình vẫn là quá yếu á Bở Dĩ hướng phía trước cất tại tệ rồ rồ ba người trước người rất cao hứng tiếp vào lời mời của người, bị ợm, đây sẽ là một trận rất tuyệt tiệc trà đi. Chật Lót Kellyn nhìn xem bợ gì tật cử động, tinh hồng bợ môi tiếu dung càng sâu, mụ mụ mụ mụ, đó là đương nhiên. Lão nương tiệc trà xưa nay sẽ không để những khách nhân thất vọng. Tiểu kinh người cảm giác gáp bách rốt cục biến mất. Tệ rồ rồ gương lòng một hơi, mà tạ nạ cả hai người phản phất như là sống sót sau hai nạn đồng dạng, hai người đều đã là đầu đầy mồ hôi, sợ không thôi. Bợ gì tật đột nhiên cảm thấy mình có chút quá lạc quan. Hai gia hỏa này thậm chí căn bản không có khả năng tại chặt lọt kẻ Lỷnh Hạ Kỳ bá vương xung kích xuống bảo trì ý thức, nếu quả thật trở mặt, bọn hắn chỉ sợ cũng không làm sao trông cậy vào được. Phải để bạ cạ giật trước chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tự nghĩ biện pháp đỉnh một đỉnh mới được. Đúng vậy à, mỗi cái khách nhân đều đối Lỷnh tiệc trà khen không rất miệng đâu. Thanh âm quen thuộc từ một bên chuyển đến. Bỡ gì Tất Nghiên đầu đi, sợ tủ si mỉm cười ngồi ở một bên, chặt lọt kẻ Lỷnh cảm giác gáp bách thực tế quá mạnh, căn bản không có chú ý tới nữ nhân này cũng tại. Bất quá, giống như không chỉ là nàng. Bỡ gì Lơ đãng tại một bên một cái cửa nhỏ bên trên nhìn một chút. Có đoạn thời gian không thấy đi bờ gì tật tiểu ca. Sơ Tu Cì cười nhẹ cùng bờ Dĩ tật chào hỏi, đã lâu không gặp. Bở Dĩ tật nhẹ nhàng gật đầu. Ngũ Lao Tinh vẫn là tương đối đáng tin cậy, chính phủ không đã rơi vị. Sơ tù Cì si ý vị thâm trường nói, an tâm hưởng thụ lần này tiệc trà đi. Bở Dĩ tật gật gật đầu, vậy ta trước hết chờ mong. Sau lưng của hắn, Tệ Dụ Dụ hít sâu mấy lần, tâm tình bất an bình phục, sau đó tiến lên một bước cùng bờ gì tật song vai, hắn trịnh trọng nói, thừa dịp tiệc trà còn chưa có bắt đầu, bị ở muộn, tới nói chuyện chuyện hợp đi. Cố ý để chúng ta tới, chính là cái này không phải sao? đứng ở một bên ở vỉn quý mày, không phải nói phải ghiền giữ khiêm tốn sao? Này tấm mong muốn mình đẳng trò chuyện tư thái là chuyện gì xảy ra? Trật Lộc Kệ liền bạn nhân ngược lại là không có làm sao để ý, nàng cười nói, "Tú Mị tên kia mặc dù đích thật là cái phế vật, nhưng là lao nương không ít sinh ý cũng phải dựa vào hắn hỗ trợ, hiện tại hắn bị các ngươi thay thế, những này bận bịu cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi đến, đến rút. Không có vấn đề." Tú Mị lưu lại cùng chặt Lộc Kệ ra tập hợp tác tư liệu ta đã cẩn thận đọc qua qua. Nói đến sinh ý, tự tự tin liền lại trở về, hắn cười nói, "Bị ở muộn Đồng dạng là đi tầng sâu hải lưu vận chuyển, Bờ Gi gì tất ngư nhân vận chuyển đội muốn so Umit hậu cần đội ngũ hiệu suất cao an toàn nhiều lắm. Umit có thể giúp một tay, chúng ta cũng khả năng giúp đỡ, với lại làm càng tốt hơn. Thậm chí giá tiền của chúng ta còn có thể thấp hơn một chút. Đây là tới trên đường tệ rộ rộ liền thương lượng với Bờ Gi ta qua. Umit lưu lại tư liệu biểu hiện, cho dù là chặt lọt Kelen, Umit thu phí cũng tương đương không biết. Nhưng là bọn hắn không giống, bọn hắn hiệu suất cao hơn, tương đối, chi phí cũng liên thấp hơn, cho nên có thể ép một chút giá. Nói đến có chút biệt khuất, nhưng là tại chặt lọt trước mặt tạm thời cũng chỉ có thể dạng này chờ một tay 30 năm hà tây. Mụ mụ mụ mụ, thật sự là hoàn toàn không có lý do cự tuyệt a, các người hữu nghị lao nương đã thu được. Chật Lọt Kệ liền thoải mái cười to, cứ quyết định như vậy đi, cụ thể chi tiết sau đó để bọn ta rộn tợ rồ tới cùng các người thương nghị. Chật Lọt Kệ tợ rộn tợ rồ, Chật Lọt Kệ gia tộc trưởng tử, tại toàn cả gia tộc bên trong nói chuyện phân lượng cũng rất nặng. Tệ Rồ Rồ thở dài một hơi, tốt, xem ra đích thật là để bọn hắn tới tìm kiếm hợp tác. Bất quá, đang lúc dồ dồ nghĩ như vậy thời điểm, Chật lời nói xoè chuyện, bởi gì tớ cùng lão nương hợp tác, dấu trắng tên hôn đản kia lão đầu tử sẽ không tức giận a? Bợ Dĩ Tật ánh mắt ngưng lại, thẳng hí lúc này mới đến a. Mặc dù đã từng là trên một cái thuyền đồng bạn, nhưng là Lao nương cùng Lao Giá chết tiệt kia quan hệ vẫn luôn không hề tốt đẹp gì. Chặt lọt khẽ liền có chút hoài niệm, lại có chút phẫn nộ mà nói, xem ra qua nhiều năm như vậy không có ít tại dâu trắng trên tay bị khinh bỉ, sau đó, nàng túi đầu nhìn về phía vợ gì Tật. Cùng Lao nương hợp tác, dâu trắng tên kia nhất định sẽ không đối đảo ngư nhân từ bỏ ý đồ, mụ mụ mụ mụ, Lao nương cũng không nhẫn tâm nhìn xem các người đảo ngư nhân gặp a. Nói tới chỗ này, Tệ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Cho nên Dứt khoát để chúng ta quan hệ của Song phương tiến thêm một bước đi, chặt loạt kẽ liền chống lên thân thể, đầu to lớn hướng phía trước ép, có chút hừ phần nói, tới thông ra đi, bởi dị ta, để lão nương tổ tổ lèn cùng các ngươi đảo ngư nhân trở thành người một nhà. Trở thành người nhà về sau, liền có thể cộng đồng tiến thối, lão nương liền có thể trợ giúp các ngươi đối phó dâu trắng còn có thể qua cho các ngươi lấy che chở. Đánh một tay tính toán thật hay a ý thức được đảo ngư nhân tại hậu cần bên trên tiềm lực, có lẽ lại thêm một năm này đến nay đảo ngư nhân phân minh, cho nên mong muốn đánh cuộc gia này chú ý sao. Nếu quả thật thông gia, bước kế tiếp chính là tiếp bảo hộ lý do chú quân đi. Tề Dỗ Dỗ nhìn về phía bờ gì Tật, trên trán của hắn đã có chút thấy mồ hôi. Nên làm cái gì Bợ Dĩ Tật? Hiện tại làm như thế nào trả lời nàng? Bợ gì Tật quay đầu nhìn một chút sợ tụ si, trên mặt nữ nhân Tiếu Dung không thay đổi. Sách, đã sớm biết chuyện này sao?" Đương nhiên, chính phủ đối với chuyện này là vui thấy kỳ thành. So với Bang hải tặc dấu trắng, đương nhiên là bị ở mồm đoàn hải tặc càng không tốt ở chung. Nếu như có thể để đảo ngư nhân đổi các nàng khi đồng minh, Ngũ Lao Tinh chỉ sợ cầu còn không được, không trông cậy được vào chính phủ. Đây là chuyện lớn, ta một người không cách nào làm chủ. Bợ Dĩ Tật để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nói: "Ta cần cùng nệ Tuần Vương còn có gì bệ ấy đại ca thương lượng một chút, bị ợn muộn, xin cho phép ta về sau lại cho người hồi phục." Tình huống hiện tại chính là, mình Thành uy hiếp đảo ngư nhân thể lãnh bạc. Chật Lót Kẻ gia tộc rất khó trực tiếp đối ở vào biển sâu đảo ngư nhân xuất thủ, nhưng là mình liền không giống. Nữ nhân này trông cậy vào thông qua mình cái này đảo ngư nhân cao tầng sinh mệnh tới bức hiếp đảo ngư nhân. Chật Lót Kẻ lén lút mỉm cười cười, "Ngụ ngụ mụ, mụ, mụ, đương nhiên không có vấn đề, trực trà tại hậu tiên, ngay tại tiệc lần trước đáp lão lưu đi." Thật sự đủ có thể à, là muốn để mình tại tất cả khách quý tỷ lệ lớn bao quát mọt gã tên kia tình huống dưới cho nàng một cái trả lời chắc chắn sao? Tốt, đến điểm tâm ngọt thời gian, lão nương liền không lưu ngươi. Chatlock Glenn cười tủm tỉm phất phắt tay, "Arvin, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Như vậy chúng ta trước hết cáo lui. Tệ rộ rồi tranh thủ thời gian đến. Đi theo ta." Ở Arvin tiếp tục dẫn đường, dẫn bốn người đi ra đại sảnh, hướng phía cho bọn hắn chuẩn bị gian phòng mà đi. Mà trong tính đường, "Cạ Tạ Cuzi, thế nào?" Chatlock Glenn đột nhiên nói. Bên cạnh một cái cửa nhỏ mở ra, thân hình cao lớn mạnh mẽ nam nhân đi ra chỉ sợ không có dễ dàng như vậy khuất phục, đang đánh lấy ý định gì? Mụ mụ mụ mụ, không quan trọng, nghe lén bọn hắn gen ren như si, thuận tiện để bợ dù ly nhìn bọn hắn chằm chằm. Chắc Lót Kẽ Lin cười ha ha, ngư nhân tăng thêm vụ mị tầng sâu hải lưu tư liệu, liền có thể tùy ý đem binh lực vận chuyển đến trên thế giới bất kỳ góc nào. Với lại có đảo ngư nhân, toàn bộ đáy biển tài phú đều có thể về lao nương tất cả. Dù cho không có yêu bạc, dũa hải tặc vị trí cũng đã rất tiếp cần mà. Vâng, mụ mụ. Hiện tại có thể hoàn toàn không phải đáng giá bương lòng thời điểm. Chương 120, trực trà khai mạc. Chương 120, trực trà khai mạc ra tộc tòa thành rất lớn vợ gì tật 4 người đi theo ở Vinh đi mấy phút mới đi đến cho bọn hắn chuẩn bị khách phòng trước cửa là bốn cái liền cùng một chỗ gian phòng gian phòng chính các người chọn lựa đi ở vì của mình nói mặt khác hắn nhìn xem vợ gì tốt hắn so vợ gì thật còn muốn cao một đoạn là nhìn xuống vợ gì tật. tuyệt đối đừng nghĩ đến tự tuyệt bộmụ như thế ngươi sẽ chỉ hối hận không kịp vợ gì tật cười cười sau đó ở vì giờ đi hắn vừa mới biến mất tại hành lang chống ạ rồi liền đã không kịp chờ đợi kéo ra một cái cửa phòng đi vào hắn quay đầu hồ còn đứng ngay đó làm gì tới thương lượng một chút đối sẽ đi thế là Vợ dị tật 3 người cũng đi vào trong phòng. Vợ dị tật tiện tay đóng cửa lại, đánh giá trong phòng trang trí. Trang trí rất xa hoa, lấy vợ dị tật không nhiều lắm phương diện này kiến thức cũng có thể nhìn ra được, các loại đồ dùng trong nhà đều là rất quý báo cái chủng loại kia. Bất quá đồ dùng trong nhà không trọng yếu, trọng yếu chính là, mặc dù không có nghe tới gen gen ngư xỉ âm thanh, nhưng là trong phòng có mấy mặt đại đại tấm gương, cơ hộ vừa đúng nhắm ngay trong phòng các bộ phân ách. Vợ dị tật khỏe miệng kéo một cái. Người còn tại nhìn cái gì? Dồ dồ tìm cái ghế dựa ngồi xuống Nhìn xem còn tại rộng lớn trong phòng đổi tới đổi lui bỡ dị tật tức giận nói, hiện tại là thoải mái nhàn nhã đánh giá gian phòng trang trí thời điểm sau. Ta không thích tấm gương." Bỡ gì tật tuẫn miệng nói, nửa đêm tỉnh ngủ rời giường uống nước đột nhiên phát hiện đối diện treo trên tường một chiếc gương, trong gương là cái bóng của mình không phải rất dọa người sao? Hắn hứng hở đem một vài tấm gương lấy xuống, tiện tay lật qua đặt ở góc tường. Trong phòng còn thừa lại mấy mặt tấm gương, nhưng là cũng chỉ có thể chiếu vào gian phòng cảnh cạnh góc góc. Ta nhưng cho tới bây giờ không biết người gia hỏa này như thế bắt bẻ, với lại, Tê Dồ trán gần xanh nhảy một cái, hiện tại là làm loại này không hiểu thấu sự tình thời điểm sao? Bỡ gì tất quay đầu, hướng phía Tê rồ Dỗ nháy mắt mấy cái, "Tốt đã tốt ta, hiện tại tới trò chuyện chính sự đi." Tê Dỗ Dỗ sững sờ, "Đúng vậy à, bỡ gì tất ra hỏa này làm sao lại làm loại này không hiểu thấu sự tình?" "Có vấn đề." Hắn lập tức ngầm hiểu, "Cho nên ngươi chuẩn bị làm sao?" Hắn móc ra một cái sách nhỏ, còn có một cây bút, lật ra sách, ở phía trên viết chữ, "Có người nhìn chằm chằm chúng ta." Bỡ gì tất tiếp nhận bút, chắt lọc kệ gia tộc có cái tấm gương trái cây năng lực giả, để phòng vạn nhất. Đồng thời hắn nói, "Còn có thể làm sao, chứ ngẫm lại làm sao cùng nệ bọn hắn nói đi, đây chính là băng hải tộc dâu chẳng a." Tệ Dỗ Dỗ nhìn thấy Bở Dĩ Tất viết chữ sửng sốt một chút, vô ý tứ viết, ngươi là tại làm sao biết hắn lập tức lại đem hàng chữ này hoa rơi. Bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm ngươi chuẩn bị làm thế nào. Thực tế không được chúng ta liền chạy trốn đi, tại Đảo Ngư Nhân chuẩn bị cho ta tốt công ty căn cứ, nhất định phải chọn một cái trọc giận, chắc loạt kẻ liền dù sao cũng so dâu trắng tốt. Tệ Dỗ Dỗ nói, cũng thế, dâu trắng thế nhưng là trên thế giới mạnh nhất nam nhân, nếu như chọc giận hắn, phiền phức coi như lớn. Bở Dĩ Tất vừa nói chuyện một bên viết, nhưng là nếu như cứ tuyệt, Đảo Ngư Nhân khả năng không có việc gì, nhưng là chúng ta liền chết chắc Chật Lộc Kệ Lิ่น sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ta muốn trước suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đi thuyết phục mẹ Tôn Bột hắn, tìm có thể để cho dâu trắng không tức giận biện pháp. Còn chưa tới tình trạng kia, hiện tại liền chạy, chuyến này không phải đến không rồi. Với lại việc buôn bán của ngươi cũng xong đời, còn thế nào tại thế giới mới đặt chân. Để ta nạ cả đi với ta một chuyến, ta muốn đi gặp gì Bệ Ẩy đại ca. Không thể liên lụy hảo huynh đệ a không thể chui vào lòng đất sau đó gọi điện thoại sao? Đừng quên, chặt lọt Kệ gia tộc năng lực tình báo nghệ giới thứ nhất. Nếu như nhớ không lẫm, nguyên tắc bên trong thậm chí ngay cả hải quân trò chuyện đều bị Chật Lộc Kệ Lิ่น nghe trộm. Tetsujiro nhìn về phía Tanaka. Ta điệp gật đầu, nhưng là cơ hội đâu? Nếu quả thật theo như lời người nói, chúng ta vẫn luôn bị nhìn chằm chằm. Ngay tại lúc này. Bỏ gì tật để bút xuống, tóm lại, để ta suy nghĩ thật kỹ, nghỉ ngơi trước một cái đi, một đường buôn bà cũng mệt mỏi không được. Tetsujiro chớp mắt, thật sự cưỡng ép tìm cơ hội a bất quá nếu biết bỏ gì tật ý nghĩ về sau, hắn cần phải làm là phối hợp. Tốt, dứt khoát chúng ta liền đều đợi tại cùng một cái gian phòng đi, cũng chính là hai đêm bên trên mà thôi, vạn nhất bọn hắn mong muốn làm những gì chúng ta tốt xấu lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tetsujiro nói như vậy, Bà Cạ giật, ngươi là duy nhất nữ sĩ, ngươi không có vấn đề a? Đương nhiên không có. Bà Cạ chỉnh trọng gật đầu. Vậy cứ như thế, ta hiện ngủ một lát nhi, 2 giờ về sau gọi ta. Bở Dĩ tất nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, đồng thời Tệ Rỗ Rỗ hướng trên giường bổ một cái, hắn nói, "Ừm, kia liền đều an tính một điểm, đừng bấy giờ bở Dĩ, ta chuẩn bị một chút về sau cùng chắt lọt cả gia tộc nói chuyện làm ăn tư liệu." Bở Dĩ tất gật gật đầu, xuất ra một cái san hô cho tạ nạ cả mẹ tầng giản dị màng, sau đó tay hắn đã khoác lên tạ nạ cả trên bờ vai. Một giây sau, hai người chìm vào lòng đất. Tệ Rỗ Rỗ cùng bà Cạ giật nhau, Sau đó đồng thời giữ im lặng. Lúc này, một mảnh khác lộ ra rất là mộng ảo không gian bên trong, cái nào đó dáng người đủ gợi quòm giống như là nhánh cây một dạng nữ nhân rất khó chịu nói, tên lê tẩm, cái gì đều không nhìn thấy cái gì đều nghe không được. Nàng chỉ có thể mà người. Bở gì tất bên này, cho dù là có tạ nạ cả năng lực có thể lặng yên không một tiếng động qua lại tầng lầu ở giữa, mong muốn trốn vào lòng đất cũng không phải một chuyện đơn giản. Dù sao bợ gì tất bọn người gian phòng cũng không phải tại lộ một. Nhưng may mắn hay, có bợ gì tất hạ kỹ quan sát chỉ đường, bọn hắn nguyên nhẹ nhõm tránh đi tất cả chật lọt thành viên gia tộc, sau đó thành công chui vào lòng đất. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, Tạ Nạ Cạ mang theo Bở Dĩ tật một đường hướng xuống, thẳng đến rất sâu sâu trong lòng đất. Còn tốt Bở Dĩ tật tùy thân mang theo dị bệ sinh mệnh thể, vì tại bên trong biển sâu chỉ dẫn phương hướng không đến mức tìm không thấy người, hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, khi sinh mệnh thẻ không tại hướng xuống, mà là song song di động thời điểm, Bở Dĩ tật biết, chiều sâu đã đầy đủ. Thế là bắt đầu hướng phía sinh mệnh thẻ chỉ dẫn phương hướng mà đi. Rất nhanh, hai người liền xuyên thấu tầng nham thạch, xuất hiện tại một vùng tối bên trong biển sâu. "Ở đây cho ta." Hướng phía ta Nạ căn dặn một câu, Bở hướng phía gì phương hướng phi mà đi. Thậm chí đi chưa được mấy bước liền thấy gì bậy ấy, bọn hắn an vị tại đáy biển nghỉ ngơi. Di ấy đại ca, sự tình trở nên rất phiền phức. Sau đó, Bở Tử Tọa Đa Ca bước trên đường về. Tấm gương thế giới bên trong, chặt lọt kẻ bờ rủ Ly buồn bực ngắn ngẩm, nhưng là tôi giám thị bọn giá hỏa này lại là mụ mụ cùng cả tạ cụ gì ca ca mệnh lệnh, nàng lại không có cách nào tự ý rời vị trí, chỉ có thể yên lặng chịu được lấy tình mình. Thằng đến nước chừng 2 giờ sau đó về sau nàng mới nghe được âm thanh. Bở Tử Tốt, ngươi tỉnh ngủ rồi. Can bản không thể nào ngủ, cũng nghĩ không ra biện pháp gì, được rồi, trước liên hệ đạo ngư nhân. Để nệ quân cùng đại ca đi phiền nào chuyện này. Cũng thế, chuyện này đích thật là rất phiền phức a. Trọng đầu hý đến rồi. Vở dù Lý Lỗ hai gián tại trước mặt kia một chiếc gương bên trên. Blue blue blue. Là Gen Gen Như Sỉ thông qua đi âm thanh. Uy, vợ gì thật sao? Muốn như vậy có chuyện gì? Nệ vương, có chuyện rất phi phức, chắc bọn kẻ lỉn muốn cùng chúng ta đảo ngư nhân thông ra. Cái gì? Thông ra? Không phải nói chỉ là đi nói chuyện hợp tác sao? Đại khái là coi trọng chúng ta đảo ngư nhân lực lượng mong muốn chiếm đoạt chúng ta đi. Đáng ghét, vậy phải làm thế nào? Cự tuyệt các ngươi liền chết cho đi. Chính là nói à, nhưng là lựa chọn đồng ý, dấu trắng bên kia lại không có cách nào bằng giao, lần này vốn chính là dấu giếng bọn hắn tới tham gia trực trả, đừng nói thông, ra, vẹn vẹn là tin tức này, bại lộ bên kia đều sẽ giận dữ a. Chính xác, dấu trắng mặc dù khoan dung đại lượng, nhưng là không bao gồm lựa gạt cùng phản bội a. Tóm lại, Lệnh Vương, các người bên kia lấy trước cái chủ ý đi, ta sống hay chết liền nhìn các người. Ừm. Cho chuyện kết thúc. Bỡ gì tật luôn xuống gen gen nhíu xi, si, Tê Dô rồ hướng phía hắn so cái ok thủ thế. Bỡ gì nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, cộc cộc cửa bị gõ vang. Ai vậy? Tệ Dỗ Dỗ đi mở cửa, ngoài cửa là một cái mang theo một đỉnh ngũ dạng, đầu lưới kéo dài rất dài nam nhân. Người tốt, Tệ Dỗ Dỗ tiên sinh, tên của ta là Trật Lọt Kẹp trợ Dột và Dỗ, là mụ mụ phái tới thương lượng với các ngươi hợp tác chi tiết." Nam nhân cười nói. "Vậy liền để hắn vào đi." Bợ gì tất trong phòng nói. Tệ Dỗ Dỗ thế là dẫn tờ Dột trợ Dỗ tiến đến ánh mắt của nam nhân rất không an phận trong phòng nhìn tới nhìn lui, sau đó cuối cùng vẫn là đặt ở Bợ gì tật trên thân. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng là Bợ gì tật tiên sinh, đối với mụ mụ đề nghị cân nhắc như thế nào đây? Đởn Dượn Cở Dụ cười híp mắt nói, nếu như ngươi không có thông gia ý nguyện cũng không quan trọng, gì bậy ấy, hoặc là Long cung Vương quốc cấp vương tử đồng dạng, đây chỉ là để chúng ta trở thành người nhà thủ đoạn. Bở Dĩ tất qua loan nói, Long cung thành bên kia còn tại thảo luận, còn không có đạt được kết quả. Dạng này à? Tờ Dượn Cở Dụ cũng không dây dưa, thực sự thỏa đảm hợp tác chi tiết về sau liền cáo tử. Sau đó đến ngày thứ hai, đi phòng Lan Nan điểm tâm thời điểm, tờ Dượn Cở Dụ lại tới, hắn lần này đưa tới một trường báo chí. Thật sự là không có ý tứ bở Dĩ tiên sinh, không biết hai đem mụ mụ đề nghị tiết lộ ra ngoài. Đo rộn trợ rồ rất thầy này nói, hiện tại trên biển đã truyền điên. Bợ gì tật khoé miệng kéo một cái, tiếp nhận báo chí. Không ngạc nhiên chút nào, thế giới kinh tế thông tấn xã. Trên báo chí trang đầu đầu đề chính là, đảo ngư nhân cùng bị ở mộn thông ra. Kỹ càng kỹ thuật làm đảo ngư nhân đại biểu bờ gì tật đi tới Tột Tolen, cùng chặt lọt kẹ lỉnh thương lượng thông ra cụ thể công việc. Cái kia điều nhân, sớm muộn cũng có một ngày muốn rút toàn thân Hà lông. Bất quá xin yên tâm bờ gì tật. cười mắt nói, lần này là giữ bí mật cho chúng ta không chu toàn, nếu quả thật gây nên râu trắng lựa giận, mụ mụ bảo hộ các người. Dù sao Chúng ta về sau chính là người nhà a." Bỡ gì tất có chút gian nan cười cười. Lần này phiền phức coi như lớn. Băng Hải Tặc dâu trắng hội nghĩ như thế nào? Đáng chết chặt lọt kẻ gia tộc. Nghe tấm gương đối diện chuyển đến âm thanh, chật lọt kẻ bở dù ly lộ ra cười lạnh. Mụ mụ mong muốn làm sự tình làm sao lại thất bại. Thời gian một ngày cứ như thế trôi qua. Tiệc trà lúc bắt đầu đến. Chương 121, Dương cung bạc kiếm. Chương 121, Dương cung bạc kiếm. Totoland nữ vương, chật lọt tổ đương nhiên sẽ không thiếu Hội trường trang trí làm việc tại một ngày trước ban đêm liền đã đang trong quá trình tiến hành. Địa điểm là tại Vương cung trên đỉnh rộng lớn trên bình đài, bất quá cái này bình đài trải qua một vòng xây dựng thêm, cái nào đó nam nhân sử dụng bánh bích quy sinh sinh để cái này bình đài diện tích biến lớn gấp mấy lần, xa xa nhìn sang tựa như là bánh gà gato một dạng tòa thành đỉnh đeo lên một đỉnh vương miện đồng dạng. Thời gian đi tới khoảng 11 giờ thời điểm, các tân khách không sai biệt lắm cũng nên ra trận, cũng không phải là đi tòa thành nội bộ thang lầu, tại vương cung ngoài cửa, một đạo từ bánh kẹo chế tạo thang máy một đường đi lên trên kéo dài, thẳng tới tầng cao nhất của kiến hội điện. Vớ gì tất bốn người tới thang máy phía trước thời điểm, chế tạo thang máy nam nhân, tự dọn tự dỗ cười ha nói: Bở Dĩ Tất tiên sinh, mụ mụ thế, nhưng là rất chờ mong ngươi trả lời chắc chắn nha." Bở Dĩ Tất hướng phía hắn cười cười. Bốn người ngồi lên thang máy một đường đi lên trên. Suốt ống thượng thiên thời điểm, Tệ Dỗ Dỗ nói, dạng này thực sự có thể chứ? Cũng không thể nhìn xem ngươi sau này chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại đảo ngư nhân đi. Bở Dĩ Tất là không thế nào sợ hai chặt lọt kẻ gia tộc, nhưng là Tệ Dỗ Dỗ không giống, hắn nhưng không cách nào giống như là Bở dị Tất một dạng đợi tại đảo ngư nhân bình yên sống qua ngày a. Thử một chút xem sao, thực tế không hành tại thử chạy trốn đi. Người cái tên này. Tệ tê Dỗ Dỗ thần sắc đọc Cái này nam nhân, vợ gì thật hắn, là thực sự đem mình làm làm khác cha khác mẹ thân huynh đệ đến đối đãi. Vậy ta liền gọi ngươi điên một lần. Tê Dỗ Dỗ trên mặt mang lên ý cười, dù sao, chưa hẳn liền biết phát triển đến cục diện bất bắt nhất đúng hay không. Lần này mục tiêu là, để chặt lọt kẻ Lin Niu đổ thất bại đồng thời, còn muốn cho nàng cho là chúng ta là đáng tin cậy hợp tác đồng bạn. Vợ gì tất mịm cười nói, chặt lọt kẻ Lin dĩ nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng là cũng không phải là không có hợp tác giá trị. Thang máy đã đến phần cuối, từ trong thang máy sau khi đi ra ngoài, ồn ào náo động cảnh tượng liền đập vào mắt bên trong. Giọng lớn trong hội trường đã là tiếng người huyên náo. Trưng bày rất nhiều cái bản, nhưng là những khách nhân cũng không có vội vã nhập tọa, bọn hắn tốt năm tốt 3 tập hợp một chỗ đàm tiếu đối với thượng lưu nhân sĩ mà nói, tụ hội mục đích dĩ nhiên không phải ăn ăn uống uống, mà là tích lũy nhân mạch. "Nha, các ngươi tới a." Nương theo lấy nặng nề tiếng bước chân, một đạo đầy cõi lòng ác y âm thanh vang lên. Bở gì tất nghiêng đầu đi, đem mình giấu ở bánh bích quy khôi giáp bên trong chật lọt kệ cửa dập cờ nhanh chân mà đến, bánh bích quy khôi giáp thu hào trên mặt mang trêu tức tiểu dung, "Thế nào, trả lời chắc chắn mụ mụ lý do thoái thác nghị sao?" Ta ngược lại là rất chờ mong các ngươi lựa chọn tự tuyệt, lần trước sợ các ngươi hội chạy trốn, lần này hẳn là chấp cánh khó thoát. Uy uy uy, chấp luật kệ cơ giặc cơ, vô luận nói như thế nào, chúng ta cũng là làm khách nhân đến đến nơi đây, làm sao? Đây chính là chặt lọt kệ gia tộc đối đãi mời tới khách nhân thái độ sao? Tệ Dụ Dụ thái độ rất cứng ngạnh. Nhân đế kết giao ở giữa có cái rất đơn giản lý luận, mình nối người khác giá trị quyết định người khác đối với mình cách nhìn. Tệ Dụ Dụ cho rằng, chí ít hiện tại, bọn hắn vẫn rất có giá trị. Sự thật cũng quả là thế. Cợ giặc cơ biểu lộ vừa mới bắt đầu thay đổi, một thanh âm liền quát bảo ngừng lại hắn đợi giật cửa, an phận một chút. Nam nhân lẳng lặng tựa ở trên tường rào, trong tay ném tiếp lấy mấy quả đũa đầu, quay chúng quanh tại cổ chúng quanh khăn quàng cổ ngăn trở hắn xuống nửa gương mặt, ngươi mong muốn quấy mụ mụ tiệp trà sao? Xin lỗi, cả tạ cụ gì kaka. Ca. Cao ngạo cợ đỡ giật cửa tại trước mặt nam nhân này biểu hiện phi thường thuần thục, hắn nhẹ gật đầu, nhìn cũng không nhìn bỏ gì tất mấy người, xoay người rời đi. Bỏ gì tất nhìn xem bên tường nam nhân kia. Trật lột kệ cả tạ cụ gì, ch lột bị ở muộn phụ tá đắc lực, mạnh nhất chỉ huy ngọt. Trình độ nào đó mà nói, là so trật lột kệ liền còn khó hơn gia hỏa chuẩn bị cẩn thận chờ một lúc trả lời thế nào mụ mụ đi. Cả Tạ Cụ gì thái độ phi thường bình thản, đã không chờ mong lại không phiền chán. Nhưng là bờ gì ta biết, cái này nam nhân có một viên lòng nhiệt huyết, hắn chỉ là đem nó che giấu, không nhọc hao tâm tổn trí. Bờ Gi tất trả lời cũng rất bình thản. Rốt cục chính thức đi vào hội trường, Bờ gì tất ngắm nhìn một phía, "Tezozo, hành động đi." "Hiểu rõ." Tezozo mỉm cười, hắn có chút nghiêng đầu, "Đi thôi, bà cả gia, phát huy ngươi năng lực thời điểm đến. Xin giao cho ta đi." Tezozo lại nhân. Bà cả ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Tế Dỗ Dỗ lúc này mang theo Bạ Cạ giả xâm nhập các tân khách ở giữa, hắn làm một tên ưu tú thương nhân giao tế năng lực cái này liền khởi động. Bất quá đương nhiên, chuyện trò vui vẻ chỉ là biểu tượng, chân thực mục đích là để Bạ Cạ giật đụng vào càng nhiều các tân khách, từ đó từ trên người của bọn hắn hấp thụ vận thế. Bạ Cạ có thể thông qua hấp thụ người khác vận thế để cho mình trở nên hào vận, mặc dù vận may như thế này không cách nào cùng người khác chia sẻ, nhưng là chỉ cần khoảng cách đầy đủ tiếp cận, nàng tránh vận rủi thời điểm cũng có thể tiện thể lấy được đến che chở đúng không? Sau đó chính là ngươi, Tạ Nạ Cạ tiên sinh. Vớ gì tất nhìn xem đi theo bên cạnh hắn Tạ Nạ Cạ Ta minh mạch, Bợ Tử tật tiên sinh. Tạ Nạ cả chỉnh trọng được nói, ta hội xuất ra 12 vạn phần cảnh giác, một khi thu được ngài tín hiệu, lập tức phát động năng lực. Bợ Tử tật gật gật đầu. Trước nhằm vào khả năng xuất hiện biết bắt nhất tình huống làm tốt dự án, Bà cả dạ tọa đạt cả năng lực phối hợp, đơn tuần chạy trốn cũng không thành vấn đề. Hưu tâm tính vô tâm, tại trước đó không biết hai người năng lực tình huống dưới, cho dù là chặt lọt kẻ lỉnh cũng vô pháp ngăn cản. Duy nhất khả năng biến số chính là Bợ Tử tật không có quyết đầu, chỉ là lẳng lặng từ một đám thanh niên huyền náo bên trong lắng nghe thuộc về cả Tạ Cụ âm thanh. Có thể sử dụng hạ kỳ quan sát đoán được tương lai nam nhân, lần này liền tới so tài một chút xem đi, ai hạ kỳ quan sát càng thêm tương đại. Á không đúng, kia là biết bắt nhất tình huống. Có lẽ tận lực tránh tình huống hướng phía bên kia trở xuống. Tệ rồ rồ tiểu ca, nơi này nơi này. Ngọt ngào mềm mại âm thanh vang lên, Bở Dĩ đột theo tiếng nhìn lại. Cách đó không xa bên cạnh một cái bàn, sợ Tủ Sĩ cười tủm tìm ngồi ở chỗ đó, thẳng hướng phía hắn vẫy gọi, tới ngồi ở đây. Cung Nàng ngồi cùng bàn còn có mặt khác mấy tên, quen thuộc nhân, còn có mặt khác hai tên gia hỏa. Một cái là mang theo kính râm, miệng bên trong ngậm một cây xỉ gà mật Một cái là hẻm rượu núi đỏ bừng, say khướt ghé vào trên mặt bàn lao đầu dâu bạc. Vợ gì tật đi tới?" "Ha ha ha ha, hôm qua tin tức thế nào vợ gì tật." Mặc rằng đã không kịp chờ đợi phá lên cười, băng hải tặc râu trắng, bị ở bọn đoàn hải tặc, đảo ngư nhân, quả thực tựa như là tiểu thuyết tình yêu bên trong những cái kia sầu triền miên tình tay ba tình đúng hay không? Cho nên ta cố ý áp dụng tiểu thuyết tình yêu một dạng văn phòng, thế nào, có hay không cảm giác mới mẹ cảm giác?" Vợ gì tật kéo ra một cái ghế ngồi xuống, lạnh mặt nói, "Ta chỉ muốn đem ngươi toàn thân lông đều cho nhổ." "Ờ a, cái này không thể được." mắt gặng về sau rụt rụt, bất quá trong lời nói ý nguyên tràn đầy ý cười, bọn chúng thế nhưng là bảo bối của ta. À, ngươi chính là cấp đoạt u mịt cái kia, tên ngu ngốc kia, sản nghiệp, cá, ngư nhân bờ gì tật đúng không? Gục xuống bàn lao đầu râu bạc nâng rượu ngẩng đầu, bở rỉ tất lúc này mới chú ý tới, ra hỏa này hai con mắt bên trong tràn đầy quái dị điên cuồng, hai cái ánh mắt đều không hướng một cái phương hướng nhìn. Ngấc vừa vặn, đợi chút nữa có thể nói chuyện hợp tác sự tình, về sau mời nhiều chiếu cố rồi. Sở sĩ si hợp thời giới tiểu nói, bở tiểu ca, vị này là kho bãi nghề cư người xưng khe cổ sở rỉ tiên sinh. Kho bãi nghề Có thể lý giải. Cái này nghe xong liền cùng Hải Vận Vương là nhất hợp phép hợp tác đồng bạn a. Đương nhiên có thể. Bỏ gì tất về lấy tiêu dung, về sau tìm tệ rồ rồ nói chuyện đi. Cơ gì bợ sân cười hắc hắc, sau đó không biết từ nơi đó móc ra một bình rượu cũng đã bắt đầu rót rượu. Về phần cái này một vị. Sợ Tu sĩ nhếch miệng lên một vòng càng thêm nụ cười ngột ngào, nàng giới thiệu cái tên mập mặt kia, cũng là khó lường đại nhân vật đâu, người xưng vay nặng lái chi vương, thần may mắn, du FLR. A, chính là nguyên tắc bên trong bị ngươi một phát xỉ xử lý tên kia đúng không? Bở Dĩ Tật nghe rất rõ ràng, vị này thần may mắn trong lòng âm thanh cũng vô thiện ý trên thực tế, dù F.L.R -E biểu lộ vốn là rất lạnh, các ngươi thật đúng là cho lão tử thêm cái đại phiền phải a, ngươi nhân Bở Dĩ Tật. Bởi vì Hủ mịt vì phát triển sinh ý mượn phủ không ít tiền, nhưng là. Sở tù si giải thích một đợt. Dạng này a, vậy là ngươi có ý tứ gì? Tệ Dỗ Dỗ âm thanh vang lên, hắn đã kết thúc giao tế, mang theo Sở Tụ Sí si đi tới, kéo qua một cái ghế ngồi tại bờ Dĩ Tật bên người, chẳng lẽ là muốn chúng ta giúp Hủ trả tiền sao? Bở Dĩ Tật có thể nghe tới quanh truyền đến không ít tiếng kêu thảm thiết, đã có người bắt đầu không may. Thần may mắn hừ lạnh một tiếng, nhưng là không có cùng tệ rồ rồ tranh luận ý tứ. Cũng không đầu sắt đã bợ dị Tất lại lần nữa cảm thán, có thể làm ăn làm được trình độ nhất định, giá hỏa thường thường đều rất khéo đưa đầy điểm này cùng hải tặc nhóm cũng giống. Hải tặc nhóm đều rất đầu sắt, càng là cường đại hải tặc thường thường càng là đầu sắt. Cho nên bợ dị Tất, các người đảo ngư nhân trả lời là cái gì? Mặc rằng không kịp chờ lại hỏi, dấu trắng vẫn là bị ở muồm. Bợ dị Tất tựa lưng vào ghế ngồi, khoe miệng kéo một cái, ngươi đoán. Hoa Thật sự là đáng ghét. Điều nhân tức giận xong tay bắt đầu, rõ ràng là cái dạng này đại tin tức a. Muộn đến rồi. Đột nhiên, trên bầu trời từng đó từng đó kẹo đường bay múa lên, bọn chúng còn tại vui sướng mà cười cười. Vì cái gì bở gì tật xác nhận là kẹo đường đâu? Bởi vì có một đóa rơi vào bờ gì tật trước mặt, sau đó đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem hắn nói, mời ăn rơi ta đi. Bở gì tật một trận ác hàn, đem nó bắt lại một lần nữa ném tới trên bầu trời. Nương theo lấy bay múa các loại điểm tâm ngọt, y nguyên một thân màu hồng váy liền áo chật lọt kệ lỉnh xuất hiện, ở gia tộc các cán bộ chen chúc xuống long trọng đăng tràng. Mụ mụ mụ mụ. hôm nay đặc trà, mọi người cũng phải hoàn toàn như trước đây hưởng thụ a. Náo nhiệt tới cực điểm tiếng hoan hô cơ vang vọng trên trời. Bọ lù bọ lù bọ lù. Vừa lúc ở thời điểm này, Bọ Dĩ Tất Gen Gen Nữ Sĩ vang lên. Bọ Dĩ Tất lông mày nhíu lại. Tới, trên mặt của hắn lộ ra sốt ruột thần sắc, cầm lấy Gen Gen Nữ Sĩ vội vàng rời đi. Gần như đồng thời, cách đó không xa Cạ Tạ Cụ gì hai mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hắn vây tay gọi tới một cái đệ đệ, ở bên thai của hắn thì thầm. Cách đó không xa, vội vàng đi đến cửa thang máy liên lặng địa phương, Bọ gì Tất thở dài một hơi, còn tốt có cả Tạ Cụ gì tại, không phải còn muốn lo lắng làm sao gây nên chú ý của bọn hắn. Không cách nào xác định bọn hắn phải trang tại nghe lén Gen, gen như, xì, như vậy liền đem âm thanh phóng đại một điểm đi. Sau đó, Bở Dĩ Tất vẻ mặt nghiêm túc trở lại trên chỗ ngồi. "Thế nào?" Tệ Dỗ vô hợp thời hỏi. Gần như đồng thời, ngay tại Bở Dĩ Tất tòa này bên cạnh, Trật Lạc Kệ Lิ่น cùng gia tộc các cán bộ ngồi xuống kia một bàn, một cái nam nhân bước nhanh đi đến chặt Lạc Kệ Lิ่น bên người thấp giọng hướng phía nàng kể rõ cái gì. Bị ở một Nguyên Bản cười nhẹ nhàng sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nàng đứng lên, con mắt trực tiếp nhìn về phía bờ Dĩ Tất một bàn này, nghiêm chỉnh mà nói là trực tiếp nhìn về phía Bở Dĩ Tất. "Bở Dĩ Tất, cho lão nương trả lời chắc chắn đâu." Vui mừng hớn hở nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bở sâu hơi, Đạo ngư nhân bên kia nói còn phải lại thương lượng một chút, còn muốn lửa gạt lão nữ sao? Trật Lót Kẻ lình mở trừng hai mắt, ngươi cái tên này đã bị đảo ngư nhân vứt bỏ đúng không? Vô hình khí thế chạm mặt tới, vợ gì tất cảm thấy áp lực. Hắn nhìn về phía chặt Lót Kẻ lình bên kia, cơ giặc cỡ khoẻ miệng đã mang lên tiểu dung, cái khắc các cán bộ cũng mặt lộ vẻ lánh sắc. Nhưng là, còn tại trong dữ liệu. Chương 122, diễn ký phái. Chương 122, diễn ký phái. Tại trước đó, vợ gì tất tiếp vào một điện thoại, là mẹ tụng cho hắn đánh tới đại khái nội dung là, so với Trật Lót Kẻ gia tộc Quả nhiên vẫn là băng hải tặc dâu trắng càng thêm cùng đại, đảo ngư nhân không cách nào bởi vì bợ bở gì tật một người liền giun bỏ băng hải tặc dâu trắng mười mấy năm ẩn tình. Với lại dâu trắng bởi vì việc này mà giận tím mặt, cho nên không có cách, đảo ngư nhân chỉ có thể từ chối nói đây là bợ dị tật tư nhân hành động. Hiện tại dâu trắng bên kia đối bợ gì tật phi thường tức giận. Bởi vì Lệ Tuấn là hắn huynh đệ một dạng người, hiện tại huynh đệ người nhà phản bội, dâu trắng không cách nào tha thứ người nhà phản bội. Cuối cùng, Lệ Tuấn để bợ gì tật mình tự cầu phúc, cho nên biết cho chuyện nội dung chật lọt kệ lỉn nói bợ gì tật đã bị đạo ngư nhân bỏ. Sở Tu sắc mặt có chút cổ quái. Dâu trắng đích thật là đối đảo ngư nhân có to lớn ân tình, với lại thế giới mạnh nhất nam nhân mang đến áp lực cũng không thể nghi ngờ. Nhưng là, dì bệ cùng mẹ thuần thế nhưng là nguyện ý vì gia hỏa này cùng chính phủ quyết liệt a. Có đơn giản như vậy liền vứt bỏ hắn rồi? Có gì đó quái lạ, ở trong đó tuyệt đối có gì đó quái lạ. Sợ Tu sĩ kinh ngạc nhìn về phía bờ gì tật, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Sau đó nàng liền thấy bợ gì tật trên mặt lộ ra kinh ngạc thần thái, ngươi biết rồi. A, càng phát ra cảm thấy có vấn đề. Sơ Tu sĩ miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo một cái. Hừ, không nên xem thường lão nương hệ thống tình báo. Charlotte Lynn hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử ngươi mong muốn kéo dài thời gian sau đó tìm cơ hội chạy trốn đúng không?" Nàng lời còn chưa dứt, Cợ Giặc Cợ liền đã vỗ tay lên. Theo hắn vỗ tay, có đại lượng bánh bích quy mảnh vụn bay ra, sau đó những này bánh bích quy mảnh vụn tại bờ rỉ tất một bàn này, chúng quanh ngưng tụ thành từng cái bánh bích quy cư nhân. "Mụ mụ, phải lập tức làm thịt gia hỏa này sao?" Cờ Giặc cờ trong lời nói lộ ra tràn đầy đều là không kịp chờ đợi. Bờ rỉ tất quan sát một chút chung quanh bánh bích sĩ. Những binh lính này bộ dáng cùng Cợ bánh quy khôi giáp cơ giống nhau. Cường độ cũng giống như vậy, nguyên tắc bên trong có thể nhẹ nhõm ngăn trở ghẻ ở 3 mũi giơ công kích, chỉ có ghẻ ở 4 mới có thể đánh tan bọn hắn, trình độ chắc chắn đủ để cho đỏ Phở làm mì ngô khóc không ra nước mắt. Có tốt, bánh bích quy binh sĩ thấm nước liền biết biến mềm. Mà sử dụng nước, đương nhiên là bở gì tật sở trường cho hay. Ha ha ha ha, náo nhiệt rốt cục vẫn là muốn tới sao? Mặc rằng bay nhảy lấy bay lên bầu trời, ở trên đường liền đã móc ra gen gen như sỉ đối bở gì tật chính là một chẩn đập, không hưởng phí ta cố ý tới một chuyến. Nước cục, thật sự là đáng tiếc, còn chờ mong tiếp xuống hoạt tác. Say thất cơ gì bợ rỉ sẩn cũng lung la lung lay đứng lên, từ bánh bích uy bi binh sĩ khe hở bên trong đi ra ngoài. Sở tu sĩ cùng thần may mắn hai người đương nhiên cũng đi theo rời đi, chỉ còn lại bợ rỉ tật mấy người bị vây quanh ở bên trong. Tạ nạ cả thân thể đều đang run rẩy, ánh mắt hắn gắt gao nhìn xem bợ rỉ tật chờ đợi lấy bợ rỉ tật tín hiệu. Bà cạ giã song tay xoa xoa tay cánh tay, để cho mình tỉnh táo lại. Bầu không khí đã hồi hộp đến cực hạn, nhưng là bợ rỉ tật lại cũng không hồi hộp, không có chút nào. Hắn rất khó chịu mở miệng, nói cho cùng đều là lỗi của ngươi đi, bị ở muộn. Nếu như không phải các người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, băng hải tặc dâu trắng bên kia làm sao lại nhanh như vậy nhận được tin tức? Nơi này thực sự muốn cảm tạ chặt lọt kẻ gia tộc, không phải bở gì tật liền phải muốn mình đem cái này tin tức chọc ra. Bở gì tật tiên sinh, ha ha ha, chú ý ngươi cùng mụ mụ nói chuyện thái độ a liêm liếm. Đơn rột rồ trong tay quyền trượng hỏa tan, biến thành nước đường trên mặt đất chạy xuôi. Đơn rột rồ rồ ka ka, chớ giành với ta. Cờ ra cờ bất mãn nói, gia hỏa này là con ngồi của ta. Đơn rột buông tay, thu hồi đường, ngược lại mấy tên này chắp cánh có thoát, cũng không cần cùng trong đầu đều là cơ bắp đệ đệ Mụ mụ mụ mụ, tiểu tử, ngươi nói là, hết thảy đều là lao nương trách nhiệm sao? Chật Lộc Kệ Lìn màu hồng trưởng bảy không gió mà bay, biểu lộ đã là như là ác quỷ dữ tợn. Bợ rỉ tất biểu hiện rất cương ngạnh, nếu như sự tình không có bại lộ, vẫn là có thể nói, nhưng là hiện tại, đảo ngư nhân phải đứng trước tới từ băng hải tặc dâu trắng áp lực. Cùng bị ở môn đoàn hải tặc xoa so ra, mẹ Tửn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào không hề thấy quái lạ. Ngươi nói là lao nương so ra kém dâu trắng lao đầu tự kia sao? Chật tức giận nói. Ngay tại lúc đó, trên người nàng, cuồng bạo khí phách nháy mắt hướng phía bợ rỉ tất bên này mảnh liệt mà tới. Baka giật tranh thủ thời gian một phát bắt được ta Tanaka, chính nàng ngăn tại phía trước. Tại nàng hành động đồng thời, Bở Dĩ Tất đã sớm một bước ngăn tại phía trước bọn hắn. Liên Biết hội có tình huống như vậy á, hiện tại cũng chỉ có Kiên Trì bên trên. Bà Baka giật, vẫn may của người quang hoàn cho ta vận chuyển. Ông. Bở Dĩ Tất mở trừng hai mắt, vô hình khí thế gào thét mà ra, nháy mắt cùng chặt lọt tẻ Luyện Hạ kỳ Bá Vương đụng vào nhau. Nhưng là căn bản không phải một cái cấp bậc. Chỉ là trong nháy mắt xung đột, Tất Hạ Kỷ Bá Vương liền bị áp xúc đến cơ hồ thiếp thân tình trạng. Thậm chí Bở Dĩ Tất cái này không cách nào khống chế Hạ Kỷ Bá Vương đều không thể bốn phía phóng xạ. Không được, nhất định phải tập trung lại. Lúc đầu cường độ bên trên liền kém quá nhiều, lại phân tán ra tới liền càng không cách nào đối kháng. Hồi tưởng một chút bợ gì tật, cái này hơn một tháng thời điểm rồi là thế nào dạy bảo ngươi? Dùng ý chí của ngươi đi chạy vớt hạ kỳ bá vương, cho nó dựng nên một mục tiêu, sau đó dọc theo quỹ đạo đem nó bắn ra đi. Dây là nói như vậy không sai. Bà Cạ dạ tọa đạ cạ đã sắp nhịn không được, nếu như bọn hắn mất đi, như vậy chạy trốn hy vọng cũng liền đoạn tuyệt. Nhất định phải đem cái này nữ nhân, đem hoàng đế hạ vương cho đỉnh trở về. Cũng chính là đột nhiên, bợ dị tật Phúc Lâm tâm trí, nguyên bản không nghe lời không cách nào điều khiển lực lượng trong nháy mắt này đột nhiên trở nên thuần theo tập trung nhắm chuẩn sau đó phát phátạc nguyên bản hướng phía bốn phương tám hướng bay ra hạ kỳ bá Vương nháy mắt tập trung lại thống nhất hướng phía phía trước thé nói đến giống như qua thật lâu nhưng trên thực tế cũng bất quá trong điện quan hòa thạch một giây trước bờ gì tất hạ kỳ bá Vương bị áp bách tứ tán phân cách tiếp theo một cái trước mắt hắn liền đã đem hạ kỳ bá Vương tập trung lại sau đó sinh sinh tại dòng nước siết bên trongống lên một mặt nho nhỏ bìnhướng bàạ raọa đã ngụth ánh mắt bên trong tất cả đều là nghĩ mà sợ kém một chút liền xong đời vỡạ kệ cũng thở dài một hơi Bạ Cạ Giạt, vĩnh viên tích thần. Hắn không chút nghi ngờ, sở dĩ có thể trùng hợp như vậy tại cái này thần yếu quan đầu nắm giữ Hạ Kỳ Bá Vương điều khiển phương pháp, khẳng định là Bạ Cạ Giạt may mắn năng lực đang có tác dụng. Thậm chí dù cho mình không có nắm giữ cái kỹ xảo này, cũng khẳng định sẽ phát sinh cái gì khác ngoài ý muốn, để nàng khỏi bị thai nạn. Hạ Kỳ Bá Vương, Sở tù Si sửng suốt một chút. Gia hỏa này thế mà cũng có được Hạ Kỳ Bá Vương. Mặc dù rất gian nan, nhưng là chính xác ngăn trở mụ mụ Hạ Kỳ Bá Vương. Đờ dồ đờ dồ đồng dạng kinh ngạc. Vẫn là tại cùng mụ mụ đối kháng bên trong để Hạ Kỳ Bá Vương tiến hóa. Cạ Tạ Cụ Dĩ cất bước hướng về phía trước, với lại, hắn nhớ tới trước đó cờ giặc cờ trở về cùng hắn nói sự tình. Mụ mụ, gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Muốn ta trước cầm xuống hắn sao? Cạ Tạ Cụ gì nhìn chăm chú lên Bỡ gì Tật, cái tay phải của hắn bắt đầu hòa tan, biến thành màu trắng miên kỳ bánh một đoạn. Cao lớn cường kiện thân thể đã vận sức chờ phát động, như là đã khóa chặt con ngồi chuẩn bị xuất kích báo săn đồng dạng. Có thể nhìn trộm tương lai hạ kỳ quan sát đã vận hành lên, hắn hội chặt nam nhân trước mắt này bất luận cái gì động tác. Lần này Cở Dật ngược lại là không nói gì. Ngươi có thể tới thử nhìn một chút. Bỡ trên thân đã nổi lên địa quang. Trận đấu hết sức căng thẳng. Nhưng là cái gì? Tiếp theo một cái trước mắt, Cạ Tạ Cụ gì sửng sốt. Làm sao rồi? Cạ Tạ Cụ Dị. Tận Dỗ Cợu rồ kinh ngạc hỏi, là nhìn thấy cái gì không tốt lắm tương lai sao? Gia hỏa này, không thích hợp. Cạ Tạ Cụ gì âm thanh rất trầm thấp. Thật sự là hắn là thuận lợi nhìn trộm đến tương lai, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng là tại hắn từ nhìn trộm đến tương lai bên trong nhìn thấy cảnh tượng lại không tầm thường. Hắn không cách nào né tránh nam nhân trước mắt này công kích, ngược lại là cái này tên là bợ dị tật gia hỏa có thể trốn tránh thế công của hắn. Cợ Dạc Cợ nói tiểu tử này cũng có thể nhìn trộm tương lai. Chẳng lẽ nói hắn có khả năng nhìn thấy tương lai còn muốn trên mình sao? Cạ Tạ Cụ gì thật lâu không có giống giờ này khắc này dạng này chấn kinh qua. Bỡ Dị Tất đương nhiên là không cách nào nhìn trộm tương lai, nhưng là hắn có thể nghe tới âm thanh, công kích âm thanh, phòng ngự âm thanh, trốn tránh âm thanh, sau đó thông qua không tầm thường năng lực phản ứng tùy cơ ứng biến. Hơi nghe một chút Cạ Tạ Cụ gì tiếng lòng Bỡ Dị Tất liền minh mạch, ra hỏa này đại khái là không có cách nào ngăn cản nhóm người mình chạy trốn. Rất tốt, có thể cam loan an toàn, liền có thể tùy tâm sử dụng biểu diễn. Không thích hợp. Chật Hạ Kỳ Vương dần dần thu liễm, thế mà cũng là Hạ Kỳ Vương người sở hữu. Còn để cả tạ cụ gì nói ra những lời này, xem ra chính xác có nơi dựa dẫm, có trách lá gan không nhỏ. Hiện tại lại nói cái khác cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Bỡ gì Tất bình tĩnh nói, chọc giận băng hải tặc dâu trắng, đảo ngư nhân cũng đem ta đẩy đi ra. Hắn có chút châm chọc cười cười, hiện tại thậm chí cũng chờ không đến dâu trắng. Muốn động thủ liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi, chặt lộc Berlin, đương nhiên, ta cũng sẽ toàn lực phản kháng. Tệ rồ rồ nhịn không được quay đầu chấn kinh nhìn xem Bỡ gì Tất. Gia này, nếu như cùng mình đi đóng phim, nói không chừng có thể đại hùng đại tử. Bỡ gì Tất cũng không phải là tại mù quáng phát biểu. Mà là một bên nghe chặt lọt kẻ lỉnh tiếng lỏng, một bên điều tiết ngự khí của mình thần thái. Sau đó, "Mụ mụ mụ mụ, không nhà để về cho con, thật sự là đáng thương a." Chặt Lót Kẻ Lỉnh đột nhiên phá lên cười, "Kia muốn hay không lão nương cho người một cái dung thân chỗ?" Bởi gì tất cố gắng khống chế mình đừng đem khỏe miệng niết lên tới. "Chính là đơn giản như vậy nha. Hải tặc các hoàng đế có một cái cộng đồng yêu thích, đó chính là mời chào nhân tài. Cái đồ cùng dâu trắng là ở trong đó biểu hiện rõ ràng nhất." Mà chặt Lót Kẻ cùng dâu đen thì theo sát phía sau. Chật Lót tộc là thông qua không ngừng thông ra kết giao thế lực, mời chào nhân tài mà bành trướng. Minh hiển nhiên chính là nhân tài am mà càng quan trọng chính là, đối với chặt Lộc Kẽ Linh mà nói, nàng bị đảo Ngư Nhân cự tuyệt, nàng đương nhiên là tức giận. Nhưng là rất kỳ diệu, mình cũng bị đảo Ngư Nhân vứt bỏ, hiện tại song phương ngược lại là đứng tại cùng một chiến tuyến. Dưới loại tình huống này, biết dù cho xử lý bờ gì tuyệt đối với đảo Ngư Nhân thế cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trật Lộc Kẽ Linh hội lựa chọn thế nào đâu? Đặc biệt là phát hiện bờ gì tuyệt còn có được không tầm thường thực lực tình huống dưới. Nàng hội làm sao tuyển? Sợ Tu Xi si có chút kinh ngạc. Tôi Minh Bạch bở gì tật ra hỏa này, suy nghĩ cái gì đã không để đảo ngư nhân tổn thất cùng băng hải tặc dâu trắng hữu nghị, lại tránh cùng chặt lộc kệ gia tộc trở mặt. Một phân thành hai chẳng phải có thể sao? Thật có ngươi a, bở gì tật? Bở gì tật sửu suốt, sau đó hắn trầm giọng nói, ngươi là nghiêm túc sao? Bị ơi muộn, cái này coi như mang ý nghĩa sẽ để cho các ngươi cùng dâu trắng trở mặt. Muộn muộn mụ muộn. Ngươi cho rằng lão nương sẽ sợ lao già chết tiệt kia sao? Chặt lộc kệ tộc nữ vương bệ hạ cười ha ha, có lão nương che liền cứ việc xuống tâm. Bở Đột nhiên, bở gì tật gen gen lên. Hắn nhìn một chút chật lọ Kellyn, sau đó móc ra Gen Gen Như Sĩ kết nối. "Vỡ gì tất, đầu bên kia điện thoại truyền đến nẻo Tuần Ngưng trọng âm thanh, có người muốn cùng ngươi trò chuyện, tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng đi." Gen Gen Như Sĩ bộ dáng cải biến, biến thành một cái khác Gen Gen Như Sĩ dáng vẻ đại khái là lúc này Gen Gen Như Sĩ phía trước đã không phải là người, mà thật là một cái khác Gen Gen Như Sĩ. "Vỡ gì tất, đúng không?" Âm thanh trầm thấp hùng hậu, tán ra không bị trói buộc hạ kỳ đồng thời, nhưng lại có khó mà che giấu dàn mùa. "Nghe nói tiểu tử mong muốn giúp Lิ่น Tử lão tử trong tay cướp đoạt đạo ngư nhân âm này là Bở Dĩ tất còn chưa kịp nói chuyện, Chắt Lót Kẽ Lìn liền đã nhanh chân tới gần, nàng cười lạnh nói, "Nữ Gạt." Linh. "Thì ra là thế, ngươi ngay tại tiểu tử kêu bên người sao?" Điện thoại từ đầu kia lại đầu kia dâu trắng âm thanh chuyển sang lạnh leo, đem kia tiểu tử giao ra đi, mong muốn để người nhà rời đi lão tử bên người, loại hành vi này lão tử không cách nào khoan dùng. "Mụ mụ mụ mụ, vẫn là trước sau như một đám người nhà coi trọng như vậy muốn á Nữ Gạt." Chắt Lót Kẽ Lìn cười ha ha, "Nhưng là nghĩ cũng đừng nghĩ, tiểu tử này hiện tại về lão nương che chở. Mong muốn động đến hắn liền chuẩn bị tốt cùng lão nương khai chiến Nàng nhìn Bở Dĩ một chút, Vợ gì tật bở môi khẽ nhếch, hướng phía nàng lộ ra một cái tiêu dung, sau đó cúp điện thoại. Khi dâu trắng đưa ra muốn nàng đem mình giao ra thời điểm, chật lọt Kệ Lĩnh hội làm sao tuyển đâu. Đó là đương nhiên là không thể nào thỏa hiệp a, dù sao cũng là ngay trước nhiều khách như vậy mặt. Với lại, dâu trắng cũng không có khả năng thực sự bởi vì một cái bị đảo ngư nhân vứt bỏ tiểu tử, liền cùng chặt lọt Kệ ra tộc khai chuyến nhà. Cô dù kỳ ô đèn ra hỏa thế, nhưng là dâu trắng nghĩa huynh đệ, hắn bị cải đổ xử lý, dâu trắng không phải ý nguyên án binh bất động sao? Nghĩ như thế nào đều kiếm bọn không lộ a, chật lọt Kệ Lĩnh đại khái là nghĩ như vậy. Vợ gì thật chính là mong muốn nàng nghĩ như vậy chỉ có thể nói tiếng tạ ơn bị ở mồm. Bỡ gì Tất Phi thường chân thành tha thiết nói, nếu quả thật muốn ta đối mặt băng hải tặc dâu trắng áp lực, kia chỉ sợ chỉ có thể chật vật trốn đi tứ hải. Mụ mụ mụ mụ. Chật Lột Kẻ Lin cười ha ha, dâu trắng lao già chết tiệt kia rất coi trọng người nhà, nhưng là lao nương kỳ thật cũng giống vậy. Bỡ gì Tất, chỉ cần tiểu tử ngươi cũng trở thành lao nương người nhà, như vậy lao nương liền biết một mực che chở ngươi. Thật sự là đáng tin, không hổ là tổ tổ lệnh nữ vương. Bờ gì Tất trả lời để Chật Lột Kẻ Lin tươi cười giản dỡ. Mặc dù không có cách nào đem toàn bộ đạo ngư nhân đều đặt vào trong túi. Nhưng là có thể thu lấy được một cái cường đại người nhà cũng rất tốt. Nàng đã bắt đầu cân nhắc đem cái nào nữ nhi gả cho bợ gì tốn. Nhưng là lúc này bợ Lạc Kệ cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là vừa tiếp tục nói: "Nhưng là ở trước đó xin cho ta về trước đạo ngư nhân. Tiểu tử ngươi đem mũ mũ vui đùa chơi sao?" Cờ ra cờ tức giận nói. "Không, chỉ là bởi vì ta lưu tại tổ tổ Land cũng không được cái tác dụng gì, thậm chí sẽ chỉ dẫn tới băng hải tặc dâu trắng thăm dò." Bợ gì tốn nói như vậy, nhưng là nếu như ta trở lại đạo ngư nhân, ta có thể thử đem cốc gia kia từ nệ tủn trong tay đoạt lại. Câu nói này chính giữa chật lọt Kệ lỉnh tâm ý. Con mắt của nàng lập tức phát sáng lên, có thể chứ. Ta tại đảo ngư nhân đoán chừng vẫn là có một ít danh vọng, điểm này ta nghĩ bị ở một người hẳn là cũng biết. Bởi gì tất như thế nói, tại đảo ngư nhân ta có được một chi quân đội và số lượng đông đảo người ủng hộ, mong muốn từ nẹ tùn trong tay đoạt quyền cũng không khó khăn. Duy nhất phiền phức chính là chính phủ bên kêu ý kiến, cho nên có thể muốn cẩn thận một chút. Đại biểu chính phủ ý kiến mà tới sợ tủ si sững sờ nhìn xem bởi gì tận biểu diễn. Mụ mụ mụ mụ, đây không phải rất được không Chất Lộc Kệ liền cười ha ha, có thể đem đảo ngư nhân đặt vào trong lòng bàn tay kia liền thực sự quá tốt, kia Bợ Tử Tật, muốn lao nương phái người đi giúp người sao? Đương nhiên vẫn là có chút không yên lòng. Không cần, Bợ gì Tật lắc đầu, đảo ngư nhân ở vào biển sâu, cho dù là cạ tạ cụ dị dạng này cường giả cũng sẽ rất nguy hiểm. Với lại trực tiếp viện trợ, chính phủ bên kia khẳng định sẽ phái người tới can thiệp, nội chính vấn đề biến thành chính phủ cùng hải tặc ở giữa xung đột, băng hải tặc dâu trắng bên kia khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bợ Tử nói, diễn biến thành băng hải tặc dâu trắng cùng chất tộc toàn xung đột ta khó mà thoát tội. Thậm chí bởi vì cùng ta quan hệ mà khả năng bảo trì trung lập gì bệ ấy đại ca thái độ, cũng sẽ vì vậy mà hướng phía nẻo từng nghiêm đi, dù sao băng hải tặc dâu trắng một mực là lo liệu không can thiệp đảo ngư nhân nội chính nguyên tắc. Trật lọt gẽ lỉn hơi gật đầu. Cũng thế, nếu như dâu trắng hoặc là cái đồ phái người đi nàng nhìn chúng điệu bàn bên trên nhấc lên phản loạn, kia nàng khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Với lại gì bệ thái độ cũng đích thật là rất mỗ chốt. Thậm chí dù cho phái ngư nhân nhân ngư người thân đi qua đạo ngư nhân, gia hỏa này thật muốn muốn làm cái gì cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Ngược lại đều đã lựa chọn tin tưởng tiểu quỷ này, kia liền tin tưởng đến cùng đi. Bia Môn, làm phiền ngươi tại thế giới mới giúp ta kiểm chế lại băng hải tặc dâu trắng liền đầy đủ. Bỡ gì tất nghiêm túc nói, còn lại ta tự mình tới xử lý. Mụ mụ mụ mụ, cái này đương nhiên không có vấn đề. Trật Lộc Kẻ Lin cười ha ha. A, Lư hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay A sợ tụ sĩ trong lòng cảm thán. Người tuổi trẻ bây giờ thật là khó lường đem lý tâm lý nắm gắt dao. Bỡ gì tất trong lòng cũng ám ám thở dài một hơi, cái này chẳng phải thành công sao? Cứ việc buông tay đi làm đi, Bỡ gì tất, lão nương mãi, mãi cũng sẽ là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Trật Lộc ha ha. Bỡ gì tất cười trả lời. Giao cho ta đi, ta chỉ là hy vọng nếu như ta thất bại, không, có gì cả thời điểm, hổ lệ cả kẻ đảo còn sẽ có ta một chỗ cắm rủi. Đây không phải là đương nhiên sao? Trật lọt kẻ linh cười ha ha, nhưng lại cũng không có nói muốn gả nữ nhi cho bợ gì thật sự tình. Mụ mụ mụ mụ, hôm nay có chuyện đại hỷ sự a, để tiệc trà càng thêm vui sướng mà đi. Xung đột cứ như vậy tiêu di ở vô hình, tiếp xuống chính là vui sướng yến hội thời gian. Tệ rồ rồ kinh ngạc nhìn bờ gì tật bóng lưng. Bợ gì thật, bạn trí thân của ta à, làm không tốt ngươi thật là cái diễn kĩ thiên tài. Chương 123, dâu trắng. Chương 123 dâu trắng, tiễn hội tại vui sướng trong tiến hành. Bợ gì tất bị chặt lọt kệ lìn mời được các nàng kia một bàn, cùng các vị chặt lọt kệ gia tộc cán bộ cao cấp nhóm cộng đồng hưởng thụ yến hội. Chặt lọt kệ lìn thái độ trở nên tương đương hòa ái, tựa như là hiền lành nhà bên lão bà bà đầu dạng, cùng bợ gì tất vui sướng đàm tiếu vui vẻ. Nàng biểu hiện như vậy để ngồi cùng bàn những cán bộ khác mặc dù sắc mặt không thoải mái, nhưng là cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao toàn bộ chặt lót kệ gia tộc đều là chặt lọt kệ Vừa cùng chặt lọt chuyện, một bên đánh giá lại hai ngày này hành động. Nói cho cùng, Trát Lọt kẽ Lỷn cũng chính là muốn dùng mình tới uy hiếp đạo ngư nhân, mà khi mình mất đi cái giá này, giá trị về sau, uy hiếp cũng liền không thành lập. Tổng thể mạch suy nghĩ chính là để chặt Lọt kẽ Lỷn nghĩ lầm mình đã cùng Đường Mạt Lộ, chỉ có đầu nhập nàng mới có thể bảo toàn tự thân. Sớm đi tìm Dĩ Bệ ấy lại ca, để hắn đến rời xa tổ tổ Liên Hải vực liên hệ nệ Tần cùng băng hải tặc dâu trắng bên kia để nệ Tần làm tốt phối hợp, đồng thời nói rõ với dâu trắng tình huống cũng thỉnh cầu hắn tại phù hợp thời gian gọi điện thoại tới. Cái này liền đã đầy đủ Khi Chật Lót Kẻ Lìn biết dù cho giết mình cũng không cách nào cầm xuống đảo Ngư Nhân, ngược lại là sẽ giúp dâu trắng một chuyện thời điểm nàng sẽ làm lựa chọn gì đã không cần nói cũng biết, lại hơi hiện ra một chút giá trị của mình, đây chính là tuyệt sắc đến lúc này, bạ cả dạ tỏa đạ cả kỳ thật đều trên cơ bản không phát huy được tác dụng, bởi Dĩ thật là như thế vương tin. Nhưng là đến một bước này còn không tính kết thúc, nếu như bị ép lưu tại hồ lệ cả kẻ đảo, như vậy cái gì mưu đồ đều không có ý nghĩa. Cho nên Bở Dĩ thật còn phải muốn trở về Đào Ngư Nhân quốc quốc gia kia. Chật sẽ có do dự, nhưng là nàng sẽ nghĩ, kỳ thật nàng tổn thất gì đều không có. Nếu như mình hành động thành công, nàng có thể thuận thế cướp đoạt đảo ngư nhân, nếu như thất bại nàng cũng chỉ là duy trì hiện trạng. Vậy tại sao không thử nghiệm một chút đâu? Dù sao mình là nhất định phải dựa vào tại nàng che chở a, cơ sở tin cậy tại nàng quyết định che chở mình thời điểm liền đã đã thành, nhân loại luôn luôn có khuynh hướng tin cậy giúp mình qua người. Với lại, dù cho chặt lọt kẽ liển không nguyện ý thả mình rời đi cũng không quan trọng, tìm cơ hội chuẩn đi chẳng phải tốt rồi, dù cho tạ nạ các bị không có đứng vững hạ kỳ bá vương hôn mê bất tỉnh lúc này cũng nên tỉnh, cho ăn bệ bụng bất quá để sự tình lại trở lại nguyên điểm. Có bà Cạ gia tộc Đạ Cạ tại, chật lọt kẻ Lin cho dù là mong muốn vừa lên tới liền xử lý nhóm người mình cũng không dễ dàng, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, muốn chạy tùy thời có thể, cho nên căn bản không hoàn hốt. Về phần muốn đầu nhập chật lọt kẻ gia tộc chuyện này, bọn dì tất ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng. Dù sao hiện tại đảo ngư nhân liền cùng lúc đầu nhập chính phủ thế giới cùng băng hải tặc dâu trăm nha. Nhỏ yếu thời điểm luôn luôn không cách nào chưởng không vận mệnh của mình Đàm Tiếu ở giữa, bọn dì tất thậm chí tiện thể lấy cùng chật nói chuyện làm ăn. Tỷ như nói Đạo ngư nhân có thể cho các nàng cung cấp giá rẻ thạch loại hình đầy đủ hiện ra, hắn thành ý. Chí ít chặt Lọt Kệ liền cười đến rất vui vẻ. Bỡ gì tất thế là còn nói tại gặp được phiền phức thời điểm hy vọng được đến Chật Lọt Kệ gia tộc trợ rút. đồng thời khi Chật Lọt Kệ gia tộc cần hỗ trợ thời điểm hắn cũng sẽ hết sức nỗ lực đây chính là thuần túy nói nhảm, Chật Lọt Kệ gia tộc có thể có gấp cái gì cần hắn đến giúp. Nhưng là Chật Lọt Kệ liền đối này rất vui vẻ. Thực tra bầu không khí phi thường hòa hợp, làm đại biểu trong đó chính là Tệ Rồ Rồ chỗ kia một bạn. Trước đó liền nói muốn cùng làm cơ gì bợ sần không nói, ngay cả mặt lạnh lẫy thần may mắn lúc này cũng vẻ mặt tươi cười nói muốn cùng Tệ Rồ hợp tác. Sở Tu sĩ trên mặt duy trì lấy tiêu dung, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào liền làm khó ngoại nhân biết. Luôn cảm thấy phát triển thành chuyện rất phiền phức thái a đảo ngư nhân chẳng những không cùng băng hải tặc Zhou trắng quyết liệt, ngược lại là còn cùng chặt lọt kẻ gia tộc dính líu quan hệ được rồi, chuyện này liền giao cho người ở phía trên đi đau đầu đi, mình hiện tại hảo hảo hưởng thụ yến hội chính là. Sở Tu sĩ dùng cái xiên sâm một khối điểm tâm ngọt, nhét vào miệng bên trong, ngập nào hương vị để nàng hạnh phúc híp mắt lại. A thật là mỹ vị đâu. Chặt lọt một bàn này, nàng cũng nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Chuyện ngày hôm nay giữ bí mật đi bị ở mồm. Bở gì tật đề nghị Chính phủ đại khái cũng không nguyện ý nhìn thấy ta đi cướp đoạt đạo ngư nhân. Đương nhiên không có vấn đề. Chát Lót Kẽ Lin tùy ý gật đầu, Cạ Tạ gì, về sau nhớ kỹ hảo hảo chiếu cố một chút lao nương các bằng hữu. Minh Bạch. Cạ Tạ gì nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn lại nhìn xem Bỡ gì Tật. Bỡ gì Tật về hắn một cái mỉm cười. Thôi đi, cái này hỗn đản. Ngôi cùng bàn cờ giặc cờ hư nhẹ một tiếng, rất khó chịu dáng vẻ. Lúc đầu coi là hôm nay sẽ là một trận chiến đấu, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Nhưng là gia hỏa này, thực sự đáng giá tiến nhiệm sao? Dáng người cao gầy có chút quá phận, tại cán bộ cao cấp bên trong trẻ tuổi nhất chặt lọt kệ sở một thể oải thấp giọng nói: "Bị đồng bào vứt bỏ, bị dâu trắng trắng ghét, không có mụ mụ che chở, hắn lại nên đi nơi nào?" Tở dột tờ dụ thấp giọng, "Với lại, thử một lần cũng không có cái gì tổn thất, không phải sao?" Cả tạ cụ gì chỉ là song vòng tay ngực không nói một lời, khăn khoảng cổ đều không có hái xuống, hoàn toàn không có ăn cái gì ý tứ. Hắn tại người khác trước mặt luôn luôn bộ này bộ dáng lãnh cốc. Đặc trà cứ như vậy kết thúc đối với chật lọt kệ lỉnh mà nói là đặc biệt hài lòng. Bỡ gì tất cũng vừa lòng phi thường. Không có cho đạo ngư nhân mang đến bất kỳ uy gì. Ngược lại là đạt thành cùng chặt lọt kẻ gia tộc quan hệ hợp tác, cũng không cho dâu trắng thêm phiền thức, chí ít không có thêm đại phiền thoái, chỉ là vẫn là để hắn gọi điện thoại. Tế do sự nghiệp cũng không cần nhận uy hiếp, ý nguyên có thể bình thường phát triển, thậm chí dựa vào chặt lọt kẻ quan hệ của gia tộc, còn có thể phát triển được càng nhanh một chút. Bất quá đương nhiên, loại này lừa gạt đại khái là duy trì không được bao lâu, nhưng là cũng không quan hệ, dù sao cùng so trực tiếp trở mặt phải tốt hơn nhiều. Chí ít có thể tranh thủ cái 1 năm thời gian đi. Khi đó mình cùng đạo ngư nhân đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hy vọng cho đến lúc đó liền không cần như thế vắt hết óc tới hủy khớp cậu toàn. Tiễn hội kết thúc về sau, vợ gì tất tìm tới chặt lọt kẹ lỉnh đưa ra cáo tử. Đừng để lão nương thất vọng a, vợ gì tốn. Chặt lọt kẹp lỉnh cười nói, lao nương có hai cái nữ nhi là nhân ngư, nếu như ngươi làm tốt lắm, lao nương có thể chọn lựa một cái gả cho ngươi. Chặt lọt kẹp ra niết cùng chặt lọt kẹp gìn đúng không? Vợ gì tất hồi đáp, vậy ta trước hết chờ mong. Mụ mụ mụ mụ. Chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Hai cái đều là rất tốt nữ hài tử. Cứ như vậy, vợ gì tất bốn người bình an đến, cũng lập tức bình an đi. Tơ dỗ tơ ngồi xe ngựa đưa bọn hắn tiến về bến cảng. Trên xe, cái này nam nhân cười híp nói, Vỡ gì tất, cũng đừng làm cho Mụ Mụ thất vọng a, bằng không, Mụ Mụ khẳng định hội rất xinh khí. Yên tâm đi." Vỡ gì Tất cười nói, cuối cùng đương nhiên là sẽ để nàng thất vọng. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi đâu liếm liếm." Tơ Rồ Tơ Rồ chỗ lý giải đương nhiên là một cái ý khác. Cứ như vậy thuận lợi đến bến cảng, trên thuyền lúc đến thuyền nhỏ bốn người dần dần rời đi tổ tổ lên hải vực. "Hô, trốn qua một kiên a." Vừa mới rời xa hồ lệ cả cái đảo, còn không có hoàn toàn thoát tổ tổ vực, dồ dồ liền đã đặt tàu trên. "Vỡ ra hỏa này, rõ ràng căn bản không cần đến làm được loại trình độ này." Lúc đầu có thể không cần tới, băng hải tặc dâu trắng uy hiếp tăng thêm ở vào biển sâu vị trí địa lý, đảo ngư nhân vốn là sẽ không nhận cái uy hiếp gì. Thậm chí tại biết chặt lọt kẻ lỉn mục đích về sau cũng còn có thể để tạm nạ cả mang theo bọn hắn rời đi. Chỉ là hai loại lựa chọn này đều sẽ để cho mình tình cảnh trở nên rất gian nan. Tệ dụ dỗ thật là có chút căng khái. Lần này thiếu ngươi rất đại ân tình. Hắn nói, đừng nói lời nói ngu xuẩn. Bỡ gì tất cười nói, ta cũng là nghĩ đến muốn cùng chặt lọt kẻ gia tộc hợp tác. Mặc dù chặt lọt kẻ không phải người tốt lành gì, nhưng là đại khái cũng có thể dùng để kiểm chế một chút chính phủ. "Thật, có lẽ vậy." Tệ Dỗ Dỗ tựa ở mép thuyền, ngắm nhìn mặt biển, mặt mỉm cười khẽ hừ một tiếng. "Tóm lại, trước đi cùng Dĩ Vệ ở đại ca hội hợp đi." Thuyền nhỏ triệt để rời xa tố tố lên hải vực, đã hoàn toàn nghe không được hình ảnh gen gen như sỉ âm thanh về sau, trên mặt biển lên vặn sóng, Dĩ bệ cùng Thái Dương Hải tặc đoàn các thành viên tử trong nước ra. Bọn hắn cũng tại thông qua sinh mệnh kẹt tại truy tung bợ gì tật bọn người. "Xem ra kế hoạch là thành công à? a." Dĩ bệ ấy nói. "Miễn thành công." Bợ gì tật nói, "Bất quá về sau còn phải muốn xin nhờ cùng ta diễn một màn hí. "Vậy rất đơn giản, ở trước đó, bợ gì tật" Di Bệ ấy nghiêm túc nói, "Dâu trắng Lao Cha mong muốn gặp người. "Dâu trắng?" Võ Tử sửng suốt một chút. Băng Hải tặc Dâu trắng liền tại phụ cận Hải vực. Di Bệ chỉnh trong nói, "Dâu trắng Lao Cha biết sự tình sau khi trải qua, rất lo lắng đảo Ngư nhân sẽ ra chuyện gì, cho nên liền đến." Võ Tử thật rất là chấn kinh đây chính là, "Dâu trắng sao?" "Đương nhiên không có vấn đề, ta cũng trước đây thật lâu liền muốn gặp hắn một chút, thế giới mạnh nhất nam nhân." Võ Tử trả lời như vậy, "Ta cũng có thể đi sao?" Tệ Dỗ Dỗ cũng hưng phấn lên, "Dâu trắng, trên đại dương bao la nhất truyền kỳ nhân vật, ta cũng muốn đi gặp hắn một chút." Đương nhiên có thể. Chương 124, Băng Hải Tặc Dâu Trắng. Chương 124, Băng Hải Tặc Dâu Trắng. Bởi gì thật là thực sự không nghĩ tới Dâu Trắng thế mà như thế thượng nghĩa. Rõ ràng nói xong chỉ là hỗ trợ cho chặt lọt kẻ lỉnh gọi điện thoại kích phát một chút nàng lực phản tâm lý liền đầy đủ, nhưng là hắn thế mà thực sự tới. Cái này còn có cái gì nói đâu, liền hướng hắn phần này nhân nghĩa, cũng nhất định phải tự mình đi cho hắn nói tiếng tạ ơn á bợ gì tật mấy người lúc này thay đổi đầu tuyển. đi theo gì bệ sau lưng đi tìm Băng Hải Tặc Trắng. Cơ hội cùng thời khắc đó, Mạ Dị quyền lực ở giữa. Thiên kia thật là có một bộ a. Ngũ Lao Tinh nhóm đương nhiên đã được đến tới từ Sở Tù Sy sì tình báo. Chật Lọt Kẽ Lindick thật là cảnh cáo các bằng hữu của nàng không nên đem hôm nay trên diễn hội phát sinh sự tình tiết lộ ra ngoài, ngay cả một gặng đều nghe lời, nhưng là bản chức làm việc là Đặc công sở Tù Sy sì đương nhiên không ở trong đám này. Chỉ sợ là cùng dâu trắng cùng một chỗ diễn một màn kịch. Dâu dài Ngũ Lao Tinh có chút đau đầu nói, Chật Lọt Kẽ liền quá mức tin tưởng nàng thu hoạch đến tình báo, kết quả ngược lại là bị lừa dối. Thật là một cái phiền toái ra hỏa, vốn định châm ngồi một chút đạo ngư nhân cùng băng trắng quan hệ, nhưng là không nghĩ tới ra này bộ dạng này biến nguy an. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh thở dài, Chính phủ nói muốn giúp đỡ cũng không phải nói đùa, sợ Tụ Sĩ thế nhưng là mang mấy người đi qua đâu, vì chính là tại dưới tình huống cực đoan giúp đỡ bợ gì tận. Bất quá đương nhiên, bọn hắn hàng đầu mục tiêu là thử châm ngòi đảo ngư nhân cùng đảo ngư nhân quan hệ, đây là sợ Tụ Sĩ tại biết chặt lọt khệ gia chân thực dự định về sau lâm thời làm ra quyết sách. Như vậy, muốn đâm thủng tên kia hoang ngôn sao? Đầu hói vẻ dâu rĩa Ngũ Lao Tinh nói, lại cùng chặt lọt khệ gia tộc dính líu quan hệ, đảo ngư nhân liền có chút quá phiền phức. Ta ngược lại là cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội. Râu quay non Ngũ Lao Tinh nói, có thể thông qua kia tiểu tử tới ảnh hưởng chặt lọt khệ gia tộc hành động, với lại Hoa luôn lại có thể tiếp tục bao lâu đâu, trước duy trì nguyên trạng chúng ta ngược lại có bắt lấy tên kia tay cầm. Chính xác, đầu hỏi Ngũ Lao Tinh gật đầu, có thể coi đây là điều kiện tới phân công hắn. Kỳ thật ta quan tâm hơn chính là, tên kia, bở gì tận hắn có được hạ kỳ bá vương? Cầm kiếm Ngũ Lao Tinh âm thanh chấm thấp, quên trước đó ngư nhân Tom mất tích sự tình sao? Áp giải chính phủ đặc công đột nhiên mất đi ý thức, hai cái này ở giữa có thể hay không? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh kinh ngạc nhìn xem nói, hai chuyện này ngươi làm sao liên hệ với nhau? gì tận tiên kia có biết hay không Tom cũng là một cái vấn đề, là giờ dạ gỏng kia đều so bở gì tận hiểm nghi lại đi. Khác nhau ngay tại ở giờ dạ gồng bên kia chúng ta không cách nào dò xét mà đảo Ngư nhân có thể cầm kiếm ngũ lao tinh bình tĩnh nói Minh Vương bản thiết kế tuyệt đối không thể lưu lạc tại bất luận cái gì người trong tay dù cho chỉ là một phần khả năng cũng không thể bỏ qua để chính phủ chui vào đảo Ngư nhân hào hào điều tra cũng không quan trọng đã ngươi kiên trì như vậy ngũ lao tinh nóng lệ cũ họp đồng thời thế giới mới mặt khác một vùng biển nơi này tồn tại một cái tên là nước bản nổ quốc gia mà tại cao cao vách núi treo leo về sau nội Hải có tỏa tên là quỷ đảo đảo nhỏất phất, phất, phất đảo ngư nhân muốn đầu nhập chặt llót kệ ra rồi Nam nhân lật xem một chương báo chí, bởi vì tương đối bế tắc, cho nên báo chí tới chế một chút, thật thú vị, tên kia xem ra lâm vào chật lọt kẻ gia tộc trong cả bẫy. Bỡ gì tất, cũng đừng ở lão tử báo thủ trước đó liền xong đợi a. Lô lạc lạc lật lạc, Joker, ngươi cái tên này đi chỗ nào rồi? Tới đây cho lão tử. Phất, phất phất phất đừng có gấp a, đồ, ta đây không phải tới rồi sao? Bỡ gì tất bên này, vòng quanh tổ tổ len hải vực đi thuyền đã hơn nửa ngày, rốt cục, phía trước trên mặt biển, một hòn đảo xuất hiện. Kia là một tòa không có bóng người hòn đảo, mắt trần có thể thấy, một chiếc thuyền lớn lúc này liền dừng sát ở hòn đảo biển dưới bị ở muộn về sau là dâu trắng sao? Bà cả Dật có chút khẩn trương liếm môi, chuyến này lữ hành thật đúng là kích thích a. Chỉ còn lại một cái cải đồ. Tê Dô Dô cười nói, bất quá tên kia dưới tình huống bình thường đều đợi tại nước An Đồ, chỉ có ngẫu nhiên mong muốn tự sát thời điểm mới ra đến, đại khái là rất khó động phải hắn. Trên đại dương bao la đã bắt đầu xưng hô ba người bọn họ vì trên biển hoàng đế, giống như là hoàng đế một dạng quân lâm thế giới mới ba cái quái vật. Kỳ thật còn có một cái tóc đỏ, bất quá 2 năm này tóc đỏ mặc dù lên cao tình thế rõ ràng, nhưng là khoảng cách cái này ba cái quái vật còn cách một đoạn, còn phải đợi thêm mấy năm, ước chừng 4 năm về sau. Tên kia liền biết bộ khuyết bên trên thế giới mới cuối cùng thế lực chống trỗi trở thành mới hoàng đế. Vợ gì tất buông ra hạ kỳ quan sát, bên kia hòn đảo bên trên âm thanh chuyển tới. Thật sự là kinh người a, là so chặt lọt kẹ lìn còn cường đại hơn không ít âm thanh. Dù cho cùng là hoàng đế, nhưng khi nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Dị bệ ấy, còn có là Laddin, các ngươi có thể cuối cùng đã tới. Lao cha đã đợi không kịp nghĩ muốn mở yến hội. Thuyền nhỏ vừa mới tới gần hòn đảo, trên bầu trời, toàn thân quấn quanh lấy lam sát hỏa diễm đại điểu liền bay vút lên mà đến, sau đó trên bầu trời xoay quanh một vòng, đầu tiên là cùng trong biển thái dương hải tặc đoàn lên tiếng chào. Ha ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, bởi vì muốn lách qua tổ tổ len hải vực, cho nên dùng nhiều phí một chút thời gian. Dị bệ cười ha ha một tiếng. Không có để lão cha sốt ruột chờ a." A lại đi nói, "Không có việc gì, lão cha cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này sinh khí." Hoa Điểu nhìn xuống bờ gì tật mấy người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại bờ gì tật trên thân. "Vâng, bờ gì tật đúng không?" Hoa Điểu mang trên mặt nhân tính hoa tiêuu dung. "Là ta, Marco tiên sinh." Bợ gì tật cười trả lời, "Để các ngươi đợi lâu. Đi thôi, lão cha nói muốn muốn gặp ngươi." Bất tử điệu dương cánh. Cậu Ly thật dài chói loại lông đuôi hướng phía cách đó không xa hòn đảo bay đi. Thuyền nhỏ cũng gia tốc, rất nhanh liền đã đến bên bờ, vòng qua kia chiếc rừng sắt ở một bên to lớn cá voi hình dạng thuyền biển, vợ gì tất mới nhìn rõ trên bờ biển tình huống đống lửa ngay tại cháy hừng hực, đống lửa bên cạnh, một đám người ngay tại vừa múa vừa hát, một bên trên bàn thả đầy đồ ăn cùng rượu. Càng xa xôi địa phương, các đầu bếp ngay tại lâm thời dựng bếp lò bên trên vất vả cần cù nấu nướng. mấy người xuống bờ thời điểm, trên bờ đám người, nhân tiểu ca đến rồi. Tiếng cười Tiếng hân hô gần như đồng thời chạm mặt tới. Thật sự là không tầm thường a, Bở Dị Tất Tiếu Ca, chắc lọt kẻ lỉnh cái kia giả hoạt nữ nhân thế, nhưng là rất ít ăn to thiệt. Ha ha ha ha, hoàn toàn đem lão thái bà kia đùa nghịch xoay qua nha. Ta hiện tại liền rất chờ mong khi nữ nhân kêu biết chân tướng về sau biểu lộ. Nhất định sẽ rất thú vị. Rất nhiệt tình, băng hải tặc râu trắng hải tặc nhóm phi thường nhiệt tình, như quen thuộc một dạng trực tiếp vây tới hướng Bở Dị Tất bắt chuyện, mong muốn hiểu rõ hổ lệ cả kẻ đảo sự kiện từ đầu đến cuối. Tốt, các con, không thấy được khách nhân rất bối rối sao? Âm hộ thanh âm trầm thấp vang lên, đám người lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó tự giác tách ra nhường ra một con đường tới. Bợ Di Tật ngẩng đầu, phía trước, thế giới mạnh nhất nam nhân an vị tại hắn rộng lớn trên ghế. Lao cha, lần này thật sự là may mắn hỗ trợ của các ngươi." Dị Bệ ấy đi đến dâu trắng trước người, chỉnh trọng nói, "Không phải đảo ngư nhân thực sự muốn chọc đại phi toái." Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Lúc này tóc còn chưa xuống ánh sáng dâu trắng khỏe miệng cong lên, ghét bỏ nói, "Lão tử từ đầu tới đuôi chỉ là hỗ trợ đánh một trận điện thoại mà thôi, là chính các ngươi, là tiểu tử này." Hắn nhìn về phía hướng phía bên này đi tới bợ Di Tật, cố gắng Bỡ gì tất cùng tệ rộ rộ ba người cùng một chỗ hướng phía dâu trắng trước mặt đi, bọn hắn hai bên là băng hải tặc dâu trắng thanh danh rất cao các vị đám đội trưởng đều không ngoại lệ, trên mặt mọi người đều mang đối bọn hắn nụ cười thân thiện. Ngay cả cái nào đó tên béo da đen đều là. Nhưng là vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đối dâu trắng tiền bối ngươi nói tiếng xin lỗi, sau đó lại nói tiếng tạ ơn. Bởi gì tất tại dâu trắng trước người đứng vững, sau đó nghiêm túc nói: "Xin lỗi là bởi vì cuối cùng vẫn là cùng chặt lọt kẻ gia tộc dính líu quan hệ, chính độ nào đó vẫn là phản bội băng hải tặc dâu trắng. Tạ ơn là bởi vì dâu trắng cũng không thèm để ý chuyện này." hơn nữa còn đồng ý giúp đỡ, thậm chí còn ngàn giảm xa xôi chạy tới. Không sai, lao cha. Dị Bệ ấy cũng chỉnh trọng nói, lần này thật sự là vạn phần cảm tạ. Kho kéo kéo kéo kéo. Loại sự tình này không quan trọng. Đảo ngư nhân thế nhưng là lão tử muốn che chở địa phương, các ngươi cho lão tử bất một chút phiền phức, lão tử mới nên nói với các ngươi tạ ơn. Dâu trắng nhìn bờ gì tật một chút, sau đó cười ha ha, với lại, tiểu tử ngươi hung hăng đuổi nghịch liền một trận, lao tử ngược lại là rất cao hứng. Thật là một cái khí lượng rộng rãi nam nhân a bợ gì tật trong lòng cảm thán. Với lại rất tỏa sáng. Cho nên, tới mở yến hội đi. Khò kéo kéo kéo kêu. Vì liền tên ngu xuẩn kia ngu xuẩn. Hộc oh, hở hở hở hở. Thế là, cứ như vậy bắt đầu mở yến hội. Chương 125, chỉ điểm, trở về, diễn truyện. Chương 125, chỉ điểm, trở về, diễn truyện. Náo nhiệt yến hội cứ như vậy bắt đầu. Băng Hải tạt rượu trắng cấp thành viên phổ biến đều phi thường nhiệt tình, ba lượng chén rượu vào bụng về sau liền đã cùng bờ gì tật kể vai sát cánh. Ha ha ha ha, thật sự là làm tốt lắm a. Tại ta trong trí nhớ, chắc lọt kẹ liền nữ nhân kia đã thật lâu chưa từng có như thế mất mặt tại điểm. Từ rất sớm trước đó liền đã đi theo tại sau Lương Dâu Trắng, tên hiệu Hoa Kiếm nam nhân cởi ha hả đối bỏ dị tự nói, năm ấy cho dù là Roger, cũng tránh cùng nàng chính diện giao thủ chỉ là từ trong tay nàng trộm đi bàn chỉ đường. Ha ha ha ha, bỏ gì tôi, ngươi làm được ngay cả Roger đều không có làm được sự thì a. Bỏ gì tất cảm giác có chút xấu hổ, chỉ là một điểm nhỏ thông minh thôi, trên thực tế đối với chặt lọt kẻ lìn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Với lại, Roger không phải làm không được, chỉ là không muốn làm. Liên đoạn thời gian đó Roger đoàn hải tặc phối trí, người thân cũng còn không có lớn lên chặt lọt kẻ lìn vào cái gì cùng bọn hắn đấu. Ước chừng là Roger không nghĩ ước hiếp cô nhi quả mồ thôi. Nói lên Roger, một bên không ngừng cùng băng hải tặc Dâu trắng thành viên bắt chuyện mở rộng nhân mạch tệ rồ rồ đột nhiên nghiêng đầu lại, hắn nhìn một chút đang cùng Di Bệ ạ lạ điền bọn người nói chuyện phiếm Dâu trắng, sau đó thấp giọng, cẩn thận từng ly từng tí nhưng là rất hưng phấn hỏi, Dâu trắng tiền bối cùng Roger đến cùng ai lợi hại hơn a? Băng hải tặc Dâu trắng các cán bộ sửng sốt một chút. Sao rồi? Tệ rồ rồ mình, chính mình có phải hay không hỏi cái gì không thể hỏi vấn đề. Nhưng là, trên đại dương bao la tất cả mọi người đối với vấn đề này phi thường lưu ý à? Đây chính là Dâu trắng cùng Vua ha ha ha ha. Cũng bởi vì ngươi muốn hỏi gì đâu. Sau đó, băng hải tặc dâu trắng các thành viên nhao nhao cười lên ha ha, đây không phải nói nhảm sao? Lao cha là mạnh nhất, ai cũng thắng không được hắn. Cái này đến phiên tệ rồ rộ sững sờ. Sau đó hắn nhịn không được lộ ra thiếu dung. Không khí thật lạ à hả? Đừng nói lời nói ngu xuẩn, các tiểu tử. Lúc này, cùng gì bệ ở một bên uống thả cửa dâu trắng mở miệng cười, hắn có chút hoài niệm nói, râu dơ tiên kia có được trên thế giới lực lượng cường đại nhất, vô luận cái gì đều không thể ngăn cản hắn, hắn sinh ra chính là muốn đem toàn bộ biển cả đều huyên náo long trời lở đất. Hắn nhớ lại Roger một nhóm người ở trên biển mạnh mẽ đâm tới kia một khoảng thời gian, ngay cả vô địch Rorschy sẽ bẹp đoàn hải tặc đều bị bọn hắn tách ra. Nhưng khi không sai, hắn lời nói xoay chuyển, phóng khoáng cười nói, hắn cũng đừng nghĩ thắng ta. Ha ha ha ha ha. Vui sướng tiếng cười tại dưới bầu trời đêm vang lên liên miên, hỏa hồng đống lửa làm cho tất cả mọi người nụ cười trên mặt tựa hồ cũng trở nên càng thêm sáng lạ. Đây không phải đương nhiên sao? Tứ Phiên đội đội trưởng thật cười to nói, ngay cả cái kia vua hải đều chỉ có thể cùng lão cha lực lượng ngang nhau a. Bở gì tất nhịn không được lộ ra tiêu dung. Thật muốn nhìn xem a, cái kia tuyệt đại song kiêu hòa lẫn thời đại. Hắn ánh mắt trong đám người tìm kiếm, sau đó dừng lại tại một cái vẻ mặt tươi cười tên béo da đen trên thân. Tương lai gia hỏa này gặp lại nhóc mũ rơm cùng một chỗ, tái diễn năm ấy Roger cùng dâu Trắng tranh phong cố sự sao? Đương nhiên sẽ không. Mình sẽ không cho hắn cơ hội này. Dâu Trắng như thế tình nghĩa, làm sao có thể còn để hắn đụng phải cùng nguyên tắc bên trong kết cục giống nhau đâu? Nhưng là, làm như thế nào cả biến? Trực tiếp lại cùng dâu Trắng nói hắn có con trai lòng mang dị tâm, khẳng định sẽ bị một phát chấn động quyền đánh bay Azu đen da hỏa này từ mười mấy tuổi theo sau lưng Râu Trắng, đến nay đã mười mấy năm. Phần này tín nhiệm cùng tình nghĩa không phải mình một câu có thể dung chuyện. Dù cho mình thành khẩn mình có được đọc tâm năng lực cũng giống vậy. Bất quá cũng không cần đến số luận, Rẻ Mị Rẻ Mị Nomi xuất hiện muốn tại 78 năm về sau. Thời gian cùng cơ hội đều có rất nhiều, lại không được nghĩ biện pháp đem Rẻ Mị Rẻ Mị Nomi퇴 hồ, như vậy, liền như là chính hắn nói, dâu đen giá hỏa này chỉ có thể nhận mệnh tại dâu trắng trên tuyển ngốc cả một đời. Uy, tiểu tử. Vợ gì tất trầm tư thời điểm, dâu trắng thanh âm hùng hồn vang lên. Bỏ gì tất đầu, nhìn về phía dâu trắng. Lần này đúng là làm được rất xinh đẹp. Dâu trắng nhìn xem vợ gì Tất, nét mặt của hắn rất lãnh đạm bình tĩnh, nhưng là, về sau đừng có lại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Vợ gì Tất có chút kinh ngạc. Đạo ngư nhân từ lão tử tới che chở, gặp cái uy hiếp gì chỉ nghĩ tự mình giải quyết, tiểu tử ngươi, là đang xem thường Lao tử sao? Thế giới mạnh nhất nam nhân có chút tức giận nói. Vợ gì Tất hai mắt hơi mở. Lao cha ý tứ là, ngồi xếp bằng ở một bên mắt câu nghiêm túc nói, vợ gì Tất, chúng ta minh bạch các ngươi không nghĩ cho Lao cha thêm phiền phức ý nghĩ, cũng rất chờ mong nhìn xem chính các ngươi trở nên cường đại có thể giải quyết vấn đề, nhưng là thực sự gặp được cái gì chuyện khó giải quyết, đừng quên chúng ta Nặc Tốn là lao cha xem như huynh đệ đối đại giống nhau người, Dị Bệ ấy cũng xưng hô lão cha vì lão cha, cho nên đảo ngư nhân cũng là người nhà của chúng ta. Bở Dị tất chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười gật đầu, minh bạch. Kho kéo kéo kéo kéo. Rất tốt. Dâu trắng cười ha ha, vậy hôm nay ban đêm, tất cả mọi người liền đều thỏa thích hưởng thụ yến hội đi. Không vui người chính là cùng lao tử là địch. Hộc oh, thở thở thở thở. Thật sự là một cái không tầm thường nam nhân xuất lĩnh ghê gớm ra tổ cá bở Dị tật cao, cao lên, khó trách hội có nhiều người như vậy bởi vì một câu nói của hắn mà không sống chết. Náo nhiệt tiến hội một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, tất cả mọi người cởi náo, cuối cùng trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Bợ gì tất lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa, lúc này tỉnh lại cũng còn không có mấy người, ngay cả tệ rổ rổ cùng dì Bệ ấy cũng còn nằm trên mặt đất đấm vào miệng. "Tiểu tử ngươi thân thể không tệ lắm." Giấu trắng âm thanh vang lên. Bợ gì tật nghiêng đầu đi, giấu trắng đã ngồi ở một bên lại bắt đầu uống rượu. "Vẫn tốt chứ?" Bợ gì tật duỗi lưng một cái, nhưng là còn chưa đủ. "Hừ, không khó coi ra." Giấu trắng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt để lộ ra một cỗ mong muốn trở nên cường đại khát vọng. Bỡ gì tất cười cười đương nhiên phải trở nên mạnh hơn mới được ra thế giới này, cường giả mới có thông dong tứ bạn. Bất quá lao tử ngược lại là cũng không cháng ghét, dâu trắng khoan thai nói, có ra tâm nam nhân mới lại càng dễ tại mạnh này trên đại dương bao là sinh tồn. Tiểu tử, cố gắng trở nên càng mạnh đi. Hắn ngắm nhìn biển cả, dị bệ cùng mẹ tuấn đều nói ngươi là đảo ngư nhân tương lai, để người nhà thất vọng, cũng không phải nam nhân chuyện nên làm. Đương nhiên. vợ gì tất gật đầu. Sau đó trên mặt hắn nổi lên tiêu dung, cho nên, dâu trắng tiến tới, có thể nói cho ta một chút, hạ kỳ bá vương quấn quanh là nguyên lý gì sao? Dâu trắng liếc Bợ rỉ tật một chút, còn không có học được đi đường tiểu quỷ liền nghĩ học được chạy sao? Mặc dù Bợ rỉ tật tự nhận mình đã không tính yếu, nhưng là tại trước mặt Dâu trắng, hắn như thế đánh giá ngược lại là cũng sẽ không bất công. Đơn thuần ngoài miệng nói không có ý nghĩa, mình thử nhìn một chút thế nào. Dâu trắng nắm tay, trên nắm tay tia chốc màu đen rêu giao mà lên. Bợ rỉ tật nuốt ngụm nước bọn đây chính là thời đỉnh cao cái đuôi bên trên Dâu trắng năm đâm a. Kia, yeah, thử nhìn một chút. Đợi đến tất cả mọi người tỉnh lại, sau đó cùng một chỗ sau khi ăn cơm chưa xong, liền đến lúc chia tay. Mộ bị y cờ cờ bên trên, Thạc Hoa kiếm bọn người vẫy tay từ biệt, gặp lại Dị Bệ ơi, vợ Dị Tơ, còn có Tệ Rồ Rồ, lần tiếp theo sẽ cùng nhau mở yến hội đi. Nha. Tước định nha. Tự giác cùng Băng Hải Tặc Dâu Trắng dính líu quan hệ Tệ Rồ Rồ nhật tình bắt lại. Thang đến thuyền nhỏ hướng phía trước đã thấy không rõ đối diện người trên thuyền về sau hắn mới một mặt vừa lòng thỏa ý quay đầu, không hổ là Băng Hải Tặc Dâu Trắng a. Thật sự là một đám không tầm thường hải tặc. Bất quá, hắn quay đầu nhìn về phía bờ Dị Tơ, ngươi làm sao một bộ muốn chết bộ dáng. Vợ mặt rất tái nhợt, suy yếu ngồi dựa tàu bên trên, hắn gian nan kéo ra vẻ tươi cười, không có gì, được đến Dâu Trắng tiền bối chỉ vào điểm. Mộ bị giờ ít cờ cờ bên trên. Lao cha, ngươi đang cười cái gì a? Kho kéo kéo kéo kéo, thật là một cái thú vị tiểu tử. Xem ra dị bệ cùng nệ Tùng mong cũng sẽ không thất bại. Lại lần nữa vòng qua tổ tổ len hướng phía trước đi thuyền, không thể trở về giờ dị sợ rộ xạ bở dị tật liền cùng tệ rộ rộ phân biệt, hắn cùng Thái Dương Hải tặc đoàn cùng một chỗ từ trong biển trở về đảo ngư nhân. Trở về tốn hao một chút thời gian đợi đến bờ dị tật trở lại đảo ngư nhân thời điểm, cả hòn đảo nhỏ đều có chút xô Trước đó thế kinh xã báo chí cũng là ở trên đảo lưu truyền, dân chúng nghị luận ầm ĩ, đảo ngư nhân thực sự muốn đầu nhập chặt luật lệ ra tộc sao? Bất quá đương nhiên, đến tiếp sau Bở Dĩ Tất bị đảo ngư nhân mất bỏ điểm này, bởi vì chật lọc kẻ lẩn giữa bí mật cũng không có lưu truyền ra tới. Nhưng là chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ kinh bạo. Băng Hải Tặc Dâu trắng thế nhưng là đã che chở đạo ngư nhân mười mấy năm a. Biết Bở Dĩ Tất trở về về sau, A Lòng ngay lập tức chạy tới Bở Dĩ Tất văn phòng. Không còn tiếp nhận Băng Hải Tặc Dâu trắng che chở điểm này ta tiếp nhận, nhưng là cũng không cần thiết lại đầu nhập bị ở mồm đi. Hắn lớn tiếng phát biểu ý kiến của mình, chúng ta đã đầy đủ cường đại, không cần đang ủy lại vào bất luận kẻ nào. Bở Dĩ Tất đều chẳng muốn trả lời vấn đề của hắn, giúp ta triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất. Ạt Long sững sờ, sao rồi? Lại có địch nhân. Vợ gì tự nói, ta muốn dẫn bọn hắn đi một chuyến Long cung thành." Ạt Long ngậm trong ngáy mắt, sau đó nháy mắt đã hỷ. "Vợ gì tự, người cái tên này rốt cục nghĩ thông suốt, mong muốn đối nệ tuẩn động thủ sao?" Vợ gì tự chớp mắt, "Chỉ là diễn xuất hí, tóm lại, đi triệu tập nhân thủ đi Ạt lòng đại ca." Diễn kịch. Chương 126, Diễn kịch. Diễn tập. Lừa gạt chặt lốc kèn lỉnh. Chương 126, Diễn kịch. Diễn tập. Lửa gạt chặt lốc kèn lỉnh đương nhiên là Nói cho chặtlót tẽ lì mình muốn trở về các đoạt đảo Ngư nhân như vậy cũng không thể cứ như vậy xem như cái gì đều không phát sinh án binh bất động phải để nàng biết mình đã bắt đầu hành động mới được vợ gì ta không chút nghi ngờ chỉ cần đem động tinh hơi viên náo lớn một chút như vậy cho dù là tại đảo Ngư nhân phát sinh sự tình cũng sẽ tại trong nháy mắt chuyển đến chặt lọt t kẻiền trong hai mặc dù khả năng so với chính Phú hệ thống yếu nhược một chút nhưng là chặt lọt tẽ gia tộc năng lực tình báo đồng dạng không tầm thường Mặc dù không hiểu vợ gì đang làm cái gì cho chơi nhưng lòng vẫn là lập tức giúp vợ gì gọi tới một đội ngườirò ra một cái đại đội 1000 người, lại thêm vài đầu hải thú. Vỡ gì tất xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, một vị đại đội trưởng nhịn không được hỏi, "Cục trưởng, chúng ta thực sự muốn đi Long cung thành sao?" Tùng. Vỡ gì tất gật gật đầu. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hiện tại cũng không tốt giải thích cái gì. "Ta minh bạch." Vị đại đội trưởng kia giống như thực sự minh bạch cái gì, hắn cắn răng một cái sau đó trùng điệp gật đầu. "Xin hạ lệnh đi, vỡ gì tất cục trưởng. Chúng ta tùy thời phục tùng ngài điều khiển. "Không sai." Người khác cũng đồng thời lớn tiếng đáp lại. Vỡ gì tất khẽ miệng kéo một chút. Về sau phải cùng bọn hắn giải thích một chút, không phải bọn gia hỏa này chỉ sợ thực sự cho là mình mong muốn thanh quân chắc làm cấm vệ quân kế thừa pháp. Tóm lại, lên đường đi. Bỏ gì tật bên trên hải thú đầu. Chiến sĩ khác nhóm cũng nhao nhao ngồi tại hải thú nhóm trên thân đã sớm bộ xong mạ mà màng lặn vòng hải thú nhóm nhao nhao đi lên phi hành, hướng phía ở vào đảo ngư nhân trên không long cung thành mà đi. Một màn này đương nhiên bị đảo ngư nhân bên trên các cư dân trông thấy. Thế là kế trước đó nghị luận ầm ĩ về sau, hiện tại các cư dân bắt đầu kinh hoàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi bợ gì tật cục trưởng muốn làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì chật lọt kẻ gia tộc cùng băng hải tặc dâu trắng ở giữa lựa chọn xung đột, để bợ dị Tất Cục trưởng cùng nệ Tửng Vương ở giữa có khe hở sao? Có khả năng a, nệ Tửng Vương có khuynh hướng dâu trắng, nhưng là bợ dị Tất Cục trưởng thế nhưng là đi gặp bi ở một a. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy a, quốc gia này thật vất vả có chút khởi sắc. Về sau đến cùng lại biến thành cái dạng gì a? Bất an, kinh hoàng, tâm tình như vậy bắt đầu ở đảo ngư nhân cư dân ở giữa lan tràn ra đầy cũng là đương nhiên. Mọi người lo lắng nội chiến muốn tới, lo lắng đảo ngư nhân thật vất vả đến giờ có sinh hoạt như vậy hủy Nhân ngư quán cà phê. Sully. Loại thời điểm này còn tại tính cái gì nữa a? Nhân ngư các tiểu thư đã đem Sở Lị đoàn đoàn bao vây lên, hiện tại chỉ có người mới có thể ngăn cản bợ gì tật tiểu ca đi, nhanh đi dùng thanh mai trúc mã yêu năm đấm nói cho tên ngu ngốc kia chớ làm loạn nha. Quốc gia này rõ ràng thật vất vả mới nhìn đến ngay thẳng. Sở Lị buông xuống bút, nàng lắc đầu. A, ngươi là muốn nói ngay cả ngươi cũng ngăn cản không được hắn sao? Một cái nhân ngư tiểu thư bị ai nói, nam nhân quả nhiên chính là không đáng tin cậy à, vừa có quyền lực liền nghĩ làm loạn. Ngươi đang nói cái gì lời nói xuẩn? Sở Lị mắt, ta nói là cái gì đều không cần làm. Bở Dĩ Tật sẽ không để cho các người thất vọng. Hở? Bở Dĩ Tật mang theo đội ngũ, rất nhanh liền đã đi tới Long cung thành trước đó. Mà tại Long cung thành bên ngoài cửa chính, Long cung thành đám binh sĩ đã từ lâu tập kết, bọn hắn tay cầm vũ khí trận địa sẵn sàng. Bở Dĩ Tật Quốc trưởng, ngươi muốn làm gì? Tay cầm Tam Xoa Kích Sặc Uy Phong lẫm lẫm ngăn tại Bở Dĩ Tật phía trước, hắn lớn tiếng chất vấn. Bở Dĩ Tật chú ý tới, hắn trên Tam Xoa Kích quấn quanh lấy vô hình ba động. Tiểu này thức tỉnh Vũ chứ rồi? Bở có chút cao hứng, hắn biết đây là Sặc cố ý hiện ra cho hắn nhìn. Bở vọng. Bình tĩnh nói, ta chỉ muốn cùng nệ Tuần hào hào tâm sự. Mang theo nhiều người như vậy khí thế hùng hổ tới cũng không phải nói chuyện viếm nên có thái độ a. Sắc lời lẽ chính nghĩa. cho nên, ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Vợ gì tất cười lạnh, liền để hắn đến đây đi. Lúc này, Long cung thành đại môn mở ra, nệ Tuần bay ra. Dị Bệ đi theo bên cạnh hắn cùng hắn cùng một chỗ. Mong muốn tâm sự liền vào đi, hiện tại kiếm này Dương Nỏ trương giống kiểu gì? Nệ từng lớn tiếng nói. Tốt. Vợ tất Vợ gì tận vui vẻ gật đầu, sau đó đối các bộ hạ nói, các ngươi ở đây chờ ta. Một mình hắn cùng nệ Tuần hai người tiến vào trong vương cung. Còn lại các chiến sĩ trận địa sẵn sàng. Liên chờ bờ gì tật cục trưởng ra lệnh một tiếng. Sắc trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn mặc dù biết đây là diễn dịch, nhưng là các chiến sĩ cùng quốc dân nhóm nhưng không biết đã thực sự rất xin lỗi, chỉ có thể để bọn hắn lo lắng hai hùng một chút âm ầm. Đột nhiên trong vương cung truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, có một mảnh cung điện đều bị trực tiếp cho đánh bay. Vô luận là Long cung thành binh sĩ, vẫn là xuất nhập cảnh cục quản lý chiến sĩ, lúc này toàn bộ nắm chặt ở trong tay vũ khí. Liên Chớ một cái mệnh lệnh. Bất quá lúc này trong vương cung. Không tệ A Bở Dị Dị Bệ cười ha ha, thực lực so trước đó lại tiến bộ rất nhiều mà. Bở Dĩ Tất trên thân điện quang này gọn, hai tay đã đen kịt một màu, ta còn không có toàn lực hứng for a, Dĩ Bệ ấy đại ca ngươi cũng đừng liền nhịn không được đi. Quá phách lối đi tiểu tử ngươi. Dĩ Bệ cười ha ha lấy hướng phía Bở Dĩ Tất đánh tới. Hai người đích thật là tại giao thủ, nhưng là cùng người bên ngoài suy nghĩ cũng không giống nhau. Hai người các ngươi chú ý một chút đi. Ở bên cạnh vây xem nệm tuần có chút đau lòng nói, đây chính là đảo ngư nhân thế hệ tương truyền cung điện a. Diễn kịch cũng không cần làm được loại trình độ này đi. Coi như là đổi mới. Bở lại cùng Dĩ Bệ chạm tay một cái, sau đó hai người riêng phần mình đi lại. Liên đến nơi này đi. Hẳn là cũng đã không sai biệt lắm. Dị Bệ ấy nói, hiện tại nên ồ tổ Hỉ Vương phi xuất động. Thực sự không có vấn đề sao? Lệnh Tùn có chút chất vấn nói, sẽ khiến to lớn cùng hoàng. Ngươi phải tin tưởng Vương phi của ngươi a, Lệnh Tùn. Bở Dĩ Tất cười nói, ô tổ Hỉ Vương phi chỉ cần khóc một trận, ai cũng sẽ tin tưởng nàng. Dị Bệ ấy đồng ý gật đầu, ồ tổ Hỉ Vương phi chính là có được năng lực như vậy a. Vì, hai người các ngươi hôn đạn thuyết pháp rất không lễ phép a. Rất nhanh, Dương cung bạc kiếm long cung thành ngoài cửa lớn, bởi vì trong vương cung giao phong chỉ, mà trở nên càng thêm nôn nóng song phương đội ngũ đột nhiên nghe tới tiếng mở cửa. Sau đó bọn hắn liền thấy bờ dì tật nẹ tuần cùng gì bê ấy ba người đi ra. Bờ dì tật cùng nẹ tuần trên mặt đều mang tiếu dung. Ha ha ha ha, giải trừ để phòng đi. Bờ dì tật ha ha cười nói, hôm nay diễn tập rất thành công. Không sai, đã không cần cảnh giới. Nẹ tuần cũng cười nói, đây chỉ là ta cùng bờ dì tật ước định cẩn thận diễn tập mà thôi. Song phương đội ngũ buông lòng đề phòng, nhưng là nghi hoặc như cũ tại trong lòng của bọn hắn xoay quanh. Cái này chiến trận, cái phản ứng này, thật là diễn tập mà thôi sao. Đồng thời, ổ tổ thì Vương phi cũng đã khẩn cấp chạy tới một người đánh vào giải cổ lộn quảng trường tổ chức một lần diễn thuyết đại khái chính là nói không nên tin trên báo chí giả tin tức, vợ gì Tất Cùng Long cung thành một mực quan hệ hòa hợp, hôm nay cũng chỉ bất quá là tiến hành một lần diễn tập mà thôi. Vương phi hạ kỳ quan sát toàn bộ triển khai rủ xuống không sai muốn khóc một trận diễn thuyết hiệu quả rõ rệt, các cư dân đối với chuyện này nghị luận ẩn ý rõ ràng tại giảm bớt. Năng lực của nàng rất mạnh, vợ gì Tất Cùng Long cung thành uy tín cũng rất cao, đại bộ phận người đều là ý tin tưởng. Bất quá đương nhiên, y còn sẽ có rất nhiều người đối này trong lòng còn có lo ngại chính là, nhưng là cũng không quan hệ Đại đa số người không khủng hoảng liền không có vấn đề, còn lại một phần nhỏ người về sau bình ổn sẽ để cho bọn hắn Minh Bạch Ô Tô hiểm cũng không hề nói dối. Vợ gì Tất vừa mới xuất đội trở về xuất nhập cảnh cục quản lý tổng bộ, một trận điện thoại liền đánh tới. Vợ gì Tất, thế nào? Bên kia làm tỏ rộn tỏ rồ trong thanh âm tràn đầy trở mong, mụ mụ thế nhưng là rất chờ mong nha. Có hơi phiền thoái. Vợ gì Tất có chút tức giận nói, "Dĩ bệ ấy đại ca mặc dù cùng ta quan hệ rất tốt, nhưng là chính hắn kỳ thật càng có khuynh hướng băng hải tặc dâu trắng, dù sao nhiều năm như vậy tình nghĩa ở đây." Cho nên hắn do dự mãi về sau quyết định bảo trì trung lập, chỉ cần chúng ta Song phương đều không đem băng hải tặc dâu trắng hoặc là chặt chất lọtệ gia tộc lực lượng đưa đến đảo Ngư Nhân tới. Đây không phải rất được không? Đởn Dộn Tở Dỗ cười nói, bằng thực lực của ngươi có thể nhất cổ tác khí cầm xuống Long Cung thành a. Nhưng là vấn đề ngay tại ở dị ấy đại ca cũng tuyệt không cho phép nội chiến phát sinh. Bởi gì tôi nói, hắn nói đảo Ngư Nhân thật vất vả có cục diện hôm nay, tuyệt không cho phép chúng ta sùng đổ xáo trộn phát triển tiến trình. Cho nên, Đởn Dộn Tở Dỗ nói, tiên thiên là có ý gì? Hắn ý tứ là, để chúng ta Song Vương dùng hòa bình thủ đoạn cạnh tranh. Bở gì tất nín cười, tranh thủ dân chúng duy trì, tại thời gian thành thục về sau, tiến hành một lần bỏ phiếu, dân chúng duy trì bên kia, hắn liền duy trì bên kia. Bằng không, hắn hội lấy thất Vũ Hải thân phận tình cầu chính phủ viện trợ, như thế coi như phiền phức, dù sao dù nói thế nào lòng Cung Vương quốc cũng là chính phủ gia nhập liên minh nước. Như vậy sao? Tờ rột tờ rổ cũng có chút đau đầu, ta ngay lập tức sẽ nói cho mụ mụ, cho chuyện kết thúc, bở gì tất tiểu rung rốt cục không cách nào nhẫn mại. Diễn kịch có lẽ còn là quá quân a. Sau đó liền nên đem các vị các đại đội trưởng kêu đến, sau đó cho bọn hắn thông thông khí. Hộ lệ cả kẻ đạo. Đáng chết gì vậy ấy? Chắc lọt kẻ lìn giận không kèm được, lại dám ngại Lao Nương sự tỉnh. Nhưng lại chúng ta cũng rất khó đối đảo ngư nhân tiến hành can thiệp. Tờ rột tờ rồ thở dài nói, dù cho muốn giết chết gì vậy ấy, nhưng chỉ sợ bở dì tật tên kia cũng sẽ không nguyện ý. Hiện tại chỉ có thể nhìn tên kia phát huy. Để bở dì tật tên kia thêm chút sức. Có gì cần hỗ trợ, Lao Nương đều có thể cho hắn cung cấp trợ rút. chương 127, an tâm. chương 127, an tâm. Bở dì tật rất nhanh liền tiếp vào tới từ Hồ lệ đảo tờ liên hệ. Tiên địa trong điện thoại hướng Bở Dĩ Tất chuyển đạt chặt lọt kệ luận ý kiến, nói là để Bở Dĩ Tất mình hảo hảo cố gắng, nếu như cần trợ giúp bọn hắn chặt lọt kệ gia tộc nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Hắn đều nói đến đây cái phân thượng, Bở Dĩ Tất đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, lúc này liền nói có rất nhiều tại đảo Ngư nhân không làm tới nguyên liệu hy vọng chặt lọt kệ gia tộc có thể hỗ trợ. Hắn lý do là, hắn phải tiến một bước thúc tiến đảo Ngư nhân phát triển, cho dân chúng mang đến cuộc sống tốt hơn, dạng này quốc dân nhóm tự nhiên liền biết đứng tại hắn bên này. Đở Dụ rất hào ứng. Chặt lọt kệ gia tộc về sau sẽ vì Đạo Ngư nhân cung cấp nguyên liệu cung ứng. Bở Dĩ Tất rất chú ý thức được lần này Tổ Tổ Lên Chi hành mang đến chỗ tốt. Mặc dù còn kém rất rất xa chính phủ thế giới, nhưng là dần dần đã bắt đầu được xưng là trên biển hoàng đế chặt lọt kẻ lỉn đồng dạng cũng là thần Thông Quảng Đại, chí ít có thể cho đảo ngư nhân cung cấp không ít tiện lợi. Thậm chí bởi gì Tất kỳ thật rất muốn chặt lọt kẻ gia tộc thông tin phá giải kỹ thuật, nhưng là không có có ý tốt mở miệng. Chờ sau này có cơ hội rồi nói sau. Tóm lại, tất cả mọi người thắng tê dại. Sau đó việc cần phải làm chính là để đạo ngư nhân triệt để an ổn xuống. Mặc dù ổ tổ hỉm vương phi diễn thuyết đại khái cực kỳ dùng, nhưng là muốn triệt để tiêu trừ quốc dân nhóm sợ hãi trong lòng cảm xúc, bờ dị tất cảm thấy có hai chuyện có thể làm, thứ nhất đương nhiên chính là duy trì nguyên dạng, để quốc gia này tiếp tục duy trì cao tốc phát triển. Cái thứ hai nha, thì là có thể cùng mẹ tuần cùng một chỗ làm nhiều làm diễn thuyết, hiện ra chân thành thái độ đi để dân chúng an tâm. Chuyện này nhất định không thể lười biếng mới được. Trở lại đảo ngư nhân về sau ngày đầu tiên làm việc kết thúc, bờ dị tật đi nhân ngư quán cà phê. Bao, tiểu ca Ngay tại cuối cùng thu thập phòng ăn còn không có tan tầm nhân ngư các tiểu thư nhìn thấy Bở Dĩ Tất đến có chút kinh hoàng, ánh mắt né tránh, căn bản không giống như là bình thường nhiệt tình như vậy đi lên chào hỏi. Thật khiến cho người ta đau đầu, A Bở dị Tất nhìn một chút sơ lý, nàng ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, thậm chí đều không có ngẩn đầu nhìn mình một chút. Hắn tìm cái bàn ngồi xuống, bình thường như thế, tới điểm đồ ăn đi, bụng cũng đã đói. Đến rồi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chờ đợi, thậm chí ngay tại Bở Dĩ Tất tiếng nói vừa mới rơi xuống ngay mắt, Mỹ Lệ Á tiểu thư liền đã đẩy toa ăn từ trong phòng bếp ra. Nàng người đi tới bờ gì tật bên người, mở ra đắp lên trên xe thức ăn cái nắp, lộ ra phía dưới tương đương phong phú thức ăn. Sở Lị nói bợ gì tật ngươi khẳng định hội tới, cho nên đồ ăn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Dạng này a. Bợ gì tật hướng phía Sở Lị kêu gọi, có thể so sánh bình thường phong phú nhiều à. đầu tiên nói trước, coi như thế ta thế nhưng sẽ không cho tiền nhà. Coi như là ta mời ngươi. Sở Lị cũng không ngẩng đầu lên. Bợ gì tật cười khẽ, sau đó bắt đầu ăn như gió cuốn. Cho nên, tại ta rời đi khoảng thời gian này, có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị? Vừa ăn đồ vật, bợ gì tật một bên hỏi. Có nha. Vị lý ạ tiểu thư có chút mặt mày hớn hở lên, "Nạ nạ nàng à, cùng cái kia -dạ Hổ Sĩ Dạ Hồ Sỉ công chúa trở thành hảo bằng hữu. Nàng nói mỗi ngày đều mang theo công chúa điện hạ cùng nhau đùa giỡn đâu. Hôm qua còn mang theo tiểu công chúa đến trong tiệm đến rồi." Vợ gì tặc nghẹn một chút, "Nạ nạ không hề nghi ngờ là cái học cắt bã, trừ võ đạo khóa bên ngoài, đối với cái khác bất luận cái gì văn hóa chương trình học đều không làm sao có hứng nổi. Nhưng là -dạ Hổ Sĩ Dạ Hồ Sỉ không giống, nàng là đảo ngư nhân tương lai hy vọng một trọng, là nhất định phải được trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Tiểu -dạ Sĩ Dạ sẽ không bị tiểu Nạ nạ làm hư đi. À, thật tốt đâu." Mỹ lì ạ tiểu thư cười hắc hắc, tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, xí dạ hổ xì thế nhưng là công chúa đâu? Nếu như nạ nạ đứa bé kia có thể cùng công chúa bảo trì hưu nghị, tiền đồ tương lai nhất định sẽ một mảnh ngay thẳng. Vậy ngươi không bằng hiện tại để nạ nạ hảo hảo để lấy lòng ta? Bởi gì ta có chút im lặng, vị này mụ mụ đang suy nghĩ gì à? Cho dù là xí dạ hổ xì sau khi lớn lên, tại cái này đảo ngư nhân, ta nói chuyện cũng hẳn là so với nàng có tác dụng. Đúng nha? Mỹ lì ạ tiểu thư lúc này mới như ở trong Bở Tử nhìn xem Bở Dĩ Tật, bởi vì quá quen thuộc kém chút đều quên, Bở Dĩ Tật ngươi là hiện tại có thể cùng mẹ Tuần Vương sánh vai cùng đại nhân ta. Hả? Bở Dĩ Tật có chút nữa mày. Bở Dĩ Tật, Mỹ Lệ ạ, tiểu thư biểu lộ trở nên có chút bất an, nạ nạ rất sủng bái ngươi, một bậc nói, mong muốn giống Bở Dĩ Tật ca ca như thế bảo hộ đảo ngư nhân, cho nên, ngươi thực sự. Bở Dĩ Tật trong lòng thở dài, sau đó hắn nghiêm túc nói, "Sẽ không." Hắn nói, về sau cùng đi qua không có bất kỳ biến hóa nào, đây là lời hứa của ta. Dạ ngay a. Mỹ à, trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu dung, vậy chúng ta liền yên tâm, nha. Hôm nay thật đúng là sợ chứ, sợ hãi đảo Ngư Nhân bắt đầu nội chiến. Đúng vậy a, ta liền nói bỡ gì tất tiểu ca là sẽ không làm loại sự tình này á. Nói vậy, trước đó rõ ràng chính là người nhất sốt ruột. Người nói ai vậy? Nhân Ngư các tiểu thư cảm xúc cũng có chút khôi phục. Nội chiến cái gì, đại khái rất dài rất dài trong một khoảng thời gian cũng sẽ không xuất hiện tại tòa hòn đảo này phía trên. Bỡ gì tất rất lý giải các nàng thấp vọng, thậm chí biết, trong lòng của các nàng y nguyên lưu lại một chút kinh hoàng. Cho nên mới nói cái này làm việc là làm trước quan trọng nhất a. Đã không có gì đáng lo lắng, vậy chúng ta liền đi trước. Còn phải muốn trở về giám sát nạ nạ làm bài tập, đứa bé kia luôn luôn nghĩ ra các loại biện pháp không làm bài tập. Mỹ Lya hướng phía bờ Tử tật nháy mắt ra hiệu, với lại, nhất định có rất nhiều lời muốn nói a. Bợ Tử đất chỉ là cười. Các vị nhân ngư các tiểu thư đều tan tầm, trong tiệm liền chỉ còn lại Bợ Tử đất cùng xạ Kỳ hai người. Bợ Tử đất lẳng lặng ăn đồ vật, Sơ Ly cũng lặng lặng trên giấy tô tô vẽ vẽ. Theo thời gian trôi qua, Bợ Tử đất sức ăn càng phát ra đại, tự hình đèn lồng cá giao phó năng lượng của hắn chứa đựng năng lực để hắn tiêu hóa có thể lực lớn tăng nhiều cường. Cho dù là Mỹ Lệ Á tiểu thư cố ý chuẩn bị cực lớn phần đồ ăn cũng rất nhanh liền bị nhét vào trong bụng của hắn. No bụng no bụng. Bỡ Dĩ Tất vừa lòng thỏa ý vỗ bụng dựa vào ghế trên lưng, Mỹ Lệ Á tiểu thư làm thức ăn vẫn là trước sau như một mỹ vị a. Sở Lý nói, ăn xong nhớ kỹ thu thập một chút. Biết biết, không cần đến mỗi lần đều nhắc nhở ta. Vợ Dĩ Tất có chút hơi buồn bực. Hắn bưng lên bộ đồ ăn, đi trong phòng bếp thanh tẩy đầy cơ hồ đã là ở đây sau khi ăn cơm thường ngày. Lý lão bản mười ngón không dính nước mùa xuân, là tuyệt đối sẽ không giúp Bỡ Dĩ Tất rửa chén. Bỡ Dĩ Tật một bên hử phát không thành khúc tiểu điểu, một bên thanh tẩy lấy bộ đồ ăn, cũng cũng sớm đã là xe nhẹ đường quen. Thế nào, đến xem ta có thể hay không lười biếng sao? Vợ Dĩ Tật cũng không quay đầu lại đạo. Shirley đã dựa vào tại cửa phòng bếp không bên trên, nàng bình tĩnh nhìn Bỡ Dĩ Tật bóng lưng, nàng nói, cảm giác có chút mở mịt sao vợ Dĩ Tật, bởi vì sự tình hôm nay. Vợ Dĩ Tật dừng một chút, sau đó cười nói, là tới rỗ rành ta sao? Shirley, thật là ôn nhu a. Trong mắt của hắn đều là nhu hòa cười, từ nhỏ đã là như thế này. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, vô luận gặp khó khăn gì, Shirley đều sẽ kiên nhận hắn. Nhưng là lần này ngươi nói sai sợly vợ gì tăng ngữ điệu nhẹ nhàng ta không có bất luận cái gì bằng hoàng, ta không có mả may hối hận bởi vì ta chỉ là làm nên làm sự tình chỉ là vẫn là quá nhỏ yêu à còn xa xa không có cách nào chính thức dựa theo mình chân thực tâm ý tùy hành muốn còn phải phải trở nên mạnh hơn trở nên càng thêm cường đại mạnh đến đủ để đối mặt bất luận cái gì tình huống mạnh đến đủ để nói với bất kỳ ai không phía sau đột nhiên truyền đến mềm mại cảm giác một đôi tay từ cùng lúc xuyên qua sau đó vòng lấy mình thân thể ta vẫn là lời giống vậy thiếu nữ cái chán đại khái liền chống đỡ tại trên lương của mình Thanh âm của nàng gần trong gấp, trực tiếp truyền vào mình nấy lòng, cứ việc đi làm chuyện ngươi muốn làm, Bợ Tử, lời tiên đoán của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ta đương nhiên biết. Bợ Tử cảm giác tâm đều bị cái gì vật vô hình lấp đầy đồng dạng, Sở Lý là đệ nhất thế giới tiên tri, Sở Lý tiên đoán tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên ngươi liền tự tin dung cảm đi đối mặt, đi chiến thắng tất cả gian nan hiểm trở. Sở Lý xong tay khóa gấp, mặt của nàng gián tại Bợ Tử trên lưng, sau đó, tại cuối cùng, đi lên đón chúng ta hạnh phúc sinh hoạt. Hạnh phúc sinh hoạt? Bợ Tử sững sốt một chút, chờ một chút, lời tiên đoán này ta nhưng không có nghe nói qua đổ đận. Tiếng nữ âm thanh rất nhẹ, tựa như ảo mộng, không phải đã nói rồi sao? Là tốt đẹp nhất tương lai a. Dạng này a, Shirley, muốn uống cà phê sao? Đột nhiên cảm giác tới tự tin. Chương 128, vũ khí, người quen. Chương 128, vũ khí, người quen địa điểm là đảo ngư nhân bên ngoài, hải sâm kéo dài độ sâu biển cái này một bộ phận bên ngoài, bên trong biển sâu. Thế nào? Bở gì tớ? Soái ngốc đúng không? Tôm sư phó lơ lửng ở trong nước biển, cười ha ha, tăng giờ làm việc rốt cuộc hoàn thành. Soái ngốc tiểu dung tại bờ gì tận trên mặt nở rộ, trên thế giới thứ hai đẹp trai thuyền. Thứ nhất đẹp trai truyền đương nhiên là Minh Vương, mặc dù còn hoàn toàn chưa từng gặp qua chiếc thuyền kiên là bộ dáng gì, nhưng là chỉ bằng tên của nó là Minh Vương, là đủ để hủy diệt thế giới tam đại cổ đại binh khí một trong, nó liền nhất định là trên thế giới đẹp trai nhất thuyền. Mà lúc này, hiện ra ở bờ gì tận trước mặt chính là một chiếc to lớn sắt thép chiến hạm. Nó phiêu phủ ở nước biển bên trong. Toàn thân hiện ra màu đen màu sắc, tạo hình giống như là to lớn phi toa đồng dạng, mặt ngoài rất bóng loáng, chiều dài chừng tầm chừng 100 thước, chỉ là tồn tại ở nơi này cũng làm người ta cảm thấy khí thế phi thường ăn giống như là kiếp trước tàu ngầm tạo hình đồng dạng. Tự giác đêm qua về sau quan hệ đã tiến thêm một bước, cho nên hôm nay dự định đi tìm Sở lì hẹn hò Bợ Tử thật vừa mới đi ra ngoài liền bị lòng Đại ca ngăn lại, nói Tom sư phó tìm hắn. Không có cách, bờ gì Tử chỉ có thể ngỡ không dừng vó đuổi tới Hải Sơn đến, kết quả nhìn thấy chính là như vậy sự vật. Cho nên Bợ Tử thật là rất hiếu kỳ a, Tom sư phó bên này tổng cộng cũng không có mấy người, đến cùng là thế nào tại không đến một tháng thời gian bên trong làm ra như thế đại một chiếc thuyền. Chủ thể vật liệu là ta có thể chế tạo ra cường độ tối cao hợp kim, lại thêm đặc thù cấu tạo, đủ để tiếp nhận biển sâu trong áp con tự mang mạng mà màng trang bị, đủ để tại bên trong biển sâu như dẫm trên đất bằng. Thông sư phó hướng bờ gìt tật giới thiệu chiếc thuyền này tính năng, bởi vì nhiều khi đều muốn tại biển sâu hoạt động, cho nên có thể nguyên không có áp dụng than đá, mà là điện năng khởi động. Ta tại thân thuyền bên trong nội trí phát điện trang bị, có thể cho thuyền cung cấp mạnh mẽ điện năng cung ứng, cho dù là tại bên trong biển sâu, thuyền đi thuyền tốc độ cũng không thể so với hải thú chậm bao nhiêu. Thậm chí, phơ giả chỉ tên kia còn lấy cái đề nghị, có thể thêm cái nháy mắt bộ phát tốc độ trang bị, có thể làm cho thuyền tốc độ một nháy mắt tăng lên tới cực hạn, loại tình huống này hoàn toàn có thể đem chiếc thuyền này xem như cự hình đạn pháo đến sử dụng. Hải cơ. Phơi bảy một ít. sư Phó cầm Gen Gen như xì hô to. Sau đó rất nhanh, thuyền lớn bắt đầu chuyển động, phần đuôi cánh quạt bắt đầu chuyển động, sau đó thân thuyền bên trên vỡ ra từng đao người, có đồ vật gì phù tới. Song trọng động lực thôi động phía dưới, sắt thép thuyền lớn lập tức cấp tốc bắt đầu tiến lên, tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xà phi nhanh. Tốc độ thật là không tệ. Bở Dĩ tất từ đáy lòng cảm thán, thông sư Phó thật là không có khoát lạc, cái tốc độ này, chính xác so với hải thú nhóm đều không kém là bao nhiêu. Thử lại lần nữa tốc độ cực hạn. Tông lớn tiếng nói. Sau đó Bở Dĩ thấy Lôi xa kia chiếc sắt thép chi thuyền đột nhiên chuyển hướng, sau đó đột nhiên, thuyền lớn hậu phương phun ra to lớn khí lưu, để chiếc này sắt thép chi thuyền phản phất tiệm điện một dạng hướng phía bên này tiêu xạ mà tới. Cái tốc độ này đã so nhân ngư bơi lội tốc độ nhanh hơn đi. Vợ gì thật vui mừng nói, nhân ngư tộc là trong biển bơi lội nhất nhanh chủng tộc, nhưng là chiếc này xem ra cổng kênh thuyền lớn tốc độ thế mà so các nhân ngư nhanh hơn rất nhiều. Tống sư Phó tự tin nói, dạng này là tốc độ đâm đầu vào đi, cho dù là hải vương chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp chết. Thế giới này nguồn năng lượng hệ thống đều là hắc khoa -Ký ta liền cùng nói. Nhưng là tại sao phải lấy bỏ sinh va chạm làm công kích phương thức? Liền không có trang bị cái gì khác vũ khí sao? Phản phất là nhìn ra bở gì tật lo nghĩ đồng dạng, Tôm sư Phó tiếp tục nói, tiếp xuống biểu hiện ra một dạng vũ khí. Bở gì tật tinh thần tỉnh táo, chỉ là bỏ sinh va chạm cũng quá ngu, trọng điểm vẫn là thuyền trang bị vũ khí. Bởi vì là tại biển sâu, cho nên thông thường vũ khí trên cơ bản chưa có xếp hạng công dụng. Tôm sư Phó nói, đương nhiên, thông thường hỏa pháo cũng có lắp đặt, là phlợ dạng chỉ thiết kế, tên kia thiết kế vũ khí rất có thủ đoạn, uy lực so với hiện tại hải quân chủ lưu chiến hạm có lẽ mạnh hơn rất nhiều. Bở Dĩ tuyệt đối này không chút nghi ngờ, trước đó tại Thủy Chi Đô bị hắn hủy diệt những chiến hạm kia chính là Fleur Giả chỉ thiết kế, những món kia có được thảo phạt Hải Vương kinh người hỏa lực. Trọng điểm là dưới nước tác chiến vũ khí. Tống sư phó lại lần nữa cầm lấy Gen Gen nhựa xi, "Fleur Giả, Trì, đến ngươi am hiểu lĩnh vực." "Ha ha ha, giao cho ta đi Tống tiên sinh. Ta cùng ta thiết kế vũ khí, hôm nay cũng thế, sủn về giờ. Điện thoại kia một đầu chuyển đến cột tỷ Fleur Lạm Thanh Âm vui sướng, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn biểu hiện ra. Thuyền lớn hướng phía càng xa xôi biển sâu mà đi. Sau đó Bở Dĩ tất tại chú ý tới, thuyền lớn phía trước vỡ ra hai đạo người. Ngay sau đó, hai đạo bóng đen bắn ra, cơ hồ trong nháy mắt liền rơi vào đáy biển trên thềm lục điện. Sau đó, anh, cho dù là tại cái này yêu trọng áp bên trong, kinh người bạo tạc cũng nháy mắt xì sôi. Sáng lạn ánh lửa cơ hồ che giấu phía trên truyền đến đến Ever mang đến ánh nắng. Cái này uy lực thật là không được. Vợ gì tất ngạc nhiên nói đủ để nổ rất một tòa núi nhỏ bao. Đây là ta cùng vợ ra chỉ cùng một chỗ thiết kế ngư lôi. Tổng sư phó cười nói, cùng thuyền lớn dùng đồng dạng hệ thống phản lực, mà lại là cực hạn gia tốc cái chủng loại kia, cho nên tốc độ so thuyền tốc độ cực hạn nhanh hơn nhiều lắm. Nếu như sớm cho ngư lôi mạ mà màng giảm nhỏ nhận nước lực cản, tốc độ còn có thể lại ra tốc. Công kích cỡ lớn vật thể hẳn là rất khó lường tranh né. Trên thuyền có thể mang theo 40 mai ngư lôi, có thể quét bom bắn, ở trên biển tắc chiến thời điểm cũng có thể thông qua trên thuyền phương pháp xạ quang truyền đường vòng cung đả kích nơi xa mục tiêu. Không tầm thường thiết kế. Bỡ gì tất từ đấy lòng cảm thán đây chính là ngư lôi cùng đạn đạo hỗn hợp á vẫn thật là là một chiếc chiến đấu tàu ngầm. Chủ yếu chính là những này. Thông sư phó cười nói, thế nào, bỡ gì tất? còn hài lòng sao? Câu trả lời của ta là Bỡ gì tất đông dạ cười, lập tức thông tri xưởng công binh bên kia sản xuất hàng loạt. Đảo ngư nhân xưởng Công binh chia làm hai nơi một chỗ chính là tòm sư phó bên này ở vào hải sâm chỗ sâu nghiêm chỉnh mà nói nơi này là cái xưởng nhỏ là tòm sư phó phòng thí nghiệm một chỗ khác tại đảo Ngư nhân bên ngoài dưới biển sâu cùng đông đảo nhà máy nhóm cùng một chỗ nơi đó mới là đảo ngư nhân bên ngoài xưởng công binh chính thức phụ trách sản xuất chế tạo đương nhiên vì che giấu hai mắt người nơi đó cũng không ít binh khí kỹ sư tại chính là hết thảy đều là vì không để đểtòm sư phó tin tức bại lỗa có thể rút một tay lệt tốttòm sư phó cườiậ đầu đứngơ giả chỉ tiết tiểu tử cho hải thú thiết kế bên khí cũng kém không nhiều hoàn thành Mau mau đến xem sao." Tất Bợ Dĩ tận vui vẻ đồng ý phở ra chỉ cho hải thú nhóm thiết kế 3 loại binh khí. Loại thứ nhất là cận chiến loại, đại khái chính là một chút có thể lắp ở hải thú trên thân sắt thép móng vuốt, sắt thép răng loại hình, móng vuốt cùng răng đều có thể chuyển động, cực lớn ra tăng lực sát thương. Loại thứ hai là viễn trình loại, cái này liền muốn ngư nhân giao dịch điều khiển, trong đó Bợ Dĩ tận nhất nhìn chúng là một loại ngư lôi máy phát xạ, chính là thuyền lớn ngư lôi phiên bản thu nhỏ, mặc dù uy lực yếu bớt, nhưng là tốc độ càng nhanh lại càng dễ chúng đích, còn có một loại liên phát sinh cá cũng không tệ, có thể tại cự ly ngắn cung cấp cường đại hỏa lực khắc chế. Thứ ba loại chính là trên biện tắc chiến sử dụng, trên mặt biển vũ khí thông thường, đại pháo súng máy loại hình. Bỡ gì tuyệt đối với lần này vũ khí triển lãng phi thường hài lòng, lúc này đưa tin sưởng công binh bên kia bắt đầu sản xuất hàng loạt. Vừa mới hứng thú bừng bừng từ hải xâm trở về, còn chưa kịp đi tìm Shirley, ạt lòng liền lại tìm tới cửa. Bỡ gì tốn, có người quen biết cũ trở về ngư nhân đường phố. Người quen biết cũ. Chương 129, hắc. Chương 129, hắc. Ngư nhân đường phố. Cái nào đó nam nhân thẳng mang theo mấy người một mặt cảm thán trên đường phố đi dạo. Thật sự là biến hóa quá lớn. Cầm đầu ra hỏa mặc màu trắng căn phục, có gợn sóng một dạng tóc bạc, làn da là màu vàng, trên người có rõ rệt ngư nhân đặc thủ. Hắn là một cái ngư nhân, không chỉ là hắn, cùng hắn cùng một chỗ mấy người cũng đồng dạng là ngư nhân. Theo lý thuyết tại ngư nhân đường phố nhìn thấy ngư nhân nhóm là không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng là những người này phản ứng rất không thích hợp. Bọn hắn đối ngư nhân đường phố một mảnh cảm thán bộ dáng. Đúng vậy à, có Tiger đại ca tại thời điểm, nơi này vẫn là âm u khắp trốn rách nát bộ dạng a. Một cái ngư nhân cảm thán, thật sự là không tầm thường a, bọn rỉ tất kia tiểu tử. Ai có thể nghĩ đến năm ấy đi theo Tiger đại ca cùng dí bệ ấy đại ca phía sau đứa bé kia, hiện tại có thể làm được tình trạng này. Hiện tại ngư nhân đường phố đường đi sạch sẽ, nguyên bản rách nát phòng ốc trên cơ bản đều đã đổi mới, lại không tốt cũng đã tiến hành qua tu sửa, trên đường phố các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tràn ngập sức sống. Cùng bọn hắn trong ấn tượng ngư nhân đường phố đã hoàn toàn khác biệt. Học tiên sinh, chúng ta thật sự có thể chiêu mộ đến đầy đủ nhân thủ sao? Lại có cái ngư nhân có chút trần chờ nói, ngư nhân đường phố các cư dân đã tại bờ gì tận cùng nệ dẫn đầu ra đời sống đã phát triển không ngừng, chỉ sợ không có người nào nguyện ý cùng chúng ta cùng đi chiến đấu a. Đúng vậy a. Lan ra màu vàng, tên là Hắc Nam nhân cũng không khỏi đến tở dài, rõ ràng vô ngực đã đáp ứng giờ dạ gỏng tiên sinh, hiện tại xem ra chỉ có thể tay không mà về. Bất quá, dạng này cũng không tệ a. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tiêu dung, các đồng bào đều vượt qua trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ giàu có sinh hoạt, đảo ngư nhân an toàn cũng có thể được đến cam đoàn, như vậy liền không có tất yếu lại đem bọn hắn cuốn vào trong nguy hiểm. Đúng vậy a. Ngư nhân nhóm nhau nhau gật đầu. Hắc cũng chính là lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng mừng rỡ hô to. Hắc có chút kinh ngạc quay đầu, sau đó hắn liền thấy Một mặt cao hứng dị bệ ấy nhanh chân mà tới ở sau lưng của hắn, còn đi theo bờ dị tật cùng mặt lòng. Người cái tên này, dị bệ cho học một cái ôm nhiệt tình, đã bao nhiêu năm chưa từng trở về. Đối mặt nhiều năm chưa gặp lão hữu, học cũng có chút kích động, hắn trở tay cùng ôm lấy dị bệ ấy, rất là hoài niệm nói, Tiger đại ca gia biển đi lữ hành về sau không bao lâu ta liền bắt trước hắn cùng đồng bạn đi ra biển, đến bây giờ đã có 7, 8 năm đi. Nhìn thấy tiểu tử ngươi bình an vô sự ta liền yên tâm. Dị bệ ấy rất cao hứng, cái này nam nhân đã từng cũng là ngư nhân đường phố người quen, cùng hắn, cùng Tiger quan hệ đều rất tốt. Còn có các ngươi mấy tên tiểu tử cũng là. Hắn lại nhìn về phía cùng học cùng một chỗ mấy cái ngư nhân. Dị Bệ ầy lại ca. Ngư nhân nhóm cao hứng cùng Dị Bệ ầy chào hỏi. Bất quá các ngươi bọn ra hỏa này, trở về cũng không thông báo một tiếng. Dị Bệ ầy ra vẻ tức giận nói, là nghĩ lặng lẽ trở về lại lặng lẽ rời đi sao? Nha, bởi vì một ít sự tình cần giữ bí mật. Hắc có chút xấu hổ, không phải nói thế nào, nói mình chuyến này trở về là vì chiêu binh mãi ma sao? Ngược lại là các ngươi, Dị Bệ ầy, các ngươi là thế nào biết chúng ta trở về? Hắc đối này cảm thấy rất hiếu kỳ. Cái này các ngươi liền muốn hỏi bợ gì tụt? Dị bệ tránh ra đường, để bờ Bợ tất xuất hiện tại học mấy người trước mắt, dù cho các ngươi tại hải ngoại cũng nên nghe nói qua Bợ Tử thanh danh đi. Đương nhiên. Hắc gật gật đầu, nhìn xem bờ Bợ Tử nói, tới từ Đảo Ngư Nhân biển sâu tha hương, để hải tặc nhóm không còn dám xâm chiếm Đảo Ngư Nhân năm nhân, năm đó ta thật không nghĩ đến cái kia tiểu bờ Bợ Tử có thể làm được trình độ này. Bằng ta một người có thể làm không đến. Bợ tất cười nói, đây là toàn bộ Đảo Ngư Nhân tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng, cho nên mới là không tầm thường a. Hắc cảm thán nói, dân chúng lực lượng là vĩ đại nhất nhưng là gian nan địa phương ngay tại ở làm sao đi ngưng tụ bọn hắn lực lượng. Hắn nhìn thật sâu Bỡ Dị tận một chút, ta hiện tại có chút minh bạch chúng ta là thế nào bị phát hiện. Bỡ Dị tất cười cười đích thật là dân chúng lực lượng. Ngư nhân đường phố chính là mình cơ bản bản a, mình ở đây danh vọng đã cao đến dù là trực tiếp buông lời nói muốn lật đổ nệ tuần cũng tuyệt đối là cùng hưởng ứng trình độ. Kẻ ngoại lai tiến vào ngư nhân đường phố tin tức ngay lập tức liền biết được đưa đến trong thai của mình. Tốt, không nói trước những này, thật vất vả trở về một chuyến, đi thôi học, mời ngươi ăn cơm. Dị Bệ ầy đại ca rất hào sảng. Vậy ta cũng không khí. Hắn cười ha ha lấy làm ứng như là đã chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ, kia liền dứt khoát thực sự xem như lần này là trở về thăm người thân A hảo hảo hưởng thụ một đoạn này cùng cự biệt trùng phùng các bằng hưu gặp lại thời gian. Bất quá gì bệ ấy. Một đường đàm tiểu hồi ức trước kia đi tới trong nhà ăn, muốn cái bao xương chúng nhân ngồi xuống, hoặc nhìn một chút ngồi tại bờ dị tật bên người ạt lòng, ta có thể từ không nghĩ tới người cùng ạt lòng có một ngày có thể hài hòa ở Trung a. ạt lòng niết miệng, đừng hiểu lầm, lao tử chỉ là tin tưởng bờ dị tật có thể cải biến đạo ngư nhân mà thôi, cùng gì bệ ấy ra này không có bất cứ quan hệ nào. Ha, ha, ha chính là như vậy. Dị bệ ấy cũng không thèm để ý, hắn cười nói: Mặc kệ là lòng vẫn là ta hoặc là mẹ tủn chúng ta đều có một cái chung nhận thức chính là bao gì thật mới là đảo ngư nhân hy vọng hắn có thể cải biến quốc gia này thật nào nào từ ngoại giới nhìn xem đến bao gì tất tại đảo ngư nhân địa vị đã đủ cao nhưng là tất cả mọi người không biết là so trong tưởng tượng còn muốn cao hơn một chút thiếu như này cái kia chỉ ở tiểu hạ lị trước mặt sẽ không táo bạo tiểu bờ gì tốt hiện tại đã là đảo ngư nhân nhân vật thủ lĩnh rồi cho nên nênậ dị bệ chân thành tha thiết nói ở lại đây đi đảo ngư nhân hiện tại chính là cả biến thời khắc một chốt chúng ta cần càng nhiều lực lượng lưu lại giúp chúng ta Hắc chân mặt một chút, sau đó, hắn kiên định lắp đầu, lấy lực lượng của ta cho dù là lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì, với lại, ta cũng có chính ta mục tiêu, có chính ta mong muốn cả đời vì đó phấn đấu sự nghiệp. Dạng này ha. dị bệ có chút thất lạc, bất quá lập tức, hắn vừa cười nói, vậy nhưng thật không có biện pháp, ai có thể ngăn cản một cái nam nhân đuổi theo giấc mộng của mình đâu. Hắc lộ ra tiếu dung. dị bệ ấy vẫn là cái kia dì bệ A khiến người kính nghệ, khiến người xung bái. Vậy ngươi tiểu tử về sau cũng không nên hối hận. Hắc Long liền không có gì bệ khách khí như vậy, có chút châm chọc khiêu khích nói: "Chờ chúng ta tiến về mặt biển, thành lập một cái trước nay chưa từng có ngư nhân quốc gia thời điểm." Tiến về mặt biển? Hắn cũng không tức giận, ngược lại có chút buồn rỡ, Đây chính là đảo ngư nhân thế hệ tương truyền ngụ tựa. Nếu như có thể tại chúng ta thế hệ này người thực hiện, kia thật là quá tốt. Hắc lòng bị phản ứng của hắn nghẹn một chút, thứ một tiếng cũng không nói chuyện, nhưng là rất khó khăn. Bỡ gì tất cười nói: "Chính phủ thế giới là chúng ta trở ngại lớn nhất, mặc dù bây giờ bọn hắn mời chúng ta tiến về trên biển, nhưng là ai cũng biết, đây chỉ là một cái bẫy, bọn hắn chỉ là muốn tốt hơn khống chế chúng ta." Đúng vậy à. ZBA cũng lo lắng nói, chỉ cần thiên long nhân còn chủ đạo chính phủ, chúng ta liền không cách nào cuộc sống tự do tự tại dưới ánh mặt trời. Hạc sừng sốt một chút. Chờ một chút, bọn hắn là coi chính phủ thế giới là làm địch nhân. ZBA, bờ gì tất, hạc có chút kinh hoàng nói, các ngươi là, tại căm thủ lấy chính phủ thế giới sao? Đây không phải đương nhiên sao. Bờ gì tất đương nhiên nói, thiên long nhân chính là nô lệ mậu dịch đầu mườn, mà chính phủ thì là tại vì hổ lắng trành, nhiều năm trước tới nay đối với ngư nhân nhân ngư kỳ thị cũng là bởi vì bọn hắn mà lên Chớ nói chi là chính phủ thế giới cùng thế giới các quý tộc còn đang không ngừng thông qua kẹn dị bị tổn lo no kỷ nghiền ép toàn thế giới. Chúng ta mong muốn cuộc sống tự do tại trời xanh phía dưới, bọn hắn chính là trở ngại lớn nhất. Hắc Trờ Mặc, cái này, Nguyên bản đã bỏ đi nhiệm vụ tới, ai biết vậy mà Phong hồi lộ chuyện. Đã các ngươi là nghĩ như vậy, như vậy, gì bậy a, vợ gì tơ? Học Trình trầm nói, vậy ta nghĩ tới chúng ta có thể hào hảo nói chuyện. Vợ gì tất khỏe miệng hơi câu. Muốn chính là như vậy hiệu quả. Hoặc là cái quân cách mặt tới. Chương 130, Long cùng thiếu nữ. Chương 130, Long cùng thiếu nữ. Nếu như đem mục tiêu cuối cùng nhất định là chính phủ thế giới, định là Thiên Long Nhân, như vậy trên thế giới không có so với bọn hắn thích hợp hơn hợp tác đồng bạn. Quân cách mạng. Nói lý niệm của bọn hắn ngây thơ cũng tốt, nói bọn hắn hành động căn bản không giống cách mạng cũng tốt, chí ít có một điểm là có thể khẳng định, bọn hắn là thực sự toàn tâm toàn ý đem tất cả sinh mệnh đều vùi đầu vào cùng chính phủ thế giới đấu tranh bên trong đi. Tương lai trên biển tất cả mọi người biết, trên biển các hoàng đế mặc dù cường đại, nhưng là thật sự có khả năng lật đổ chính phủ thế giới chỉ có thể là quân cách mạng. Bởi vì hải tặc nhóm địch nhân đồng dạng là hải tặc, không tầm thường lại thêm hải quân, mà chỉ có quân cách mạng, là thực sự coi chính phủ thế giới là làm địch nhân. Tại nguyên tắc bên trong, 10 năm sau thế giới trong hội nghị, quân cách mạng đã hướng chính phủ thế giới tiến chiến, thậm chí xạ thủ còn bởi vậy thu hoạch được viêm đế xương hảo. Từ biết học trở về tin tức về sau, bợ rỉ tất liền đã quyết định muốn cùng quân cách mạng cùng một tiến đạo ngư nhân mong muốn tranh thủ tự do, dạng này chất lượng tốt hợp tác đồng bạn làm sao có thể làm như không thấy đâu. Bất quá đương nhiên, bợ rỉ không thể nói thẳng học cả, ta biết ngươi tại cách mạng làm ăn cũng không tệ, đúng lúc chúng ta cũng muốn ra tay với chính phủ thế giới. Cho nên ngươi giới thiệu cho ta một chút lòng đi. Hắn phải để học ý thức được, đảo ngư nhân chính là bọn hắn quân cách mạng tốt nhất hợp tác đồng bạn. Mà bây giờ, hắn thành công. Dĩ bệ ấy, ta có thể tin tưởng ngươi đúng không? Hắc nhìn về phía Dĩ bệ ấy, hết sức chăm chú đạo. Cho dù là lại xuẩn người lúc này cũng ý thức được học tiếp xuống khẳng định phải nói cái gì rất trọng yếu, thế là Dĩ bệ chỉnh trọng gật đầu, chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, ta làm người ngươi là rõ ràng. Hắn hít một hơi thật sâu. Chính xác, nếu như Dĩ bệ ấy đều không đáng đến tín nhiệm, trên thế giới cũng sẽ không có đáng giá hắn tin cậy người. Thế là Học nhìn một chút cùng hắn cùng đi mấy người đồng bọn nhóm, đồng bạn hướng phía hắn gật đầu. Hắn rốt cục nói, "Vậy ta cũng không cần lại ẩn giấu, kỳ thật, ở trên biển lư hành sau một khoảng thời gian, chúng ta gia nhập một cái tổ chức nào đó." "Tổ chức?" Ạt lòng kinh ngạc nói, "Ngươi sẽ không nói cho chúng ta các ngươi gia nhập chính phủ thế giới a? Ngươi là thế nào liên tưởng đến nơi đó đi?" Bởi gì tặc khỏe miệng kéo một chút, "Ạt lòng đại ca, nghe Học nói thế nào? Dĩ nhiên không phải chính phủ thế giới, vừa vận tương phản, sự nghiệp của chúng ta chính là đối địch với chính phủ thế giới." Học Nghiêm túc nói, "Dưỡng vọng của chúng ta chính là lật đổ chính phủ thế giới, thành lập một cái tất cả mọi người có thể cuộc sống tự do thế giới." Dị Vệ cùng Ặt Lòng đồng thời sử suốt. "Mình từ nhỏ người quen, hiện tại thế mà tại làm như thế chuyện không tầm thường sao?" "Vâng, quân cách mạng đúng không?" Vợ gì tự nói?" "Hả? Vợ gì tất ngươi biết không?" Học Hơi kinh hãi. "Thực tế là cái niên đại này quân cách mạng còn không có náo ra bao lớn động tĩnh, bọn hắn vẫn chỉ là tại thế giới trong góc nưu đồ cách mạng, ngay cả quốc gia cũng còn không có lật đổ qua mấy cái." "Nhớ không lầm." chẳng đến 2 năm về sau thế giới hội nghị chính phủ gia nhập liên minh nước nhóm mới ý thức tới quân cách mạng uy hiếp đồng thời tại trong hội nghị đem chuyện này xem như đề tài thảo luận đưa ra cộng đồng thương thảo ứng đối quân cách mạng phương án. Trước đó bị tóm thời điểm có tại căn cứ thí nghiệm bên trong nghe hải quân nói qua. Bởi gì tận tin miệng nói lấy nói dối, từ phản lịch chi long xuất lĩnh tổ chức, lấy lật đổ thiên long nhân thống trị là cao nhất mục tiêu một đám người. Thế mà còn có dạng này ra hỏa. Dị Bệ ấy rất ngạc nhiên, "Hắc, tiểu tử ngươi làm được không tệ nha." "Không có, ta chỉ là trong đó không có ý nghĩa một bộ phận." "Hắc có chút xấu hổ, hắn mặc dù không phải phổ thông quân cách mạng chiến sĩ, Nhưng là đỉnh tiên chỉ có thể nói là một cái tiểu cán bộ, sau đó thần sắc hắn nghiêm, nhưng là thẳng như là Bợ dị tận như lời ngươi nói, chúng ta quân cách mạng địch nhân lớn nhất chính là Thiên Long Nhân, chính là bảo vệ cho hắn nhóm chính phủ thế giới. Nếu như mục tiêu của các ngươi cũng là thoát khỏi chính phủ thế giới khống chế, như vậy ta muốn, chúng ta hẳn là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Rốt cục nói đến đây, Bợ Tử trên mặt nổi lên tiêu dung, nếu là như vậy, vậy ta nghĩ tới chúng ta có thể nói chuyện. Hắc, có thể làm cho ta cùng vị kia Long Tiên sinh trò chuyện sao? Hắc cũng không do dự, như là đã lựa chọn thẳng thắn, vậy hắn đương nhiên đã làm tốt quyết định, phải tin tưởng, kia liền tin tưởng đến cùng đi. Hắn tin tưởng gì dì ấy là người, tin tưởng một lòng vì đảo ngư nhân phát triển bợ gì tợn. Có thể, nhưng là ta muốn nói trước cho một chút giờ dạ gồng tiên sinh tình huống bên này. Bất quá mình mặc dù là đã lựa chọn tin tưởng, nhưng là vẫn muốn trước hết để cho tổng bộ bên kia biết tình huống nơi này mới được a. Xin cứ tự nhiên. Bợ gì tợn nún nún bay. Như thế rất bình thường, nếu như học vừa lên tới liền trực tiếp để hắn giờ dạ gǒu trò chuyện, hắn ngược lại hội hoài nghi quân cách mạng có phải là đã sớm để mắt tới hắn. Học tạm thời rời đi bao xương đi liên hệ giờ dạ gǒu. Quân cách mạng a? A lòng vắt hết óc khổ tư minh tưởng, mong muốn từ hắn có hạn đối với biển cả trong trí nhớ tìm ra cùng nhóm người này có quan hệ bộ phận, này tấm nhũ mày nhăn chán bộ dáng nói thực ra có chút vui cảm giác, hoàn toàn không có gì ấn tượng, bởi gì ta, bọn hắn thực sự đáng giá hợp tác sao? Không đợi bở gì tất trả lời, cùng hợp cùng một chỗ ngư nhân nhóm liền đã lớn tiếng mở miệng, A lòng đại ca, cũng không nên coi thường chúng ta a, mặc dù tạm thời vẫn còn ẩn nút giai đoạn, cũng không có chính thức triển khai hành động, nhưng là tại rợ dạ gổng tiên sinh dẫn đầu dưới, chúng ta tuyệt đối sẽ là chính phủ thế giới sợ hãi nhất đối thủ, bởi vì chúng ta minh hữu là toàn thế giới Tất cả khát vọng tự do đám người đều là đồng bọn của chúng ta." Bọn hắn rống giận nói, khắc khuôn mặt là chắc chắn đại khái là bởi vì bọn hắn chỗ tổ chức, bọn hắn vốn có mộng tưởng, là như thế để bọn hắn lấy làm tự hào. "Ha ha ha, nghe thật là không tệ." Dị Bệ ấy rất thưởng thức, viên viên trên mặt cười nở hoa. "Thật lòng thì là biểu môi, nói cho cùng chính là một đám không biết nội tình ra hỏa, có thể hay không tín nhiệm vẫn là hai chuyện đâu." Hắn nhìn về phía bờ Dị Tật, "Dị Bệ thằng ngu này cũng coi như, nhưng là Bợ Dị Tật, tiểu tử ngươi khẳng định là sẽ không bị lường gạt đúng không?" "Rất nhanh, học trở về, huấn hở ra mặt." Bước chân đều có chút nhẹ nhàng, hắn cẩn thận đóng lại cửa bảo xương, sau đó đi tới. Dư Dạ gẩm tiên sinh rất cao hứng, "Bợ gì tận?" Hắn đồng ý cùng người trò chuyện. Hắn đem một cái gen gen như sĩ đặt ở trên mặt bàn. Gen gen như sĩ là duy trì liên thông trạng thái. "Biển sâu thai hương, bợ gì tận? Ta nghe qua tên của ngươi." Gen gen như sĩ đột nhiên thay đổi bộ dáng, cái đầu nhỏ đằng sau hất lên màu đen tóc dài, trên mặt hiện hiện màu đỏ đường vân, âm thanh rất chấm thấp, nhưng là phản phất mang theo vô tận lực lượng đĩnh dạng. Bất quá cũng chính là một giây sau, gen, gen phát ra âm thanh đột nhiên trở nên lênh lảnh, lộ ra dị dạng kinh thị. Ngay cả bộ dáng đều cải biến, mọc da màu vàng mềm mại tóc, là bợ gì tật ca ca sao? Còn có gì Bệ lại thúc? Đã lâu không gặp. Huy ngươi nha đầu này, ai bảo ngươi tiến đến? Sapo, mau đưa nàng mang đi ra ngoài. Giờ dạ gồng âm thanh có chút đau đầu. Bợ gì tật cùng gì Bệ đều sử suốt. Thậm chí ngay cả ạt lòng đều mở to hai mắt nhìn. Thanh âm này, dị bệ khó có thể tin nói, không thể nào. Là cô a là sao? Bợ gì tất hỏi, nha đầu kia sớm như vậy liền gia nhập quân cách mạng sao? Nàng mới 13 tuổi a. Là ta Ta vẫn luôn đang chăm chú đảo ngư nhân tin tức á bở gì tật ca ca. Bên kia nữ hải ngư điệu có chút buồn rỡ, cái tính khí kia táo bạo bở gì tật ca ca hiện tại thế mà như thế không tầm thường. Tiger đại thúc nhất định cũng sẽ rất cao hứng a. Ngươi còn có mặt mũi lấy Tiger đại ca sao nhân loại. Hạt lòng một bả nhấc lên đặt lên bàn ren ren nhựa xi, si. hắn hai mắt trở lên, răng cắn chặt, bắp thịt trên mặt đang rung động lấy gạt ra cái này đến cái khác chữ. đều là bởi vì ngươi, Tiger đại ca mới có thể chết. Điện thoại bên kia yên tĩnh. ạt lỏng ngậm miệng. Dị bệ ấy một thanh đặt tại ạt lỏng trên bờ vai, trực tiếp đem hắn một lần nữa theo trở lại trên chỗ ngồi không cho phép nói với cô Ala loại lời này. Nữ hài kia, ký thác Tiger lại ca đối với nhân loại hy vọng. Quyết không cho phép thằng ngu này Vũ Lục Đại Ca tâm ý. Không sao gì bê gầy lại thúc. Cô Ala âm thanh trở nên trầm tĩnh, Tiger Đại Thúc đích thật là bởi vì muốn đưa ta về nhà mới bất hạnh gặp nạn, cho nên ta hiện tại mới có thể ở đây. Tiger Đại Thúc nói ta đã tự do, đã tự do kia liền có thể đi làm chuyện ta muốn làm, ta muốn cải biến thế giới này, cải biến cái này bởi vì chúng tộc khác biệt liền căm thù háng hại thế giới. Tiger Đại đem ta từ đèn kịt một mẫu sâu bên trong kéo lên, cho nên ta muốn, ta có lẽ kế thử hắn phần này lý tưởng đi cho càng bao sâu hơn hạm hát cám người mang đến ngay thẳng. Nói hay lắm, cô Ala. Bỡ gì Tất Tử ạt lòng trong tay tiếp nhận gen ren nhựa xi, người đã trở nên cùng Tiger đại ca một dạng ghê gớm. Bởi vì đã từng thân ở hám, cho nên nguyện ý đem suốt đời thời gian đều kính dâng tại khiến người khác khỏi bị hám xâm nhập sự nghiệp, cái này 13 tuổi thiếu nữ, không hề nghi ngờ là anh hùng. Hừ. Ạt lòng khó chịu nghiêng đầu đi. Hắn nhớ tới Tiger. Không có rồi. Cô A-la ngược lại có chút xấu hổ, chỉ là sẽ nói quắc mà thôi, hiện tại cái gì cũng còn làm không được. Có phần này ý chí cũng đã đầy đủ. Zen Zen Miyoshi bộ dáng lại lần nữa cải biến, một lần nữa biến trở về giờ dạ gủng bộ dáng, hiện tại, Sapo mang cô Koala ra ngoài. Ấy, giờ dạ gủng đại thúc, ta còn không có cùng bờ gì tất ca ca gì bệ ấy đại thúc ôn chuyện đâu. Loại sự tình này về sau tùy thời có thể a, tóm lại, đừng quay dày giờ dạ gủng đại thúc cá. Đồ đần Sapo. Sapo đồ đần. Hai đứa bé âm thanh từ từ đi xa. Như vậy bờ gì tất tiên sinh? Giờ dạ gủng âm thanh một lần nữa vang lên, có thể nói chuyện chính sự. Đương nhiên. Bợ gì tất gật, gật đầu, giờ dạ tiên sinh đúng không? Tới hợp đi. Bên kia rợ dạ gủng sửng sốt một chút, ngay cả Gen Gen như sĩ con mắt cũng đi theo trưởng lớn, ta coi là có lẽ càng hiểu rõ sâu hơn một chút lẫn nhau. Đã đầy đủ. Bỡ gì ta đương nhiên sẽ không nói hắn là nhìn qua nguyên tắc mạng gà, Koala là kế thừa Tiger đại cao ý chí hài tử, điểm này giống như ta, nàng đã lựa chọn tín niệm người, như vậy ta cũng lựa chọn tin tưởng. Thật là một cái không tầm thường nam nhân. Rợ dạ gủng quả thực là có chút chân kinh, có thể cứ như vậy nói ra tin tưởng hai chữ, đến cùng là thực sự tín nhiệm Koala đứa bé này lựa chọn hay là hắn trong lòng còn có cái khác nhiêu tính đâu? Ta minh bạch. Sau đó Dư Dạ Củng trong giọng nói cũng mang lên ý cười, "Như vậy xin chờ một chút một cái đi, ta lập tức tự mình đến một chuyến đảo ngư nhân." "Bợ gì Tất Tiên sinh ngươi đã hiện ra tín nhiệm, như vậy ta bên này cũng phải muốn làm ra đáp lại à?" Tiến về đảo ngư nhân cũng không tính hết sức an toàn. Nơi đó trên danh nghĩa là chính phủ gia nhập liên minh nước, gì bê ấy là thất vũ hải, bợ gì tất là chính phủ hợp tác đồng bạn. Nhưng là, Dư Dạ Củng cũng lựa chọn tin tưởng. Hắn tin tưởng hoặc phán đoán, hắn tin tưởng cô A La tín nhiệm, hắn tin tưởng Tiger đồng bạn sẽ không là chính phủ cho săn. Vậy ta liền hư tịch mà đối đãi." Bợ gì Tất cười nói, "Cần hợp tác Đương nhiên là phải ngay mặt đảm cho thỏa đáng. chương 131, đọc thờ lạc mì ngộ hành động, giờ giả gồng. Trước 131, đọc thờ lạc mì ngộ hành động, giờ giả gồng. Giờ giả gồng nói hội tại trong một tuần lễ đến đây đảo ngư nhân, để bỡ gì thật chờ khoảng đợi. Sau đó hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thật là một cái không tầm thường nam nhân A. Sau đó dì bệ ấy rất kinh ngạc mà nói, dạng này liền dám tự mình đến đây đảo ngư nhân sao. Vô luận nói như thế nào, chúng ta mặt ngoài cũng là đứng tại chính phủ bên này A. Vỡ dì tất cười cười, nguyên tắc bên trong dở dạ gồng cũng không có làm sao hiện ra không thực lực, nhưng là có một chút có thể khẳng định, làm trên thế giới nguy hiểm nhất tội phạm, chính phủ thế giới nhất cảnh giác nam nhân, thực lực của hắn tuyệt đối là sẽ không ở các hoàng đế phía dưới. Hắn nguyện ý tự mình tới, đại khái một nửa bắt nguồn từ tin tuệ, một nửa bắt nguồn từ tự tin đi. Tóm lại, trước làm tốt giữ bí mật làm việc đi. Vỡ gì tất nhìn quanh đang ngồi tất cả mọi người, sự tình hôm nay tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài. đương nhiên dị bắt đầu Mặc dù đều không có làm sao nghe nói qua quân cách mạng thanh danh, nhưng là làm lập chí muốn lật đổ chính phủ thế giới tổ chức, đại khái cũng sớm đã bên trên chính phủ sổ đen. Cho nên chuyện này đương nhiên nhất định phải muốn giữ bí mật mới được. Yên tâm đi vợ gì tợn." Hắc Hào sảng mã cười cười, giữ bí mật cùng ẩn dấu tung tích loại chuyện này chúng ta am hiểu nhất. Tại quân cách mạng chính thức nổi lên mặt nước bắt đầu hành động trước đó, bọn hắn phần lớn đều là xử lý dưới mặt đất làm việc, đối với hai phương diện này sự tình chính xác hẳn là nhất tập mãi thành thói quen. Vợ gì đối bọn hắn không lo lắng chút nào, hắn quay đầu lẳng lặng nhìn về phía Hạ tử đương nhiên biết" Hắn lòng tức giận, đừng đem lão tử xem như là lại bởi vì nhất thời tức giận liền phá hư đại cục người a. Sự tình hôm nay lão tử ai cũng sẽ không nói, như vậy cũng tốt. Bởi gì tất lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy tiếp xuống, Dì Bệ hề cười nói, "Hắc, liền từ ta đến mang các ngươi đi dạo một vòng hiện tại đảo ngư nhân đi, so với đi qua thế nhưng là có biến hóa cực lớn đâu." "Không, hắc lại lắc đầu, hắn cười hắc hắc, "Cùng với ngươi quá rõ ràng à, Dì Bệ, chúng ta còn là mình Du lắm tốt. Ngược lại dù cho biến hóa lại lớn, đạo ngư nhân cũng vẫn là đạo ngư nhân, vẫn là cố hương của chúng ta, cũng sẽ không lạ lẫm." Ha ha ha ha, cũng đúng." Dị Bệ cười ha ha. Sau đó đám người cùng một chỗ ăn xong một bữa cơm về sau liền ai đi đường đấy. Hắc bắt đầu bọn hắn trở lại chốn cũ, bợ gì tất bọn người cũng vội vàng lên mình sự tình. Còn phải muốn cùng nệ tuần cùng đi diễn thuyết ổn định dân tâm a, muốn đem chân thành nhất hòa hợp tư thái cho bày ra. Bất quá tại giờ dạ gỏng đến trước đó, ở vào giờ dị sở rồ xạ tệ rồ rồ hảo huynh đệ trước cho bợ gì tất đánh tới một điện thoại, mang đến một tin tức. Đọ Phlạc Lạm Huy tên kia bắt đầu hành động. Tệ dổ dổ nói, tin tức mới nhất, tên kia chiếm cứ thế giới mới một cút ra đem ở trong nước liên tục xuất hiện siêu cao thuế nặng quốc vương cả nhà đều cho treo cổ, mình lên ngôi thành vương. Phải không? Bỡ Dĩ tất nữu nhíu mày, không có đạt được rở dị Sở Dỗ Sạ, sau đó liền đổi một mục tiêu sao? Cũng là không phải là không thể lý giải. Đạo phật Mỹ ngộ tiên kia muốn chỉ là một khối ở vào thế giới mới địa bàn thôi, thuận tiện hắn các loại giao dịch. Trước đó Sở Dĩ lựa chọn rở dị Sở Dỗ Sạ, chỉ là bởi vì quốc gia kia đã từng thuộc về Don Quixote, cũng không phải là nói liền không phải nó không thể. kia là cái không phải gia nhập liên minh nước, ở vào rở dị Sở Dỗ Sạ còn muốn hướng thế giới mới sau đoạn đi không bao xa địa phương. Tề rồ rồ âm thanh lạnh lẽo, thử, cố ý tuyển nơi đó, tên kia xem ra không dễ dàng như vậy bỏ qua ý tứ. Đây không phải đương nhìn sao?" Vỡ gì Tất thuận miệng nói, "Nếu như muốn để hắn cứ như vậy xem như sự tình gì đều không có phát sinh, đó mới là không có khả năng. Cho hắn tìm một chút phiền phức đi, tìm một chút phiến phức. Bởi vì chính phủ nguyên nhân ngươi là không có cách nào trực tiếp động thủ à, chẳng lẽ ngươi muốn để ta đi qua sao? Mặc dù rất không cam tâm, nhưng bây giờ ta có thể thắng không được hắn. Đừng nói cười, cho hắn tìm phiền toái, tại sao phải chúng ta tự mình xuất thủ đâu?" Vỡ gì Tất cười nói, "Quên sao?" Chúng ta không phải vừa mới kết giao một cái rất đáng tin hợp tác đồng bạn sao? À, ngươi nói là, Tệ Rỗ Rồ trong thanh âm cũng mang theo ý cười, chặt lột kẻ gia tộc đúng không? Rỡ gì sợ Rỗ xạ về sau không xa hại vực hẳn là cũng tới gần chặt lột kẻ gia tộc lãnh địa rồi. Cái này chẳng phải có lý do sao? Bỡ gì Tất cười nói, cho Lิ่น nói một tiếng, nàng hẳn là sẽ không keo kiệt tại giúp chuyện này. Uy, Lิ่น, gọi thật là thân mật a, bỡ gì tơ, ngươi cái tên này. Tệ Rỗ Rồ cười ha ha, chẳng lẽ cũng muốn làm Lิ่น lão công sao? Tóm lại trước hết như vậy đi. Lười nhắc nói nhảm, bỡ gì tất kết thúc cùng Tệ Rỗ Rồ trò chuyện. Cùng Đọ Phật Lạm Mị Ngổ tên kia ở giữa mâu thuẫn hẳn là không cách nào điều thiết. cho nên cũng liền không cần thiết nguông chiều hắn. Bở Dĩ tất lập tức cho Hỗ Lệ cạ kệ đảo bên kia đi một điện thoại. Đọ Phật Lạm Mị Ngổ, nghe vẫn là tờ rộn tỏ rồ, ta biết tên kia, hai ngày trước mới cướp đoạt gia tộc lãnh địa phụ cận một quốc gia. Làm sao tên kia nguyên lai like cùng Bở Dĩ tật ngươi có mâu thuẫn sao? Ừm, là thế bất lưỡng lập địch nhân. Bởi gì tất lời ít mà ý nhiều, nhưng là bởi vì chính phủ môn nhân, ta không có cách nào trực tiếp ra tay với hắn. Minh Bạch, nếu là địch nhân của ngươi, như vậy cũng chính là địch nhân của chúng ta. Tỏ rộn tỏ cười hì hì nói. Bở Dĩ Tất đều nói thế bất lưỡng lập, chẳng lẽ hắn còn muốn khuyên Bở Dĩ Tất nhẫn nại một chút sao? Chỉ là một cái thất vũ hải mà thôi. Ta sẽ đi bẩm báo mụ mụ, sau đó thỉnh cầu nàng phái người đi để tên kia xéo đi. Mặc dù khoảng cách gia tộc lãnh địa còn có một chút khoảng cách, nhưng là cũng không cần một cái thất vũ hải đồng quân. Phi thường cảm tạ. Cho chuyện kết thúc. Bở Dĩ Tất tương đương hài lòng, đây chính là đen trắng ăn sạch ưu thế chỗ a mặc dù chất luật tệ gia tộc cũng không có khả năng trực tiếp tiến công đôn quỵt xuất gia tộc, nhưng là có thể bổn nôn một phen đỏ phở làm mì ngồi tên kia cũng không tệ. Hai ngày sau đó buổi sáng, gìt ngay tại trong văn phòng xử lý văn kiện thời điểm trong văn phòng đột nhiên cuốn lên một trận gió nhẹ vợ gì đầu lên cái này phong nhưng có điểm không bình thường á tròn nên hạ kỳ quan sát phát động quả nhiên có không tầm thường âm thanh chuyển đến đã tới liền mời ngồi đi vợ gì tậ lên tiếng nói lần đầu gặp mặt xin thứ lôi ta mà muội vợ gìậ tiên sinh bạn làm việc trên ghế salon đối diện gió nhẹ xoay quanh sau đó dần dần ngưng tụ ra một cái nam nhân bộ dáng Khoác trên người màu xanh xâm áo thoảng khuôn mặt thu hào nhưng hết lần này tới lầnkh thần sắc tính má trái bên trên có màu đỏ hình xăm Xem ra tựa như cái cùng hung cực các kẻ phạm tội, nhưng hắn chính xác xác thực chính là quân cách mạng thống soái, là Dở Dạ Gǒng tiên sinh đúng không? Vợ gì tất chắc chắn đạo. Đúng vậy. Nam nhân gật đầu mạnh một cái, gọi ta giờ Dạ Gǒng liền có thể. Đồng dạng, xưng hô ta là bờ gì tự đi. Vợ gì tất cười nói, như vậy tiếp xuống trực tiếp tiến vào chính đề đi. Dở Dạ Gǒng, các người quân cách mạng nghĩ là lật đổ chính phủ thế giới thành lập một cái mới chính phủ đúng không? Đương nhiên. Giờ Dạ Gǒng gật đầu. Như vậy giữa chúng ta đích thật là có thăm hợp tác cơ sở. Bỏ gì tặc nghiêm túc nói, ta cho rằng mong muốn cải biến đảo ngư nhân một mực bị tay kỳ thị cảnh ngộ, chúng ta liền phải muốn tham dự vào dạng này biến đổi bên trong tới. Chương 132, Kết minh, thời gian trôi qua. Chương 132, Kết minh, thời gian trôi qua. Lấy thiên long nhân cầm đầu nhân loại các quý tộc đối với ngư nhân cùng nhân ngư thái độ vẫn luôn là phi thường ác liệt, căn bản không coi bọn họ là làm người đối đãi. Tại bọn gia hỏa này trong mắt, sinh hoạt tại trên đảo ngư nhân tất cả các cư dân đều chỉ là cá mạt thôi. Mà càng làm cho người ta nổi nóng chính là, hết lần này tới lần khác chính là như vậy một đám gia hỏa cầm giữ thế giới loài người quyền lên tiếng. Nhân loại bình thường dân chúng có thể làm đến chỉ là bị động tiếp nhận lý niệm của bọn hắn mà thôi. Mong muốn bóp tắt loại này kỳ thị tư tưởng đầu nguồn cần lận đổ chính phủ thế giới, sau đó tiện thể lấy đem mục nát quý tộc giai tầng nhóm cũng quét một lần. Theo lý mà nói, đảo ngư nhân thậm chí chỉ cần chờ đợi chính là, dù sao dựa theo nguyên tắc kịch bản phát triển, chính phủ thế giới sớm tối là hội suy sụp. Nhưng là dạng này còn chưa đủ đầu nguồn bị bóp tắt, dân chúng đối với đảo ngư nhân hiểu lầm lại như cũ tồn tại. Cho nên liền cần đạo ngư nhân đứng ra làm những gì? Không ngừng thông qua cố gắng của mình đi để càng nhiều nhân loại tiếp xúc đến đạo ngư nhân, khiến mọi người cải biến đối quốc gia này cách nhìn. Loại chuyện này bở dị tất lười nhắc làm cũng không có thời gian đi làm. Có cái biện pháp đơn giản nhất, chính là tại trận này to lớn biến đổi bên trong, đảo Ngư Nhân trở thành trợ lực biến đổi trọng yếu nhất lực lượng một trong, tại đạt được thắng lợi về sau cũng trở thành chính phủ mới trọng yếu bộ phận. Tựa như là Thiên Long Nhân đồng dạng, có lẽ không cần giống Thiên Long Nhân như thế có được vô hạn quyền lực, nhưng là chí ít có thể làm cho cả thế giới biết một sự kiện đảo Ngư Nhân là biến đổi trọng yếu lực lượng, là thế giới quyền lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Kỳ thật cái này cũng còn có chút không đủ, nhưng là trước hết như vậy đi. Bờ gì tất cũng không có hướng giờạ cổ ẩn dấu loại ý nghĩ này ý tứ trực tiếp thẳng thắn nói thẳng báo báo mong muốn tại cái này kỳ thị thâm căn cố đế thế giới tìm kiếm cải biến có lẽ cũng chỉ có thể thông qua loại này kịch liệt thủ đoạn vợ gì ta nói đây đương nhiên là chúng ta đều muốn nhìn đến cảnh tượng giờ dạ gồng trịnh trong nói nhưng là vợ gì tốt người cũng có thể thử đi tin tưởng một chút nhân loại hiện tại kỳ thị chỉ là bởi vì không hiểu rõ mọi người càng là tiếp xúc đảo ngư nhân liền biết càng là minh bạch đi qua mình là cỡ nào nông cạn có lẽ vậy vợ gì thật chỉ là cười cười Cho nên vì sao cần phải muốn muốn là chịu đủ háng hại đảo ngư nhân, ngược lại đi tìm kiếm nhân loại lý giải đâu? Rất không giảng đạo lý đúng không? Với lại, hiểu nhau liền thật sự có thể mang đến hải hòa sao? Vậy còn muốn lập trường cùng giai cấp làm cái gì? Cho nên Dở Dạ Gổng, quyết định của ngươi đâu? Bọn gì thật trực tiếp hỏi, Kết Minh vẫn là không muốn. Dở Dạ Gổng cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là có chút cảm thán được đến, tại tới gặp ngươi trước đó, ta trước đi đảo ngư nhân bên trên đi dạo một vòng. Thật sự là không tầm thường a, ta đã từng cũng đã tới quốc gia này, nhưng là cùng hiện tại so ra đã hoàn toàn khác biệt. Phong Vinh, an toàn, dâu có Tràn ngập sức sống, quốc gia này đã biến thành trên đại dương bao la cơ hồ mọi người tha thiết ước mơ bộ dáng. Cho nên, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, để quốc gia này liền thành bộ dáng này, một lòng chỉ mong muốn quốc dân nhóm sinh hoạt hạnh phúc nam nhân, hội cam nguyện tụ chính phủ bài bố. Hắn đứng lên, đi đến bở gì tất trước bàn, đưa tay phải ra, rất cao hưng có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Bở gì tất cũng đứng lên, không chút do dự cầm giờ dạ gùn tay, kia về sau liền để chúng ta cùng nhau trông coi đi. Có thể nghe được rất rõ ràng, giờ dạ gùn cũng không hề nói dối, hắn là nghiêm túc. Mà mình, đương nhiên cũng là nghiêm túc. Hai người gần như đồng thời lộ ra tiêu dung. Hai người đều rất cao hung hăng, được đến một cái cường mà hữu lực minh hữu. Như vậy tiếp xuống, tới trò chuyện chút sách lực của các ngươi đi, Dở Dạ Gồng. Bỡ gì tập nghiêm tức nói, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chính phủ thế giới cường đại là hiện tại chúng ta vô luận như thế nào cũng vô pháp địch nổi. Giờ Dạ Gồng đối này thẳng thắn, cũng không có cái gì ẩn dấu ý tứ. Hắn nói, cho nên hiện giai đoạn chúng ta chỉ có thể trong bóng tối yên lặng phát triển lực lượng. Đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta liền biết bắt đầu hành động. Từ lật đổ trên đại dương bao là những cái kia mục nát xa đọa các quý tộc bắt đầu, giải phóng trên biển dân chúng, để tự do cách mạng tư tưởng tiến một bước trở lại. Mọi người đối với tự do truy cầu tựa như là phòng, vô luận lại thế nào mong muốn kềm chế, cuối cùng nó cũng sẽ từ các ngóc ngách bên trong thẩm thấu ra ngoài. Dở dạ gầm nghiêm túc nói, 800 năm áp bức sẽ không để cho mọi người chết lặng, chỉ là để lửa giận tại tích xúc. Đợi đến do tự do thổi lửa toàn bộ biển cả, chính là chúng ta lật đổ chính phủ thế giới thời cơ. Ngây thơ, thật sự là ngây thơ không có mắt thấy. Hoàn toàn không có ý thức được giai cấp mâu thuẫn tồn tại cho rằng thế giới này chủ yếu mâu thuẫn cũng chỉ là mục nát kẻ thống trị mang đến. Ngay cả cách mạng đều chỉ là nhằm vào tàn nhẫn bạo ngược quý tộc. Bỡ gì tất trong lòng thở dài. Bất quá cũng không quan trọng, thế giới này trung quy là truy cầu tự do, mong muốn truy cầu người người bình đẳng ngược lại là có chút thiên phương dạ đàm. Cá thể vũ lực giá trị cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn. Chỉ cần phóng thích một chút khí thế, liền có thể để số lượng hàng trăm ngàn quân đội toàn quân bị diện các cường giả phải làm sao đi cùng trên đại dương bao la những người bình thường bình đẳng đâu. Từ trên đại dương bao la các thế lực thống soái đều là trong tổ chức người mạnh nhất liền có thể nhìn ra, vô luận như thế nào phát triển quyền lực cuối cùng đều sẽ hội tụ tại cường giả trong tay. Mặc dù nói đến rất tàn khốc, nhưng là những kẻ yếu nếu như muốn bình đẳng, chỉ có thể gửi hy vọng ở các cường giả đạo đức. Cho nên bở gì tật trả lời như vậy, kia thực tế rất trùng hợp, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Trước xúc tích lực lượng, sau đó tìm kiếm thời cơ một kích chí mạng. Đây chính là anh hùng sở kiến lược đồng a. Hai người lại lần nữa nhìn nhau cười cười. Sau đó hai người tiến hành một phen chiều sâu trò chuyện, chủ yếu là liên quan tới tiếp xuống hợp tác. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật giai đoạn hiện nay cũng không có gì tốt hợp tác, đạo ngư nhân sinh ý giới hạn tại bản thổ, với lại quy mô cũng có hạn cũng không cách nào cho quân cách mạng cung cấp cái gì quá lớn trợ rút. Quân cách mạng liền càng đừng đề cập, hiện giai đoạn còn hoàn toàn ẩn vào dưới mặt đất, ở trên biển mặt đều không thế nào lộ, đương nhiên cũng không cách nào giúp đảo ngư nhân cái gì chiếu cố rất lớn. Nhưng tóm lại minh hữu quan hệ chính là như vậy định ra tới. Cũng không có tại đảo ngư nhân dừng lại bao lâu, chỉ là cùng bờ gì tật đơn giản ăn sau cơm trưa, giờ dạ gǒu liền đã mang theo học bọn người vội vàng rời đi. Quân cách mạng chuyện bên kia đương nhiên so bờ gì tật phải hơn rất nhiều. Bất quá giờ dạ gǒu lưu lại một cái ngư nhân xung làm song phương người liên lạc. Dựa dạ gủng chân trước vừa đi, chân sau bợ gì tật liền tiếp vào trợn trợn điện thoại. Tình huống có chút phiền phức a, bợ gì tật. Cái này nam nhân tại điện thoại đầu kia nói, đỏ phượt lạm mị ngộ tên kia dính vào cái đồ. Bợ gì tật lông mày nhíu lại. Hắn hiện tại cùng băng hải tặc Bạch thú là minh hiếu quan hệ, mù mù cũng không cách nào trực tiếp ra tay với hắn. Dạng này a. Bợ gì tật có chút ngoài ý muốn. Làm sao đỏ phượt lạm mị ngộ sớm như vậy liền đã cùng cái đồ dính lữu quan hệ sao? Con tưởng rằng là tại nhân tạo trái ác quỷ bị tệ xạ làm được về sau. Đã như vậy, vậy thì tôi đi. Bở dị tật đương nhiên không trông cậy vào chặt lọt kẹ lỉnh bởi vì chính mình liền đi cùng cái đồ khai chiến, hắn nói, tạm thời đừng quản tiên kia, ta cũng không nghĩ cho các người thêm phiền phước. Tờ rột tờ rồ cũng có chút không có ý tứ, rõ ràng đáp ứng sự tình nhưng không có làm được, để hắn cảm giác tại bở gì tật trước mặt có chút mất mặt. Tóm lại, về sau có gì cần chúng ta hỗ trợ cứ mở miệng đi bở gì tật, bất quá đương nhiên, người bên kia cũng phải phải thêm gấp hành động. Vước xuống một câu nói như vậy về sau, tờ rột tờ rồ vội vàng cúp điện thoại gì tật xuống gen gen si, thở vào nhẹ nhóm chị có thể để tệ dụ dù cẩn thận một chút, Đạo phật làm mị ngủ tên kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Với lại, Đạo phật làm mị ngủ vào cái đồ, mà phía bên mình lại sớm tối là muốn cùng chặt lọt kẻ gia tộc trở mặt. Vẫn là phải trở nên càng mạnh mới được a, quyết định về sau mỗi lúc trời tối đều đi tìm giấu tu hành đi. Liên từ hôm nay trở đi. Cứ như vậy, ám lưu che giấu tại dưới mặt biển yên tĩnh, thời gian bắt đầu trôi qua. Chương 133, bờ gì tật tu hành. Chương 133, vợ gì tu hành. Thời gian là ban đêm. Địa điểm là quần đảo xạ bà áo đi phụ cận trên mặt biển, ảm đạm không ánh sáng ánh trăng chiếu rọi phía dưới, mặt biển đen nhánh phía trên, một cái càng thêm đen nhánh quái vật khổng lồ lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt biển. Mà tại quái vật khổng lồ này trên lưng, hai thân ảnh đang không ngừng va chạm giao thoa. Trong đó một bóng người có chút về sau lưu bước, thật khiến cho người ta đau đầu, tiểu tử ngươi tiến bộ cũng quá cấp tốc đi. Ánh trăng từ không trung phía trên bảy xuống, miến cưỡng chiếu sáng hắn bộ dáng. Mái tóc màu trắng màu trắng sợi râu, nho nhã mắt kính gọng vàng, trên mắt một đạo Hắn là Dợi ối. Mà lúc này, một đạo toàn thân cuốn quanh lấy nhảy vọt lôi quang thân ảnh bắn ra mà đến, nhưng là đối ngươi mà nói còn kém xa lắm a, dòng điện tôi động ồ ỉ gà độ giả sợi kèn. Đương nhiên là bợ gì tật đen nhánh, nhưng là điện quang cuốn quanh năm đấm phảng phất xuyên thủng không khí đồng dạng, tránh ra không khí đều nổ tung to lớn khí vụ, âm vang hướng phía Dợi ối mà đi. Nhưng là cho dù là đối mặt công kích như vậy, Dợi ối lại cũng chỉ là nâng lên tay phải, tay phải của hắn đồng dạng đen nhánh, nhưng là tại đen nhánh phía trên, lại còn cuốn quanh lấy vô hình ba đập đùng. đánh vào hắn trên tay, sau đó, gì thân thể chấn động, thế mà trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Thật sự là khoa trương Hạ kỳ. Về sau bay ngược thời điểm, vợ Tử tận có chút sợ hai thành phục. Mình toàn lực ứng phó một cái trọng quyền hoàn toàn không thể đánh xuyên giơ hạ kỳ phòng ngự. Bất quá còn chưa kết thúc, gập bộ. Vợ Bợ Tử đột nhiên có chút run dậy một dạng dẫm đạp không khí, không khí đều bị dẫm ra một tiếng vang dọn, sau đó để thân thể của hắn có thể hướng phía trước bán ra. Lục tức là chính phủ cơ mật thể thuật, đương nhiên sẽ không có người giáo vợ Bợ Tử. Nhưng là kỳ thuật gập bộ chiêu thức này nguyên lý là rất đơn giản, chính là dùng làm đầy đủ lực lượng cùng tốc độ dẫm đạp không khí liền có thể. Nhóc mũ rơm ở bốn đều có thể lăng không phi hành. Hắc cơ sản gì cũng là vô sự tự thông, mình không có lý do làm không được áp vì đền bù tại không sử dụng năng lực thời điểm không cách nào phi hành được điểm, Bợ gì Tất Lo liệu lấy dạng này, lý niệm bắt đầu luyện tập gấp độ. Kết quả là rõ rệt. Hắn thành công. Hướng phía trước bắn ra đồng thời, Bợ gì Tất đưa tay phải ra, lôi lòng là vũ. Lôi quang. Lỏa mắt lôi quang từ trên cánh tay của hắn kéo dài mà ra, sau đó theo cánh tay phải hất lên, lôi quang từ trên cánh tay thoát ly, khuếch tán ra đến, trong khoảnh khắc hóa thành mấy cái cỡ thùng nước ngân long, từ mấy cái phương hướng khác nhau hướng về phía Zeus mà đi. non nửa phiến thiên không đều bị chiếu trong suốt cũng không phải là năng lực, mà là đơn thuần thân thể của mình chỗ phóng thích dòng điện. Ngươi luôn nói đây là thể thuật, nhưng là ta thế nhưng là tại nhìn không ra cái này nơi nào có thể thuật cái bóng a. Dây O cánh tay phải trở nên đen nhánh, sau đó tùy ý hất lên. Xuy. Thời gian phản phất trong nháy mắt này dừng lại đồng dạng. Sau đó một giây sau, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ lôi long nhóm bị trực tiếp xé nát, dây O vung tay mang theo cuồng phong thậm chí thổi đến bờ rì tận tóc cũng bay múa lên. Chỉ là rất đơn giản sử dụng ý chí điều khiển tế bào cao tốc ma sát, sau đó sinh ra dòng điện lực lượng thôi. Bờ rì tất nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Sau đó miệng đại trương, nhiệt tức, ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng phun ra ngoài, nóng bỏng nhiệt độ nháy mắt để mát mẹ dạ đô trở nên cô nóng. Dây OS cũng trưởng làm kiếm, lại lần nữa vung tay lên. Thế là nóng bỏng hỏa trụ bị cắt mở, thuận theo hướng phía hai bên phân lưu. Nào có dễ dàng như vậy. Vỡ gì tợ khét quát một tiếng, có sương mù từ trên người hắn lan tràn mà ra, những xương mù này cấp tốc huyết tán trừ khử, nhưng là, không khí bắt đầu báo động. Côn phong. Trên mặt biển đột nhiên nổi lên côn phong, trực tiếp nhấc lên sóng lớn đồng thời, cũng làm cho bị dây OS tách ra hỏa diễm truyền hướng, hướng phía bao bọc mà đi. Wen Từ từ hai cái phương hướng khác nhau cùng phong vòng quanh hỏa diễm đụng vào nhau, cuối cùng lẫn nhau để ép phía dưới hình thành phóng lên tận trời lóe mắt hỏa trụ. Thật nóng. Đồng bạn, mặc dù trên lưng bao trùm Hạ Kỳ, nhưng là ta y nguyên rất chán ghét hỏa diễm. Phía dưới, làm hai người giao chiến bình đại quái vật khổng lồ đột nhiên phát ra âm thanh. Xin lỗi Alexander, bỡ gì tất có chút xấu hổ. Hắn cùng rễ ối đối luyện đương nhiên không thể đặt ở quần đảo xạ áo đi, cho nên chỉ có tìm trên biển đảo, cuối cùng xin nhờ chiến sĩ Tôm. Dây Hạ Kỳ quan sát đủ khả năng bao trùm phạm vi có rất rộng lớn, ở trên biển cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Ha ha ha, bất quá đây cũng là đối chiến sĩ tôi luyện. Alexander lập tức lại cười to lên nói, tôi luyện sẽ chỉ làm ta càng cường đại. Giá hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây a. Cho nên, hỏa diễm cùng cường phong cũng là đồng dạng bởi vì tế bảo mà sát sao. Hỏa trụ tán đi, quần áo trên người trở nên có chút cháy đen, trừ cái đó ra lông tóc không thương rồi chậm rãi đi ra. Quả nhiên không có tác dụng a, làm thân là vô năng lực giả lại có thể đứng tại đỉnh cấp cường giả liệt kê dày ối, hắn hạ kỳ thực tế là mạnh quá mức. Một bên nghĩ như vậy, vợ gì tật vừa cười nói, nhân thể, rất kỳ diệu đúng không? Dây ôi khẽ miệng kéo một chút, kết thúc rồi à. Đúng vậy, lời nói ta muốn trở về đi ngủ. Lập tức, tốt xấu cũng cho ta sử dụng một chút cuối cùng chiều thức đi. Vợ gì tất hít sâu một hơi, sau đó, trên thân điện quang trước nay chưa từng có rực rỡ, thu to điện quang từ bên trong ra bên ngoài, để hắn phản phất biến thành điện quang người đồng dạng. Đây chính là cực hạn của ta. Thiếp chiêu đi, dây tối. Sau đó, vợ gì tất phải nằm tại Alexander trên lưng, vẫn là kém quá xa. Bị không lưu tình chút nào đánh bại a. Ngươi tiểu tử thiếu cho ta giảng ngu. Một bên ngồi xếp bằng trên mặt đất cầm bình rượu uống rượu, ôi, nói, ngươi còn không có sử dụng toàn lực đúng không? Võ Tử Tất chỉ là cười, cũng không trả lời. Cứng lại tu hành đã không sai biệt lắm. Dây Oa đột nhiên nói như vậy, cường độ đã đầy đủ, lại tiếp tục tôi luyện mong muốn thu hoạch được tăng cường cần thiết đầu nhập thời gian quá lâu. Võ Tử Tất nghiêng đầu lại, trên mặt của hắn đã tràn đầy nụ cười vui mừng, "Dậy Oa, ngươi nói là có thể tiến hành càng cao hơn một cấp hạ kỳ kĩ xảo tu hành." Dây Oa cười nói. Võ Tử Tất có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng có thể tiến hành hạ kỳ bá vương quân quấn quanh tu hành. Dậy mắt, ngươi không phải một mực có đang cố gắng nếm thử sao? Kết quả đây. Võ Tử Tất yếu ớt thở dài mong muốn học được hạ kỳ bá vương quấn quanh, tam sát hạ kỵ cường độ cùng điều kiện lực đều muốn đạt tới phi phạm tiêu chuẩn mới được." Dậy Oa nói, "Tiểu tử ngươi thể phách đã không tầm thường, nhưng là hạ kỵ bên trên còn kém xa lắm đâu." Bở Dĩ cũng đúng. Bởi gì tất thở dài, xoay người ngồi dậy, sau đó hắn rũi lưng một cái, tóm lại, kế tiếp còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi, Dậy Oa. "Ta cũng rất tò mò ngươi có thể làm được cái tình trạng gì." Dậy Oa cười nói. Nhìn xem Bở Dĩ từng bước một trở nên can mạnh, Dậy Oa trong lòng tràn đầy kinh. Giá hỏa này thân thể thiên phú chỉ sợ so chật lọt kẻ liền cùng cái đồ là tính áp đạo thân thể năng lực Lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn, thể lực cùng sức khôi phục, tiểu tử này là cái chính thức trên ý nghĩa quái vật. Chỉ là thời gian một năm, thực lực liền có dị thường tiến bộ cực lớn. Hiện tại tiểu tử này, dù cho không sử dụng hạ kỳ, vẻn vẹn bằng vào thân thể, cũng đã là trên đại dương bao la tương đương hiếm thấy cường giả đi. Thậm chí tiểu tử này cũng còn ẩn dấu đi mật khác một cỗ lực lượng. Cho tiểu tử này thân thể rèn luyện đến cực hạ, học được đẳng cấp cao hơn hạ kỳ, thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ gì? Dây O có chút khó có thể tưởng tượng. Có lẽ, hắn có thể siêu việt Roger. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên ý nghĩ như vậy. Như vậy, ngày mai gặp lại đi. Vợ Tử Tất quyết định trở về đi ngủ, ta rất chờ mong ngày mai tu hành. Chương 134, phim. Chương 134, phim. Thời gian còn thời gian rất sớm, vợ Tử Tất liền đã rời giường, đơn giản rửa mặt một lúc sau, đi xuống lầu ăn điểm tâm. Sớm a, vợ Tử Tất lão đại. Trên đường đi, không ngừng có ngư nhân cười ha hạ cùng hắn chào hỏi. Vợ Tử Tất cười đáp lại. Tại thường đi sớm tiệm cơm vừa mới ngồi xuống, trên đường phố liền có dòng người hội tụ sau đó hướng nơi này, một bên khác thủy trì đường mà đi. Các công nhân muốn đi làm. Nha. Bợ Tử lại là lẻ loi chờ chọi một người ăn điểm tâm a. Người kia lưu bên trong, có người cười hì hì cùng Bở Dĩ tận chào hỏi. Mắt, ngươi cái tên này. Bở Dĩ tận chớp mắt, đến trễ cẩn thận trừ ngươi Tề Lương." "Ha ha ha ha, vậy vẫn là quên đi thôi." Sinh hoạt hạnh phúc lão bằng hữu cười ha hả nói, "Tha cho ta đi bờ Dĩ tận đại ca, ta cũng không giống như ngươi người cô đơn, ta còn muốn dưỡng lao bà hải tử." "Vậy liền nhanh xéo đi." Bở Dĩ tận tức giận. "Cái này liền lăn cái này liền lăn, bất quá Bở Dĩ tận đại ca, lúc nào ngươi kết hôn nhớ ký gọi tới tham gia hôn lễ a. "Gia hỏa này đã kết hôn, Bở Dĩ tận đi cho hắn làm phụ dễ. Hiện tại thậm chí ngay cả Nhi Tử đều có, sinh hoạt tương đương mỹ mãn hạnh phúc, gặp thường gặp hắn thời điểm đều là cười tươi như hoa. Nhưng là mình không thể được a, trước đại tướng rẹp phì tao nộ còn tại trước mắt. Bất quá cũng không cần đến sốt ruột, dù cho đến 9 năm sau, mình cũng mới 28 tuổi, Sát Lỵ cũng mới 29 tuổi dựa theo thế giới này các cường giả kết hôn muộn muộn dục truyền thống, cũng còn rất trẻ tuổi. Hiện tại mục tiêu chủ yếu vẫn là phát triển đảo ngư nhân, sau đó xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ á thời gian 1 năm, ngư nhân đường phố trở nên càng thêm náo nhiệt, theo đạo ngư nhân kinh tế không ngừng phát triển, càng nhiều tài phú cùng vật tư tràn vào. Quốc dân nhóm sinh hoạt tiêu chuẩn cũng tại thẳng tắp kéo lên. Tiểu quốc quả dân chính là điểm này tốt, chỉ cần một cái kinh tế trụ cột liền có thể để quốc dân nhóm sinh hoạt điều kiện rất là cải thiện, nếu như lại nhiều mấy cái, liền có thể để người đều thu nhập cao đến một cái khiến người nghèo học nhìn chân chối tiêu chuẩn. Bở gì ta không dám nói đảo ngư nhân các cư dân trải qua trên thế giới giàu có nhất sinh hoạt, nhưng là chỉ ít, trên đại dương bao la chín thành chín quốc gia cũng đều là sò so không được nơi này. Hiện tại đảo ngư nhân, thải quán nghiệp thậm chí đều đã không phải chủ yếu kinh tế trụ cột, nghề chế tạo đã dần dần phát triển. Bởi vì một năm trước chính phủ kỹ thuật viện trợ cùng tới từ chặt lọt các gia tộc nguyên liệu cung ứng, đảo ngư nhân nghề chế tạo thậm chí đã dần dần áp đảo lúc này biển xanh chủ lưu tiêu chuẩn phía trên đi qua là thương nhân nhóm đi tới đảo ngư nhân mua nguyên liệu phá giá thương phẩm, nhưng là hiện tại biến thành đảo ngư nhân thu mua nguyên liệu, sau đó làm thành thương phẩm bán cho các thương nhân. Bất quá bở gì tợ xem trường hiện tại đảo ngư nhân công nghiệp quy mô cũng đã phát triển đến không sai biệt lắm trình độ, đáy biển địa hình vô hạn rộng lớn, chỉ cần có bọn khí kỹ thuật liền có thể đem công nghiệp dùng vô hạn kết trường, nhưng là đảo ngư nhân, nhân khẩu chỉ có ấy đảo ngư nhân tương lai truy cầu công nghiệp hình thể hẳn là bát ma nhỏ, mũi nhọn lại tinh tế. Càng thêm truy cầu hẳn là cấp cao nghề chế tạo, các loại dân thuật giá trị khá thấp sản nghiệp về sau có thể vùng ra quốc gia khác đi. Với ăn điểm tâm, Vợ Dĩ Tật một bên nghĩ như vậy, ngươi cái tên này còn muốn ăn vào lúc nào? Bữa sáng mới ăn vào một nửa, cái nào đó ra hỏa liền hùng hùng hổ hổ tới, quay chụp đã muốn bắt đầu. Ngươi muốn điện ảnh đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vợ Dĩ Tật cũng không ngầm đầu lên, ta đã giúp ngươi bắt chuyện qua để ngươi có thể tùy tiện quay chụp đi. Thiếu cho lão tử giả ngu vợ Dĩ cái tên này trước đó đáp ứng lão tử hội hiệp trợ lão tử quay chụp a. Một thân áo sơ mi bông thêm đại quần cộc trang điểm, tựa như là khách du lịch tệ rồ rồ tức giận nói. Nhưng là ta cũng không có nói qua ta sẽ đích thân ra kính. Vợ gì tất trợ mắt. Mặc dù bây giờ Sinh Ý đã làm rất đại, cùng thế giới mới các vị cự đầu hoặc nhiều hoặc ít đều nhắc lên một chút quan hệ, nhưng là tệ rồ rồ ra hỏa này vẫn không có từ bỏ Hàn Minh tình vọng tưởng. Hắn tại giờ gì sở rồ xả mở một nhà công ty giải trí, bắt đầu làm đĩa nhạc phát hành Sinh Ý, bái tử hải vận vương nơi đó đoạt lại hậu cần công ty bắt tặng, hắn có thể tùy tiện đem hàng hóa chuyển vận đến trên thế giới mỗi một nơi hiệu lãnh. Tại cái này nghiêm trọng thiếu khuyết giá trị Nhìn xem trên báo chí đăng nhiều kỳ tiểu nhân sách mạng gạ chính là cao cấp hưởng thụ thế giới, việc buôn bán của hắn thế mà ngoại ý muốn làm được rất không sai. Mà bây giờ, ra hỏa này tới đảo ngư nhân điện ảnh. Thế giới này đương nhiên là có phim. Hình ảnh gen gen si liền không cần nhiều lời, công dụng cơ hồ toàn năng. Cho dù là thực sự camera ra trên đại dương bao la cũng không phải không có, thực tế không phải cái gì ghê gớm kỹ thuật, phim hết thảy trước đưa khoa học kỹ thuật đều cũng sớm đã điểm ra tới. Nhưng là bởi vì thế giới phong bế tính, đi qua có rất ít người chơi như vậy thôi, căn bản không trở về vốn. Mà tệ rồ rồ đương nhiên liền sẽ không lo lắng vấn đề này. Lão tử bộ phim này nói không chừng có thể xoay chuyển người đi biển loại đối Đảo ngư nhân cách nhìn à. Tệ Dỗ Dụ Yên ngang lẫm liệt nói, để sinh hoạt tại xa xôi hải vực đám người biết Đảo ngư nhân phồn vinh giàu có, làm cho nhân loại ý thức được, nguyên lai tại đáy biển chỗ sâu, vẫn tồn tại một người như vậy ở giữa có yên vui. Bỡ gì tận chớp mắt, gia hỏa này là nơi nào tới vui chơi giải trí văn nhân vật nam chính sao? Văn hóa xâm lân thế giới loài người đúng không? Biểu hiện ra phồn vinh giàu có có thể hay không hấp dẫn người bình thường ánh mắt ta khó mà nói, nhưng là khẳng định có thể hấp dẫn hải tặc nhóm chú ý. Cho nên mới cần vĩ đại Đảo ngư nhân xuất nhập cảnh cục quản lý quốc trưởng, Đảo ngư nhân thủ hộ giả Cường đại mà không thể chiến thắng biển sâu hai hương bở dị tật tiên sinh tự mình ra kinh a. Tệ Dỗ Dỗ thái độ biến đổi, trong nháy mắt liền từ nguyên bản rõ rạc biến thành ý cười trần đời, hiện ra đạo ngư nhân thực lực, để trên biển cặn bạ nó biết, đảo ngư nhân cường đại mà không thể xâm phạm. Đây không phải chuyện tốt sao? Dạng này biến tướng cũng là tại giảm bất áp lực của các ngươi không phải sao? Cái này hôn đản hoàn toàn chính là mong muốn một cái mánh lưới đảo ngư nhân thực cảnh quay chuột, biển sâu hai hương bở dị tật dẫn đầu hắn vô địch quân đội tình tham gia diễn, thậm chí ngay cả Thất Vũ dị bệ ấy cũng có ra kính. Dạng này phim chỉ là ngẫm lại liền chờ mong giá trị kéo căng á bở gì tật thực tế chịu không được tệ rồ rồ quay dây đòi hỏi, cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn yêu cầu, thẳng như gia hỏa này nói, hiện tại hướng toàn thế giới hiện ra một chút đảo ngư nhân có lẽ không phải chuyện xấu. Mặc dù nói để cho mình cùng quân đội thậm chí cả Thái Dương Hải tặc đoàn tham dự quay chụp, bở gì tật còn tưởng rằng tệ rồ rồ muốn làm lớn chẳng diện, quay chụp trên cá, nhưng là trên thực tế, tệ rồ rồ quay chụp chính là một bộ phim tình cảm đại khái nội dung dạng chính là một cái nhân loại bởi vì trên biển sự cố rơi biển, sau đó bị một cái nhân ngư thiếu nước cứu vớt đưa đến đạo ngư nhân cuối cùng hai người rơi vào bể tình. Cuối cùng đánh bại đột kích hải tặc hai người cũng chiến thắng chủng tộc ở. Giữa thành kiến rốt cục giắt tay nát tộc tiểu đoạn. Bở gì tất là bản sắp biểu diễn, đóng vai chính hắn, chủ yếu phần diễn là giai đoạn trước lấy phi pháp nhập cảnh tội danh đi ngăn cản nam nữ chủ kết giao, hậu kỳ đại cao trào hải tặc xâm lấn thời điểm xung làm chính diện chiến trường chiến lược chủ yếu, cũng chính là nam nữ chủ đại hoạt vọt thời điểm bối cảnh tấm. Về phần muốn cái gì dạng hải tặc mới có lá gan tới chính diện tiến công đảo ngư nhân, thế giới thiết lập là cái nào đó chính phủ thuê hợp pháp hải tặc, cùng thế giới mới thế lực khắp nơi đều có chỗ cấu kết, thế lực hùng lồ, tính cách tàn nhẫn bạo ngược. Cùng làm trung thực bản phận thương nhân nhân vật Nam chính một mực có mâu thuẫn cũng đối đảo ngư nhân rất ẽ cuối cùng tập kết binh lực tiến công đảo Ngư nhân diễn viên tóc nhuộm thành màu vàng mang theo một bộ kinh dâm cái này đều đã không phải ám chỉ vô luận như thế nào bộ này tệ tểồô mệnh danh là biển sâu 10 km tình yêu dạng này nát tục danh chữ phim đã tại đảo Ngư nhân quay chụp một đoạn thời gian mà bây giờ vợ gì thật cũng phải biểu diễn chương 135 chiến tranh mây đen vương giả tri quyền chương 135 chiến tranh mây đen vương giả chi quyền, 135, đen, giả chi quyền. gì thật ra sân trận đầu khí quay chụp địa điểm là tại nhân ngư về biển Nhân vật nữ chính đem nhân vật nam chính mang về đảo ngư nhân về sau mang theo nhân vật nam chính tại đảo ngư nhân du ngoạn, nhưng là bị xuất nhập cảnh cục quản lý binh sĩ phát hiện, thế là kịch bản lần thứ nhất phát sinh xung đột. Nhân vật nam chính thực lực rất mạnh, bằng không thì cũng không có cách nào chiến thắng cái kia tại thế giới mới hô phong hoán vũ nhân vật phản diện hải tặc, hắn đánh bại tới bắt hắn xuất nhập cảnh cục quản lý binh sĩ, sau đó rốt cục kinh động làm cục trưởng bộ di tớ, hắn tự mình dẫn người tới bắt nhân vật chính. Cái này thiết lập để bộ di tật bất lực nhà rảnh. Mẹ nó đi nói rõ một chút tình huống đăng ký một chút chẳng phải có thể sao? bất quá tệ rồ rồ nói chính là như vậy mới có thể để mọi người biết hợp pháp nhập cảnh tầm quan trọng, không phải cho dù là người tốt cũng chiếu bắt không lầm. Bọn gì tật lười nhác phản bác hắn. Vô luận như thế nào, bởi gì tật cực trưởng tự mình tham gia diễn trận đấu hí bây giờ liền bắt đầu. Quay chụp khu vực đã bị tạm thời thanh không, bất quá ở ngoại vi lại vây rất nhiều người hưng phấn không thôi hướng bên trong điện ảnh a, loại chuyện này trước đó ai tiếp xúc qua, ai có thể không có hứng thú đâu. Nam nữ chủ đã vào chỗ, trước quay chụp bọn hắn phần diễn. Hai người tại đánh bại một đám suất nhập cảnh cục quản lý binh sĩ về sau tại nhân ngư vịnh bệnh tay dạ bước, tại trên bờ cắt mỡ rộng cửa lòng nói thoải mái không hề nghi ngờ, đây là nam nữ chủ ở giữa tình cảm tiến dần lên mấu chốt một vòng. Nhưng là bở gì tuyệt chỉ muốn nói, thật muốn tại đảo ngư nhân phản kháng xuất nhập cảnh cục quản lý còn đánh ngã một đám binh sĩ, vậy bọn hắn chỉ sợ là không có dạng này lãng mạn thời gian, hoặc là tranh thủ thời gian vong mệnh tiên ngay, hoặc là chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Bất quá tệ rồ rồ còn nói, phim nha, hơi cường điệu quá thành phần rất bình thường. Bở gì tất ở đây bên ngoài, ôm cánh tay nhìn xem tệ rồ rồ cùng hắn tuyển chọn ra tóc vàng ngư tiểu thư hai người biểu diễn. Hai người cười cười, nói nói, đột nhiên liền bắt đầu vừa múa vừa hát lên, một bên hát một bên múa. Bộ phim này hay là hắn sao ca vũ kịch? Chỉ có thể nói không hổ là tệ rồ rồ, âm nhạc mộng tượng chưa hề quên. Thật là thú vị a bở gì tật cục trưởng. Bên người truyền đến một đạo cười hì hì âm thanh. La Hĩ Vũ, trước mắt xuất nhập cảnh của quản lý trừ bở gì tật bên ngoài mạnh nhất chiến lược một trong. Hắn đã nắm giữ song sắc haki, điểm này trừ hắn ra chỉ có sặc làm được, cái khác các đại đội trưởng mặc dù phần lớn đều đã học xong hạ kỳ, nhưng là cũng bèn bèn chỉ giới hạn ở hạ kỳ vũ trang mà thôi. Xuất nhập cảnh cục quản lý làm giai đoạn trước trở ngại nam nữ chủ công cụ nhân, như vậy nhất định là muốn xuất hiện một cái phụ trách để người xem chán ghét nhân vật phản diện, mà bờ gì tất cục trưởng vĩ đại chính nghĩa, đương nhiên không thể tự mình biểu diễn tiểu người như vậy. Cho nên, bộ hạ của hắn, đối với tất cả kẻ phạm tội đều không lưu tình chút nào, tàn khốc thiết huyết người chém hỉ hụt hiệu liền thợ tuyến. Tiếp xuống bay trục tiếp theo màn, xuất nhập cảnh cục quản lý chuẩn bị đăng tràng. Nơi xa chuyển đến đạo diện đông thanh. Haha, ha, như vậy chúng ta trước hết ra sân cục trưởng Kỳ Vũ mang theo bộ hạ của hắn chậm rãi đi lên phía trước đóng vai xuất nhập cảnh của quản lý binh sĩ chính là xuất nhập cảnh của quản lý binh sĩ. Kỳ Vũ mang theo người đem nam chính nữ vây quanh ở trên bờ biển, sau đó, chính là bờ gì tạt ra sân thời điểm. Bờ gì tạt hít sâu một hơi. Diễn kịch thời điểm nhiều đi, nhưng là quay phim còn là lần đầu tiên, có chút khẩn trương. Sau đó bờ gì tạt liền thấy quay chụp sân bãi bên ngoài, cái tiêu đạo cao gậy tình tế thân ảnh. Bờ gì tạt sửng sốt một chút. Khí chất đã càng phát ra trầm dung mạo càng thêm lãnh diễm sạ cùng quán cà phê nhân ngư các tiểu thư cùng một chỗ, nhân ngư các tiểu thư hưng phấn hướng phía bờ gì tạt vỗ tay. Sali cũng mang theo buồn cười tiểu dung, tựa hồ là đang chờ mong mình làm trò cười cho thiên hạ đồng dạng đừng đem ta xem thường a Sali. Bở gì tất quay đầu, nhanh chân đi lên phía trước. Tới đi, bốn. Người diễn là vật gì? Quay chụp khe hở, Tezo Dậu ngồi tại bờ dị tất trước mặt tức giận, tại chặt loạt kẹ lỉn trước mặt thời điểm không phải rất có thể diễn sao? Làm sao hiện tại tay chân đều không cân đối rồi? Bở dị tất nghiêng hắn một chút, diễn kịch ta không có vấn đề, nhưng là người muốn để ta ca hát khiêu vũ có phải là có chút gây khó cho người ta rồi? Quá xấu hổ, vẫn là tại trước mặt Sally. Trong lòng nàng tiếng cười muốn nghe không đến cũng có căn. Ngươi hiểu cái gì? Ca múa đều là tinh túy. Tệ Dỗ Dỗ tựa như là bị giẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng, là trực quan hướng người xem biểu hiện ra nhân vật biến hóa trong lòng thủ đoạn trọng yếu. Vợ gì tất trợn mắt, Liền, bảo lại like ổ thôi." "Được rồi, ngươi không nghĩ ca múa cũng không quan trọng, ngược lại vốn chính là cái vai phụ." Tệ Dỗ Dỗ khoát khoát tay, xóa bỏ kia đoạn đi. "Vai phụ?" Vợ gì tật khỏe miệng kéo một chút. "Đúng." Tệ Dỗ Dỗ đột nhiên nghiêm mặt nói, vừa mới thu được tin tức mới nhất, giờ gì sở Dỗ sạ quốc gia phụ cận lại phát sinh chiến tranh. Ồ. Vợ gì tật nhíu nhíu mày, "Càng ngày càng tấp nập à? Tiên triêu ý nghĩ không nói cũng hiểu, mặc dù có chúng ta bảo hộ hắn không có cách nào trực tiếp đối giờ dị sợ rỗ xạ khỏi xứng tiến công. Tezozo cười lạnh, nhưng là hắn có thể thông qua cung cấp binh khí, tranh ngồi phương thức bước lên chiến loạn, sau đó đem dở dị sợ rỗ xạ cũng cho tác động đến đi vào, mà gia nhập liên minh quốc trị ở giữa lẫn nhau giao chiến, chính phủ cũng không tốt ra mặt can thiệp. Cho nên, Tezozo, dị củ vương là thế nào nghĩ? Bợ gì tất hỏi? Lần này chiến tranh chỉ sợ muốn lan đến gần giọ đẹn sợ quốc, quốc gia hệ lụy là dị vương hảo dồ dồ nói, tại thỉnh cầu chính phủ điều tiết không có kết quả về sau, Hắn chuẩn bị tự mình ra mặt cùng mấy vị quốc vương gặp mặt cộng đồng thương nghị hòa bình có quan hệ sự tình. Sau đó thuận lý thành trương giở dị Sở Dụ xạ cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Vợ gì tật lắc đầu." Đọ Phượt Lạm Mị Ngộ tên hôn đảng kia đã không phải vì kiếm tiền cũng không phải vì khuyết trương thế lực, chỉ là đơn thuần mong muốn nhìn thấy giở dị Sở Dụ Sạ gặp mặt thôi. "Tệ Dụ Dụ âm thanh rất lạnh." Vợ gì tật rất rõ ràng, nhóm người mình cùng đỏ Phượt làm Mị Ngộ ở giữa mâu thuẫn cũng sớm đã không cách nào điều hòa, còn không có trực tiếp khai chiến, chỉ là bởi vì còn có lực lượng tại chế ước lấy mà thôi. Ta tạm ứng hạm đội cho ngươi." Ngươi liền làm giở gì sở dụ xạ ái quốc thương nhân đi lãng lại trận chiến tranh này đi." Vỡ Dĩ Tất cười nói, "Dĩ Cụ Vương cùng nệm Tuần quan hệ rất tốt, Đạo Ngư Nhân cùng giở Dĩ Sở Dụ Xạ cũng là đồng minh quan hệ, không có lý do nhìn xem bọn hắn ăn thiệt thòi." Chớ nói chi là, vẫn là đỏ Phượng Lạp Mị ngổ tên kia ở sau lưng chủ tính, làm sao có thể để hắn nhưu đồ đạt được. Tốt lắm." Tệ Dỗ Dỗ hưng phấn vùng quyền đầu. Hiện tại trên biển đều tại tịch truyền, đảo Ngư Nhân hiện tại có một chi biển sâu vô địch hàng đội, vô luận cường đại cỡ nào đều không thể tại biển phản kháng bọn hắn. Dạng đồn rất nhiều người đều cũng không tin tưởng, nhưng là Tệ biết là thật sự. Hắn biết những cái kia sắt thép chi thuyền cường han bao nhiêu. Nếu như đánh lên liền tốt, Tệ Dỗ Dỗ có chút trở mong, vừa vặn có thể đập tiến trong phim ảnh xem như tài liệu. Vợ gì tất trăn mắt? Cái gì cùng nhân nhiếp hành ra? Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát?" Vợ gì tất hỏi. "Không nóng này, hiện tại chiến hỏa còn không có đốt tới ổ trợ Dỗ Densơ, dị cổ vương cũng còn chưa có bắt đầu hành động." Tệ Dỗ Dỗ lắc đầu, hắn nhếch miệng cười cười, trước tiên đem dự định quay chụp kế hoạch hoàn thành. Gia hỏa này uy nguyên đến chết không đổi muốn ngăn cản chiến tranh càng nhiều cũng chỉ là vì xấu đỏ sợ làm mì ngổ sự tình, thuận tiện để Dở Dị Sở Dỗ xả bình tĩnh cục diện không bị sáo trộn đi. Ngươi là ánh mắt gì? Tệ Dỗ Dỗ từ bờ gì tự ánh mắt bên trong nhìn thấy xem thường, hắn lớn tiếng nói, vốn là không cần phải gấp, không nên xem thường Tợ rõ đèn Sờ hệ Ly ra bờ lô đệ nhị, tên kia ra truyền bảo đao, tên là Vương Giả Chi Quyền chiêu thức chỉ cần một kích liền có thể đánh xuyên qua pháo đài, cho dù là mong muốn hủy diệt một chi hạm đội cũng sẽ không cực khổ. À, Vương Giả Chi Quyền, ngươi nói là cái kia danh xưng có thể một quyền đấm chết tứ hoàng chiêu thức đúng không? Bởi vì cần tiêu hao đại lượng thân thể năng lượng, cho nên phóng thích một lần cần sớm làm nóng người một giờ ngu ngơ chiêu thức. Hả? Cần tiêu hao đại lượng thân thể năng lượng. Bợ gì tự sửng sốt một chút. Tỷ Mị nghĩ lại, chiêu thức này có phải là rất thích hợp bản thân. Tệ Dodo, về sau ta cùng ngươi cùng đi. A. Chương 136, kết khóa. Chương 136, kết khóa. Thời gian lại lại lần nữa đi tới ban đêm, như thường là quần đảo xạ ba áo đi bên ngoài trên mặt biển, Alexander lặng lặng phiêu phủ ở trên mặt biển, phía sau lưng của hắn bên trên, Bở gì Tất cùng Dợi Tối đứng đối mặt nhau. Có thể bắt đầu đi, Dợi ối. Bở Dĩ Tất mỉm miệng lên, khắp khuôn mặt là chờ mong tiêu dung, đêm nay dạy học. Thật sự là nóng đột a tiểu tử ngươi. Zey Os lão sư trong tay mang theo một cái chai rượu, vừa cười nói chuyện với Bợ Tử Tật, một bên hướng miệng bên trong ngực một hớp rượu. Bợ Tử Tật đương nhiên là không có cho hắn cái gì học phí a, nhưng là mỗi ngày một bình rượu là tuyệt đối sẽ không thiếu. Zey Os lão sư đối tiền không có hứng thú, quyền thế nữ nhân cái gì càng là cũng sớm đã qua truy đổi niên kỷ, duy nhất tốt chính là cái này một nguồn rượu. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này vua hải tặc phụ tá bây giờ lại tương đương con cùng, Saki cho dù là đối Zey Os cũng tuyệt không thủ hạ lưu tình, nên tu rượu phí một phần không thiếu. Cho nên Bợ Tử Tật đương nhiên sẽ không để cho tận chức tận trách Zey Os sư ngay miệng rượu uống không lên. Bởi vì tiếp xuống phải đi một chuyến thế giới mới. Bở gì tự nói, thời gian đã không nhiều, cho nên chúng ta vẫn là nắm chặt một điểm đi. Thế giới mới sự tình nghiêm chỉnh mà nói tệ rỗ rộ một người liền có thể giải quyết, gia hỏa này một năm qua này cũng không có nhàn rỗi, chẳng những giới chướng thế lực có cực lớn phát triển, bản thân thực lực cũng tiến bộ rất nhiều. Nhưng là tại đột nhiên nhớ tới vương giả chi quyền thiết lập về sau, bởi gì tất vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Bởi vì hắn phát hiện cái kia chiêu thức giống như có rất nhiều tác dụng, đối với hắn mà nói. Dây O nhíu mày, chẳng lẽ là có người phải ngã nấm sao? Cái này có thể nói không rõ ràng. Bờ gì tất cười cười, cái này muốn nhìn tên kia có thể hay không tự chốt đục nhã. Đọc là mỹ ngộ đã không có chính diện khởi xướng chiến tranh, chỉ là ở sau lưng chân ngoài thổi gió, lớn như vậy sát xuất hắn là sẽ không xuất hiện. Nhưng là cũng nói không chính xác, vạn nhất tên kia cáo mượn ai hủ mỹ vào cái đồ uy thế nhất định phải vượt mặt đầu, cũng có loại khả năng này đúng hay không. Tính trước kỹ càng A, bờ gì tất. Bờ gì tất chỉ là mỉm cười, là loại kia rất tự tin mỉm cười. Dây ôi cũng cười ha ha một tiếng, hắn biết rõ, lấy tiểu tử Cái này mình không có thừa nhận là đệ tử đệ tử thực lực, chỉ cần không gặp được mấy cái kia chính thức quái vật tự mình xuất thủ, hắn đã đủ để tại thế giới mới đi ngang. Giáng ở trước mặt hắn tự chốc lục nhã, đương nhiên chỉ có thể là thằng xui xẻo. Đã ngươi đổi thời gian, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Dây O Es lưng một cái, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, đối với cao cấp hạ kỳ vũ trang kỹ xảo đã có hiểu biết sao Bở gì Tôn? Đương nhiên. Bở gì Tất nhẹ gật đầu, so cứng lại cao cấp hơn chính là để hạ kỳ lưu động, sau đó đẳng cấp cao nhất chính là thể thẩm thấu tiến bên trong vật thể thực hiện nội bộ phá hư kỹ xảo. Là như thế này không sai. Dây OIS gật đầu, ngươi hạ kỳ cơ sở đã tích lũy rất đầy đủ, hạt giống đã thai nghén thành thục, tiếp xuống chính là để nó dần dần nở hóa cái trái. Này sẽ là chuyện rất đơn giản. Đơn giản? Vỡ gì tận nhíu mày. Nói cho cùng cũng chỉ là hai loại kỹ xảo sử dụng mà thôi. Dây OIS lại ực một hớp rượu, tùy ý nói, cùng Hạ Kỳ quan sát đoán được tương lai loại kia chất lượng bay vọt hoàn toàn khác biệt, là chỉ cần thông qua khắc khổ luyện tập liền có thể học được chiêu thức. Khác nhau chỉ ở tại khác biệt nhân chi ở giữa nắm giữ độ thuần thục. gì tất hiệu rõ gật đầu một cái. Tựa như là trong tiểu thuyết võ hiệp thần công tịch đồng dạng chỉ cần cơ sở đánh đủ rồi, mong muốn học được liền sẽ không khó khăn. Mặc dù nói là hai cái kỹ xảo, nhưng mà thực tế nội bộ phá hư chỉ là đang lưu động cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Dây Oi bắt đầu lên lớp, trước từ để hạ kỳ lưu động bắt đầu. Hắn ngâng lên tay phải, cái tay này đã trở nên đen kịt một màu, có vô hình ba động cuốn quanh ở phía trên. Bởi gì tất cẩn thận quan sát đến, dây Oi hạ kỳ phi thường linh động, quả thực giống như là có sinh mệnh một dạng tại vòng quanh bàn tay lưu động. Trong điểm ở chỗ thao túng, trong nháy mắt để hạ kỳ lưu động, sau đó bộc phát. Dây Oi nói Không đơn thuần là đem hạ kỳ tụ tập ở nơi nào đó giống như là vùng vậy thiết truy một dạng vung mạnh kích, mà là để hạ kỳ biến thành dòng nước xiết, đi đánh nát nham thạch. Hô. Trên bàn tay của hắn thế mà thật sự có dòng nước xiết tại hướng phía trước tiêu xạ. Vô hình dòng nước xiết để không khí tựa hồ bị nổ tung, khi người tiếng vang tựa như là trời trong tích lịch. Người nói như vậy ta liền hoàn toàn minh bạch. Bởi gì tất gật đầu đây chính là vì cái gì tóc đỏ Joder đều chỉ là người bình thường thể chất, nhưng lại có thể đối kháng cái đồ, chất Lotellin, trắng dạng này quái vật. Tựa như rồi ối nói Phổ thông hạ kỳ vũ trang là tại vùng mạnh Thiết Truy, mà đẳng cấp cao hạ kỳ vũ trang lại là vũ khí nóng. Chớ nói chi là hạ kỳ bá vương quần quanh, chỉ cần độ thuần thuộc đủ cao, đã hoàn toàn đủ để đền bù trên nhục thể yếu thế. Ở trong đó trọng điểm ở chỗ điều khiển năng lực. Dây O lão sư nhếch miệng cười cười, bất quá thẳng như ta vừa rồi nói, cũng sẽ không quá khó, chỉ cần ý thức được chuyện này, đồng thời biết một chút tiểu kỹ xảo, nhiều kinh lịch một chút chiến đấu kịch liệt tự nhiên mà vậy liền biết học được. Cho nên Dây O lão sư, nguyên tắc bên trong vì cái gì người cái gì đều không có dạy cho tương lai của ta sư để đâu? Hạ tiểu sư đệ cuối cùng còn chỉ có thể đi thế giới mới tìm mấy vị lao sư hợp bổ. Sau đó Dây Oi kỹ càng hướng bợ gì tật giảng thuật một chút cao cấp hạ kỳ một chút tiểu kỹ xảo. Bao quát làm sao để hạ kỳ lưu động, làm sao tăng phúc uy lực để dòng nước siết trở nên càng thêm mãnh liệt. Sau đó là thẩm đấu, như thế nào đem hạ kỳ thẩm thấu tiến vật thể nội bộ. Dây Oi nói, nếu như đã có thể làm cho hạ kỳ lưu động lên, như vậy nội bộ phá hư cũng không phải xa không thể chạm. Liên cung quấn quanh cùng đứng lại đồng dạng, lưu động cung nội bộ phá hư bản thân cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Chương trình học ra ngoài ý định ngắn, không đến nửa giờ, giảng bài liền đã kết thúc cấp xuống chính là luyện tập cùng chiến đấu." Dây Oes cười nói, "Lấy tiểu tử ngươi cơ sở, tùy tiện luyện tập một chút, sau đó đánh hai khung nhất định có thể học được." "Có đơn giản như vậy sao?" Vợ gì tận thử thăm dò cơ cơ quả đấm, nhưng lại hoàn toàn không có loại kia hạ kỳ lưu động cảm giác, có thể tùy thời tại thân thể mỗi một nơi hẻo lánh ngưng tụ hạ kỳ, nhưng lại không có cách nào để bọn chúng giống như là dòng sông một dạng trào lên. "Rất đơn giản nha." Dây Oes thuận miệng nói, sau đó hắn ngáp một cái, "Tóm lại, có thể dạy ta đã giáo không sai biệt lắm, hạ kỳ vương quấn quanh phương pháp tu hành ngươi cũng đã biết, kia về sau liền dựa vào ngươi mình cố tiểu tử Hạ Kỳ Bá Vương quấn quanh làm như thế nào tu hành năm ngoái tại thấy dâu trắng tiền bối thời điểm đã biết, làm đại giới bị hắn tiện tay đánh hai quyền. Loại kia đau đớn bở gì thật không nghĩ lại nhớ lại. Chỉ có thể nói Hạ Kỳ Bá Vương quấn quanh chúng quy là Hạ Kỳ Bá Vương quấn quanh. Cùng Hạ Kỳ Vũ trang cường độ không phải một cái cấp bậc. Minh Bạch. Vỡ gì tận chỉnh trọng gật đầu một cái, vô luận nói như thế nào, Dĩ Oa, hơn một năm nay đến nay, thực tế là rất cảm tạ. Không có Dĩ Oa chỉ điểm, mình Hạ Kỳ tu hành sẽ không tiến phát triển nhanh chóng như vậy. Mặc dù đều ở trong lòng nhà Dĩ so ra kém cái đồ lao sư chuyên nghiệp, nhưng là bở gì tận rất rõ ràng. Dậy Oai chính xác cũng không có dạy cho phi quá nhiều cao cấp kỹ xảo, nhưng hắn để kia tiểu tử lệnh vững chắc cơ sở, chỉ chờ phá kén thành bướm thời khác. Mình Đại khái cũng giống như vậy, cảm tạ loại hình liền không cần nhiều lời. Dậy Oai khoát khoát tay, tùy ý nói, đi làm nguyên nên làm sự tình đi, bợ gì tớ. Lão sư nói, ta rất chờ mong a, đệ tử cải biến thế giới thời điểm, sẽ không để cho người thất vọng. Bợ gì tất hít sâu một hơi, cứ việc rửa mắt mà đợi đi, Dậy Oai lão sư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đừng nói giống như là về sau cũng sẽ không gặp mặt một dạng a. Hắn lại bổ sung một câu. Hai người đồng thời cười ha ha một tiếng, đảo ngư nhân khoảng cách quần đảo xạ ba áo đi thế, nhưng là rất gần. Bởi dị tật mỗi lúc trời tối tan tầm về sau tới, huấn luyện một vòng về sau trở về đúng lúc là thời gian ngủ. Tóm lại, Dậy tối, lại lần nữa thế giới trở về về sau lại cho đưa rượu tới đi. Tiểu tử ngươi liền không thể một lần tính đưa tới cho ta đầy đủ rượu sao? Không được a, Saki nói, quá dung tú người, ngươi nhất định sẽ cả ngày đều say rượu bất tỉnh. Thật là khiến người đau đầu nữ nhân a. Dậy tối, nữ nhân sẽ chỉ đối bọn hắn quan tâm nam nhân quan tâm đâu. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Đúng, Những kỹ xảo này ta có thể dạy cho người khác sao. Tuy ngươi, cũng không phải cái gì ghê gớm đổ vật. Dạy ôi, lao sư chương trình học, cho tới hôm nay liền xem như đại thể kết khóa. chương 137, biển sâu hàng đội. chương 137, biển sâu hàng đội. Cùng dạy ôi, cáo biệt, bờ gì tật cùng Alexander bắt đầu đường về. Ngồi xếp bằng tại Alexander trên lưng, bờ gì tật không ngừng thử thăm dò cơ nằm đấm. Hạ kỳ quấn quanh ở trên cánh tay, nhưng lại căn bản không có dẻo oe như thế linh động, bọn chúng cứ như vậy lẳng lặng quấn quanh ở trên cánh tay, đừng nói giống như là dẻo oe như thế đạn pháo một dạng đem bọn chúng bắn ra đi, mong muốn để bọn chúng hơi động một cái cũng không dễ dàng. Không có đầu mối. Nhưng là dẻo oe tên kia nói rất đơn giản, nguyên tắc trung tiểu sư đệ cũng không tốn mấy ngày liền vô ý thức tự xuất cao cấp hạ kỳ kỹ xảo, không đến một tháng thời gian liền đã triệt để nắm giữ. Cơ sở đến có lẽ thực sự sẽ không rất khó mới đúng. Thật chẳng lẽ chính là mình tư chất vấn đề sao? Vỡ gì ta không tin cái này tà. Luyện tập tiếp tục. Hướng lại Sau đó tại cứng lại cơ sở bên trên quấn quanh hạ kỳ, đem hạ kỳ thả ra ngoài. Ngay sau đó, theo túng những này hạ kỳ lưu động. Đồng bạn, ngươi đang làm cái gì? Chiến sĩ Tôn đột nhiên mở miệng, làm sao tại trên đường đi không nói một lời? Hắn một mực quản gần như vậy một khoảng cách gọi là lư đồ, với lại cùng hưởng thụ tại đường xá bên trong cùng bờ rỉ tận sướng nói chuyện quá trình. Ta tại tu hành. Bờ rỉ tận không do dự, nói thẳng, tu hành cao cấp hơn hạ kỳ ký xảo. Ồ, thì ra là thế sao? Alexander lập tức tới hào hứng, âm thanh lập tức trở nên cao hơn lên, là ngươi trước đó nói qua, cứng lại phía trên cần thêm lợi hại kỹ xảo sử dụng sao? Không sai. Bởi gì tợ khẽ cười một tiếng, "Thế nào, muốn học không?" "Đương nhiên." Cao ngạo biển sâu chiến sĩ không chút do dự. Hắn một mực khắc vọng trở nên càng mạnh. Thời gian trôi qua một năm, Alexander cũng đã có thể làm được hạ kỳ cứng lại, mặc dù độ thuần thục cũng khẳng định là thua xa Bỡ gì tợ, nhưng là cũng đã phi thường không tầm thường. Hắn dù sao cũng là hải vương. Kia liền nghe kỹ, cũng đừng quên. Bỡ gì tợ đem từ giấu ở nơi đó nghe tới tiểu kỹ một mạch đều truyền cho Alexander. Rất chờ mong, nếu như nắm giữ cao cấp hạ kỷ, Vị này hảo bằng hữu thực lực hội tiến bộ đến đẳng cấp gì đâu. Hiện tại Alexander liền đã rất cường hãn. Làm Hải Vương, to lớn hình thể liền chú định hắn hạ kỹ đo muốn hơn xa nhân loại bình thường, mà hạ kỹ vũ trang đặc điểm thứ đo càng lớn, cường độ liền càng cao, bởi vì hạ kỹ là có thể tập trung lại sử dụng. Hải quân trung tướng đẳng cấp địch nhân cũng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, mà nắm giữ càng mạnh cao cấp hơn hạ kỳ về sau đâu. Thất Vũ Hải, vẫn là càng mạnh. Ha, ha, ha, ha lại có thể trở nên mạnh hơn. Alexander tiếng cười tại bên trong biển sâu khuếch tán, đồng bạn, tới so tài một chút xem đi. Là ai chưa học được chiêu thức này? Tốt. Bợ gì tật vui vẻ gật đầu. Liền như là Alexander nói, chiến sĩ là đang không ngừng cạnh tranh bên trong trở nên cường đại. Không chỉ là Alexander, sau khi trở về còn muốn giáo một chút gì Bệ A Đại Ca, thậm chí tể rộ rộ tên kia cũng có thể nói một chút. Hắn nhưng là sớm được Zoro đồng ý lúc đầu tại nguyên tắc bên trong liền đã hiện ra qua siêu cường thực lực hai người bọn họ nếu như có thể nắm giữ cao cấp hạ kỳ, cũng có thể trở nên càng thêm tương đại. Cho nên trở lại đảo ngư nhân ngày thứ hai vợ gì tật liền đi tìm Dĩ Bệ A, đem Zoro dạy cho hắn độ vật một mạch đều thuật lại cho Dĩ Bệ A nghe. Thì ra là thế. Dị Bệ ơi một mặt cảm thán gật đầu, nếu như không có ý thức được chuyện này, đời này đều chỉ lại không ngừng đi tăng lên hạ kỳ chất cùng đó đi. Cho nên giờ ơi tôi nói, chỉ cần ý thức được hạ kỳ là có thể lưu động, sau đó cơ sở đầy đủ, mong muốn học được liền sẽ không khó khăn. Phải cố gắng lên a Dị Bệ ơi đại ca. Bở gì Tất cười nói, ngươi cũng không hy vọng bị ta vùng quá xa a. Ngươi tiểu tử, Dị Bệ ơi nhịn không được cười ha ha một tiếng, quá phách lối đi. Nhưng là đây là sự thật không phải sao? Bở gì Tất hơi có vẻ đắc ý. Đúng vậy a, đây là sự thật, ngươi đã hoàn toàn siêu việt ta a Bở Dị Tất. Dị Bệ hơi có chút cảm thán nói. Mặc dù đã sớm biết lấy bở gì tật tiềm lực siêu việt mình chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng là một khắc này thực sự đến thời điểm, Y Nguyên sẽ cảm thấy có chút kỳ diệu. Năm ngoái gia hỏa này chân thực thực lực đại khái liền đã ngự trị ở bên trên chính mình. Mà tới hiện tại, cho dù là hắn không sử dụng năng lực, chỉ bằng vào thể thuật hạ kỳ, mình chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng hắn. Hắn chân thực thực lực đến cùng đến trình độ nào đâu? Đã thật lâu không có rõ ràng hiểu rõ qua. Bất quá, đây đối với đảo ngư nhân mà nói, là chuyện tốt. Không được bao lâu, đạo ngư nhân liền biết sinh ra một cái trước nay chưa từng có siêu cấp tồn giả. Đến lúc đó, Đạo ngư nhân liền không cần lại nhìn bất luận kẻ nào sát mặt. "Đúng, Tezozo nói ngươi về sau muốn cùng hắn đi một chuyến thế giới mới." "Không sai. Vợ gì tật gắt đầu, có chuyện ta muốn đích thân đi một chuyến. Nếu như phỏng đoán chính xác đồng thời thuận lợi tiến triển, mình thực lực sẽ sẽ sinh ra chất biến." "Ta minh bạch." "Ji Bei gật đầu, đảo ngư nhân liền giao cho ta đi." "Đương nhiên. Vô luận lúc nào, Ji Bei đại ca đều là như thế để người tin tưởng." Sau đó mấy ngày, tê Tezozo quay chụp làm việc còn không có dừng lại, ra hỏa này mang theo quay chụp đoàn đội tại đạo ngư nhân khắp nơi hoạt Hàn Nòi muốn đem đảo ngư nhân tốt đẹp nhất một mặt hiện ra cho trên đại dương bao la đám người. Vợ gì Tất lại đi khách mời mấy lần, chẳng đến hắn phần diễn xuất thanh mới thôi, tiện thể lấy đem cao cấp hạ kỳ tu hành công lực chia sẻ cho Tệ Dỗ Dỗ. Cao cấp hạ kỳ vũ trang. Tệ Dỗ Dỗ hớn hở ra mặt, ha ha ha, bợ gì Tất, ngươi thật sự là làm ra không tầm thường đổ vật á. Mặc dù là cái thương nhân, cũng phải kiêm chức đại minh tinh, nhưng là Tệ Dỗ Dỗ là đặc biệt rõ ràng tại mảnh này trên đại dương bao la thực lực tầm quan trọng. Cho nên ngươi cái tên này đừng chỉ là vội vàng quay phim thu nhạc. Bợ nói, thực lực tăng lên không muốn giợi xuống. Ta đương nhiên biết. Tệ Dỗ Dỗ thấp giọng, kỳ thật ta gần nhất một mực tại nghiên cứu năng lực thức tỉnh. Thức tỉnh? Bỡ Dĩ tật kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nếu như nhớ không lầm, Gia Hỏa này cùng mình được đến năng lực thời gian là không sai biệt là a. Hắn đã xâm nhập đến nước này sao? Chờ lấy xem đi, ta cảm thấy đã không được bao lâu. Tệ Dỗ Dỗ tràn đầy tự tin. Bỡ Dĩ tất nghĩ lại dựa theo nguyên bản kịch bản dây Gia Hỏa này, nhiều nhất 2-3 năm về sau liền muốn rựợ vào năng lực của hắn dựng lên kia một tòa quy mô khổng lồ hoàng kim thành, lúc ấy khẳng định là đã thức tỉnh. Nhìn như vậy đến, Gia Hỏa này tại trái cây năng lực khai phát bên trên xác thực rất có thủ đoạn a. Ngươi liền đợi đến bị ta siêu việt đi bợ gì tốn. Tệ rồ rồ tự tin đạo. Vậy ta chờ. Bợ gì tốn cười cười. Không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi a thời gian đi tới vài ngày sau, Tệ rồ rồ vội vàng chạy đến tìm bợ gì tốn. Đánh lên. Mấy cái quốc gia tạo thành liên hợp hàm đội, đem mặt khác hai quốc gia đánh tan tác, hiện tại hai người đó quốc gia vương thất đã chạy trốn tới bộ đọ Denser, tìm kiếm mẹ Ly Dạ bở lộ đệ nhị che chở. Dị Củ Vương hy vọng triệu tập tất cả vương cộng đồng hiệp thương giải quyết mâu thuẫn cố gắng phá sản, hắn đã tiến về bộ đọ Denser ngăn cản chiến tranh. Hiểu rõ Bợ gì Tất gật đầu, nói cách khác chúng ta nên xuất động, đúng không? Đương nhiên. Thế là, Bợ gì Tất lập tức rút mất binh lực, từ xuất nhập cảnh cục quản lý rút đi một vài người, đối với hiện tại tổng binh lực đã mở rộng đến 5 vạn xuất nhập cảnh cục quản lý tới nói, cũng là không tính thương cân động cốt. Một vạn người binh lực không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ Bợ gì Tất còn mang lên 10 đầu hải thú cùng 5 chiếc chiến hạm đảo ngư nhân chỗ cửa lớn, lúc này đại môn đã hoàn toàn mở rộng, một chiếc tiếp một chiếc đen nhánh toa hình chiến hạm chạy chậm rãi mà ra. Trải qua thời gian 1 năm toàn lực đẩy nhanh tốc độ, tổng sư phó thiết kế ra chiến hạm đạo ngư nhân đã có được 10 chiếc. Lôi này nhất định phải lần nữa cảm thắn một chút thế giới này tạo ngành đóng tàu hiệu suất khoa trương. Ha ha ha ha, chính là cái này. Bên ngoài cửa chính, đem mình bao khỏa đang giận pháo bên trong tệ rộ rồ tự mình khiêng camera ha ha cười nói quay trụ. Ta muốn đem nó bỏ vào trong phim ảnh. Đứng tại một đầu hải thú trên đầu bờ gì tật liếc mắt nhìn hắn. Vừa vặn, lần này liền tới phơi bảy một ít đảo ngư nhân lực lượng đi. Biển sâu hàng đội, xuất kích, chương 138, chúng ta là tới kết thúc trận chiến tranh này. Chương 138, chúng ta là tới kết thúc trận chiến chính này. Đơn ở vào thế giới mới cửa sông phụ cận một quốc gia. Quốc gia này quốc thổ diện tích cũng không như thế nào rộng lớn, không sai biệt lắm cùng giờ dị sở rộ xạ tương đương, nhân khẩu số lượng cùng phồn vinh trình độ thậm chí còn không bằng giờ dị sở rộ xạ. Mặc dù cũng là chính phủ gia nhập liên minh nước, nhưng là bởi vì tện dị bị tổn nó no kỷ nhị nguyên nhân thời gian lại trôi qua căng thẳng. Bất quá mặc dù cũng không làm sao giàu có, nhưng là ở quá khứ thời gian bên trong, quốc gia này lại như cũ chí ít là hòa bình an ổn. Mà bây giờ, loại này hòa bình cùng an ổn bị đánh vỡ. Họ đi nạ gì cửa hàng là quốc cảnh dày bên ngoài, trên mặt biển, mấy chục tàu chiến hạm đã tập kết lại với nhau hình thành một con chỉ là triển khai buồn liền tre khuất bầu trời hạm đội khổng lồ. Lạnh lẽo họng pháo phản xạ trên bầu trời mặt trời ánh sáng nhạt, khi khó mà tính toán họng pháo tụ tập cùng một chỗ thời điểm, trên mặt biển liền có sao lốm đốm đầy trời. "Edly dạ bợ lộ vương, ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta a." Lúc này, đoàn giò đèn sờ bên bờ biển, quốc gia này hạm đội cũng đã tập kết hoàn tất, bọn hắn thẳng cách một đoạn xa xa khoảng cách cùng trên mặt biển con kia hạm đội giáng Trong đó trên một chiếc chiến hạm, hai cái thân thể run giống như là run dậy một dạng nam nhân nước mắt tứ chảy ngang ôm một cái cơ bắp tráng mấy tên kiếp này mong muốn đuổi Cơ bắp trắng hán khoát trên người áo choàng, nửa người trên trần trụi, lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp, trên đầu mang theo vương miện, trên tay mang theo tay quyền anh bộ, lúc này đang không ngừng cơ nằm đẫm, căn bản không có phản ứng hai cái này khóc ròng ròng ra hỏa. Da của hắn hiện ra quái dị màu đỏ, trên thân phảng phất có hơi nước tại bốc lên. "Tuốt hai người các ngươi, không nên quấy rầy bệnh hạ làm nóng người." Cường tráng nam nhân bên người, một cái khác đồng dạng khoát trên người áo choàng để trần thân trên, mang theo đại kim dây xích đại mập mạp không nhịn nói, "La la Hai nam nhân trên mặt lộ ra lấy lòng tiểu dung, liên tục gật đầu. Tại vùng biển này, ai cũng biết về Lý Dạ Bở Lộ gia tộc thế hệ tương truyền vương giả chi quyền có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù là dạng này một hạm đội khủng lồ, chỉ cần đế Lý Dạ Bở Lộ vương có thể vùng ra nắm đấm, cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói đi. Elizabeth La vương còn đang không ngừng cơ nắm đấm làm nóng người, nhưng là sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Vương giả chi quyền đích thật là uy lực kinh người, nhưng là khuyết điểm duy nhất chính là cần không ngừng làm nóng người một giờ trở lên mới có thể bộc phát ra hoàn toàn uy lực. Hiện tại phiền phức chính là đối phương tới quá nột, thời gian chuẩn bị hoàn toàn không đủ. Ở chân mạc, quốc gia này quân sư đã ở mặt sắc mặt đồng trọng. Tráng bại mấu chốt ngay tại ở có thể hay không kéo tới bệ hạ làm nóng người hoàn tất thời điểm đối diện con kia hạm đội truyền biến nhóm đã dần dần bắt đầu chuyển hướng, trên mặt biển xếp thành một hàng, thân thuyền mặt bên nhắm ngay bên này, cũng chính là để Lít Nha Lít Nhít họng pháo nhắm chuẩn bên này. Muốn tới không kịp. Đã ở mạc cắn răng. Hắn quay đầu nhìn về phía quốc vương bệ hạ. Elizabeth Butler đệ nhị trùng điệp gật đầu. Mặc dù bây giờ hoàn toàn không có tụ lực hoàn tất, nhưng là cũng chỉ có thể trước vung ra lực lượng không đủ một quyền. Ta muốn đi cùng bọn hắn nói chuyện. Lúc này, vọng bên trên vang lên mặt khác âm thanh, đường xa mà tới rỉ cụ vương đại tiếng nói, tại quá khứ mấy trăm năm trước Mọi người chúng ta sống chung hòa bình, hiện tại không có lý do sử dụng bạo lực." Hắn lời còn chưa dứt ầm ầm ầm. Nơi xa hạm đội đã quả quyết nổ pháo, từng môn hỏa pháo bắt đầu gầm thét, tại ánh lửa bắn tung tóe đồng thời, lít nha lít nhít đen nhánh đạn pháo phá không mà tới. Dịch Cử Vương đã hoàn toàn nói không ra lời, chỉ là kinh ngạc nhìn hướng phía bên này đánh tới đạn pháo nhóm. Bên cạnh hắn, hộ vệ của hắn đội trưởng đồng thời cũng thân kiếm hắn con rể tốt kỵ đã nắm chặt ở trong tay kiếm. Mồ hôi lạnh dày đặc của hắn. Loại này quy mô pháo kích hoàn toàn ngăn không được a. lại trước chống nổi vòng thứ nhất đi. nổi giận gầm lên một tiếng." Hữu quyền của hắn đột nhiên vang ra. Hô, lấy hắn làm điểm xuất phát, cuồng phong được khởi, vô hình ba động phảng phất như đạn pháo ầm vang mà ra. Không khí bị xuyên thủng, đại khí đang gầm thét. Elizabeth lọ chỗ vang ra một quyền trực tiếp dẫn bão đầy trời đạt thảo, trên bầu trời chỉ một thoáng pháo hoa sáng lạ. Với lại một quyền này thế đi không giảm, đem mặt biển cũng đẩy lên sóng lớn, một đợt nối một đợt hướng phía phía trước dũng mãnh lao tới, trực tiếp đem nơi xa con kia hạm đội trận hình đều cho tách ra, để bọn hắn tại sóng lớn bên trong lung lay sắp đổ. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Quyền thế tiêu tán, sóng dần dần lắng lại, một chi hạm đội cũng bắt đầu trọng trận hình. Thật là lợi hại. Mới vừa rồi còn tại khóc giống một cái nam nhân lúc này trở nên phi thường phấn chấn. "Hệ Lụy Dạ Bợ Lộ Vương, nhanh lên tiếp tục huy quyền đi." Hệ Lụy Dạ Bợ Lộ đệ nhị mặt lộ vẻ đăm chất. Một kích không cách nào kiến công, vậy thì đồng nghĩa với là xong đời. "Không được, không thể tiếp tục như vậy." Dị Cụ Vương nhìn phía xa đã bắt đầu một lần nữa sắp xếp trận hình hạm đội giằng cắn chặt, "Kỳ Dô, có thể mang ta tới sao?" Tại chấp chính dài rằng giặc tiếp sóng bên trong, Dị Cụ Vương một mực gánh chịu lấy khu vực mâu thuẫn điều tiết người nhân vật. Hán tuyệt không nguyện ý nhìn thấy các lão bằng chém giết lẫn nhau, nhưng là còn không có đợi kỳ lời. Từ môn đen nhánh họng pháo liền đã lại lần nữa nhắm ngay bên này. Vòng tiếp theo pháo kích đã vận sức chờ phát động. Đáng chết. Đã ở mạn sắc mặt trắng bệnh. Bây giờ không phải là đã vô kế khả thi sao? Bất quá cũng chính là lúc này, trên mặt biển đột nhiên gợn sóng cuộn. Đây là? Dị Củ Vương sững sốt một chút, sau đó lập tức nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cục đến, đến rồi. Tới rồi sao? Kỵ giơster dài một hơi. Hắn đều đã làm tốt mang theo Dị Củ Vương nhảy xuống biển chạy trốn chuẩn bị. Đó là cái gì? Phía trước con kia trong hạm đội, khổng lồ nhất trên một chiếc chiến hạm, năm tên quần áo hoa lệ nam nhân tập hợp một chỗ. Trong đó một cái nhìn phía xa lăn lộn mặt biển hơi kinh ngạc đạo, mặc kệ là cái gì, hiện tại là đem những cái kia trướng mắt gia hỏa cùng nhau tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Ha ha ha ha, có được đầy đủ binh khí, chúng ta liền có thể độc bá phiến khu vực này. Một tên ra hỏa khác lớn tiếng nói, chuẩn bị mở. Lời con chưa dứt, Và anh. mặt biển đột nhiên nổ tung, một đạo khổng lồ cái bóng từ trong biển xông ra. Ngang, có sư tử đầu quái vật gầm thét, song trảo vướt mặt biển. Ngay sau đó, có càng nhiều quái vật từ trong nước xuất hiện, trong khoảnh khắc liền làm cho cả mặt biển đều trở nên sôi trào lên. Mà tại những quái vật này về sau, là mấy chiếc đen nhánh sắt thép tạo vật toát ra mặt biển. Hai loại quái vật tạo thành tường cao ngăn ở hai chi hạm đội ở giữa. Đúng thế, hải thú. Hạm đội bên trên, năm gái tụ tập cùng một chỗ vương trường lớn hai mắt, làm sao lại nhiều như vậy? Còn có, những cái kia toa một dạng đồ vật là cái gì? Chờ một chút, hải thú trên thân có người. Lại có người kinh ngạc nói, từ trong biển đi lên, là ngư nhân sao? Ngư nhân cùng hải thú, là đảo ngư nhân xuất nhập cảnh cục quản lý a. Bọn gia hỏa này. Siêu siêu siêu Tại hắn nói chuyện đồng thời, mấy chiếc kia phi toa một dạng sắt thép thuyền đỉnh chớp mờ ra đạn, từng mai đạn pháo phóng lên trời. Sau đó xẹt qua dài dằng dọc đường vòng cung về sau, huấn phía bên này rơi xuống mà tới ầm ầm ầm ầm ầm. Đạn pháo mỗi một khoả tiếp một viên rơi vào trung quanh trên mặt biển, trong một chớp mắt chính là kinh người đến cực điểm bạo tạc. Trên mặt biển vẽ lên cột nước cơ hồ mấy chục hơn trăm mét chi cao. Bạo tạc mang đến gọn sóng thậm chí để mấy chiếc thuyền biển trực tiếp lật lại, cái khác chiến hạm cũng lung lay sắp đổ bị sóng biển càn quét, va chạm lẫn nhau hoặc là đi xa, căn bản là không có cách điều khiển. Cái này, bởi vì thuyền lai động đã hoàn toàn đứng không vững mấy vị vương nhóm lúc này thân thể lệ bước. Nếu như những này đạn pháo là hướng về phía bọn hắn tới, vậy bây giờ hạm đội chỉ sợ đã muốn toàn diệt đi. Loại hỏa lực này là chuyện gì xảy ra? đảo ngư nhân chiến hạm có được kinh người như vậy lực lượng sao? Chiến hạm pháo kích chỉ là một vòng về sau liền kết thúc, sau đó hải thú nhóm chui vào đáy biển đợi đến bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là tại hạm đội ở giữa. Nhìn xem trực tiếp cắm vào hạm đội nhóm trong khe hở hải thú nhóm, cái này hạm đội trên thuyền tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Có thể tùy thời từ đáy biển phát động công kích hải thú nhóm là bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Trong đó một con hải thú tại hạm đội ngay phía trước, hải thú trên đầu đứng hai người. Chúng ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Thân hình cao lớn cường tráng âm thanh nam nhân bình tĩnh Nhưng mà tất cả mọi người không cách nào không nhìn thanh âm của hắn, ai tán thành, ai phản đối. Vương nhóm trầm mặt không nói. Quá tốt. Vỡ gì tốn. Hậu Phương, dọn dọ đèn sờ hạm đội bên trên, dì cụ Vương hưng phấn vùng vẫy lên năm đấm, tới thời gian vừa đúng. Chương 139, khu thương mại, vương giả chi quyền. Chương 139, khu thương mại, vương giả chi quyền. Thế giới mới, tòa nào đó xem ra còn rất mới nhưng là tương đương xa hoa trong vô cùng. Phất phất phất phất, kết quả quả nhiên vẫn là thất bại sao? Toa hồn đảo này chúa tể, quốc gia này quốc vương, độ phật tại thuộc về hắn vương bên trên. Vặn lên chân bắt chéo, chân tại lúc lên lúc xuống đung đưa. Cái kia đang chết ngư nhân mang một chi hạm đội tới. Don Quixote xuất gia tộc cán bộ tối cao, đi ạ mạn tử có chút khó chịu nói, nhưng thuyền kia quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng hỏa lực khá kinh người, chỉ là 5 chiếc thuyền một vòng tề xạ liền để những thứ ngu xuẩn kia không còn có bất luận cái gì phản kháng la gan. Sau đó hắn nhìn thấy đỏ Phật làm Mỹ ngộ biểu lộ. Cái này hắn mượn ý suốt đời đi theo nam nhân lại không chút nào cảm thấy bị bại, nụ cười của hắn thậm chí đều không có cắt giảm qua dù là một điểm, phảng như là ngồi ngay ngắn ở bàn cờ trước đó kỳ thủ lừng dạng. Quân cờ bất luận cái gì di động cũng sẽ không để hắn có bất kỳ ngạc nhiên. Đọ Phượng Lạc đi a mãn tờ kinh ngạc nói, lần này mưu đổ thế nhưng là triệt để thất bại. Không quan trọng không phải sao. Đọ Phượng Lạc mỉm ngủ giơ cao song tay, hai chân cực lực ra bên ngoài kéo dài, thật sâu rồi lưng một cái, hắn ngỡ điệu đều bởi vì động tác mà trở nên lơ biếng, vốn chỉ là tùy ý cho phát, thành công hoặc là thất bại thì có ý nghĩa gì chứ? Tên kia xuất thủ, chỉ bằng mấy cái kia quốc gia là lại không nổi bất luận cái gì gợn sóng, điểm này sớm có đón trước. Có thể đem đạo ngư nhân đẩy lên mấy cái kia cước gia mặt đối lập không phải liền đã không sai sao? Đi ạ mạn tử vẫn còn có chút không cam tâm, đây coi là cái gì a? Thiên tiêu căn bản sẽ không để ý a. Từ bọn hắn Don Quixot xuất gia tộc thành lập tới nay, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Dở dị sợ rồ xạ đêm hôm ấy, là gia tộc sĩ nhục lớn nhất. Nha, như vậy, mấy cái tiêu quốc gia đại khái cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta, tại một năm về sau thế giới trong hội nghị, chúng ta thỉnh cầu gia nhập chính phủ thế giới quyết ý cũng có thể được đến duy trì. Đọ Phượng lạm mị thoải mái nhàn nhã nói, sau đó, hắn lại lắc đầu, bất quá, phất, phất, phất, phất không có cách nào đâu, đạo ngư nhân chẳng những có gì vẻ cái này giống như ta thất vũ hải thậm chí giống như chúng ta cùng hoàng đế trở thành minh hữu, vẫn là hai cái, mong muốn đối bọn hắn động thủ cũng không dễ dàng đâu. Đi ạ mạn tở nghe được, độ phật lại trong giọng nói là bao nhiêu mang theo điểm bất đắc dĩ. So đấu nặng thực lực, một năm trước liền đã nghiệm chứng qua, đối phương gì bệ ấy, Tế rồ rồ thêm bở gì tật tổ hợp đủ để hành hung toàn bộ Don Quixote gia tộc. So đấu bối cảnh, đối phương đồng dạng là Thất Vũ Hải, đồng dạng là thế lực khổng lồ, thậm chí đồng dạng có trên biển hoàng đế làm chỗ dựa. Các phương diện đều hoàn toàn không chiếm ưu thế phi, có thể một chút đạo ngư nhân cùng chặt lọc tệ quan hệ của gia tộc. làm mỉ ngồ khẽ miệng câu lên, Phất phất phất phất, một năm trước, chặt loạt kẻ lỉnh tiệc trà bên trên, bở gì tất tên ng kia giống như cùng bị ở mồm định ra cái rất thú vị ước định a. Tờ giọ đèn sở vương quốc, bên bờ biển. Coi là mấy vị quốc vương bản thân tư dục mà bước lên chiến tranh đã kết thúc. Lúc này, bởi vì trong tay lực lượng bành trướng mà bước lên chiến tranh, liên hợp xuất binh chiếm linh hai quốc gia, để hai quốc gia vương thất đều chỉ có thể đảo vong năm vị quốc vương đã gồng cùng ra thân, bị ném ở bên bờ. Mà tại một bên rộng lớn trên bờ biển, liên quân của ngũ quốc đám binh sĩ cũng dâng vũ khí xuống, tụ tập cùng một chỗ, bị tờ đèn sở đám binh sĩ canh trừ. Bỡ gì tận mang theo hạm đội xuất hiện về sau, 5 vị quốc vương liền ý thức được, bọn hắn đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ cần một vòng pháo kích, hoặc là hải thú nhóm từ trong biển phát động mấy lần công kích, bọn hắn đập nổi bán sắt kiếm ra tới hạm đội cũng chỉ có thể toàn diện. Mấy người các ngươi hỗn loạn, hiện tại còn phách lối sao? Hai vị quốc gia luôn hãm, ra quốc hủy diệt quốc vương bệ hạ đã hoàn toàn mất đi lý trí, đã từng thân là quốc vương thể diện cũng đã triệt để quên sạch sành sanh, bọn hắn chỉ là đỏ mắt bổ qua đối mấy vị vị sống an sướng vương nơi nào nhận được cái này? Lập tức chính là tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Trong lòng sớm đã không ngừng tiêu khổ, hối hận chuyến này tại sao phải tự mình tới, đều do trước đó mình quá bảnh chướng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay vội vã tới phân địa bàn. Bên này quyền đấm cước đá đồng thời, một bên khác, Bở Dị Tất Cùng Tệ Dỗ Dỗ đã đã lên bờ cùng Dị Cụ Vương gặp lại. Thật sự là rất cảm tạ Bở Dị Tất tiên sinh, còn có Tệ Dỗ Dỗ tiên sinh. Dị Cụ Vương liên tục cảm tạ, nếu như các ngươi không có kịp thời đến, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi a. Như vậy, quốc gia này muốn xong đời, chính hắn cũng chết chắc, mà tại cái này về sau, nói không chừng giờ Dị Sở Dỗ Sạ cũng phải sống đời. Ta nghe Dị Cụ Vương nói qua các ngươi, Ê, lý Dạ bợ lô đệ nghị đồng dạng cảm kích nói: "Vợ gì tận tiên sinh, thế rồ rồ tiên sinh, các người cứu vớt quốc gia này, làm tận rõ đệ sở đại ân nhân, phần ân tình này chúng ta vinh thế khó quên. Nếu có cái gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng, ta sông pha khói lựa không chối tử. "Thật là có a, chuyến này chính là vì cái này tới." Đảo ngư nhân cùng giờ gì sở rỗ sạ là đồng minh quan hệ, bằng hưu gặp phi hiếp, chúng ta đương nhiên nghĩa bất dung tử. Vợ gì tận nghĩ nghĩ, vẫn là không có trực tiếp mở miệng, hắn chỉ, chỉ còn tại bị đánh mấy vị đám quốc vương, bọn gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Còn muốn xử lý như thế nào? trực tiếp xử lý đi." Tê Dỗ Dỗ nói, "Đã chính phủ không đụng tay vào cuộc chiến tranh này, như vậy nên xử lý như thế nào mấy cái này chiến tranh phạm nhân bọn hắn cũng không quyền lên tiếng. Không sai, để mấy tên hỗn đản này đi chết, hết thảy đều đi chết. Còn tại một bên đánh tơi bởi mấy cái quốc vương một cái quốc vương lớn tiếng phụ họa, mấy tên hỗn đản này cướp đoạt quốc gia của ta, đem chúng ta đổi ra nước, con của ta đều bị đạn pháo độ chết. Năm cái quốc vương tại gian nan cầu xin tha thứ. Nhưng là, Di Cụ vương có chút do dự. Hiểu được đều hiểu, hắn trước đến nay là chủ trương lấy đức bá bán, không thể cứ như vậy tiện nghi mấy tên khốn này." Nhưng lại không cho Dị Cụ Vương mở miệng khuyên bảo cơ hội, một cái khác quốc vương tức giận nói, quốc gia bị chiến tranh phá hư dối tinh rối mù, nhân dân trôi dạt khắp nơi, kinh tế cơ hội sụp đổ, tiếp xuống quốc gia làm như thế nào duy trì phát triển. Càng quan trọng chính là, sang năm kện gì bị no kỷ niệm làm sao? Mấy tên khốn kiếp này quốc gia nhất định phải làm ra bồi thường. Dị Cụ Vương hiện tại cũng không thể nói gì hơn, kện gì bị no kỷ niệm là đặt ở tất cả gia nhập liên minh nước trên đầu một tảng đá lớn, nếu như giao không lên kện gì bị tổno kỷ liền biết bị chính phủ khu trục, chỉ có thể biến thành không phải gia nhập liên minh nước, mà không, có hải quân bảo hộ. Hai quốc gia này làm như thế nào tại thế giới mới sinh tồn? Nói không sai, bọn gia hỏa này nhất định phải bởi vì bọn hắn hung ác trả giá đắt. Quốc gia của bọn hắn cũng phải bởi vậy làm ra đầy đủ gọi thường. Edly Zablo đề nhị trịnh trọng nói, "Ta đề nghị chúng ta mấy cái quốc gia tạo thành liên hợp tòa án đối bọn hắn tiến hành thẩm phán, đồng thời điều động binh lực trước đóng quân mấy cái này quốc gia bên trên." Hai vị quốc vương, trên tay các ngươi có lẽ còn có một chút binh lực. Ra. Tăng thêm chúng ta còn có giờ gì sợ rộ xạ có lẽ hoàn toàn đầy đủ, mấy cái này quốc gia vì tốc chiến tốc thắng đã binh lực ra hết, hiện tại trong nước lực lượng đã hoàn toàn kiệt. Đương nhiên Hai vị quốc vương châm miệng một lời đạo. Dị cụ vương có chút bất đắc dĩ, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể phụ họa, hy vọng dạng này có thể làm cho hai quốc gia một lần nữa tỏa ra sự sống đi. Không phải sang năm cạn dị bị tốn lo no kỉ niệm nên làm cái gì. Nếu vì chuyện này lo lắng, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Vợ gì tự nói? Vợ gì tự tiên sinh. Eddie Dạ bợ lộ vui mừng nói, đảo ngư nhân đồng ý giúp đỡ sao? Đảo ngư nhân phồn vinh cùng giàu có đối với Z Lai nạ hai bên hải vực quốc gia nhóm đã không phải là cái gì bí mật. Giang Nam chính là thế giới hỗn nghị. Bợ gì nói thẳng, đến lúc đó chúng ta đạo ngư nhân hẳn là cũng hội tham gia. Cho nên cần một chút duy trì. Hoàn toàn không có vấn đề. Hai cái quốc vương một lời đã ứng, chớ mắt nhìn bờ gì tợn. Ta bên này đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Hẻ lý Dạ bờ lộ đệ nhị cũng nghiêm túc nói, ân nhân một tay, vô luận như thế nào cũng phải rút. Nhưng nếu nói như vậy, ta có một chút đề nghị. Bợ gì tợn cười nói, chúng ta mấy cái quốc gia có thể tổ kiến một cái khu thương mại, lẫn nhau hủy bỏ hàng nhập khẩu vật thuế quan và số lượng hạn chế, như vậy hẳn là có trợ giúp kích phát trong nước kinh tế sức sống a. Nhưng là bợ gì tiên sinh, một cái quốc vương lập tức nói, trong nước kinh tế hiện tại lọt vào nghiêm trọng phá hư, thậm chí cho dù là trước đó Chúng ta trong nước cũng không có cái gì quá phát đạt sản nghiệp. Làm cái này khu thương mại, không cũng chỉ là thuận tiện đảo ngư nhân hàng hóa đi vào sao? Cho nên còn có cái thứ hai đề nghị. Vợ Dĩ Tất cười nói, "Đảo ngư nhân sẽ tại chư vị quốc gia bên trong đầu tư xây nhà máy, tài chính cùng kỹ thuật đều từ chúng ta cung cấp, đương nhiên cần được đến các vị một chút chính sách bên trên duy trì, mặc dù không được bao lớn tác dụng, nhưng là đối với quốc gia chủ kiến, phát triển kinh tế hẳn là sẽ có chút trợ rút. Hiện tại đã có thể thử đem một chút không trọng yếu sản nghiệp từ đảo ngư nhân chuyển đi ra ngoài, Vợ Dĩ Tất nghĩ như vậy. Tê Dồ rồ, rồ mắt, nói là đầu tư Nhưng lại trên thực tế chính là mong muốn giảm xuống chi phí. Hai vị quốc vương liên nhau, sau đó đồng thời mừng rỡ gật đầu, cái này đương nhiên không có vấn đề. Không nói có thể xúc tiến trong nước kinh tế khôi phục điểm này, vẹn vẹn là cùng Đảo Ngư Nhân trở thành đồng minh quan hệ liền đã kiếm bộn a. Lấy vừa rồi chi tiêu Đảo Ngư Nhân hạm đội chỗ hiện ra thực lực, bọn hắn nghĩ không ra tại mảnh này thế giới mới lối vào hải vực, về sau còn có ai dám trêu chọc bọn hắn, ta cũng không thành vấn đề. Eddie Zạ Bợ Lô đệ nhị cũng cao hứng đầu, nếu như có thể để quốc gia trở nên phồn phú cường, đó là đương nhiên không có vấn đề. Cụ vương liền càng là không có vấn đề. Dở dị Sở Dụ Sạ vốn là đã là minh hiếu. Cứ như vậy, trên đại dương bao la cái thứ nhất khu tự do mua bán xuất hiện, đảo Ngư Nhân, giờ dị Sở Dụ Sạ, tự do đèn sờ, lại thêm mặt khác hai quốc gia tạo thành năm nước đồng minh. Liên quan tới tù chiến tranh xử lý vấn đề, Dở dị tất đề nghị là, trước đối mấy cái quốc gia tiến hành quân sự chiếm lĩnh, sau đó đi mấy cái quốc gia nội bộ tìm kiếm người chống lại nâng đỡ lên lại. Ngược lại là không thể nào đem mấy cái quốc gia triệt để tiêu diệt, vậy còn không như nâng đỡ mấy cái chính quyền bù nhịn. Vũ khí trang bị bên này, Đảng Ngư Nhân có thể chi viện. Dị Cụ Vương đối này nhíu mày nhăn trán. Vệ Lũy Dạ bợ lô đệ nhị không để ý, nhưng là mặt khác hai cái vương liên tục đồng ý sau đó, lúc buổi tối, đoàn rợ đen sở vô cùng, một trận để ăn mừng thắng lợi cùng hoan nghênh nhân nhân yến hội cứ như vậy tổ chức, bợ gì tất hai người nhận lòng trọng nhất tiến đãi. Trong đứa tiệc đám người còn đối khu thương mại một chút chi tiết vấn đề tiến hành thương thảo đợi đến yến hội kết thúc đã là lúc đêm khuya. Hai vị lo lắng hai hùng thật lâu quốc vương đi về nghỉ, dị cụ vương cũng tại quỹ rợ hộ vệ dưới trở về phòng đi ngủ. Mà bợ gì tất hai người, mình dẫn bọn hắn tiến về trong vương cung vị bọn họ chuẩn bị gian phòng. Hiện tại rốt cục thời cơ Tại đến gian phòng của mình cùng thời điểm, Bợ gì tật rốt cục mở miệng, "Hệ Lụy Dạ bợ lỗ vương, ta có cái yêu cầu quá đáng." Tình tình hào sảng quốc vương bệ hạ sững sốt một chút, đồng hành Tệ Dỗ Dỗ cũng sững sốt một chút. "Bợ gì tật gia hỏa này làm cho gì?" Tệ Dỗ Dỗ nói. "Bợ gì tật tiên sinh có yêu cầu gì cứ mở miệng đi." Hệ Lụy Dạ bợ lỗ cười ha ha nói, "Ấn nhân yêu cầu, tuyệt đối không phải cái gì yêu cầu quá đáng." "Không, bởi vì yêu cầu của ta xác thực rất mạng muội." Bợ gì tật dừng một chút, Ê, vương, ta nghe nói các ngươi tộc tổ truyền tên là vương chi quyền chiêu thức lực lượng vi phạm, cho nên không biết ngươi có thể hay không giao xuống ta." Hệ lần này triệt để sử xuất. Vương giả chi quyền, thế nhưng là hệ Lụy gia tộc thế hệ tương truyền, đủ để cùng quốc gia này so sánh bảo vật. Vương giả chi quyền. Tế Dỗ rũ vậy một cái lông mày, chính là cái kia phụ cận hải vực truyền thần hồ kỳ thần đệ gia truyền bảo đao. Bợ Dị tất hội đối loại đồ vật này cảm thấy hương thú. Thực sự lợi hại như vậy, ba ngày liền không cần chờ đợi mình mấy người tới cứu chẳng. Châm Mạc sau một khoảng thời gian, hệ đệ nhị trên mặt lại lần nữa lộ ra thiếu dung, ha ha, ha, ha nếu như Bợ Dị tiên sinh ngươi cảm thấy hứng thú đó là đương nhiên không có vấn đề. Bợ Tử Tất thở dài một hơi, nếu như vị này vương thực sự cự tuyệt, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Bất quá Bợ Tử Tất tiên sinh, liên quan tới vương giả tri chi quyền, chiêu này là rất đặc biệt. Hệ Lý Dạ Bợ Lô đệ nhị nghiêm túc nói, cho tới bây giờ chỉ có Hệ Lý Dạ Bợ Lô nhà người mới có thể học được, có lẽ ngươi. Như vậy sao? Bợ Tử Tất gật gật đầu, ta muốn xem thử một chút. Ha ha ha ha, đó là đương nhiên có thể. Thế là, Bợ Tử Tất được đến vương giả chi quyền phương pháp tu luyện. Chương 140, ông trời tác học trò, chính phủ điệt hận. Chương 140, ông trời tác học trò, chính phủ điện khẩn đêm khuya, Bợ Tử phòng. Bợ Tử Tất ngồi xếp bằng tại trên giường lớn, tham dò tính quân năm đấm. Hẻ Ly Dạ bợ Lỗ Vương đã không có chút nào che giấu đem Vương giả chi quyền phương pháp tu luyện hoàn toàn chuyển thụ cho hắn. Cho nên chiêu này đến cùng có chỗ lợi gì? Chết Sống nói muốn nhìn Bợ Tử Tất có biểu hiện gì tệ rở rở ngồi tại gian phòng cái ghế một bên bên trên, vẻ mặt mở miệng nói: "Dù cho thật sự có trong truyền thuyết như thế ý lực, nhưng là tại huy quyền trước đó muốn trước tụ lực 1 giờ, đây cũng quá suẩn đi. Đến cùng phải là dạng gì địch nhân mới có thể trơ mắt nhìn người không ngừng tụ lực 1 giờ a? Chẳng qua nếu như có thể sớm chuẩn bị một chút, thế thì vẫn còn có chút tác dụng." Tệ rồ rồ tiên sinh làm ra phân tích. Vỡ gì tất thậm chí lười nhắc trả lời, khoe miệng của hắn chỉ là mang theo vẻ mỉm cười. Hiện tại rốt cục triệt để biết rõ ràng vương giả chi quyền là cái dạng gì chiêu thức. Giày đến một giờ không gián đoạn vùng vậy nắm đấm làm nóng người trên thực chất là tại chứa đựng lực lượng. Ilya bởi vì lợi đăng bạch là gia tộc thân thể có chút đặc thù, bọn hắn có thể đem không gián đoạn xúc tích lực lượng chứa đựng ở thể nội sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bất quá nói là chứa đựng kỳ thật cũng có chút không đúng, bởi vì loại này chứa đựng cũng không thể tiếp tục bao lâu, tại làm nóng người kết thúc về sau liền nhất định phải ngay lập tức đem lực lượng cho thả ra ngoài. Càng hình tượng một điểm thuyết pháp hẳn là nén lò xo, tiếp tục một giờ làm nóng người chính là đem lò xo nén đến dưới đáy, sau đó nháy mắt lò xo bắn ngược bạo phát lực lượng. Vương giả chi quyền trên thực tế chính là đem năng lượng tích xúc, sau đó một hơi cấp số nhân bộ phát ra đi chiêu thức đây đối với thường nhân mà nói đương nhiên là không có ý nghĩa, bởi vì người bình thường thân thể căn bản không có cách nào giống là lò xo một dạng chứa đựng lực lượng, chỉ có hệ lý dạ bở lộ gia tộc thể chất đặc thù có thể làm được. Nhưng là bờ di tật cũng có thể. Tới từ cự hình đèn lồng khả năng lượng chứa đựng năng lực để bở di tật đồng dạng có thể đem năng lượng chứa đựng ở thể nội. Mặc dù bọ dị tật chứa đựng năng lượng cùng vương giả chi quyền chỗ tích xúc năng lượng có chỗ khác biệt, nhưng là bọ dị tật chứa đựng năng lượng là có thể chuyển hóa thành lực lượng hoặc là thể lực, như vậy, chuyển hóa thành vương giả chi quyền cần thiết loại này năng lượng cũng chưa hẳn không thể. Cho nên bọ dị tật, người cái tên này đến cùng đang cười cái gì? Tệ Dụ Dụ rất là không hiểu hỏi. Bọ dị tật cười cười, sau đó nhẹ nhàng hướng phía Tệ Dụ Dụ đẩy nắm đấm động tác của hắn rất nhẹ, nhưng là ông, không khí đều tại báo động, cuồng bạo phong trực tiếp đem Tệ dổ dổ cho thổi bay ra ngoài, trùng đâm vào một bên trên vách tường đồ dùng trong nhà trang trí cái gì càng là lộp bộn loạn đầy đất. Tệ rồ rồ một mặt mộng bức từ dưới đất bò dậy, cái này cái gì? Cao cấp hạ kỳ sao? Bở Dĩ Tất, ngươi cái tên này đã học được cao cấp hạ kỳ vũ chương rồi. Rất thú vị đúng hay không? Bở gì Tất cười khẽ. Cái này không đi học hội sao? Chiêu thức này chân chính chỗ khó ở chỗ chứa đựng lực lượng, mà không phải một hơi đem lực lượng thả ra ngoài. Bở gì Tất thuộc về là trực tiếp nhảy qua khó khăn nhất bộ phận, còn lại năng lượng chuyển hóa phong thích tự nhiên cũng sẽ không có cỡ nào gian nan. Thằng như trước đó sợ thiết nghĩ như vậy, lần này là thực sự kiếm bộn đơn thuần đem chứa đựng năng lượng chuyển hóa đồng thời thả ra ngoài Bở Dĩ Tất mình cũng có thể làm đến. Nhưng là vương giả chi quyền là tại chuyển hóa cơ sở thượng tướng lực lượng tiến hành tăng phúc, mà lại là rất kinh người tăng phúc. Một hơi đem tất cả chứa đựng năng lượng đều dùng tới, bọn dì tất đều khó mà tưởng tượng mình có thể vung ra một phát huy lực cỡ nào kinh người năm đấm. Bất quá đương nhiên một hơi đem năng lượng đánh hụt, cũng chỉ có một lần nữa nạp năng lượng chính là. Nhưng là cũng so mỗi lần huy quyền trước đó đều muốn làm nóng người hẹ lị dạ bợ lộ phải tốt hơn nhiều, bọn gì tất cái này thuộc về là sớm lên đã tốt. Xem như chỉ có thể dùng một lần đòn sát thủ đi. Không thể nào. Chẳng lẽ là vương giả chi quyền? Thằng đến về đến phòng về sau, Tệ dồ dồ mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Ê, lý dạ vợ lộ tên kia không phải nói chỉ có gia tộc bọn họ người mới có thể học được sao. sau tểộ rồi đột nhiên cảm thấy mình phát hiện cái gì vợ gì thật ra hoàn này là nửa ngư nhân a chẳng lẽ thời gian đi tới ngày thứ hai hệ lý dạ vợ lộ Vương cùng hai vị quốc vương chuẩn bị bắt đầu hành động bọn hắn sẽ tập hợp bộ đội tiến về năm quốc gia tiến hành quân sự chiếm lĩnh vợ gì thật rất khẳng khái đưa tặng một nhóm vũ khí cho bọn hắn cũng đã hoàn toàn đầy đủ dù sao mấy cái kia quốc gia cơ hồ tất cả binh lực hiện tại cũng đã trở thành tù binh vợ gì thật cùng tệ rồ rồi cũng không định tiếp tục dừng lại vợ gì thật là mục tiêu đã đặt thành Mong muốn trở về tiếp tục tiến hành cao cấp hạ kỳ vũ trang tu hành, mà tệ rồ rồ mục đích thì càng thêm đơn dạn, hắn hít còn chỉ đập một nửa. Thật đáng tiếc, nếu như trực tiếp tể xạ đem toàn bộ hạm đội đều phá hủy, nhất định có thể lưu lại phi thường đồng hình ảnh hình tượng. Trên đường trở về, tệ rồ rồ như thế cảm thán. Vợ gì tợ không thèm để ý cái này, vì điện ảnh đã tẩu hỏa nhập ma ra hỏa. Bất quá tại bở gì tợ không biết thời điểm, cơ hội cùng một thời gian, mạ dị hệ giọt đã kết thúc rồi à? Ngũ Lao Tinh nhóm lại tại họp, dấu quai non Ngũ Lao Tinh cười nói, gì tợ tiểu tử làm không tệ lắm có một số việc chính phủ là không tiện cũng lười ra mặt, tỉ như nói lần này chiến tranh. Nhưng nhìn đến tình thế lắng lại, trong lòng bọn họ cũng là cao hứng. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói chuyện này đối với chính phủ vẫn còn có chút ảnh hưởng, vạn nhất những quốc gia này sang năm không nộp ra tiền gì bị tổ no kỳ đi đâu, chính phủ chẳng phải là rất thua thiệt. Chính phủ thậm chí còn là một điểm chuẩn bị biện pháp, nhưng tình thế phát triển đến không cách nào khống chế tình trạng. Nhưng là cũng chỉ thế thôi, bọn hắn không có trực tiếp can thiệp chiến tranh ý tứ. Ta quan tâm hơn sự tình là, đạo ngư nhân binh khí đã phát triển đến trình độ này sao?" Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nói, có thể tự do trong nước qua Hỏa lực thậm chí xa xa áp đảo quân hạm phía trên. Đúng vậy à, mặc dù đã sớm biết bọn hắn có dạng này một chi hạm đội, nhưng là biểu hiện như vậy vẫn còn có chút kinh người à. Đầu hói Ngũ Lao Tinh cũng kinh ngạc nói. Cái này rất kỳ quái không phải sao? Ông kiếm Ngũ Lao Tinh nói, đảo Ngư Nhân từ đâu tới đây dạng này kỹ thuật? Ngươi lại muốn nói tom phải không? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh bất đắc gì nói, không phải đã để chính phú đi đảo ngư nhân dò xét mấy vòng sao? Binh khí trong nhà xưởng cũng căn bản tìm không thấy tom bất luận cái gì vết tích. Đào Ngư Nhân hiện tại cực kỳ tiền, từ nước ngoài nhà khoa học nơi đó lẳng lẽ thu mạch kỹ thuật cũng không phải không có khả năng. Ta luôn cảm thấy khả nghi. Ông kiếm Ngũ Lao Tinh cũng không cách nào phản bác, nhưng là uy nguyên kiên trì ý kiến của hắn. "Tùy ngươi." Dâu cai nói Ngũ Lao Tinh tùy ý nói, hiện tại trọng điểm là Đỏ Phờ làm mì ngổ kia tiểu tử đi, lại bắt đầu hồ nháo. Hắn tại mong mỏi để hắn xuất lĩnh quốc gia kia cũng trở thành chính phủ gia nhập liên minh nước. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh âm thanh lạnh lùng nói, không chiếm được giờ gì sở rỗ xạ, liền nghĩ đường cong đặt thành mục tiêu. Chẳng qua nếu như có thể làm cho hắn an phận một chút, cũng là không quan trọng. Cốc cốc cốc lên. "Ngũ Lao Tinh các hạ, Hải quân bản bộ khẩn cấp liên lạc." Bờ gì tất bên này?" Hạm đội đã chui vào trong biển, chuẩn bị trở về đảo ngư nhân. Bất quá cũng chính là lúc này, hắn gen gen như xỉ đột nhiên văng lên. Kết nối về sau đối diện chuyển đến có chút thanh âm lo lắng. vợ gì tật? Ngươi bây giờ ngay tại tờ giọ đèn sở hải vực phụ cận đúng không? Ngũ lao tinh. vợ gì tật hơi kinh ngạc. Hiện tại, ngươi lập tức.